chứng bốn trăm hai mươi ba đáng tiếc chứng bốn trăm hai mươi ba đáng tiếc lẽ ra diễn đại trọng thương nhưng lúc này bạ sĩ cùng phục ngân hai người trên mặt cũng không có lộ ra vẻ nhẹ nhàng ngược lại là vẻ mặt cảnh giác tuy nói vừa nãy diễn x ô n g sau khi đi ra bọn hắn phát ngôn b ừ i bãi thậm chí mang theo tràn đầy trào phúng chắc chắn động thủ đến lại là khắp nơi né tránh hoàn toàn không có đối chiến tư thế không khó coi ra bọn hắn có điều cố kỵ chiến đấu mặc dù đánh cho ra dáng nhưng mà bạ sĩ cùng phục ngân ra đều là h ứ chiêu một mặt này xa xa lâm mặc để ở trong mắt không khỏi có hơi neo lại mắt tới lâm đại nhân chúng tại a sao. Lúc này, hai xa không chân thần cảnh cường giả cách thật xa hỏi. Thật lên này, cường giả Lúc là Lâm sự vị m hai người nhìn tới có lẽ lâm mặc lập tức lại sắp đột phá rồi rời lần trước đột phá có một chút thời gian dựa theo trước đó lâm mặc đột phá vào độ dường như cái giờ này cũng có thể thăng cấp lẽ nào lâm mặc là nghĩ thăng cấp xong rồi sẽ đi qua thế nhưng diễn đại nhân trọng thương a sớm một chút cứu không phải càng tốt sao với lại lâm mặc lúc này chiến lược tại hai người bọn họ nhìn tới tuyệt đối không thua bạ s ỉ cùng phục ngân a có thể lâm mặc tất nhiên nói như vậy dù là trong lòng hai người lo lắng hơi có bất mãn cũng không dám nhiều lời về phần lâm mặc lúc này trong lòng còn không phải thế sao bọn hắn nghĩ như vậy thăng cấp không sai hắn là cảm giác được lập tức cũng có thể thăng cấp nhưng mà cái này không phải trọng điểm hắn sở dĩ trên đường không có gấp như vậy đi đường một là không muốn bỏ qua tốt như vậy thăng cấp cơ hội hai là bởi vì lúc trước cùng trương thiên linh nói về tiến đánh yêu tộc cùng cơ giới tộc vây ngụy cứu triệu lúc trương thiên linh đã từng nói diễn cho dù trọng thương cũng có một chút thủ đoạn có thể kiên trì một hồi chẳng qua thủ đoạn này không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng mà từ bạ sĩ cùng phục ngân lúc này chiến đấu tình hình đến xem bọn hắn cố kỵ không vẹn vẹn là sợ diễn trước khi chết phản công mặc dù cách xa nhưng mà bằng vào lâm mặc lúc này kinh khủng n h i ệ m lực sớm liền thấy diễn vết thương trên người s á t thực rất nặng vậy có thể cảm nhận được diễn là đang liều nhưng mà đều khiến hắn cảm thấy có chút khác thường dường như diễn cũng không phải mặt ngoài như thế mà trương thiên linh nói thủ đoạn trước đây lâm mặc hỏi một câu hắn cũng không có nói tỉ mỉ sau đó lâm mặc tự nhiên cũng không có đi hỏi nhiều trương tiên linh chỉ nói một câu mỗi cái tộc trưởng cũng có một ít liều mạng thủ đoạn chẳng qua đại giới rất lớn mà trên đường đi lâm mặc đến thời gian cũng không ngắn nếu như nói diễn không có này cái gọi là thủ đoạn đều hiện nay trên người chịu thương đến xem bà sĩ cùng phục ngân nhất định sẽ không chờ lâu như vậy thật sự là diễn vết thương trên người quá nhiều quá sâu biến thành người khác còn có thể hay không chiến đấu đều là không biết có thể ngay cả như vậy diễn đều chính mình lao ra ngoài hai người này vẫn là như thế cẩn thận này đã nói lên một vài vấn đề diễn thủ đoạn này hai người bọn họ có thể cũng biết cố gắng mỗi cái chủng tộc tộc trưởng trong tay cũng có dạng này át chủ bài tất cả mọi người tại k i ê n kỵ vậy bởi vậy hai người này lựa chọn vây mà không giết chậm rãi hao tổn cùng lúc đó trong chiến đấu diễn hai mắt hiện lên một tia không bị người phát hiện qua n mang hắn ở đây x o n g lúc đi ra liền thấy xa xa lâm mặc đám người thế nhưng hắn lại xem như không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc lại điên cuồng mà tiếp tục đang c h é m giết nhưng mà vòng chiến lại là vô tình hay cố ý tại hướng lâm mặc bên này gần lại như thế động tác tinh tế đi theo lâm mặc tới hai vị chân thần cảnh cường giả cũng không có phát hiện cái gì thậm chí bạn s cùng phục ngân bọn hắn ban đầu cũng không có phát hiện cái gì rốt cuộc bọn hắn lực chú ý tất cả diễn trên người nhưng này lúc bà sĩ cùng phục ngân tự nhiên vậy phát hiện lầm mặc bọn hắn bốn người các ngươi đi giết bọn hắn bà sĩ chỉ là lướt qua ngay lập tức hạ lệnh tại cảm giác của hàn d ư ớ i ba người này tộc chẳng qua chân thần cảnh đ ỉ n h phong phía dưới bên cạnh mình những người này đều là chân thần cảnh đ ỉ n h phong tồn tại p h ả i đi ra bốn vị muốn bắt lại ba người này tự nhiên không thành vấn đề chạy không cần quả n ta lúc này diễn tiếng quát chuyển đến h ừ ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi ngay vậy bà sĩ cười lạnh một tiếng chẳng qua hắn hay là tránh đi diễn một quyền này công kích không cùng hắn đối chiến đồng thời hắn lại truyền âm nhường phía ngoài nhất một cái thủ hạ thì thấm thoát ly vòng chiến một m à n này cũng không có dẫn tới chú ý của những người khác có thể diễn cùng lâm mặc đồng thời n h ư mày cái này mấu chốt để cho thủ hạ rời khỏi khẳng định là có chuyện ẩn giấu lâm mặc không biết người này muốn đi làm gì có thể diễn trong nháy mắt liền hiểu đây là muốn đi đem chính mình trước đó vứt bỏ chủng tộc mẫu hoàng dẫn tới không sai b à sĩ chính là làm như vậy trước đó vài đầu cường đại chủng tộc mẫu trùng tại mẫu hoàng mệnh lệch dưới đánh lén vây quét diễn nhường hắn bị thiệt lớn tuy nói hắn chém giết vài đầu mẫu trùng cũng làm cho chủng tộc mẫu hoàng đã lén bị ăn thiệt thòi bị thương không nhẹ. thế nhưng t r ù n g tộc sức khôi phục vốn là cực mạnh tăng thêm no tính đặc thù nghĩ đến khôi phục được khẳng định phải so diễn chính mình mạnh nếu như lúc này t r ù n g tộc mẫu hoàng lại đến mình coi như l i ề u mạng lên cũng không có cái gì phần thắng diễn rất rõ ràng t r ù n g tộc một sáng l i ề u mạng so với hắn á c hơn mà từ lần này t r ù n g tộc ra tay đến xem vốn là mượn phần c á i gì. nếu đổi lại bình thường t r ù n g tộc những thứ này đỉnh mẫu t r ù n g thậm chí t r ù n g tộc mẫu hoàng nhìn thấy diễn tất nhiên sẽ không l i ề u mạng như vậy nhưng lúc này đây, vừa ra tay chính là chạy đòi mạng hắn mà đến diễn vẫn nghĩ không thông đây là vì cái gì thẳng đến về sau bạ sĩ cùng phục ngân đột nhiên xuất hiện hắn gửi được âm l ư u nhất định là hai người này lợi dụng t r ủ n g tộc nhưng t r ủ n g tộc mới biết quyết tuyệt như vậy mà đối với hắn hạ tất phải giết thủ hắn hiện tại cùng trước mặt hai người này thời gian ngắn q u ầ n nhau đông chốc hắn hay là tự tin có thể làm đến chỉ khi nào t r ủ n g tộc mẫu hoàng đến vậy liền không đùa lúc này diễn hai mắt lưu quang chất động vô số suy nghĩ ở trong đầu hắn tính toán hạ, đáng tiếc nhìn thấy vọn tới bốn vị cơ giới tộc chân thần cảnh cường giả tối đỉnh lâm mặc yên lặng thở dài dựa theo trước đó chính mình tính ra hắn lại tới đây nói không chừng diễn phản công sớm bắt đầu không ngờ rằng chính mình dường như tới quá sớm cũng không phải nói hắn không nghĩ sớm chút cứu r a diễn mà là hắn rất hiếu kỳ diễn tại trí mạng trọng thương tình hồ dưới còn có thể có thủ đoạn gì bằng bệnh thậm chí loại thủ đoạn này dường như mỗi cái chủng tộc tộc t r ư ở n g cũng có n à y đến cùng là cái gì hắn có tư tâm của mình rốt cuộc hắn cùng diễn không biết không có bất kỳ cái gì giao tình duy nhất có quan hệ chỉ là mọi người cùng thuộc tại nhân tộc với lại từ trương thiên linh câu nói kêu bước lên sau khi đi ra lâm mặc cũng không biết vì sao chính mình luôn có một loại không hiệu cảm giác nhường hắn lông m ạ n c ù n đoạn do đó bốn vị chân thần cảnh cường già tối đỉnh mắt lộ khinh thường sôi nổi ra tay đối với cái này lâm mặc chỉ là cười nhạo một tiếng đối phương chướng mắt chính mình những người này lẽ nào hắn đều để ý chân thần cảnh đ ỉ n h phong đối với hiện tại lâm mặc mà nói Đó chính cạn là bã. t i ế p t h e o n g trước mắt tiếng sấm vách rền bốn người trực tiếp bị tạc cái kinh ngạc làm sao có khả năng bốn người kinh ngạc rốt cuộc bốn người đều là chân thần cảnh cường giả tối đỉnh nơi đây lôi điện mặc dù khủng bố dị thường nhưng cũng sẽ không một phát muốn mạng của bọn hắn có thể trong lòng bọn họ rung động là nơi này lôi điện tiểu tử này lại năng lực khống chế không trong h ể t tượng. m ộ đó vậy đã bao hàm lôi nguyên tố nhưng mà ngay cả như vậy bọn hắn cũng vô pháp khống chế này lôi hải bất luận cái gì nhất tạo lôi cho dù là lôi hải bên ngoài lôi điện bọn hắn đều không thể khống chế chớ nói chi là này chỗ sâu sâu kim sắc lôi điện nếu như năng lực không chế còn không phải thoải mái năng lực ở chỗ này hoạt động làm gì mọi người đều cẩn thận lâm mặc cũng sẽ không cho bọn hắn kinh ngạc thời gian tiếng s ấ m mới rơi thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc bốn vị cơ giới tộc cường giả ánh mắt từ trước đó kinh ngạc chuyển biến làm hoảng sợ chỉ hơi nháy mắt tất cả đều mất đi hào quang bốn người chết bất đắc kỳ tử mà từ đầu đến cuối lâm mặc động tác tất cả mọi người ở đây không có người nào thấy rõ bao gồm diễn ở bên trong kinh ngạc khiếp sợ không gì sánh nổi hắn lại mạnh thành như vậy giờ khác này ngay cả diễn đều cảm giác trái tim đột nhiên dừng lại nhảy lên thật sự là đây hết thể nhường hắn phản ứng không kịp từ trương thiên linh trong miệng cùng với hắn nắm giữ thông tin đến xem diễn hiểu rõ lâm mặc rất mạnh thiên phú cực cao cũng biết tiểu t ử này nhất định thu được thần bí gì lại cực kỳ cường đại k i ngộ h n thế nhưng lại làm sao tiểu t ử này chẳng qua mới bước vào thần vực lúc này mới mấy ngày lại năng lực cường đại đến tình trạng như thế phù hợp lẽ thường sao hoàn toàn n ị c h thiên a hắn ở đây thần vực chờ đợi bao lâu đi đến hôm nay một bước này bỏ ra bao nhiêu có thể tới hôm nay cấp độ này diễn có thể nói chính mình lấy được kỳ nộ g cũng không so người khác thiếu nhưng mà phóng tại trên người lâm mặc đến so không so được trên lệnh quá xa mà lúc này phục ngân cùng bà si trong lòng thoát ra dự cảm không tốt tiểu t ử này ở đâu xuất hiện mạnh như vậy tự hỏi chính là bọn hắn hai người cũng không có thủ đoạn như vậy tuy nói chân thần cảnh đỉnh phong cương giả tại nửa b ư ớ c thần vương trước mặt bọn hắn lại là cũng có thể tùy tiện chém giết có thể lâm mặc động tác quá nhanh năng lực bước vào nửa bức thần vương vốn là biến hóa về chất mặc dù chỉ có nửa bước có thể bước ra đều hoàn toàn kéo ra trên lệnh cực lớn vậy chính là bởi vì hiểu rõ cái t r ê n l ệ n h này phục ngân cùng bạ xì mới biết hung ác quyết tâm nhất định phải chém giết diễn nửa bước thần vương cùng chân thần cảnh đỉnh phong chi ở giữa t r ê n l ệ n h đều khổng lồ như thế một sáng nhường diễn bước vào thần vương cảnh vậy bọn hắn đem triệt để bị chấn áp bọn hắn không dám đánh cược thần vương cùng nửa bước thần vương chi ở giữa t r ê n l ệ n h sẽ thu nhỏ điều đó không có khả năng một sáng bước vào thần vương cảnh t r ê n l ệ n h sẽ chỉ lớn hơn mặc dù không đến mức năng lực ngay lập tức chém giết bọn hắn nhưng mà hơi không cẩn thận hàn phải chết cho dù là diễn cũng là như thế sở dĩ đụng phải sau không chết không phải nói bọn hắn bây giờ cảnh giới chiến l ự c còn có thể miễn cưỡng đ à o mệnh đó là bởi vì bọn hắn thân làm t ộ c t r ư ở n g cũng có chính mình cuối cùng thủ đoạn thủ đoạn này mới khiến cho bọn hắn có thể đào thoát có thể di động dùng thủ đoạn này bọn hắn cần trả ra đại giới không nhỏ đây cũng là dù là diễn đã trọng thương thành như vậy bọn hắn vẫn như c ũ lựa chọn tại cửa hàng cùng hắn hao tổn cũng không nguyện ý trực tiếp giết vào trong nguyên nhân chủ yếu nhất đừng nhìn diễn đã bị thương thành như vậy trước đây thực lực của hắn muốn so hai người bọn họ cường hãn tăng thêm còn có cuối cùng thủ đoạn vô dụng bọn hắn không dám tùy tiện tiến công thực tế phục ngân cùng bạ xỉ hai người chỉ là vì lợi ích mà hợp tác cũng không phải thân mật vô gian thật muốn cường công ai xuất thủ trước ai tới gánh vác diễn cuối cùng phản công diễn phản công không nói tất nhiên năng lực mang đi tính mạng của bọn hắn tối thiểu trọng thương là tất không thể miễn đây cũng là vì sao phục ngân nhìn qua rất nôn nóng hùng hùng hổ hổ nói muốn tấn công vào đi lại chỉ là chỉ lý thuyết không thực hành nguyên nhân đánh pháo miệng không có tổn thất gì chắc chắn chỗ s u n yếu yêu tục la mãng nhưng không phải thật sự không có đầu ó c thật xúc vào người thắng cuối cùng tất nhiên là cơ giới tộc có diễn tại yêu tộc cùng cơ giới tộc đương nhiên sẽ không trở mặt nhưng nếu là diễn không có ở đây đâu phục ngân lại bởi vì chém giết diễn trọng thương kia liền không nói được rồi dựa theo b à xi、si、liệu tính tất nhiên là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi như vậy trận này vây giết cuối cùng diễn cùng phục ngân đều sẽ chết sẽ chỉ thành t i ể u bạ xỉ、si、một người kỳ thực đây hết thảy lâm mặc vậy đã sớm tính tới mặc dù không biết diễn thủ đoạn cuối cùng này là cái gì nhưng là từ trương tiên linh trong lời nói h ã n năng lực nhìn ra thủ đoạn này không thể coi thường rốt cuộc trương tiên linh báo cho biết lâm mặc việc này lúc mặc dù nhìn qua nói được s ấ t ruột thực chất lâm mặc có thể cảm nhận được hắn cũng không phải thật sự gấp gáp như vậy nhường lâm mặc người đi tập kích yêu tộc cùng cơ giới tộc nội địa hãng đúng là vây mị cứu triệu cử động nhưng khi đó tới thông tin là diễn trọng thương tình huống rất khó n ổn chỉ là vây mị cứu triệu cho dù phân tán bên này một ít lực lượng cũng không có thể hoàn toàn cứu ra diễn bây giờ tình thế kẻ n ố c đều biết bạ s ỉ cùng phục ngân lần hành động này đã sớm chuẩn bị lẽ nào sẽ vì trở về thủ ra liền để hành động thất bại trong g ă n tấc nhà nhìn xem k h n g ở nếu không đi ra ngoài chỉ cần chém giết diễn bọn hắn còn có thể lần nữa mạnh mẽ lên nhưng nếu là thật sự nghe được thông tin bỏ cuộc chém giết diễn chạy trở về đó mới là rất tổn thất lớn chém giết diễn cơ hội có thể chỉ lần này thôi bỏ lỡ lần này lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào bọn hắn mới sẽ không như thế ngu chỉ cần chém giết diễn cho dù nhân tộc tạm thời xâm chiếm nơi ở của bọn hắn thì tính sao đỉnh chiến lược hết rồi nhân tộc lấy cái gì chống lại b à xi cùng phục ngân chỉ cần chấn áp nhân tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc mất đi sau đó sẽ chỉ gấp đôi cầm về nhưng nhân tộc liền không có thời gian xoay sở tối thiểu trong tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm bên trong đừng nghĩ trở mình do đó lâm mặc không cảm thấy công pháp yêu t ộ c cùng cơ giới tộc năng lực đối với cứu viện diễn có cái gì b á n chất hiệu quả hắn sở dĩ đồng ý có hắn suy tính vị diện này hắn sớm muộn sẽ đi trước khi đi trước thanh trừ hết nhân tộc bên ngoài dị loại đối với lâm mặc mà nói là cần thiết thật tốt thời cơ đủ phải vậy liền may mà thôi động một cái về phần cứu viện diễn ngay cả trương thiên linh đều không có nghĩ tới lâm mặc có thể làm đến rốt cuộc ra đây trước lâm mặc chẳng qua là chân thần cảnh nhất trọng do đó hắn lại cần gì phải gấp đáp phía sau trương tiên linh sở dĩ gửi hướng lâm mặc ra tay chẳng qua là vì đi theo lâm mặc bên người hai vị chân thần cảnh cường dạ không ngừng phản hồi nhường trương tiên linh cùng diễn đều biết lâm mặc đang không ngừng m ạ n h lên đã mạnh đến có thể cứu ra diễn tình trạng mà thôi đến lượt các ngươi lúc này lâm mặc đạp không mà đi coi như không thấy bên cạnh không ngừng nổ rơi lôi điện hướng về bạ s ĩ cùng phục ngân đi đến chương 425, phản tổ chương 425, phản tổ đối mặt lâm mặc bạ sĩ cùng phục ngân trên mặt đều lộ ra ngưng trọng、Bệnh. lâm mặc thân ảnh lần nữa biến mất thoáng như thuận gì trong chớp mắt xuất hiện tại bạ sỉ cùng phục ngân trước người kinh khủng uy áp tùy theo mà đến người là ai đối với người này b à sĩ cùng phục ngân cũng không nhận ra trong thần vực nhân tộc khi nào ra nhân vật như vậy m ẫ u chốt là trong mắt bọn hắn không khó coi ra lâm mặc chỉ có chân thần cảnh b á t dai cảnh giới có thể cho bọn hắn uy áp lại là so diễn càng cường đại hơn nhân tộc chẳng lẽ còn có so diễn tồn tại càng cường đại hơn không thể nào nếu thật là như vậy nhân tộc không cần cùng bọn hắn như thế lôi kéo trực tiếp triển khai tư thế làm thế là xong trong lòng hai người không ngừng suy đoán có thể trên tay nhưng không có ngừng lâm mặc khé động bọn hắn tự nhiên cũng là đồng thời ra tay đối đầu lâm mặc hai người bọn họ cũng không dám k i n h địch ẩm một tiếng nổ vang sau đó lâm mặc không núp nhích tí nào có thể bạ sỉ cùng phục ngân lại là liên tiếp lui về phía sau trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc tuy nói bạ sỉ cùng phục ngân cũng không có thi triển toàn lực nhưng bọn hắn cũng không có k i n h địch lần này đ b i bính hai người vậy dùng tám thành trở lên lực lượng nhưng mà thất bại thẳng hại rất rõ ràng lâm mặc vừa nãy công kích vô cùng tùy ý lại chặn hai người công kích đồng thời trực tiếp n i ê n ép làm sao có khả năng trong lòng hai người kêu lên cùng lúc đó diễn trong hai mắt vậy bạo phát ra vô hạn r u n động Tiểu từ nhưng khi mắt thấy trước mắt lâm mặc về sau vẫn như cũ khiếp sợ không thôi nay cái gọi là nhanh chóng là thực sự quá nhanh nhanh đến ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng tiểu tử này đến thần vực mới mấy ngày ba ngày cũng chưa tới a lại từ hư thần cảnh đỉnh phong trực tiếp đi tới chân thần cảnh thất giai mà diễn vậy đã nhìn ra tiểu tử này rời chân thần cảnh bắt giai dường như cũng không xa cố gắng trong chốc lát có thể đã đến tốc độ như vậy hoàn toàn trái với lẽ thường đây cũng không phải là bí p h á p gì siêu nhiên công pháp có thể giải thích diễn sinh tồn lâu như vậy hiểu sâu biết rộng hắn cũng không tin tưởng thế gian sẽ có biến thái như vậy công pháp có thể khiến người ta trong thời gian ngắn như vậy thăng liền nhiều như vậy cấp hắn không dám tin đồng thời nhìn thấy lâm mặc cường đại như thế diễn dường như cũng không có cảm thấy mừng rỡ thậm chí ánh mắt bên trong ảm đạm mà mang theo một tiệm lương trọng đương nhiên một màn này những người khác đồng thời không nhìn thấy nghiêm túc điểm ngược lại là lâm mặc cười nhẹ nhìn về phía phục ngân cùng bà si mặc dù nhìn qua có chút khiêu khích trào phúng dáng vẻ chẳng qua nhưng không có nửa phần kinh địch trương thiên linh trước đó cũng đã có nói mỗi cái chủng tộc tộc trưởng một sáng bước vào nửa bức thần vương đều có cường đại thủ đoạn bảo mệnh thủ đoạn này nghe nói là đối mặt thần vương cảnh trong tay cũng có sức đánh một trận bởi vậy dù là lâm mặc lúc này chân thực chiến lực đã đạt đến bắt giai thần vương cảnh hắn cũng sẽ không k i n h địch rốt cuộc hắn chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương lẽ ra hắn là có thể trực tiếp tại hai người không kịp sử dụng thủ đoạn trước đó thừa cơ chém giết bọn hắn có thể lâm mặc không nghĩ hắn muốn nhìn một chút thủ đoạn này đến cùng là cái gì có thể là vì một đi ngang qua đến trong lòng của hắn cũng có nghi ngờ của mình tất nhiên diễn cũng có thủ đoạn như vậy vậy hắn hoàn toàn có thể bằng vào này thủ đoạn thoát khốn làm sao đến mức bị hai người chặn ở nơi này vẹn vẹn là vì bạ xỉ cùng phục ngân cũng có thủ đoạn như vậy vậy tại sao hiện tại hắn lại lao ra ngoài vừa vặn chính mình chạy tới trong nháy mắt thời gian q u á đúng dịp ta phải biết trương tiên h linh đang cùng bọn hắn giữ liên lạc đồng thời cùng diện giống nhau duy trì liên hệ nói cách khác diễn biết mình lúc nào có thể đến nơi đây bởi vì này thủ đoạn cần nỗ lực quá nhiều cho nên và mình tới sau đó nhìn xem tình huống mà định ra nếu có thể ở không sử dụng thủ đoạn này phía dưới chính mình có thể trợ giúp hắn thoát khốn đều tiết kiệm được cái gọi là đại giới rõ ràng không đúng trước đó chính mình đến lúc diễn đã trọng thương bị nuốt khi đó diễn có thể không biết mình đột phá đến chân thần cảnh cho dù sau đó hiểu rõ chính mình tới lúc cũng bất quá là chân thần cảnh nhất trọng dù là chiến lược sò、so、cùng cảnh cao hơn tin tưởng diễn vậy sẽ không cảm thấy chân thần cảnh nhất trọng chính mình có thể giải cứu hắn ra đây bà sĩ cùng phục ngân cho dù so diễn thực lực t r ê n lệch một ít thế nhưng sẽ không kém cực kỳ t h á i quá vâng không cũng sẽ không xuất hiện chính mình trọng thương bị nhốt tình huống thực lực một sáng t r ê n lệch quá lớn như vậy tầm thứ cường giả là không có khả năng bởi vì bị đánh lén mà trọng thương do đó diễn thực lực hẳn là so bà sĩ、si, phục ngân thậm chí chủng tộc mẫu hoàng mạnh hơn cũng sẽ không cưỡng ép quá bất hợp lý một đôi một á c chế lâm mạc tin một đôi hai áp chế hắn cũng tin một đôi ba diễn cũng không được do đó hắn bị đả thương nặng nhưng nếu như nói hiện trường còn có t r ù n g tộc mẫu hoàn g tại diễn không mạnh mẽ xuống tới lâm mặc cảm thấy ngược lại là hợp lý vấn đề là hiện trường cũng không có t r ù n g tộc mẫu hoàn g tại dù là diễn đả thương nặng bằng vào cái gọi là thủ đoạn hẳn là cũng năng lực lao ra vì sao hắn không xông với lại từ vừa nay mới gặp diễn lao ra cùng bà si phục ngân động thủ đến xem diễn thương thế dường như chỉ là nhìn qua rất nặng thực chất dường như còn chưa tới loại trình độ đó đổi lại mặt khác nhân tộc đến có thể sẽ không muốn nhiều như vậy có thể lâm mặc nói trắng ra cùng diễn đồng thời không có giao tình gì hiểu rõ hắn bất quá chỉ là vì diễn là nhân tộc đương nhiệm lãnh tụ là cái gọi là nhân tộc đệ nhất người bởi vậy hắn ngược lại là nghĩ nhiều một chút vậy chính là bởi vì này nhiều một chút ý nghĩ n h ư n g hắn nhìn thấy rất nhiều không hợp lý đương nhiên bây giờ lâm mặc thực lực trong lòng của hắn cũng có tương đối bắt giai thần vương chiến lược cho dù đối phương thi triển thủ đoạn hắn tự tin cũng có thể đối phó dù nói thế nào bọn hắn chẳng qua là nửa bước thần vương mà chiến lệch ư nhiều như vậy nếu còn không thể thủ đoạn đối phó với bọn họ vậy cái này thần vương cảnh chi ở giữa chính lịch chẳng phải là chỗ nước do đó hắn không đ ổ i bày ra chiến lược mặc dù để bọn hắn rung động nhưng mà cũng không để bọn hắn cảm thấy triệt để tuyệt vọng đối với bà sĩ cùng phục ngân mà nói bọn hắn có thể cảm nhận được lâm mặc rất mạnh thậm chí vì sự xuất hiện của hắn mà cảm thấy kinh ngạc có thể cũng không để bọn hắn cảm thấy không cách nào ứng đối tối thiểu dùng chính mình thủ đoạn về sau hẳn là có thể cầm xuống lâm mặc bởi vậy đang nghe lâm mặc trào phúng về sau hai người nổi giận vô liêm sỉ ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta đối mặt lâm mặc kia giống như cười mà không phải cười dám vẻ hai người há có thể không giận cho dù bị diễn áp chế hai người bọn họ nói thế nào cũng là hai đại tộc trưởng chưa từng bị người như thế khinh tường h qua diễn cũng không dám đối với bọn hắn như vậy nháy mắt sau đó hai người khí thế trên người đột biến hai c ỗ huyền diệu mà khí tức cường đại đột nhiên kéo lên phan tổ hai người đồng thời hét to theo khí tức không ngừng tăng vọt vô số đạo vĩ đại hư ảnh không ngừng hiện hiện chương bốn trăm hai mươi sáu một chỉ chương bốn trăm hai mươi sáu một chỉ đây là mắt thấy cảnh này lâm mặc ngược lại là trong tay dừng lại mấy phần chỉ thấy hư ảnh một cái tiếp theo một cái xuất hiện nhiều vô số kể cùng lúc đó tất cả lôi hại đều tại đây khắc mất đi hào quang những thứ này hư ảnh phát ra quần mang đã triệt để che giấu kim sắc c u ầ n lôi hào quang giống như cả phiến tiên h địa trong lúc đó chỉ có hư ảnh năng lực đứng ngạo nghệ ở đây phan tổ những thứ này hư ảnh lẽ nào là bọn hắn t r ù n g tộc tiền bối lâm mặc nhìn chăm chú quá khứ những thứ này hư ảnh chính là yêu tộc cùng cơ giới tộc hình dạng từng cái nhìn qua đội trời đẹp đất mà kinh khủng uy áp cũng là trong nháy mắt chăn n ệ mà m đến ngay tiếp theo phục ngân cùng hơi thở của bạ xi、si、tăng vọn tại thời khắc này hai người bọn họ khí tức trực tiếp vượt qua thần vương cảnh còn đang không ngừng kéo lên thần vương cảnh nhất、dai. thần vương cảnh nghĩ dai thần vương cảnh ngũ dai mãi đến khi khó khăn lắm vượt qua thần vương cảnh ngũ dai trong nháy mắt khí tức kéo lên cuối cùng đình chỉ lúc này phục ngân cùng bà xì、si, vẻ mặt nạo nghễ toàn thân bị khủng bố mà hùng hậu khí tức bao vây cái cằm hơi dâng lên một đôi mắt khinh thường liếc nhìn lâm mặc nhân tộc tiểu tử nhận lấy cái chết diễn chết đi lực lượng đạt đến cảnh giới như thế phục ngân công về phía lâm mặc một cái tắt t r ụ đi qua mà bà xì、si, thì là trực tiếp công hướng diễn diễn là lần này bọn hắn hành động mục tiêu cuối cùng nhất lâm mặc là đột nhiên xuất hiện bất ngờ mặc dù hắn rất mạnh t hư ế n h n g bạ sắp ĩ c ù n chết đến nơi còn làm mẫu chết đi phục ngân là yêu tộc lại là hắc long tộc, tộc trường hắc long tộc vốn là tính nóng nảy tự nhiên không quen nhìn lâm mặc như thế dáng vẻ hắc long tộc thế nhưng tôn quý long tộc yêu tộc trong đỉnh cấp chủ tộc hèn mọn nhân tộc sâu tiến cũng dám miệt thị như vậy hắn trước đó hắn thừa nhận tiểu tử này có chút gì đó nhưng bây giờ lao tử thế nhưng đã phản tổ nằm trong loại trạng thái này ngay cả lôi h ả i chỗ sâu nhất thần vương cảnh h u n g thú hắn cũng dám đánh một trận húng chi là trước mắt cái này chân thần cảnh thất giai tiểu tử không sai tiểu tử ngươi là có vượt cấp năng lực chiến đấu bọn hắn vậy s á t thực kinh ngạc trong rừng mặc lại năng lực nghiền ép nửa bức thần vương bọn hắn nhưng mà hiện tại hắn nhưng là ngũ giai thần vương chiến l ự c trên lệnh còn không phải thế sao một điểm nửa điểm hoàn toàn là thiên địa khác biệt hắn cũng không tin tiểu tử này còn có thể thế nào phục ngân nghĩ như vậy bà xị tự nhiên cũng nghĩ như vậy mặc cho trong đầu hắn nghĩ đến càng nhiều vậy sẽ không cảm thấy lâm mặc có thể chống đỡ bọn hắn hiện tại lâm mặc không nên kinh địch trước tiên lui một bên diễn cũng là ở thời điểm này đối với hắn hô lên ngươi còn có rảnh r ố i quản tiểu t ử kia vừa dứt lời bà xi đã xuất hiện tại diễn phía bên phải nhất đ a o chạm dưới một đau kia vẻ gãy nghiền nát vẹn vẹn là đau khí liền để không gian đều bị chém ra vết nứt rất mạnh diễn hai mắt tinh quang t r ự t hiện hai mắt h ư n g tụ chỉ cảm thấy thân ảnh lắc một cái bà xi chiến đau trực tiếp rơi xuống chém ra đạo thân ảnh này hả bà xi may nhắc lại ánh mắt lộ ra vẻ tức giận tàn ảnh ừ ta nhìn xem ngươi năng lực tránh mấy lần dứt lời bà si thân ảnh vậy theo biến mất xuất hiện lần nữa lúc lại còn vẫn là tại diễn phía bên phải mà lúc này diễn sắc mặt càng thêm tái n h ậ t mấy phần tiểu này na z i thế nhưng vô cùng hao tổn thể lực chẳng qua ngay cả như vậy diễn vẫn như cũng là lần nữa na z i ba lần cái này có thể nhường bà si có một chút táo k ì n h chính mình cũng p h ả n tổ diễn hay là trạng thái trọng thương lại nhường hắn đ à o thoát bốn lần công kích của mình bà si nổi giận không lưu tay nữa mà hắn không biết là lúc này một bên khác phục ngân lại bị một quyền đánh cho rút lui mười mấy bước đồng thời một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đồng thời phục ngân hai mắt t r ừ n g lớn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cái này làm sao có khả năng ngay tại vừa nãy phục ngân không có hai lời trực tiếp thẳng hướng lâm mặc đồng thời hắn là toàn lực mà làm trước mắt tiểu tử quá ghê tởm chẳng những ảnh hưởng tới bọn hắn tiết ấu còn miệt thị như vậy chính mình hắn có thể nhịn không ở nhất định phải đem tiểu tử này tháo thành tắm khối nho nhỏ thất giai chân thần cảnh ở đâu ra lá gan trên thực tế bây giờ phục ngân chiến lực xác thực mười phần khủng bố hắn một màn này thủ đi theo lâm mặc đến hai vị tia chân thần cảnh cao dai cường dạ phản ứng đều theo không kịp căn bản thấy không rõ phục ngân động tác càng là hơn trực tiếp bị phục ngân phóng thích ra huy áp cứng rắn khống ngay tại chỗ động đều không thể động đậy là cái này thực lực trên l ệ n h cũng là ánh mắt xéo qua quét đến hai người này d á n g vẻ phục ngân trong lòng càng là hơn cười lạnh liên tục đây mới là đối mặt mình bây giờ chân chính chân thần cảnh nên có d á n g vẻ chân thần cảnh cao dai lại như thế nào ở trước mặt hắn vẫn như c ũ là sâu kiến nhưng khi hắn nhìn về phía lâm mặc lúc đồng tử đột nhiên co g ụ c lại lâm mặc đang cười tia xóa ý cười rõ ràng rất nhạt lại làm cho phục ngân đang tức giận trong mơ hồ cảm nhận được một k i a tim đập nhanh chính mình lại sợ có chuyện gì vậy trong lúc nhất thời phục ngân có chút phản ứng không kịp nhưng này tất cả không trở ngại hắn nắm đấm rơi xuống trong tưởng tượng nổ vang không có xuất hiện trong dự đoán lâm mặc bị hắn một quyền nện thành xương máu chàng cảnh vậy không có xuất hiện lâm mặc chặn công kích của hắn với lại lâm mặc chỉ xuất một cái ngón trỏ không sai chỉ là một cái ngón trỏ lại chặn toàn lực của hắn một quyền nói đùa cái gì mình bây giờ thế nhưng ngũ giai thần vương cảnh a một cái chân thần cảnh thất giai tiểu tử cho dù là yêu nghiện lại năng lực vượt cấp chiến đấu còn có thể càng nhiều như vậy dai chưa từng nghe thấy tại thời khắc này phục ngân thậm chí đều nghĩ quất chính mình một b ạ n h a i xem xét có đau không nay mẹ nó so gặp thác mộng còn khủng bố được rồi có còn là người không cứ như vậy phục ngân xứng sở ở tại chỗ mà bị hắn khống chế hai vị kia nhân tộc chân thần cảnh c ư ờ n g giả cũng tại phục ngân ngây người đồng thời cảm thụ đến chính mình nguyên bản cần chống tự uy áp biến mất hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lại lập tức trận tròn mắt cản chạn một ngón tay n ắ n trở hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ hoảng sợ quá mẹ nó thai quá cho dù hai người bọn họ một đường mắt thấy lâm mặc biến thái nhưng đã đến giờ phút này vẫn như cũ chấn động vô cùng lâm mặc cường đại đến biến thái bọn hắn hiểu rõ vậy cảm nhận được nhưng bây giờ bọn hắn cảm thấy mình còn đánh giá thấp lâm mặc cường đại đối phương thế nhưng mở ra phản tổ a mặc dù bọn hắn nhìn không ra phục ngân cùng bạ si bây giờ chiến lược đến kinh khủng b ự c nào tình trạng nhưng mà tối thiểu nhất không chỉ thần vương cảnh nhất giai đều thực lực như vậy bình thường mà nói đầy đủ chân thần cảnh bắt đầu đều là tuyệt đối một bước một ngày hố húng chi là bước vào thần vương cảnh nay hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực có thể ngay cả như vậy vẫn là bị lâm mặc chặn vẫn là như thế khoa trương chỉ dùng một ngón tay đều đỡ được phục ngân công kích hợp lý sao kế tiếp bọn hắn càng là hơn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn chỉ thấy lâm mặc ngón trỏ hơi cong đều như vậy nhẹ nhẹ bắn ra phục ngân kia to con thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đồng thời lại lùi lại hồi lâu sau trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra mà ra ta dựa vào hai người đồng thời kinh hô lên chương 427, diễn s á t phục ngân chương 427, diễn s á t phục ngân đây chính là phục ngân a hay là phản tổ sau đó phục ngân cứ như vậy bắn bay hai vị nhân tộc chân thần cảnh cường giả mở to hai mắt nhìn căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này có thể lại chân thật như vậy đừng nói bọn hắn ngay cả bên kia bạ xỉ cũng tại một sát na cảm giác được trái tim của mình giống như đột nhiên ngừng một chút thừa dịp dưới tay hắn như thế dừng lại diễn tự nhiên cũng là thoát thân cùng bạ xỉ kéo ra khoảng cách nhất định lúc này diễn trên mặt không cầm được ý cười tuôn ra bất quá vẫn là tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lâm mặc bắn bay phục ngân sau đó ánh mắt xéo qua không để lại dấu vết mà nhìn lướt qua diễn cùng bạ xỉ bên này cũng không có trực tiếp đi qua mà là bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại phục ngân bên giữa hai người nguyên bản cách xa nhau chỉ ít trăm mét nhưng này một bước giống như xúc địa thành thốn dậm chân dây la đến phục ngân nóng n ả y tại thời khắc này toàn bộ bị đánh tan trong lòng các loại tâm tình t u ô n ra hoài nghi kinh ngạc rung động sợ hãi duy chỉ có không có phẫn nộ dù là hắn cảm thấy lâm mặc lúc này chiến lược lại thái quá nhưng mà sự thực bày ở trước mắt phẫn nộ hắn không xứng đạo cái chữ này trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu hắn trước mắt cái này lâm mặc hắn không đ ị lại hoàn toàn bị nghiền ép kiểu này lâm mặc trong nháy mắt mà tới n h ư n g hắn vậy đồng thời làm ra phản ứng nhưng mà hắn hay là xem thường lâm mặc ngay tại hắn ý niệm vừa khởi lâm mặc tay phải đã nâng lên một cỗ huyền diệu mà lực lượng cực kỳ cường đại trong nháy mắt trói buộc hắn tất cả động tác không đừng giết ta giờ k h ắ c này phục ngân lại hô lên hắc long tộc tộc trưởng tất cả yêu tộc vương cầu xin tha thứ không cầu không được ca hắn lúc này căn bản chống cự không được lâm mặc cố lực lượng này toàn lực phía dưới đều không thể tránh thoát trói buộc hắn sợ bà xỉ cứu ta thậm chí vì sợ hãi trực tiếp hướng về bà xỉ cầu cứu rồi lên mà theo tiếng hô của hắn bà xỉ không có một chút do dự xoay người chạy trên mặt không cam l ò n g rõ ràng lần hành động này thất bại đánh bại đặc biệt bại nếu như hắn không quan tâm cố gắng tại cái này đúng không có khả năng có thể chém giết diễn thế nhưng như vậy liền biết mất đi duy nhất chạy trốn cơ hội mà lúc này lại chém giết diễn đã không có chút ý nghĩa nào đối với bọn hắn mà nói diễn mặc dù cường đại thế nhưng bọn hắn vẫn là có hy vọng chống lại thậm chí tại kế hoạch chu toàn hàng dưới có n ắ m chắc trọng thương diễn thậm chí chém giết hắn nhưng mà hiện tại đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện lâm mặc hắn tuyệt vọng chính b ạ xì thực lực làm sao chính hắn tự nhiên hiểu rõ toàn lực mà làm cùng lúc đó âm thanh trói hai từ xa mà đến gần chủng tộc mẫu hoàng đến rồi chỉ thấy xa xa ba cái thật lớn hát điểm mang theo sau lưng vô số chấm đen nhỏ thoáng qua mà đến chính là trước đó bị diễn vùng thoát khỏi chủng tộc mẫu hoàng cùng nàng hai đại thân vệ mẫu trùng mang theo con dân của bọn hắn đánh tới đây cũng là bạ sĩ cảm thấy mình năng lực thừa dịp bây giờ có thể thành công đạo tàu nguyên nhân một trong nếu là trùng tộc mẫu hoàng không đến hắn cho dù muốn chạy trốn vậy không có một phần chắc chắn nhưng mà hiện tại trùng tộc mẫu hoàng đến này chính là cơ hội của hắn v ề phần trùng tộc mẫu hoàng đến rồi có thể hay không lập bàn bạ sĩ cảm thấy không có hy vọng gì nếu như đ ổ i thành l à diễn hắn sẽ cảm thấy có tuyệt đối nắm chắc đúng không trên lâm mặc hắn hoàn toàn không chắc thật sự là lâm mặc này trong khoảng thời gian n n cho hắn rung động quá lớn không thể địch là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất cho đạo h n diễn đều có thể tại trùng tộc vây rết phía dưới chém rết ba đầu định phong mẫu trùng vứt bỏ trùng tộc mẫu hoàng bọn hắn húng chi là lâm mặc đạo nhất định phải mau trốn sau khi rời đi nhất định phải tìm địa phương bí ẩn trốn đi tạm bông mới có thể còn sống cùng nhân tộc tranh bá s ừ n g bá vũ trụ ý nghĩ này hiện tại bà si đã toàn bộ bỏ đi thực lực càng mạnh hắn càng năng lực đã hiểu trước mắt cái này lâm mặc rốt cục có nhiều đáng sợ trái lại phục ngân lúc này đã tan vỡ hắn kêu cứu không thể đạt được viện trợ ngược lại là nhìn thấy bà sĩ không chút nào quay đầu khi hắn mà chạy cặp mắt của hắn lộ ra hận ý bà xì người có nạn nhưng mà hắn ở đây đồng thời cũng nhìn thấy nhanh chóng mà đến chủng tộc mẫu hoàng trong mắt vậy bạo phát cầu sinh dục vọng cùng v u i sướng chủng tộc mẫu hoàng đến chúng nó có thể hay không ngăn cản này lâm mặc chính mình sẽ có hay không có cơ hội đ ả o hắn ánh mắt xéo qua nhìn thấy lâm mặc vậy ngẩm đầu nhìn về phía chủng tộc bên đấy vạn kim ngọc t ù y tại đây giờ khắc này phục ngân đột nhiên hô to nguyên bản nào về phía diễn chủng tộc mẫu hoàng chúng nó nghe được tiếng la sau thân hình dừng lại sau đó vọc thẳng hướng về phía lâm mặc bên này chi chi chủng tộc mẫu hoàng ra lệnh một tiếng bên cạnh thân hai đầu mẫu trùng cũng là đồng thời tê m ì n h chúng nó sau lưng lít nha lít nhít trùng tộc chiến sĩ trong nháy mắt khởi xướng trùng sát thấy thế phục ngân vui mừng nước m ả y như thế cảnh tượng tin tưởng lâm mặc tất nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn chống cự trùng tộc như vậy chính mình liền có cơ hội thế nhưng một giây sau hắn chỉ là liếc qua lâm mặc lập tức tâm lệnh trên mặt càng là hơn đã tuân ra vô hạn vẻ hoảng sợ lâm m o ạ t động chẳng qua cũng không phải đối với trùng tộc hắn đây là không nhìn thẳng lập tức trên muốn vọn tới trước người trùng tộc các chiến sĩ một cái không lớn nằm đấm ở trong mắt phục ngân không ngừng phóng đại v Căn bản k một, cả một, một giây có lưu l ạ c sau hắn mới ngẩng đầu nhìn nhìn về phía đang ở gang tấp chủng tộc lít nha lít nhít chủng tộc chiến sĩ giống như thủy triệu màu đen lao qua chỉ là nhìn lướt qua có thể phát hiện những thứ này chủng tộc chiến sĩ số lượng lại đạt đến năm trăm l i n số lượng đồng thời lại mỗi một đầu cũng có chân thần cảnh cao g à i chiến lược trong đó càng c một nhất đầu chân thần cảnh đỉnh phong mẫu trùng có thể ấp ra hàng trăm hàng ngàn chân thần cảnh cao dài chiến sĩ trong đó càng có tỷ lệ ấp ra cùng tự thân không sai biệt lắm cảnh giới chiến sĩ vậy may mắn chủng tộc có chủng tộc thiếu hụt không cách nào bước vào thần vương cảnh bằng không nếu lại lựa chế tạo ra thần vương cảnh chủng tộc chiến sĩ vậy liền kéo tới chứng đương nhiên cho dù hiện tại mẫu hoàng đạt đến thần vương cảnh năng lực gấp xuất thần vương cảnh chiến sĩ lâm mặc cũng sẽ không lo lắng hắn hiện tại có thể nói chính là vô địch giờ k h ắ c này hắn cũng không có khinh địch vạn pháp bất x â m kim cương bất hoại năng lực đặc thù sớm đã phát động hắn cũng không muốn lật thuyền trong m ương rốt cuộc trùng tộc số lượng không ít đồng thời ánh tuyết đã giữ tại tay phải mà chụp ảnh sớm đã bắn ra đảo mắt đều mang đi phía trước nhất vài đầu chân thần định phong cảnh trùng tộc chiến sĩ chương bốn trăm hai mươi tám liên trạng hai chủng đột phá chương bốn trăm hai mươi tám liên t r ạ m g hai chủng đột phá bên kia lúc này bạ xì đã chạy ra thật xa làm sao có khả năng cái này làm sao có khả năng phản tổ lại đối với tiểu tử kia không có bất kỳ cái gì áp chế hắn rốt cục là ai bà xì sắc mặt gần như đ i ê n cuồng hắn hoàn toàn không thể tin được vừa nãy chuyện phát sinh phản tổ đây chính là thật lâu trước đó chủng tộc tiền bối lưu lại truyền thừa sử dụng thủ đoạn này chỉ cần tu luyện sau đó tại sao khi chết đều có thể đem lực lượng của mình phong tồn tại hạ nhất đại thể trong gặp được tuyệt sát thời khắc có thể tỉnh lại c ố lực lượng này hòa vào tự thân trải qua nhiều đời như vậy truyền thừa phản tổ ngưng tụ lực lượng đã mười phần khủng bố mọi người đều biết mong muốn bước vào thần vương cảnh có nhiều khó có thể lợi dụng thủ đoạn này lại có thể làm cho mình tại trong một khoảng thời gian trực tiếp đột phá thần vương cảnh chỉ cần thử qua một lần tiểu này thần vương cảnh k h ô n g chế lực lượng liền sẽ để người muốn ngừng mà không được nếu không phải thủ đoạn này cần nỗ lực tuổi thọ đại giới bọn hắn cũng sẽ không không nỡ dùng đồng dạng cũng là thử qua tiểu này say lòng người lực lượng mới thúc đẩy mỗi một người bọn hắn đều muốn sớm đi đột phá thần vương mà theo tổ tông lời nói cái này truyền thừa cũng là đến từ không biết tên bí cảnh truyền t h ừ a lúc bọn hắn cũng đều hiểu rõ trên thế gian có vô số vị diện chính bọn họ vị trí vị diện này chỉ là ngàn vạn vị diện bên trong một cái đồng thời tổng thể chiến lực đồng thời không cao lắm hôn nguyên giới tên này bọn hắn đồng dạng hiểu rõ từ trong truyền thừa bọn hắn mới biết được mong muốn đi đến vị diện khác đầu tiên liền cần đột phá thần vương cảnh sau đó tại lôi hải chỗ sâu nhất mở ra kia phiến thông hướng hôn nguyên giới cửa mạnh hơn thế giới bọn hắn đều rất hiếu kỳ vậy vô cùng hướng tới có thể vì trong cõi u minh một ít nhân tố tại cái vị diện này mong muốn đột phá thần vương cảnh muôn vàn khó khăn nhưng mà đồng dạng một tin tức bị bọn hắn biết tổ tông trong từng có người tiến vào đến lôi hải chỗ sâu nhất mở ra kia phía cửa từ đây các tổ tiên rời khỏi nơi này biến mất tại môn hộ trong nhưng mà bọn hắn lực lượng nhưng cũng lưu ở lại tiếp tục phong tồn tại đời kế tiếp thể nội là phản tổ tăng thêm một phần tích lũy nhiều đời như vậy đi qua đến bây giờ lại xuất hiện có thể đột phá thần vương cơ hội đồng thời lần này không riêng gì nhân tộc diễn ngay cả bạ sĩ cùng p h ú c n g ân thậm chí thế hệ này chủng tộc mẫu hoàng tựa hồ cũng có cơ hội như vậy do đó thế hệ này tứ đại chủng tộc mới biết tranh đến càng kịch liệt thế nhưng tất cả mọi người có phản tổ thủ đoạn thật đến cuối cùng một khắc ai cũng không có năm chắc cầm số hay bởi vậy tất cả mọi người đang chờ và một cơ hội ngươi muốn đột phá thần vương cảnh nhất định phải đến lôi hải c h ố sâu băng vào bọn hắn thực lực ở chỗ này tấn thăng gặp phải nguy hiểm cũng không tiểu bọn hắn còn không phải thế sao lâm mặc nơi này lôi điện đối bọn họ mà nói khủng bố đến cực điểm nhục thể của bọn hắn có thể ngăn cản không ở do đó hiểu rõ diễn muốn đột phá bà s ị cùng phục ngân ngồi không yên vì chỉ cần có một người đột phá thành công phàm là rời đi vị diện này những người còn lại bên trong dù là vậy có đột phá có thể người đều mất đi thế hệ này hy vọng vì sao lại như vậy bọn hắn không biết dường như đây cũng là vị diện này một trong những quy tắc nay cũng là bọn hắn nhất định phải xuất thủ nguyên nhân một trong mà mắt thấy muốn thành công ai có thể nghĩ tới nửa đường g i ế t ra đến một lâm mặc chẳng những làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn càng là hơn cho thấy làm bọn hắn đều khiếp sợ lực lượng nhất làm cho bà sĩ kinh nghi chính là này lâm mặc bày ra lực lượng hoàn toàn siêu việt thần vương cảnh ngũ trọng cái này làm sao có khả năng bọn hắn năng lực có lực lượng như vậy là bao nhiêu đ ờ i tổ tông lực lượng tích lũy lâm mặc nhưng không có thủ đoạn như vậy lại nói loại thủ đoạn này từ trước đến giờ chỉ có chủng tộc vương mới sẽ bị truyền thừa hắn có thể không phải nhân tộc lãnh tụ nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra bà sĩ đầu ó c đều nhanh nổ nhưng bất kể như thế nào hắn đều muốn đạo lĩnh đội vài đầu chân thần cảnh đỉnh phong trùng tộc chiến sĩ bị m i ệ n sát cũng không có nhường những kia trùng tộc chiến sĩ dừng bước lại đối với trùng tộc chiến sĩ mà nói chúng nó chỉ nghe theo mẹ trùng mệnh lệnh chúng nó cũng không có sợ sệt tâm tình lít nha lít nhít trùng tộc chiến sĩ không muốn sống hướng về lâm mặc đánh tới lâm mặc sắc mặt bình thản thủ hạ lại không chậm ánh tuyết vạch ra kể ra ánh sáng trói mắt kinh khủng đao cương tứ tán chém tới những nơi đi qua trùng tộc chiến sĩ không có một đầu năng lực gánh vác trong nháy mắt bị chém vỡ chụp ảnh càng là hơn vị ý phi dương mang ra từng đạo ngân sắc quan mang quan mang mỗi lấp lấp lóe đều sẽ mang đi vài đầu chủng tộc chiến sĩ tính mệnh xa xa chủng tộc mẫu hoàng không ngừng tê minh bên cạnh thân mẫu c h ủ n g càng là hơn không gián đoạn tại ấp hiện trường tạm binh rốt cục là chân thần cảnh đ ỉ n h phong mẫu c h ủ n g n à y ấp tốc độ cùng ấp lượng thật là kinh người cũng may mắn là lâm mặc tại đối mặt nếu đ ổ i thành những người khác sợ sớm đã khó mà chống đỡ được chẳng thể trách ngay cả diễn đều bị thương nặng chủng tộc quả nhiên khó đối phó lâm mặc thầm nghĩ trong tay càng nhanh bên cạnh rét bên cạnh hướng về chủng tộc mẫu hoàng tới gần bắt giặc trước bắt vua mặc dù lâm mặc cũng không sợ những thứ này mẫu trùng không g á n đoạn ấp nhưng hắm l tự nhiên vĩnh viễn trừ hậu hoạn chi chi chi chi mẫu trùng tự nhiên nhìn ra được lâm mặc ý nghĩ thê minh phía dưới mệnh lệnh từng đạo truyền xuống dưới trung tộc chiến sĩ điên cuồng ngăn tại phía trước vây quét lâm mặc nhưng có lấy chụp ảnh vượt quanh nếu không phải lâm mặc vì tăng thêm tốc độ trung tộc chiến sĩ căn bản không tới gần được một bên khắc diễn lúc này không chớp mắt chằm chằm vào lâm mặc ánh mắt chỗ sâu một c ô không hiểu hưng phấn không ngừng khiêu động quá mạnh mẽ cho rằng chỉ những thứ này con dẹp có thể ngăn trở ta lâm mặc cười nhạo tốc độ lần nữa tăng tốc nay lệnh kia hai đầu mẫu trùng lòng có bất an lại không tự giác mà lui về sau hai bước. mắt thấy là phải thối lui đến chủng tộc mẫu hoàng sau lưng hai người rõ ràng thân thể lắc một cái cứng rắn đột nhiên ngừng lại l ư i lại về phía trước đ ạ p nửa bước nếu như chúng nó thối lui đến sau lưng mẫu hoàng đây là đối với chủng tộc mẫu hoàng đại bất kính chúng nó không dám chủng tộc cùng yêu tộc một dạng có mười phần nghiêm cẩn đẳng cấp ý thức dù là đứng trước tử vong kiểu này khắc vào thực chất bên trong ý thức cũng không dám quên lâm mặc có thể không quan tâm những chuyện đó hắn lúc này đã vọt tới hai đầu mẫu trùng trước người có thể trở thành ta lần nữa tấn thăng chất dinh dưỡng các ngươi thể hiện giá trị của các ngươi trong đó một đầu trùng tộc mẫu trùng động tác lập tức định trụ như là bị người điểm h u y ệ t đồng dạng một giây sau nó kia thân thể cao lớn từ ở giữa cắt thành hai đoạn còn không đợi trùng tộc làm ra phản ứng chụp ảnh trực tiếp xuyên tấu h bên kia trùng tộc mẫu trùng đầu ẩm trùng tộc mẫu trùng thi thể nặng nề ngã xuống cùng lúc đó lâm mặc thân thể đột nhiên chấn động một cô cường đại khí tức lóe lên một cái rồi biến mất không sai hắn lại thăng cấp hắn lúc này bước vào chân thần cảnh bắt dai mà hắn chân thực chiến lực lại là đạt đến cựu giai thần vương cảnh là cái này cựu giai thần vương lực lượng thật mạnh quả nhiên là nhất giai nhất trọng thiên cảm trong đó tổng cộng có thập nhị cảnh mỗi một cảnh lại phân sơ chung song cùng viên mãn bốn giai đoạn đây đều là từ huyền đạo tử trong miệng biết được chi chi hai đầu mẫu trùng bị chạm trung tộc mẫu hoàng lộ ra vẻ sợ hãi nàng căn bản nghĩ không ra sẽ có kết quả như thế trung tộc một mực là cái khác tất cả t r ủ n g tộc các ngộ tại biển trùng công kích đến căn bản không thể nào có người có thể làm đến bước này tối thiểu tại trong vũ trụ này không người có thể làm đến nhưng bây giờ lại có trước mắt nam tử này vậy mà tại tu di ở giữa đều hoàn thành chém giết nàng sợ lần đầu tiên nàng có sợ hãi như vậy cảm giác theo mẫu hoàng tê minh bốn phía tất cả t r ủ n g tộc chiến sĩ không muốn sống mà vây quanh sôi nổi chắn trước người của nàng mà trung tộc mẫu hoàng thì là phi tốc lui lại nàng chạy trốn bên cạnh thân cẳng là hơn vây lên mười đầu vật n r ù n g sôi nổi mở ra vết nước không gian muốn đi lâm mặc cười lạnh căn bản không thèm để ý bốn phía lít nha lít nhít vây rết mà đến t r ủ n g tộc chiến sĩ kim cương bất diệt thân thể mạnh mẽ đâm tới vọt thẳng hướng về phía t r ủ n g tộc mẫu hoàng mà những kia vừa bị vận trùng mở ra vết nước không gian cũng tại lâm mặc ra tay phía dưới trong nháy mắt sụp đổ nắm giữ lấy không gian năng lực lâm mặc sao lại nhường mẫu hoàng đào thoát lần này mẫu hoàng cấp bách nghiêm nghị tê minh trong mắt tăng thêm bồi dối chạy trốn đường bị phong làm sao bây giờ không đợi nàng suy nghĩ nhiều lâm mặc đã xuất hiện ở người nàng một bên nhất đạo lưu q u a n thuận thế mà xuống k í ba dường như không có thống khổ nương theo lấy nàng cuối cùng tê n minh tất cả không gian giống như dừng lại một chút sau đó k i a to lớn mẫu hoàng thân thể một phân thành hai ở giữa đạo kia vết cắt bóng loáng vô cùng Vâng n a hai đoạn thi thể hướng về hai bên tầm vang ngã xuống không có mẫu hoàng chỉ dẫn những k i a trùng tộc l o ạ n tại thời khắc này chúng nó dường như mới có ý thức của mình nguyên bản kiên nghị không sợ ánh mắt thay đổi đang xem hướng lâm mặc trong nháy mắt lộ g i vô hạn kính sợ Chi chi chi. bốn phía vang lên bén nhọn tê minh lít nha lít nhít chủng tộc chiến sĩ bốn phía đảo sông lên nhưng này vừa trốn chúng nó tuyệt vọng lâm mặc thế giới hình chiếu đã sớm bao phủ lại bốn phía đưa chúng nó toàn bộ bao quát ở bên trong chúng nó căn bản không trốn thoát được nếu như lâm mặc thể nội thế giới đã sớm h o à n mỹ chỉ cần lâm mặc nghĩ, ngay lập tức đều có thể thực chất hóa thế giới như vậy há lại những thứ này chủng tộc chiến sĩ có thể đột phá thắng cục đã định bất quá cho dù như vậy lâm mặc đồng thời không có đình chỉ sắt l ụ thậm chí chém giết tốc độ càng nhanh hắn có thể cảm giác được nhậm cô chu bên kia s á t lục cũng muốn chuẩn bị kết thúc lâm mặc tại đ o ạ t thời gian hắn tin tưởng chỉ cần chém giết những thứ này chủng tộc chiến sĩ tăng thêm bên kia trả về chính mình năng lực lần nữa đ ộ t phá đạt tới chân thần cảnh đ ỉ n h phong lâm Lâm đại nhân giết đi rồi bên ngoài hai vị kia chân thần cảnh cường giả xem sớm trận tròn mắt trước trước sau sau b i ế n cố nhìn rất nhiều kỳ thực phát sinh thời gian vẹn vẹn chỉ có chừng mười phút đồng hồ quá điên cuồng lúc này hai người bọn họ trừ ra cảm khái cũng chỉ có thể cảm khái bọn hắn ngược lại là nghĩ đi lên hỗ trợ có thể trước đó bị lâm mặc bày ra lực lượng rung động hiện tại b ọ ngay hắn h căn bản n vào k ô đ cả l một bên diễn lúc này cũng là quên đi thương thế của mình xương sở nhìn lâm mặc bên đấy thỉnh thoảng ánh mắt lưu chuyển mấy lần không biết đang suy nghĩ gì s á t lục tại tiếp tục lâm mặc giống như một đài không biết mệnh mọi máy móc ông theo một đợt khí tức cường đại tiết ra ngoài s á t lục vậy tiến nhập hồi cuối xong rồi lâm mặc biết miệng lên giờ k h ắ c này hắn lần nữa đột phá chân thần cảnh đinh phong nhưng mà lần này đột phá nhường hắn cảm giác được thể nội khác nhau đây là cái gì lâm mặc chém giết xong rồi cuối cùng một đầu trùng tộc chiến sĩ im lặng mà đứng tại chỗ bốn phía thế giới hình chiếu cũng không có triệt hồi giờ phút này trong cơ thể hắn thế giới đã xảy ra biến hoa cực lớn、Vì tại hắn mặt ngoài cảnh giới đột phá đến chân thần cảnh đ ỉ n h phong thời khắc thực tế chiến lược đã đột phá đến hôn nguyên cảnh trong cơ thể của hắn thế giới đang không ngừng thu nhỏ theo thu nhỏ lực lượng của hắn cũng đang không ngừng kéo lên cuối cùng đã thu nhỏ đến cực hạn thế giới giống như một viên kim đan lơ lửng trong người bụng d ư ớ i vị trí lâm mặc trong đầu ý tưởng đột phát cái đồ chơi này hiện tại liền như là huyền h u y ễ n tu tiên trong tiểu thuyết kim đan đồng đạo n à y cái gọi là hôn nguyên cảnh không phải là kim đan cảnh a ngay tại lâm mặc nghĩ như vậy lúc viên này kim đan lần nữa phát sinh biến hóa trong kim đan ngưng tụ lực lượng càng ngày càng nhiều từ đây đà đến báo hòa này c o n không có ngừng cái này lâm mặc mày n h ắ n lại nếu kim đan trong lực lượng lại tăng thêm mơ hồ có một loại muốn no bạo cảm giác thời gian từng điểm từng điểm quá khứ tiểu này no bạo cảm càng ngày càng mãnh liệt không tốt ý niệm vừa khởi lâm mặc cả người thân thể chấn động trong đầu chống giống viên t i a kim đan nổ có thể theo anh tặng vô số lực lượng tràn ngập toàn thân dung nhập vào trong tiểu này dung nhập cùng lúc t r ư ớ c nhục thân cường hóa có khác nhau rất lớn tiểu này dung nhập không phải đơn thuần cường đại nhục thân mà là đem trước chính mình tất cả cả c n g ộ cùng với đối với toàn bộ nguyên tố khống chế lực lượng toàn bộ dung hợp đến thân thể của mình trong là hoàn toàn dung hợp hôn làm một thể làm toàn bộ dung hợp hoàn tất sau đó lâm mặc có thể cảm giác được lúc này chính mình so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần nếu như lúc này lại đối mặt phục ngân hoặc là bạc sĩ、si, giơ tay nhấc chân có thể m i ể u sát đối phương mà lâm mặc vậy cảm nhận được lực lượng trong cơ thể khác nhau loại lực lượng này khác biệt với trước đó thần c h i lực đây là nguyên lực hôn nguyên giới tại lâm mặc biết trong tin tức là cao cấp vị diện nơi đó đã không chỉ dựa vào lấy linh khí hoặc là thần tri lực tu luyện trong đó mạnh nhất một cố lực lượng gọi là nguyên lực là cái gọi là bản nguyên tiến hóa lực lượng so linh khí hoặc là thần chi lực đều cao cấp hơn nhưng mà kiểu này nguyên lực không phải người nào đều có thể tu luyện ra được chẳng qua chỉ cần có thể tu luyện ra kiểu này nguyên lực chỉ cần không chết hiểu tất nhiên sẽ biến thành nhất giới c h i vương tồn tại không ngờ rằng ta lại có thể thu được nguyên lực ký chủ lâm mặc đẳng cấp chân thần cảnh đình phong nguyên lực cảnh giới hôn nguyên cảnh nhất g i a i sơ kỳ đình phong ý cảnh thể pháp song tu ảnh tử bốn mai ám không gian đã sắp đặt một viên địa cầu đã sắp đặt một viên thần v ư ợ một viên thể nội thế giới toàn hệ hoàn mỹ hình thái năng lực đặc thù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 vì chứng thực ý nghĩ của mình lâm mặc nhìn về phía bảng chương 430, sĩ diện điểm chương 430, sĩ diện điểm quả nhiên là nguyên lực a lại trực tiếp đạt đến nhất g i a i sơ kỳ đình phong đang nhìn đến bảng thông tin về sau lâm mặc ngạc nhiên phát hiện hiện nay chiến lược vượt xa chính mình dự đoán lẽ ra chính mình đạt tới chân thần cảnh đình phong về sau chân thực chiến lược nên không sai biệt lắm có thể được bước vào hôn nguyên cảnh vì sao nói chỉ là đạt đến vì mặc kệ là từ huyền đạo tử trong miệng biết được hay là từ những kia công pháp bí tịch cùng với một ít trong đ i ệ tịch lâm mặc đều có thể nhìn ra hôn nguyên cảnh cùng thần vương cảnh chi ở giữa t r i n lệnh đến hôn nguyên cảnh mỗi một cái tiểu giai đoạn chi ở giữa tranh lệch đều không phải là thần vương cảnh giai đoạn có thể so sánh do đó lâm mặc đối với cái này cũng rất tò mò cùng chờ mong xem ra là vì lĩnh ngộ nguyên lực mới biết đ ể thăng nhiều như vậy lâm mặc thầm nghĩ càng đem nguyên lực tại toàn thân vận chuyển một chút hắn phát hiện từ kim đan nổ tung năng lực hòa vào toàn thân sau đó lực lượng vận chuyển lại càng thêm thuận buồm xuôi gió trước kia chiến đấu tuy nói vậy trôi chạy có thể so sánh hiện tại hay là kém k h n g biết dường như chơi game đột nhiên đề cao máy tính phố trí chỉ h o a n thấp hơn loại cảm giác này mượi phần kỳ diệu bây giờ không sai biệt lắm có thể làm đến chân chính suy nghĩ thông suốt ý chỗ chỉ là đủ một giây sau lâm mặc cũng không có trực tiếp cùng diễn đám người đối mặt mà là nhìn về phía phương xa chỗ nào chính là trước đó bạ xỉ chạy trốn phương hướng b v ậ h không thấy lâm mặc có động tác gì thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ một màn này nhường diễn lông mày n í u lại một bên hai tên chân thần cảnh cường giả càng là hơn vẻ mặt ngu dại không gian khiêu dược ba người đều biết lâm mặc đang làm gì thế nhưng nếu như đổi lại là bọn hắn không gian khiêu dược lúc tất nhiên sẽ xuất hiện không nhỏ không gian ba động nhưng hôm nay lâm mặc cũng không có dẫn tới bất kỳ không gian ba động đều rất tự nhiên xuyên qua mà đi cái này cần là đem không gian năng lực khống chế đến cực hạn mới có thể làm được thật là một cái biến thái a nhân tộc hai vị kia chân thần cảnh cường giả trong lòng cảm khái không thôi trên đường đi hai người coi như là chứng kiến lâm mặc biến thái trưởng thành l ự c trình quả thực nhìn thấy mà giật mình đời này kinh ngạc dường như đều dùng tại hôm nay tại sao có thể như vậy hôn đản hôn đản a ba bạ sĩ duy trì tốc độ cực nhanh không ngừng rời xa lâm mặc bên kia chiến đấu đã chạy đi ra rất xa lần này trở về ta phải trốn đi nghĩ đến lâm mặc biến thái trình độ b à sỉ trong lòng muôn phần không căm lòng có thể cũng không thể không dự định nhận nấp đi phản tổ sau chính mình cũng không phải là đối thủ của lâm mặc không tránh lên chính là một chữ chết lần này hắn triệt để cắm một đoạn thời gian rất dài bên trong cơ giới tộc cũng không có khả năng ló đầu rốt cuộc lúc trước hắn đều nhận được nhân tộc quy mô tiến công cơ giới tộc nội địa sự tỉnh trừ ra số ít đi ra ngoài tộc nhân cái khác đều bị toàn diện bây giờ cơ giới tộc m ư ờ i không còn một đã không phải là đại thương nguyên khí năng lực hình dung không có cái mấy trăm hơn ngàn năm căn bản không khôi phục lại được cuối cùng bà x i、si、cũng chỉ có thể thở dài một hơi dù không cam lòng đến đâu đã trở thành sự thực đã định hắn vậy không có bất kỳ biện pháp nào hắn hiện tại chỉ có thể cầu lên chờ lấy lâm mặc cùng diễn đột phá rời khỏi phương thế giới này cố gắng đến lúc đó mới là hắn cơ hội hai người này thực lực đều đến nơi này tại thần vực vậy đợi không được bao lâu hừ diễn lâm mặc các ngươi chờ đó cho ta các ngươi rời khỏi này chính là các ngươi nhân tộc diệt vong thời điểm bà x i、si、trên mặt lần nữa lộ ra vô cùng sát ý một trận chiến này tuy nói tổn thất nặng nề chính mình tạm thời không có chống đỡ năng lực bất quá Trung tộc cùng yêu tộc vậy đồng thời yêu cùng đồng vậy bây ị n h n Không n tộc diệt.、Không、có à hai đại tộc, đối với cơ giới tộc, cơ giờ ớ i nói, i tộc tính cũng chuyện mà là không g xấu. Bây giờ vị diện này trừ r a lâm mặc cùng diễn bên ngoài chiến lược của hắn tự nhiên là mạnh nhất chỉ cần hai người này sau khi rời đi chính mình tự nhiên năng lực lần nữa xưng bá nghĩ đến đây tâm tình của hắn không khỏi khá hơn nhưng mà ngay tại hắn lông mày vừa lòng thời khắc một bóng người đột ngột xuất hiện ở phía trước của hắn bà sĩ vừa mới buông lỏng thân thể đột nhiên căng cứng nhất là trước mặt người kêu nụ cười nhường thân thể của hắn không nhịn được đánh lên bệnh sốt rét lâm lâm mặc một giây sau t i ế người kinh、si、là làm sao lại như vậy đổi kita càng là hơn cả kinh hắn có chút nói năng lộn xộn chính mình cũng phi lâu như vậy liền xem như tinh thông không gian năng lực thần vương vậy rất không có khả năng đổi kịp chính mình nhưng mà lâm mặc lại làm được ngoài ra lâm mặc xuất hiện ở đây đều đại biểu cho chủng tộc mẫu hoàng chúng nó thất bại ý nghĩ này càng làm cho hắn vô cùng hoảng sợ trung tộc mẫu hoàng chúng nó có nhiều khó chơi bạ xỉ trong lòng rất là sáng tỏ ngay cả diễn đều đối bọn chúng không có cách nào lâm mặc là mạnh nhưng ở bạ xỉ mà nói cũng không trở thành tại trong thời gian ngắn như vậy có thể giải quyết hết t r ù n g tộc mẫu hoàng chúng nó quá bất hợp lý a trước sau chẳng qua chừng mười phút đồng hồ liền xem như thần vương ra tay cũng không có khả năng nhanh như vậy đây chính là trùng bạc a giờ k h ắ c này hắn càng thêm cảm nhận được lâm mặc đáng sợ đi đi đi lâm mặc mở ra chân lăng không mà đi từng bước một hướng về bạ xỉ đi tới người người không lâm mặc ngươi nghe ta nói ngươi bây giờ đã là vô địch nhân tộc tự nhiên cũng là mạnh nhất chủng tộc chúng ta cơ giới tộc vui lòng thần phục nhìn càng ngày càng gần lâm mặc bà sĩ quyết tâm tư thế bỏ vào thấp nhất bắt đầu lựa chọn thần phục đại trượng phu co được rắn được chỉ cần có thể còn sống sót về sau đều còn có hy vọng lúc này bà s ì rất rõ ràng chống cự hoàn toàn vô dụng chỉ có t h â n phục có thể còn có cơ hội nhưng khi hắn nhìn thấy lâm mặc ánh mắt cùng ý cười về sau hắn biết mình dường như không có hy vọng t h â n phục không phải tóc ta tất có dị tâm ta không quen cho mình trôn xuống không ổn định nhân tố lâm mặc cười lấy n h ẹ nói mặc dù thanh n m ê m dịu có thể mỗi một chữ nghe được bà s ì trong t hai đều giống như v ừ a đ ò i mạng nhường hắn thân thể không ngừng run r u dậy sẽ không ngươi có thể tại trên người chúng ta chồng lên đ ă n ký được rồi bà xì sĩ, sĩ diệt điểm bà xì lời còn chưa nói hết liền bị lâm mặc trực tiếp nhắc lời mà bà sĩ cũng tại những lời này sau đó thu hồi cầu xin thái độ thật sự không có chưa chỗ thương lượng bà sĩ không cam lòng cuối cùng hỏi một câu đáp lại hắn thì là lâm mặc mỉm cười lắc đầu hừ đã như vậy kia thì cùng chết đi tiếng nói vừa ra bà sĩ trên mặt đều là vẻ điên cuồng mà thân thể của hắn cũng tại nhanh chóng biến đỏ bốn phía tức thì bị to lớn hình chiếu bao phủ chương bốn trăm ba mươi mốt biến cố chương bốn trăm ba mươi mốt biến cố hả nhìn thấy mảnh này hư ảnh lâm mặc lông mày nhữ lại chẳng qua tay hạ nhưng không có ngừng xoạt x o ạ chỉ thấy tay phải hắn liên tục điểm trong nháy mắt đều đánh tan kia phiến hư ảnh mà bạ xì、si、trên người màu đỏ cũng tại đồng thời lui bước nguyên bản bành trướng thân thể ngay tại trong khoảnh khắc k h ô i phục nguyên dạng làm sao có khả năng của ta thần chi lực hết rồi lúc này bạ xì、si, trên mặt sớm đã không có vừa n ã y vẻ đến cuồng thay vào đó thì là kinh nghi cùng sợ hãi tự bạo thất bại đồng thời toàn thân hắn thần chi lực lại toàn bộ biến mất thể nội giống t u y ế t giống như một người bình thường đồng dạng cái này làm sao có khả năng không sau một khắc mất đi thần chi lực thân thể tự nhiên nhịn không được trên lôi hải h u áp càng không cách nào tại trong vũ trụ sinh tồn b ảnh thân thể hắn đột nhiên oanh tạc đã hóa thành một mảnh xương máu chỉ là lần này nổ tung đã đối bốn phía không cách nào làm ra bất kỳ ảnh hưởng tới đối với b ạ xì chết lâm mặc cũng không có cái gì bất ngờ có thể hắn lúc này lại là ngừng chân suy tư sau đó hắn nhìn về phía trước đó đến phương hướng trong mắt lưu quang lóe lên một cái s i ê u s i ê u s i ê u bên ấy diễn mang theo ngoài ra hai vị kia chân thần cảnh cường giả đã chạy tới lâm đại nhân ngài đây là mặc dù bọn hắn không thấy được bà xì anh tử chắc chắn thần cảnh cường giả cái mũi vô cùng linh đã nghe đến nơi này mùi máu tươi bà xỉ chết rồi lâm mặc từ tốn nói một câu chẳng qua nhãn thần lại là nhìn về phía diễn lúc này diễn một tay chen g ự c chẳng qua sắc mặt so với trước đó đã khá nhiều không còn nghi ngờ gì nữa diễn làn nếm qua hai vị này chân thần cảnh mang tới thuốc chữa thương ngươi chính là lâm mặc đi thực sự là hậu sinh khả h ủ y a lần này may mắn mà có ngươi a nhìn thấy lâm mặc nhìn mình diễn vừa cười vừa nói chẳng qua trong mắt lại nhiều một câu nói không rõ khác thường nên ngươi không sao chứ lâm mặc cười lấy đi tới tốt hơn nhiều trở về chỉnh đốn một chút hẳn là có thể rất nhanh khỏi hẳn nơi này không phải chỗ nói chuyện chúng ta đi về trước đi、Ồ. diễn đại nhân không ở nơi này khôi phục tốt tiếp tục bắn vọt thần vương cảnh sao đúng vào lúc này lâm mặc cười như không cười nhìn về phía diễn khoe miệng nghiền ngấm nụ cười không che giấu chút nào cái này khiến diễn lông mày hơi nhăn lại chẳng qua chỉ là nháy mắt trong nháy mắt đều khôi phục như lúc ban đầu bắn vọt không được rồi hay lần này thương tới bản nguyên thời gian ngắn sợ là không cách nào lại bắn vọt thần vương cảnh lần tiếp theo không biết phải bao lâu mới có thể phát động cảng lộ diễn vẻ mặt tiếp rẻ lắc đầu thở dài nói là thế này phải không huyền đạo từ tiền bối ngay tại lúc này lâm mặc không có dấu hiệu nào nói một câu lời này vừa nói ra hai tên chân thần cảnh cường giả đều là xương sở ngay cả diễn vậy rơi vào trầm m ặ t a ngươi là làm sao nhìn ra được mấy giây sau diễn mở miệng lần nữa chẳng qua hắn lúc này đã đứng thẳng lên thân thể hoàn toàn không có trước đó bị thương dáng vẻ toàn thân khí thức cũng là trong nháy mắt biến hóa căn bản không phải diễn trước đó dáng vẻ ta nói đây chỉ là một loại cảm giác ngươi tin không lâm mặc vẫn như cũ vừa cười vừa nói ha ha ta ngược lại thật ra xem thường ngươi bất quá ta lại là có chút tò mò ngươi là làm sao nhìn ra được ta tự hỏi mọi thứ đều ẩn tàng rất tốt trước đó trước a qua vừa ta vậy vẫn thấy nãy mày chẳng cảm có thích cho ta xác nhắc có không hợp. khiến định. Nghe nói như thế, diễn mày lại, dường như vẫn là không nơi nào nói diễn dường quá, quá là lại, là bà điểm mới Bất tự bạo, sĩ õ t r khi đến trương thiên linh đã từng nói mấy đại tộc trưởng cũng có thủ đoạn b ả o m ệ n h mà loại thủ đoạn này đều là tại vũ trụ chiến trường xuất hiện đảo bảo nơi sau mới có trước đây cũng không có gì nhưng nhìn qua phục ngân cùng b à s ì bọn hắn phản tổ thủ đoạn về sau ta xác định một sự kiện loại thủ đoạn này không phải vị diện này nên là tới từ như lời ngươi nói hôn mê giới mặc dù làm lúc ngươi kia tàn hồn truyền thừa cho công pháp của ta bên trong không có thủ đoạn này nhưng cùng một cái vị diện công pháp cũng có cùng loại điểm cho dù không phải hoàn toàn tương tự có thể chắc chắn sẽ có lấy một loại không hiểu liên hệ dựa vào điểm này u y ễ n hoặc khó hiểu cảm giác ngươi có thể xác định suy đ o á n của ngươi có phải thế không con người của ta vô cùng tin tưởng cảm giác của mình chẳng qua cũng sẽ không vẹn vẹn điểm này có thể nghĩ đến cái này chỉ là đây hết thể có quá nhiều không hợp lý ta tới trên đường đi ngươi cũng cùng trương thiên linh duy trì liên hệ mà chúng ta cùng trương thiên linh cũng giống vậy duy trì liên hệ nếu quả thật như trương thiên linh nói tới tình huống ngươi đang trọng thương phía giới nên lựa chọn hoặc là vẫn canh g i ở bên trong không ra rốt cuộc trước ngươi trốn nút dễ thủ khó công dù là ngươi trọng thường phục ngân cùng bạ xì vậy rất khó chém giết vào rốt cuộc bọn hắn có thủ đoạn bằng ệ n h ngươi cũng giống vậy có mà ngươi lựa chọn lao ra tất nhiên lựa chọn lao ra vì sao sớm không trùng sát ra đây thời gian kéo càng lâu đối với ngươi trùng sát ra đây lại càng bất lợi tất nhiên đã kéo tới cái giờ này bình thường không nên chở chúng ta sau khi tới lại trùng sát đi ra không có thể nhưng ngươi lựa chọn tại chúng ta ra đây trước đó trùng sát à vậy tại sao không thể là bởi vì ta không nghĩ ngươi gãy tại chỗ này hiểu rõ các ngươi muốn ớ i may mà chính mình thống nhất rốt cuộc ta cũng không biết ngươi thực lực chân thật năng lực n g h i ề n ép phục ngân cùng bạ s ì a liều đ ế n q u a chúng ta giết ra đến cùng các ngươi tụ hợp cùng nhau đột phá vây rết trở về nếu không đấu lại cũng không trở thành các ngươi đi tìm cái chết a ha ha trên đường đi của ta tấn thăng tốc độ hai vị này đều nhìn ở trong mắt trương tiên h linh tự nhiên cũng biết nghĩ đến ngươi vậy nhất định hiểu rõ tuy nói trên đường ta cũng không có dùng tới toàn lực có thể bày ra lực lượng khẳng định là muốn so mặt ngoài mạnh hơn một chút lại không tốt cũng có thể ngang hàng ngươi này diễn chiến lực không phải sao về phần ngươi vội vã ra đây bắt đầu ta cũng không có nghĩ thông suốt chẳng qua đang nhìn đến phục ngân cùng bà si thủ đoạn về sau ta nghĩ thông suốt ồ nghĩ thông suốt cái gì nghe đến đó diễn mặc dù trên mặt mang mỉm cười có thể ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần s ắ c ý phục ngân bà si cùng ta kỳ thực tất cả đều do ngươi s à n g chọn hạt giống a nói đến đây lâm mặc cười lấy nhìn về phía diễn mở miệng lần nữa bao gồm diễn vừa mới nói xong diễn đ ụ cười càng sâu trong mắt sắt ý vậy càng thêm nồng đậm chúng ta tất cả đều do ngươi chọn chúng đoạt xá đối tượng cái gì tại nghe nói như thế sau đó hai tên chân thần cảnh cường giả trên mặt treo đầy kinh ngạc tất cả đều nhìn về phía diễn mà xuống một giây diễn đột nhiên ra tay chớ nóng vội động thủ a giết người diệt khẩu cũng không tốt mà đồng thời lâm mặc đột nhiên xuất hiện tại diễn sau lưng chặn công kích của hắn cứu sau lưng hai vị chân thần cảnh cường giả ngươi lại đoạt xá diễn đại nhân hai tên chân thần cảnh cường giả ngăn lại trong lòng rung động vẻ mặt tức giận nhìn về phía diễn đến giờ k h ắ c này bọn hắn tự nhiên đã tin tưởng lâm mặc lời nói rốt cuộc cái này diễn vừa nay đối với tự mình động thủ hay là sát chiêu nếu không phải lâm mặc bọn hắn lúc này sớm đã đ ầ một nơi thần một nghèo ha, ha, ha. Bị l â m Mạc mà được công kích về sau, diễn không không giận mà còn cười, đỡ không không diễn những giận khí về sau, t ứ c t r ê ngày thân n c ũ l lần nữa a b vụt. Chương 432, nguyên do, chương 432, Nguyên Nguyên 432, 432, Do, Do. mắt ộ t m diễn khí tức bay vụt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng hai vị chân thần cảnh cường giả rung động trong lòng không thôi lúc này diễn triển hiện ra lực lượng cùng khí tức sớm đã siêu việt bọn hắn biết rõ diễn ngươi sớm đã là thần vương cảnh hơn nữa còn là thần vương cảnh c a o dai cho dù lâm mạc không nói hai người bọn họ vậy cảm thụ hiện ra diễn lại đã là thần vương cảnh tồn tại đồng thời tối thiểu nhất đạt đến thần vương cảnh tao dai k i a trước đó nói tới cảm nhận được đột phá dấu hiệu muốn tới lôi hải chỗ sâu đột phá đều là gật người đây hết thạy đều là đang diễn k i a diễn là cố ý dẫn tới cơ giới tộc cùng yêu tộc này là vì cái gì lẽ nào đều trong lòng bọn họ nghĩ lung tung thời khắc lâm mặc mở miệng lần nữa ta đang nghĩ muốn đột phá gông cùng xiềng xích rời khỏi vị diện này hẳn không phải là đột phá thần vương cảnh có thể làm được mà là tối thiểu nhất muốn đột phá đến hồn nguyên giới a ngoài ra cố gắng nguyên môn công pháp này hiện nay còn cần hấp thụ một vị đến hai vị hạt giống mới có thể hoàn thiện ngươi bản nguyên diễn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chẳng qua một giây sau đều l ạ n h n h ạ c cũng đúng tại vũ trụ chiến trường bên trong ta đều cảm nhận được ngươi cùng những người khác khác nhau cho nên ta mới cho ngươi cùng bọn hắn không giống nhau công pháp chẳng qua lần này ta cũng không có nghĩ đến cái này cơ hội tới nhanh như vậy cho nên ta không chờ được nhất định phải hấp thụ bọn hắn chỉ là ở nửa đường bên trên ta nghe được tin tức của ngươi của ngươi phát triển để cho ta quả thực kinh ngạc đây cũng là để cho ta do dự điểm nếu như không có ngươi vậy lần này ta trực tiếp hấp thu phục ngân cùng bạ xì hai người hoàn thiện bản nguyên sẽ kém hơn một chút có thể giống nhau có thể bắn vọn nguyên cảnh nhưng mà ngươi nhanh chóng tấn thăng để cho ta thay đổi ý nghĩ nếu như hấp thu ngươi vậy ta không chỉ có thể hoàn thiện bản nguyên thậm chí năng lực x u n g kích mạnh nhất hôn nguyên cảnh đến lúc này huyền đạo t ử vậy không giả vờ dứt khoát ngà bài mà đồng thời lực lượng của hắn đã nhảy lên tới thần vương cảnh đ ỉ n h phong cực hạn lần này vậy xác nhận lâm mặc trước đó suy đoán lao tiểu t ử này đã có đột phá đến hôn nguyên cảnh tư cách chỉ là đang chờ một cái bản nguyên hoàn thiện tốt nhất có thể lâm mặc xuất hiện làm rối loạn kế hoạch lúc trước của hắn cho nên hắn lựa chọn xuất thủ trước, trước chém giết phục ngân cùng bạ xỉ về sau thừa dịp lâm mặc không đến trước thôn phệ một người Cái cuối cùng trong ba người tự nhiên là diễn cơ sở tốt nhất cho nên đã trở thành hắn ngay lúc đó đoạt xá đối tượng mà bạ sĩ、si、cùng phục ngân là hắn chất dinh dưỡng giữ lại cuối cùng bắn vọt mà dùng vậy chính vì vậy mấy đại chủng tộc đối kháng lâu như vậy diễn mỗi lần đều có thể đè ép đối phương lại từ đầu đến cuối không có đối bọn họ hạ sát thủ mặt ngoài nhìn qua là diễn chỉ là so những người này cao hơn như vậy một chút chỉ có thể áp chế không cách nào diệt tuyệt có thể cho dù phục ngân liên thủ với bà si cũng vô pháp chiếm được c h ỗ t ố t lần này huyền đạo tử đúng là không được mắt thấy chính mình muốn đột phá nhất định phải tại đột phá trước hoàn thiện chính mình bản nguyên hắn bị ép chạy trốn tới vị diện này biến thành tàn hồn cho dù đoạt xá diễn trong cơ thể mình thế giới là hoàn mỹ có đó không đoạt xá sau đó còn là sẽ xuất hiện không thể xóa n h ò a thiếu thốn đây cũng là đoạt xá khuyết điểm bất quá điểm này là có thể thông qua chất dinh dưỡng để đền bù lại nói đoạt xá về sau hắn cũng phải tu luyện tới thần vương cảnh đ ỉ n h phong cực hạn cần thời gian do đó bồi dưỡng hai cái dưới b ư ớ c thần vương hoặc là thần vương cảnh chất dinh dưỡng vẫn là có thể nhưng này tất cả tại lâm mặc sau khi xuất hiện liền để hắn lộ vẻ do dự tại truyền thừa lúc huyền đạo tử tự nhiên nhìn ra lâm mặc bất phàm thậm chí tiểu tử này thể nội có một loại ngay cả hắn đều nhìn không thấu lực lượng không nói rõ được cũng không tả rõ được hắn tự nhiên trông m à t h è m có thể khi đó lâm mặc cho dù bị hắn hấp thụ thốt vệ cũng vô dụng thực lực cảnh giới quá thấp do đó hắn vẫn như cũng là trôn xuống hạt giống chuẩn bị xem xét tình huống lại nói c、so、dù là hiểu rõ lâm mặc đã muốn tới thần vực nhưng đối với huyền đạo tử mà nói đến thần vực cánh cửa là vũ trụ t ố i giả dù là hiểu rõ lâm mặc tại vũ trụ bên trong chiến trường đều đạt đến vũ trụ chúa tể hắn cũng không có cách chờ đợi hấp thụ một cái vũ trụ chúa tể đối với hắn khôi phục bản nguyên có thể giúp đỡ không lớn hắn đợi không được cho nên hắn hay là lựa chọn thôn vệ phục ngân cùng bạ xì phục ngân cùng bạ xì phục kích kỳ thực đối với huyền đạo tử mà nói chính là chuyện tiếu lâm nhưng lại tại hắn chuẩn bị động thủ chém giết bọn hắn lúc hắn t ử trương thiên linh chỗ nào biết được lâm m ặ c đột phá đến chân thần cảnh cái này khiến hắn do dự mới đến thần vực hai ngày đều từ hư thần cảnh trực tiếp bước vào chân thần cảnh này thăng cấp tốc độ quả thượng lịch thiên a thừa dịp còn có chút thời gian hắn hay là quyết định và hai ngày xem xét cho nên t ư ơ n g kế tự kế hắn bị thương hay là trọng thương cũng đem tin tức c tin này truyền đem hắn o t r ư tin h ê Linh. tưởng r Thiên lâm i hiểu n tính, h tập t rõ mặc này về sẽ đến cho nên mới có trước đó chờ đợi lâm mặc dọc theo con đường này tấn thăng tốc độ quả thật làm cho huyền đạo tử kinh hỷ do đó hắn quyết định muốn thôn vệ lâm mặc bất quá trước lúc này hắn nhất định phải trước thôn vệ phục ngân hoặc là b ạ xì ở giữa một cái hắn thấy quan g thôn vệ lâm mặc một cái còn chưa đủ lấy bù đắp hắn toàn bộ bản nguyên rốt cuộc lâm mặc đổi tới lôi hải chỗ sâu lúc còn chưa đạt tới chân thần cảnh thất trọng cảnh giới là không may do đó huyền đạo tử quyết định xuất thủ trước nói là vì lâm mặc bọn hắn không muốn buồn mạng chính mình liều chết với chiến kỳ thực là muốn tại lâm mặc trước khi đến giải quyết đối phương trước thôn vệ một cái nếu như lâm mặc đến hắn lại ra tay cho dù chém giết phục ngân cùng bà xì、si. hắn cũng không có cách ngay trước mặt lâm mặc đi thôn v h ệ hai người này một trong có thể huyền đạo tử không nghĩ tới lâm mặc tới quá nhanh ngay tại hắn chuẩn bị xuống sát thủ lúc cảm giác được xa xa lâm mặc lần này hắn không cách nào hạ thủ chỉ có thể tiếp tục giả vờ cường địa thương chậm rãi tìm cơ hội nhưng khi lâm mặc ra tay về sau huyền đạo tử lần nữa k i n h hỉ quá mạnh mẽ một cái lâm mặc tuyệt đối năng lực bù đắp được phục ngân cùng bạ xì hai người thậm chí cản vượt qua k h ô n do đó hắn không có ra tay mà là lẳng chờ đợi đến lúc đó chỉ cần thôn p h lâm mặc có thể hoàn thành nhu cầu của mình thế nhưng hắn không nghĩ tới lâm mặc lại dẫn đầu phát hiện những thứ này như thế nhường hắn muốn phí chút ít tay chân đã ngươi đều biết vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian ngoan ngoan biến thành của ta chất dinh dưỡng đi huyền đạo tử nợ nụ cười chậm rãi giơ lên tay phải chương 433, không tiếp thụ được chương 433, không tiếp thụ được n g ư ơ i cho rằng có thể đánh bại hai tên phế vật kia có thể thắng qua ta sao theo vừa dứt lời huyền đạo tử toàn thân khí tức tăng vọn nguyên bản nửa bức thần vương cảnh giới trong nháy mắt đột phá đến thần vương cảnh thần vương cảnh nhất giai thần vương cảnh nhị giai trong nháy mắt huyền đạo tử cảnh giới lại trực tiếp đạt đến thần vương cảnh đình phong Cái có tộc chân cảnh cường lúc Hai kia giả, này năng? nhân thần này làm sao có khả năng? Hai vị đồng ã nãy tròn tất toàn lật trước thức. tộc đoạt váng. Bọn hắn vừa nãy nghe được tất cả, hoàn toàn lật đổ bọn hắn trước đó nhận、thức. Nhân tộc người dẫn đầu, lại bị vị diện khác cường vừa vị giả bị khắc được đổ đó đầu, đ cả, lại xá.、Đồng、thời vị này cảnh giới cũng không phải nửa bức thần vương mà là thần vương cảnh đ ỉ n h phong trước đó đủ loại chỉ là đang diễn trò nghĩ đến đây trong lòng bọn họ vừa kinh vừa giận diễn người chấp trưởng tộc những năm này rất nhiều lần chiến dịch nhưng là nhìn lấy nhân tộc tinh nhuệ đi chịu chết đổi lại trước đó bọn hắn năng lực tiếp nhận rốt cuộc tứ đại chủng tộc lẫn nhau trong lúc đó có kiềm chế có thể hiện tại bọn hắn hiểu rõ n à y tất cả đều là diễn trước đây nếu là diễn vui lòng rất nhẹ nhàng có thể chém giết cái khắc tam đại chủng tộc nhưng mà hắn không có mà là nhìn bọn hắn đi chết bây giờ bọn hắn hồi tưởng lại rất nhiều diễn để nhân tộc cảm động cảnh tượng nguyên lai đều là tận lực giả vờ giờ khắc này trong lòng của bọn hắn một cỗ l ử a giận vô hình hừng hực mà lên bất quá đối với huyền đạo t ử lúc này hiện ra thực lực bọn hắn cũng là cảm thấy bất lực hiện tại huyền đạo từ bày ra thực lực có thể so sánh vừa nãy lâm mặc chém giết phục ngân cùng chủng tộc nữ vương lúc càng mạnh đừng nói là bọn hắn liền xem như lâm mặc lúc này nhìn huyền đạo tử cũng là trên mặt lộ ra kinh ngạc hắn cũng không có nghĩ đến huyền đạo tử lại ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực nhìn lâm mặc lúc này bộ dáng giật mình huyền đạo tử lại là vẻ mặt tươi cười hắn vô cùng hưởng thụ lâm mặc kinh ngạc càng là hơn đã nghĩ n g đợi lát nữa tiêu diệt lâm mặc cắn n u ố t hết hắn sau đó vui vẻ trước đó lâm mặc chém giết phục ngân cùng chủng tộc mẫu hàng o lúc bày ra thực lực là rất c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến ngay cả huyền đạo tử đều kinh ngạc hắn làm lúc tại vũ trụ trong chiến trường nhìn thấy lâm mặc xác thực vô cùng kinh ngạc vậy rất hài lòng hắn nhìn ra lâm mặc không giống đại chúng vậy coi trọng thiên phú của hắn. c ũ n g là kế h o trong. ạ tạm c của chính cảm cơ h hắn mình thời thời phá. đến một lộ đột Dù là h u y ề n đạo từ trước t đây lựa thôn Lâm Mạc, đúng là phệ á t h i n hắn phục ngân cùng bà si về phần lâm mặc đến lúc đó khống chế lại cùng nhau mang đi hiện giai đoạn hắn chỉ có thể thôn hai người không có nghĩa là về sau không thể lại thôn sở dĩ thay đổi ý nghĩ này là bởi vì lâm mặc bày ra lực lượng hoàn toàn siêu việt phục ngân cùng bạ xi、si. đặt vững nội tình thôn vệ nền tảng tự nhiên là càng mạnh càng tốt cho nên huyền đạo tử trong nháy mắt thay đổi kế hoạch lựa chọn trực tiếp thôn vệ lâm mặc ý nghĩ của hắn tự nhiên là không sai này là sự chọn lựa tốt nhất có thể sai đều sai tại hắn đánh giá thấp lâm mặc mà không biết lâm mặc n g ư ơ i xác thực nằm ngoài dự đoán của ta cũng cho ta xuất hiện sai lầm trước đây bạ xi、si、đào tẩu ta cho là hắn là thực sự năng lực từ trong tay người đào tẩu không có nghĩ đến cái này rác rưởi lại không thể chạy thoát bị ngươi tiêu diện lần này n g ư ơ i thế nhưng để cho ta xuất hiện một ít thứ bị thiệt hại a huyền đạo tử dơ lên thủ từng bước một hướng về lâm mặc đi đến trên mặt càng là hơn xuất hiện một ít vẻ t ứ c p hận hắn xác thực không ngờ rằng bà si sẽ chết nhìn thấy bà si đào tẩu huyền đạo tử trong lòng là cao hứng phục ngân bị chết giết hắn cũng không thèm để ý lâm mặc có thể mạnh hơn phục ngân quá nhiều rồi thôn vệ hắn một cái đủ để bù đắp được phục ngân cùng bà si hai người chẳng qua công pháp của hắn còn có thể tạm thời nuốt vào hai người không thôn ngu sao mà không thôn năng lực tại thôn vệ lâm mặc sau đó lại thôn cái bà si tự nhiên vậy là rất không kể chuyện như vậy chính mình có thể càng nhanh mà khôi phục như cũ thực lực đáng tiếc bà n xi、si、bị giết ngay cả thi thể đều không có lưu lại không có nuốt lâm đại nhân ngươi m a u trốn đúng vào lúc này hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lâm mặc trước người lo lắng tiếng la v ậ y đồng thời chuyển đến h ừ sâu kiến huyền đạo tử khinh thường n ế t miệng trên tay không dừng lại trực tiếp đấm ra một quyền đối mặt khủng bố đến làm bọn hắn tuyệt vọng một quyền hai người này cũng không có lui cắn răng dùng ra khí lực toàn thân đồng dạng nên đón tiếp lấy lâm mặc là nhân tộc hy vọng bọn hắn cho dù chết cũng nghĩ ngăn chặn huyền đạo tử nhường lâm mặc đào thoát trong mắt bọn hắn lâm mặc thật là mạnh thế nhưng cùng hiện tại huyền đạo t ử s o hay là kém không ít nhưng mà cùng nhau đi tới bọn hắn nhìn ra lâm mặc yêu nhệt g i chỗ chỉ cần cho lâm mặc lưu lại một điểm điểm thời gian lâm mặc tất nhiên năng lực thăng cấp nhanh chóng đến lúc đó rất nhanh liền năng lực siêu việt huyền đạo tử chỉ có lâm mặc trưởng thành nhân tộc mới có hy vọng do đó bọn hắn liều mạng đập vào mặt khí tức khủng bố đã để hai người nhắm mắt lại một quyền này tiếp theo bọn hắn hẳn phải chết thế nhưng trong tưởng tượng mình bị một quyền nổ nát tràng cảnh cũng không có phát sinh thậm chí ngay cả tiếng vang đều không có hai người đột nhiên mở to mắt lúc này chính mình lại bị na di đến nơi khác mà lâm mặc lại là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía huyền đạo tử ngươi cảm thấy như vậy đều ăn chắc ta theo vừa dứt lời hơi thở của lâm mặc vậy lần nữa tăng vọt lên cái gì ngươi làm sao có khả năng khi thấy hơi thở của lâm mặc trong nháy mắt vậy tăng vọt đến thần vương cảnh thời khắp đỉnh cao huyền đạo tử kinh ngạc chẳng qua một giây sau hắn t ừ giật mình chuyển thành mừng như điên ha ha ha nguyên bản bạ xi、si、chết để cho ta ít nhiều có chút đau lòng không ngờ rằng ngươi lại năng lực mạnh như vậy được ha ha ha lâm mặc vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn như thế thực、lực. thôn vệ hắn một cái đều so thôn vệ phục ngân cùng bạ xỉ hai người mạnh hơn với lại không phải cưỡng ép một điểm nửa điểm này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn nếu thôn vệ lâm mặc hắn khôi phục lại như trước cảnh giới tốc độ liền biết nhanh hơn lại về hôn n g u y ê n giới hắn rất nhanh liền năng lực trở lại đ ỉ n h phong nói không chừng còn có thể tìm tòi kia con đường tiên nhân thế giới này rốt cục có tiên hay không hắn rất muốn hiểu rõ thế nhưng đang lúc hắn mừng như điên thời khắc lâm mặc trên người lại bạo phát ra một cô lực lượng cái này khiến huyền đạo từ tiếng cười im mặt mà dừng hôn nguyên cảnh ngươi lại năng lực bước vào hôn nguyên cảnh cái này làm sao có khả năng lần này huyền đạo tử trận cho mắt hắn chạy trốn tới thế giới này cũng là bởi vì thế giới này có ngay cả hắn cũng không có cách làm trái quy tắc vị diện này có thể dung không xuống hôn nguyên cảnh người cũng là bởi vì nguyên nhân này huyền đạo tử mới có thể mang theo trọng thương tàn hồn ở chỗ này kéo dài hơi tàn thuận lợi đ o ạ t xá nếu như không có cái này hạn chế hôn nguyên giới những cường giả kia tự nhiên là năng lực r ế t đi vào đâu còn có thể khiến cho hắn sống đến bây giờ bất quá lâm mặc lại bạo phát ra hơi thở của hôn nguyên cảnh này còn không phải trọng điểm trọng điểm là hắn lại cảm nhận được trên người lâm mặc xuất hiện nguyên lực nói đùa cái gì huyền đạo tử vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên căn bản không tiếp thụ được sự thật này c h ư ơ nguyên ra ra ngoài ý định, chương 434, ra ngoài ý định. n g ý ý lực đây chính là cho dù hôn nguyên giới người cũng không phải tất cả mọi người năng lực luyện ra được bao gồm những kia có thực lực cường giả dù là đạt đến hôn nguyên cảnh không có nghĩa là hắn có nguyên lực ngay cả chính huyền đạo tử cũng là tại tam giai hôn nguyên giới t r u n g ký lúc mới tu luyện ra nguyên lực trước mắt này lâm mặc mới cảnh giới gì thân vương cảnh đều không có bước vào đều có nguyên lực nay hoàn toàn lật đổ huyền đạo tử nhận thức ngươi làm sao lại như vậy có nguyên lực có nguyên lực rất khó sao trả lời huyền đạo tử lại là lâm mặc không mặn không nhạt một câu cái này khiến huyền đạo tử sắc mặt trong nháy mắt và biến lúc xanh lúc đỏ chỉ có hắn hiểu rõ muốn tu luyện ra nguyên lực có nhiều khó rốt cuộc nơi này còn không phải thế sao hôn nguyên giới tại hôn nguyên giới mong muốn tu luyện ra nguyên lực cũng không dễ dàng h u n g chi là vị diện này có đó không lâm mặc trong miệng dường như này nguyên lực là người có thể luyện ra cái này khiến hắn làm sao chịu nổi ừ cho dù ngươi có nguyên lực lại như thế nào vừa dứt lời huyền đạo tử không còn xoắn suýt nguyên lực chuyện toàn thân khí tức lại biến Cảnh giới của c hắn vậy trong nháy mắt điên giới mắt vậy u ồ n g cất cao. sau Mà lâm ư hư n hắn ảnh dần dần hiện hiện. g vậy Ồ! l mặc nhiều hứng thú nhìn huyền đạo tử lúc này huyền đạo tử bày ra trạng thái cùng lúc trước phục ngân cùng bà sỉ thi triển phản tổ lúc đồng dạng chỉ là kia hư ảnh lại là một tôn ba đầu sáu tay kim cương pháp tướng mà khí tức của hắn càng là hơn trong nháy mắt siêu việt trước đó phục ngân cùng bà sỉ trạng thái mạnh nhất thần vương cảnh đình phong nửa bước hôn nguyên cảnh mắt thấy huyền đạo tử rời hôn nguyên cảnh chỉ kém một đường lúc khí tức ổn định lại quả nhiên huyền đạo tử che giấu thực lực hắn rời phá giới chỉ có khoảng cách nửa bước chỉ cần hắn thôn phệ phục ngân cùng bà si tuyệt đối có thể lần nữa đột phá đến hôn nguyên cảnh đáng tiếc nhìn thấy huyền đạo tử thực lực bây giờ lâm mặc lắc đầu trên mặt lộ ra một tia tiết hận hình như thật sự tại thế huyền đạo tử tiết hận đồng dạng cái này khiến trước đây vẻ mặt ý cười huyền đạo tử không khỏi nhữ mày ngươi nếu sớm chút thôn phệ phục ngân cùng bà si thật là tốt biết bao lâm mặc lại là tiếp tục k h ẽ cười nói ha ha thôn bọn hắn nào có thôn xin chào ngươi có thể so sánh hai người bọn họ muốn hoàn mỹ hơn nhiều nghe được lâm mặc lời nói huyền đạo tử mặc dù còn không biết rõ lâm mặc tại sao muốn nói như vậy bất quá vẫn là nợ nụ cười ánh mắt không ở đang quan sát lâm mặc cố này hoàn mỹ thân thể trong mắt hắn lâm mặc thế nhưng chính mình hoàn thiện bản nguyên tốt nhất vật nuốt lâm mặc hắn thậm chí lại so với chính mình trước kia thân thể càng thêm cường đại mấy lần hắn cũng là không ngờ rằng lâm mặc lại có thể cho chính mình lớn như vậy vui mừng ngoài ý mớn nhưng hắn cảm thấy trước đó tại vũ trụ trong chiến trường đối với lâm mặc làm lựa chọn càng chính xác thôi ta chưa hẳn nha ngược lại là lâm mặc nghe huyền đạo tử về sau cười đến càng sáng lặn hơn a ngươi vẫn rất có tự tin bất quá cảnh giới chính là của ngươi không may dù là n g ư ơ i xác thực có vượt cấp đối chiến thực lực có thể chúng ta kém hơn quá nhiều cam chịu số phận đi hai tử n g ư ơ i yên tâm ta sẽ thật tốt dùng n g ư ơ i cố thân thể này tương h lai không lâu tất nhiên năng lực xưng ơ bá hôn nguyên giới về phần người địa cầu ta cũng sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn để bọn hắn phát huy lớn nhất nhiệt lượng nói đến đây huyền đạo tử không khỏi liếm môi một cái hai mắt càng là hơn toát ra vô hạn quan hoa kẻ ngốc đều có thể nghe được lao già này là chuẩn bị đem người địa cầu toàn bộ nuốt lấy huyền đạo tử công pháp đến việc này xác thực chỉ có thể lại thôn hai người hắn nhất định phải tại bước vào hôn nguyên cảnh trước đó hoàn thành chỉ khi nào sau khi thành công công pháp này thôn vệ tính đều ra đây đương nhiên sẽ không có hạn chế như thế nhưng mà đồng d ạ n g phía sau lại thôn vệ cũng sẽ không tăng thêm cơ sở của mình bản nguyên chẳng qua là tăng thêm chiến lược mà thôi lâm mặc không nói nữa cười lạnh một tiếng về sau đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ một màn này nhường huyền đạo tử giật mình nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất huyền đạo tử đem cảm giác của mình phát huy đến c ự c hạn ánh mắt nhìn khắp b ố n phía nhưng này một khắc hắn phát hiện chính mình lại không cách nào bắt được lâm mặc thân ảnh thậm chí ngay cả khí tức của hắn vậy hoàn toàn cảm giác không đến làm sao có khả năng huyền đạo tử trong lòng lộn bộ một chút lâm mặc trước đó chém giết phục ngân cùng trùng tộc mẫu hoàng c h u y ệ n huyền đạo tử đều là toàn t r ư ờ n g nhìn ở trong mắt hiểu rõ lâm mặc mạnh nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình có nắm chắc á p chế nhưng mà hiện tại hắn phát hiện mình dường như nghĩ lầm rồi đánh giá thấp lâm mặc có thể làm cho mình không cách nào cảm giác thuyết minh đối phương hoặc là thực lực hơn mình xa hoặc là chính là lâm mặc đối với không gian năng lực không chế đã đạt đến một cái nhường hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng tình trạng ừ cho rằng sử dụng không gian năng lực có thể hoàn toàn giấu được sao có bản lĩnh ngươi đ ư n g ra đây huyền đạo tử hư lạnh một tiếng hai tay liền động đối với bốn phía điểm rồi mấy lần sau đó không gian bốn phía xuất hiện một hồi gọn sóng mắt trần có thể thấy không gian kết giới trong nháy mắt thành hình giữa hai bên huyền đạo t ử lựa chọn tin tưởng hắn hắn không cho rằng lâm mặc thực lực sẽ hơn mình xa này không khoa học do đó hắn ngay lập tức phong tỏa không gian bốn phía kể từ đó lâm mặc cho dù không gian năng lực siêu q u ầ n cũng vô pháp tại hắn kết giới phía dưới ở nấp tất nhiên sẽ bị chính mình bước đi ra có thể kết quả nhường hắn trận tròn mắt không gian kết giới đã thành hình có thể đã nửa n à y bốn phía hay là yên tĩnh đừng nói đem lâm mặc bước đi ra ngay cả hắn một kia khí tức đều không có lộ ra tại sao có thể như vậy lẽ nào lâm mặc chạy đối với cái này huyền đạo tử không nghĩ ra giải thích duy nhất chính là lâm mặc vừa n ã y ẩn nấp trong nháy mắt liền trực tiếp đã đi xa cho nên dù là hắn mở ra không gian kết giới vậy bức không ra lâm mặc huyền đạo tử nhìn lướt qua cách đó không xa hai vị kia nhân tộc chân thần cảnh m ạ y n h ắ n lại lâm mặc vứt xuống hai người này trực tiếp chạy cũng đúng hai người này mặc dù là nhân tộc mà dù sao cùng lâm mặc không quen cũng không phải người địa cầu lâm mặc tự nhiên không cần thiết vì bọn họ liều mạng ừ n g ư ơ i cho rằng chạy là được chạy được hòa thượng chạy không được miếu bắt không được n g ư ờ i chẳng lẽ còn bắt không được người địa cầu sao huyền đạo tử đồng thời không có gấp tất nhiên trước đó lựa chọn bồi dưỡng lâm mặc tuy nói cũng chỉ là cái bị tuyển có thể về lâm mặc tất cả thông tin h ắ n tự nhiên vậy thông qua trương thiên linh cùng những người khác nơi đó hiểu qua lâm mặc có nào thân hiếu hắn tự nhiên hiểu rõ với lại lâm mặc cũng không phải loại đó lanh huyết người chắc chắn sẽ không mặc kệ mấy cái k i a người địa cầu nghĩ đến đây huyền đạo tử cười lạnh một tiếng quay người hướng về hai vị chân thần cảnh bay đi chuyện nơi đây tất nhiên bại lộ hai người này tự nhiên giữ lại không được nhưng lại tại hắn muốn xuất thủ thời khắc trong lòng của hắn đột nhiên giật mình chỉ thấy huyền đạo tử trong nháy mắt hướng về phía cạnh vượt ngang mấy chục mét hắn mới khéo động nhất đạo đao mang xe qua trực tiếp đưa hắn vừa nảy trô đứng chỗ không gian cắt nát đáng tiếc lúc này lâm mặc chậm rãi âm thanh truyền ra mà lâm mặc cũng là chậm rãi từ trong vết nứt không gian đi ra ngươi ngươi lại không đi chưa t ỉ n h hôn huyền đạo tử lúc này kinh nghi nhìn về phía lâm mặc vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chương bốn trăm ba mươi năm huyền đạo tử khóc chương bốn trăm ba mươi năm huyền đạo tử khóc chính mình này phong tỏa không gian thủ đoạn mạnh bao nhiêu huyền đạo tử trong lòng tự nhiên nắm chắc h ắ n là có lòng tin tuyệt đối nhất là tại dạng này vị d i ệ n trong đúng không lâm mặc lại không hề có tác dụng huyền đạo tử hoàn toàn không cách nào lý giải lẽ nào lâm mặc đã mạnh đến vượt ra khỏi chính mình nhận thức cái này làm sao có khả năng chẳng qua kinh ngạc về kinh ngạc huyền đạo tử hay là trước tiên xuất thủ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh huyền đạo tử trong nháy mắt xuất hiện tại lâm mặc trước người đấm ra một quyền một quyền này cũng không có khí thế dậy sóng ngược lại là nhìn qua bình thường đến cực điểm có thể mặc cho ai nấy đều thấy được uy lực của một quyền này khủng bố đến mức nào đến nửa bước hôn nguyên cảnh tình trạng này tùy tiện ra tay đều có thể không thể khinh thường đối với cái này lâm mặc trên mặt vẫn như cũ treo lấy cờ nhạn đồng dạng r a quyền c u n g huyền đạo t ử một dạng một quyền này vậy không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng hai quyền trong nháy mắt đối kích cùng nhau không hề gợn sóng hai quyền lại kích phát ra khả năng hủy thiên dịa điện đột nhiên nổ vang nhường cả phiến thiên địa đều vì đó run dày không gian m ộ n phía xuất hiện từng đạo vết nứt kinh khủng không gian luận lưu t h trong cái khe chảy ra xa xa hai vị tia chân thần cảnh cường giả chỉ là nhìn đều cảm thấy toàn thân run dày chiến đấu như vậy đã không phải là bọn hắn năng lực trải nghiệm dầm dầm dầm một quyền tiếp lấy một quyền trong c h ắ p mắt hai người đối với anh mười mấy quyền huyền đạo tử lúc này trong lòng lộn xộn vô cùng mỗi một quyền tiếp theo lòng của hắn càng thêm nặng nề nay mười mấy quyền huyền đạo tử thế nhưng đã dùng hết toàn lực có thể trái lại lâm mặc kia vẻ mặt nhẹ nhõm dáng vẻ không còn nghi ngờ gì nữa này còn không phải đối phương toàn lực không thể nào này hoàn toàn không thể nào huyền đạo tử trong lòng h ò hét cái chán mồ hôi dày đặc hắn luôn u ố n g giờ này khác này hắn sớm đã không có trước đó bình tĩnh nguyên bản đã tính trước hắn hiện tại trong lòng sớm đã dối tung lên đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật chính mình lại không phải là đối thủ của lâm mặc hắn không thể lý giải càng không thể nào tiếp thu được a huyền đạo tử hô to một tiếng trên tay lần nữa ra sức lần này có thể nói hắn đều đã vận dụng bú sữa mẹ khí lực cơ hồ đem trong thân thể mình có thể phát huy lực lượng dốc túi mà ra vê anh kinh khủng quyền uy bao phủ hướng lâm mặc theo một quyền này không gian bốn phía trực tiếp sụp đổ căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy đến hay lắm lâm mặc vẫn lạnh nhạt như cũ đưa tay chính là một quyền hay là như vậy nhẹ nhàng、Ấm. hai quyền giao thực một bóng người trực tiếp bay ngược mà ra t nương theo lấy bóng người bay ngược xa xa hai vị kia chân thần cảnh cường g i ả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh、Phúc. thật không dễ dàng ngăn lại thân hình huyền đạo t ử một ngụm nịch hết u y trực tiếp p h u n ra trong mắt kinh hãi không chút nào che giấu một quyền này hắn bại bị bại dứt khoát bị bại không có lực phản kháng chút nào ngươi như g ư ơ i n thế nào sẽ mạnh như vậy huyền đạo tử giống như bỗng chốc già hơn rất nhiều khoe miệng có run rầy hỏi nay chính là của ngươi toàn lực lâm mặc cũng không trả lời hắn ngược lại là có chút thất vọng hỏi một câu sở dĩ hắn không cần toàn lực thứ nhất lâm mặc là nghị kiểm nghiệm hạ chính mình bây giờ chiến lược rốt cục đến dạng gì tầm thứ tiếp theo hắn phát hiện cùng huyền đạo tử đánh nhau hệ thống trả về kinh nghiệm có thể xưng ơ xa hoa cứ như vậy một lúc chính mình lại muốn thăng cấp này so với trước kia tốc độ nhanh hơn gặp mạnh thì mạnh thú vị do đó lâm mặc coi huyền đạo tử là trở thành soát cấp kinh nghiệm b ả o bảo có thể cho dù như vậy huyền đạo tử cũng đều bị lâm mặc đánh cho sừng sốt hồi lâu nếu là hiểu rõ lâm mặc là ôm thái độ như vậy huyền đạo tử sợ là muốn bị tức dẫn đến thổ hết vô liêm sỉ ta liệu mạng với ngươi nghe được lâm mặc lời nói huyền đạo tử đầu tiên là xương sở sau đó chính là nổi giận chính mình lại bị như vậy một cái cấp thấp vị diện t i ể u tử d ễ c ậ n tại ý nghĩ của hắn trong nếu không phải là hắn chuyển t h ừ a lâm mặc căn bản không thể nào như thế biến thái hối hận a chính mình lúc trước vì sao lại bồi dưỡng được như vậy một cái quái vật càng hối hận chính mình không có sớm chút thôn vệ gia hòa này bây giờ lâm mặc đã phát triển đến chính mình cũng không đối phó được tình trạng thành v ì đại họa tâm phúc của mình huyền đạo tử nổi giận đùng đùng đánh tới lâm mặc mỉm cười mà đứng chờ mong huyền đạo tử công kích cái này có thể đều là kinh nghiệm a nhưng mà coi như lâm mặc chuẩn bị ra tay lúc chỉ thấy huyền đạo t ử thân ảnh kia đột nhiên trở t h à n h ngạn cùng một thời gian không gian bốn phía lực lượng trong nháy mắt trói buộc đi qua Ừm. lâm mặc khẽ di một tiếng lại phát hiện xa xa huyền đạo t ử thân ảnh xuất hiện lần nữa lao tiểu t ử này giả thoáng nhất thương lại chạy người chạy được sao lâm mặc cười nạo h vung tay lên trói buộc hướng không gian của hắn lực lượng trong nháy mắt tan giã bước ra một bước thân ảnh trực tiếp biến mất lại xuất hiện lúc đã vượt qua quá ngàn bế hướng về huyền đạo từ phương hướng đuổi theo đó quái vật không gian trói buộc bị lâm mặc chặt đứt trong nháy mắt huyền đạo tự nhiên cảm ứ n g được trước đó không gian trói buộc đối với lâm mặc liền vô dụng huyền đạo tử đương nhiên sẽ không hy vọng xa v i chiêu này năng lực trói buộc chặt lâm mặc chỉ là ngăn cản một chút lâm mặc mà thôi nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng lâm mặc tốc độ nhanh như vậy vừa mới giải thoát trói buộc ngay lập tức đuổi theo nguyên bản đối với tốc độ của mình huyền đạo tử vẫn rất có tự tin nhưng khi hắn cảm giác được lâm mặc lúc này tốc độ hắn lần nữa lộn xộn tự tin của mình lần lượt bị tiểu tử này theo trên mặt đất ma sát lâm mặc chẳng qua ba bốn lấy mình đều đã muốn đổi tới chính mình lâm mặc cũng mặc kệ huyền đạo tử đang suy nghĩ gì trực tiếp đuổi theo đưa tay chính là một trưởng lần này hắn còn không phải thế sao công kích huyền đạo tử mà là đồng dạng s ử suất không gian trói buộc đem không gian bốn phía thành lập kết giới ẩm huyền đạo tử trong nháy mắt chạm đến kết giới bình t h ư ớ n g bỗng chốc bị g ã y quay về không sai hắn không có lao ra lúc này trong lòng của hắn âm thầm k ê u khổ không gian của mình kết giới cùng trói buộc đối với lâm mặc không có nổi chút tác dụng nào nhưng người ta tiện tay bố trí kết giới chính mình lại không phá được cái này khiến hắn làm sao chịu nổi tất nhiên đi không được vậy liền từ chiến huyền đạo tử cũng không phải kéo dài người tâm tư khai động quay người chính là một quyền này mới đúng mà lâm mặc cười lấy ứng phó lần nữa cùng huyền đạo tử triển khai chiến đấu lâm mặc người tên hôn đ à n muốn giết cứ giết người dám như thế trêu đùa cùng ta đánh trong chốc lát huyền đạo tử tức giận quát lớn thật sự là hắn nhịn không được tiểu tử này hoàn toàn chính là đang đùa bỡ n chính mình căn bản không cần toàn lực lại vừa v ẫ n ngăn chặn chính mình một điểm mấu chốt là đánh lấy đánh lấy huyền đạo tử lại phát hiện tiểu tử này vừa đánh vừa thăng cấp bắt đầu hắn còn chưa chú ý chỉ là cảm giác được hơi thở của lâm mặc trong chiến đấu có đôi khi đột nhiên đều bộc phát như vậy một chút nhưng mà rất nhanh liền thu liễm có thể chậm rãi hắn biết không đúng tiểu tử này là tại dùng chính mình ma luyện chiến đấu chẳng qua nhường hắn không thể nào hiểu được chính là trong chiến đấu đột phá năng lực như vậy đột phá người ta đều là khó được một lần trong chiến đấu đột phá rốt cuộc tình huống như vậy mười phần nguy hiểm bình thường không ai vui lòng tại thời điểm chiến đấu đột phá lỡ như cảnh giới không ổn định lúc không cẩn thận xuất hiện chỗ sơ xuất đó chính là vạn kiếp bất phục a có thể lâm mặt đâu thăng cấp như uống nước dường như quá đơn giản lần này nhưng đánh được huyền đạo từ tâm tính đều sập lão tử l i ề u mạng với ngươi n g ư ơ i cái đáng giết ngàn đao ta cũng không tin hao tổn không chết ngươi lâm mặc ngươi là nam nhân liền giết ta dứt khoát một chút lâm mặc van cầu ngươi giết ta đi đến cuối cùng huyền đạo tử đều muốn khóc chương 436, t i n h không bị nạn g l ã o giả chương 436, t i n h không bị nạn g l ã o giả này bằng cái gì a nào có như thế vũ nhục người chính mình có từng đã là hôn nguyên giới cường giả a cho dù hiện tại so với trước kia thực lực mười không còn một có thể tại cái vị diện này vậy cũng tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại chính mình nhận nấp ở chỗ này Dưỡng cổ giống nhau đ ổ i dưỡng nhiều như vậy khẩu phần lương thực chuẩn bị tái tạo căn cơ lấy so trước kia càng hoàn mỹ hơn căn cơ lần nữa trở về hôn nguyên giới nhưng hôm nay lại l ậ thuyền t trong m ư ơ n g không riêng như thế cường đại như hắn lúc này lại đã trở thành tên tiểu t ử trước mắt này đã m à i đao cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận trái lại lâm mặc lúc này hồng quang đầy mặt ánh mắt bên trong căn bản không che giấu sự hưng phấn của mình nói đùa bây giờ đối chiến huyền đạo tử cấp bậc của hắn vụ vụ tăng vọn nhường hắn đều không có nghĩ đến hệ thống liên tục bạo kích đều làm ư ờ i vạn lần tăng phúc trả về các bước làm cho lâm mặc đều có chút không biết làm sao hệ thống ngươi cũng quá ra sức đi vê anh trong lòng vừa tán thưởng một câu một dòng nước cấm tràn ngập toàn thân lâm mặc lại thăng cấp thần vương cảnh bắt dai lâm mặc van cầu ngươi giết ta đi huyền đạo từ lúc này tan vỡ âm thanh vang lên lần nữa vẻ mặt đau khổ vẻ mặt cầu thần hắn là không có cách nào biết mình không phải là đối thủ của lâm mặc về sau phẫn nộ của hắn sớm đã tiêu tán dẫn cũng vô dụng thôi đánh bất quá chỉ là đánh không lại vậy liền đầu hẳn thôi có thể lâm mặc không cho cơ hội a đầu hàng giống nhau bị đánh đáng hận nhất chính là hắn không ngăn cản về sau lâm mặc công kích và yếu đi tiếp theo có thể yếu xuống nằm đấm mặc dù không cách nào trí mạng lại quyền quyền đến thịt đánh cho toàn tâm đau bước đến hắn không thể không chống đỡ không khai đỡ chính là một trận no đòn sống không bằng chết chống đỡ tối thiểu còn có thể giảm b ấ t điểm đau đớn với hắn mà nói đơn giản chính là tra tấn cũng mặc kệ hắn làm sao cầu xin tha thứ lâm mặc thờ ơ hắn ngược lại là nghĩ tới tự sát thậm chí nghĩ tới tự bạo mang theo lâm mặc cùng chết nhưng mà tưởng tượng là mỹ hạo sự thực lại là tàn khốc vô cùng hắn hôm nay muốn tự sát đ ề u làm không được khí tức vừa bành trướng liền bị lâm mặc uy áp trực tiếp cho xua tán đi do đó bây giờ huyền đạo tử chỉ có thể đau khổ cầu khẩn nhìn huyền đạo tử kia bị đánh hoàn toàn không nhận ra nguyên lai hình dạng hai vị chân thần cảnh cường giả không ngừng nuốt nước bọn quá thảm rồi lại một lát sau ngay tại huyền đạo tử tiếng la đã h ư u khí vô lực thời khắc lâm mặc khí tức trên thân lần nữa tăng gọn một lần sau đó liền nhìn thấy lâm mặc dừng tay lại hả kinh nghiệm không tăng hiện tại lâm mặc đã đạt đến thần vương cảnh k i u giai có thể thăng cấp về sau lâm mặc phát hiện kinh nghiệm bất động Cái này khiến hắn không khỏi mày lại. Cảm nhận được khiến khỏi lại. này hắn nhìn về phía lâm ánh mắt, đã không nhữ nhận dừng mày lâm mặt t A huyền đạo tử kêu thảm một tiếng ngã xuống ở một bên quả nhiên không có kinh nghiệm lâm mặc nhìn nắm đấm của mình cảm thụ một phen không khỏi lắc đầu nhìn tới chỉ có thể tìm biện pháp khác trong lòng có chút đáng tiếc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 hôn nguyên cảnh tam gia i trung kỳ vẫn được cảm thụ lấy mình lúc này chiến lược lâm mặc niết miệng lên nói một chút đi hôn nguyên giới rốt cuộc là tình hình gì lâm mặc lần nữa nhìn về phía huyền đạo tử mở miệng hỏi hắn cũng không tin tưởng hôn nguyên giới là lúc ấy này huyền đạo tử chuyển thừa lúc nói tới dáng vẻ huyền đạo tử c h ầ m c h ầ m vào lâm mặc nhìn một hồi ánh mắt lưu chuyển chậm dãi há miệng được rồi ngươi hay là đừng nói nữa lâm mặc đưa tay chính là một quyển cách đó không xa huyền đạo tử miệng mới mở ra đồng tử đều trong nháy mắt mở lớn giờ khác này hắn rốt cuộc biết lâm mặc thực、lực. hôn nguyên cảnh tam gia trung kỳ làm sao có khả năng đây là huyền đạo tử một giây sau cùng trong đầu ý nghĩ hắn đến chết đều không có nghĩ rõ ràng lâm mặc rõ ràng nhìn chỉ có thần vững cảnh lại có hôn nguyên cảnh tam giai trung kỳ chiến lược chẳng thể trách chính mình đánh không lại chẳng thể trách chính mình ngay cả tự bạo đều làm không được ẩm huyền đạo tử thi thể ngã xuống lâm mặc vung tay lên huyền đạo tử trên người chữ vật vòng tay bị thu vào trong túi mà thi thể của hắn cũng là trong nháy mắt tiêu tán biến thành một phấn hình như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện đi thôi chúng ta trở về lúc này lâm mặc mới nhìn hướng về phía một bên hai vị chân thần cảnh cờ ư n giả g a t ố t đại nhân mời hai người nghe vậy lập tức giật mình sau đó cung kính làm cái mời động tác đợi đến lâm mặc sau khi đi hai người bọn họ mới ngoan ngoan cùng ở tại hai bên vẻ mặt kính sợ huyền đạo tử thế nhưng nhân tộc lãnh tụ diễn trong lòng bọn họ đó chính là vô địch tồn tại nhưng ai có thể hiểu rõ cái này dẫn đầu nhân tộc quật khởi lãnh tụ lại không phải vị diện này người mà trước đó nhiều năm như vậy tứ tộc to lớn lẫn nhau tranh đấu chẳng qua là huyền đạo tử tại bô c ụ bọn hắn đều là huyền đạo tử quân cờ cùng chất dinh dưỡng nếu không phải lâm mặc về sau sẽ như thế nào thật sự không dám tưởng tượng càng nghĩ trong lòng bọn họ càng là nghĩ mà sợ vậy bởi vậy hai người bọn họ đối với lâm mặc kính sợ càng thêm nặng mấy phần cùng lúc đó trương thiên linh cũng đã nhận được hai người bọn họ phản hồi đối với bên này tất cả hai người tự nhiên cũng là đạt được lâm mặc cho phép mới chi tiết phản hồi trương thiên linh biết được tất cả về sau cũng là bị cả kinh đặt mông tê liệt trên ghế ngồi giống như thân thể bị b ó n g chốc tranh thủ tinh khí thần ánh mắt đều ảm đạm rồi mấy phần sư tôn của mình lại không phải vị diện này mà chính mình cũng có thể chỉ là sư tôn b ồ dưỡng chất dinh dưỡng một trong vườn cười a nghĩ đến trước đó sư tôn vì nhân tộc đứng ra cùng yêu tộc cơ giới tộc thậm chí chủng tộc liều chết chiến đấu c h ẳ n g cảnh n à y tất cả đều là diễn trò cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được mà vừa lúc này tinh không bị nạn một chỗ không biết vị diện trong một vị lao giả tay không xé nát một đầu tinh không cự thú hơi cảm giác một chút l i ề n có thể cảm nhận được đầu này tinh không cự thú cảnh giới tuyệt đối trên hôn nguyên cảnh a lại bị tiêu diệt tiếng kêu kinh ngạc vang lên lao giả quay đầu nhìn về phía tinh không nơi nào đó coi khuôn mặt lại cùng huyền đạo tử giống nhau như lúc chương bốn trăm ba mươi bảy ta tới làm vậy chưa chắc không thể chương bốn trăm ba mươi bảy ta tới làm vậy chưa chắc không thể lúc này không gian một cơn chấn động một đạo bạch quang phá không mà ra trong nháy mắt chui vào lão giả mi t â m nguyên lai là như vậy lâm mặc lão giả hai mắt ngưng tụ nhìn về phía xa xa nồng đậm s á t ý thốt nhiên phun trào bốn phía nguyên bản vây quanh hắn no ngoe muốn động tinh không cự t h ú nhóm trong phút chốc lại lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi không tự giác mà lùi lại mấy bước hẫu ở giữa c à n g là hơn phát ra không ổn định gần nhẹ hừ dám hư ta chuyện tốt lão giả thu hồi ánh mắt quét về bốn phía tinh không cự thú chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái nhanh như t i ề m điện trong n g á y mắt xuất hiện tại một đầu tinh không cự thú đỉnh đầu đột nhiên một quyền nện xuống vê anh to lớn tinh không thú đầu bị một quyền trực tiếp nhập vào lòng đất thân thể cao lớn trực tiếp vệt lên ngay cả hoạt động cơ hội đều không có hung hăng nện ở mặt đất d ò n g máu màu xanh lục từ đầu cái hố trong t r à n ra đầu này tinh không cự thú hoàn toàn không có tiếng động phải biết đầu này tinh không cự thú thế nhưng bọn này bên trong dẫn đầu có tương đương với hố nguyên n lục giai viên mãn đình phong thực lực nhưng này lão giả vẹn vẹn một quyền chỉ dây lát giết nó nếu là lâm mặc ở đây vậy tất nhiên sẽ bị một màn này tinh ngạc Hắn lâm đại bảo đĩnh g g n cặp nói h m lần này quá khứ cũng may mà dân tộc bên này cường giả chân thần cảnh trở lên dị tộc đều bị bọn hắn cản lại chân thần cảnh trở xuống đối với chúng ta đồng thời sẽ không tạo thành tổn thương gì lúc này nhậm cô chu cũng làm ở miệng nói ừ m đợi lát nữa để bọn hắn tất cả đều đến ta nơi này lâm mặc gật đầu một cái phân phó một tiếng nghe vậy nhậm cô chu cùng lâm đại bảo đám người đầu tiên là s ứ c sở sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía lâm mặc ánh mắt kia chính là đang hỏi lão đại lại phải cho chúng ta thắng cỡ lâm mặc tự nhiên hiểu rõ bọn hắn ý nghĩa gật đầu cười ta dựa vào lão đại ngươi có muốn hay không như vậy lúc này mới bao lâu a vậy ta chẳng phải là nhậm cô chu một tay b ị lâm đại b ằ n miệng có chút im lặng tiểu tử này cái gì cũng tốt chính là miệm đại nói chuyện có đối ô không có ngăn cản. Nơi này cũng không i khi Nơi người người người nói miệng, nói tới đổi khác chỉ là bọn hắn những những cho hắn thăng thần cảnh, chịu ngăn cản. này cũng bọn này, còn Này nếu bọn năng vương này còn có cầu có tộc Mạc cấp, cả lực là đây. lỡ Lâm địa đều đạt tới thần vương cảnh, này còn chịu đổi sao. tất ở với cái này lâm mặc lại là cười cười không nói gì thêm trước kia là muốn g i ấ u dốt rốt cuộc mạnh hơn chính mình không ít người nhưng bây giờ vẫn đúng là không quan trọng vị diện này tuyệt đối là hắn lâm mặc mạnh nhất đương nhiên nhậm cô chu cách làm lâm mặc cũng không có phản đối lâm mặc ta lúc này trương tiên linh đi tới đi theo phía sau vài vị chân thần cảnh định phong cường giả mỗi người ánh mắt đều có vẻ hơi ảm đạm nghĩ thoáng chút lâm mặc đi lên trước vỗ vỗ trương thiên linh b ả vai mặc dù cùng trương thiên linh tiếp xúc không nhiều nhưng mà lâm mặc vậy nhìn ra được trương thiên linh cũng không biết diễn chuyện thậm chí hắn cũng biết trương thiên linh đối với diễn đến cỡ nào sùng bái may mắn hắn phần này sùng bái cũng không có đạt tới mù quáng coi như phân rõ tốt xấu lần này trở về lâm mặc trong lòng tự nhiên cũng có so đo nếu như xuất hiện cái gọi là diễn người ủng hộ nhảy ra hắn đương nhiên sẽ không nương tay toàn bộ tiêu diện tại hắn ý nghĩ trong dạng này người khẳng định có nhưng mà hắn không hy vọng trương tiên linh ở trong đó c n tốt trương tiên linh đồng thời không để cho hắn thất vọng、Hả? trương tiên linh túi đầu xuống thật sâu thở dài sau đó đột nhiên ngần đầu nghiêm túc nhìn về phía lâm mặc ba giây về sau ánh mắt của hắn đột nhiên kiên định nhìn thoáng qua sau lưng mấy người những người kia sôi nổi gật đầu lập tức trương tiên linh quay đầu lần nữa nhìn về phía lâm mặc một giây sau mấy người đồng thời một chân quỳ xuống lâm đại nhân mời ngài dẫn đầu chúng ta nhân tộc đi về phía h u hoàng theo mấy người kia dẫn đầu đi theo lâm mặc trở về hai vị kia chân thần cảnh cường giả cũng là quỳ xuống cao giọng hò hét lời nói tương tự có những người này dẫn đầu ở đây tuyệt đại đa số người tất cả đều quỳ xuống một màn này chuyện đột nhiên xảy ra nhường lâm mặc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp trương thiên linh người đang làm gì còn không đợi lâm mặc làm ra phản ứng cách đó không xa một đám nhân trung liền hét to ra một tiếng một cái vóc người to con nam tử đi ra vẻ mặt tức giận lâm mặc không có lên tiếng theo tiếng nhìn sang trương thiên linh diễn đại nhân thế nhưng bị tiểu tử này hạ i chết mấy người các ngươi làm làm đệ tử thân truyền không nghĩ vi sư báo thủ lại nhận giặc làm cha quả thực vô liêm sỉ nói bậy, diễn căn bản không phải chúng ta vị diện người hán đúng vào lúc này đi theo lâm mặc trở về trong đó một vị chân thần cảnh cường giả mở miệng cơm miệng n g ư ơ i thì tính là cái gì diễn đại nhân vì chúng ta nhân tộc bỏ ra bao nhiêu người nơi này biết tất cả chỉ bằng các ngươi lời nói của một bên liền muốn vu hãm diễn đại nhân nói trở lại các ngươi truyền về những tin tức này không buồn cười sao một cái không phải chúng ta vị diện người dẫn theo nhân tộc lực chiến chủng tộc khác nhiều năm như vậy liền vì dưỡng dục chính hắn cần chất dinh dưỡng đây rõ ràng chính là các ngươi nghĩ xóa quyền rõ ràng là các ngươi thiết kế hại chết diễn đại nhân lại tại nơi này cho hắn rội nước bẩn cao vĩ ngươi lúc này trương thiên linh h é t to ngươi vậy câm miệng cho lão tử ngươi là cái tha gì diễn đại nhân ở lúc coi trọng ngươi mới có thân phận của ngươi bây giờ địa vị chúng ta bình thường như ngươi h ư n cũng l à nể tình diễn đại nhân trên mặt m ũ i không có diễn đại nhân ngươi tính là cái gì đều ngươi thực lực này dừng a ngươi trương thiên linh bị lời này n g ẹ n được trong lúc nhất thời ngự tích tụ tức dẫn đến nói không ra lời trên thực tế chiến lược của hắn cảnh giới xác thực không cao vậy đúng là vì diễn ở lúc đối với hắn mười phần coi trọng mới có bây giờ quyền lên tiếng hiện tại diễn không có ở đây cao v ĩ những thứ này đã sớm đối với hắn đấu kỵ dị thường người đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi cao v ĩ có chừng có mực lưu l ò n g lưu nhân truyền về hình tượng các ngươi cũng nhìn thấy sự thực chính là như thế lúc này trương tiên h linh sau lưng một người mở miệng người này cũng là diễn đệ tử càng là hơn chân thần cảnh định phong tồn tại đường phong hình tượng cũng có thể ngụy tạo sư phó ngươi ngày bình thường làm sao lẽ nào trong lòng các ngươi không rõ ràng chỉ bằng này vừa tới thần vực tiểu tử năng lực dễ dàng như vậy tiêu diệt diễn đại nhân diễn đại người như thế tồn tại sẽ cầu xin tha thứ muốn chết tiểu t ử này mới đến thần v ự c bao lâu cho dù hắn thiên phú nguyên cảnh năng lực trong vòng mấy ngày trực tiếp đột phá đến cái gọi là hôn nguyên cảnh đây đều là giả với lại lui một vạn bước nói liền xem như thật sự nhân tộc lãnh tụ vị trí cũng không có khả năng tặng cho hắn đến làm <cười> ha ha vậy ý của ngươi này nhân tộc lãnh tụ vị trí nên ai tới làm lẽ nào là ngươi trương tiên linh cười lạnh nhìn về phía cao vĩ ta tới làm vậy chưa chắc không thể đối với cái này cao vĩ cười lạnh một tiếng bước một bước về phía trước khí tức trên thân lập tức bộc phát cao á i gì? n ử bước Bọn vương Trương người như cảnh. cả thần Tiên tất trấn trụ. khắp Linh hắn thế này, n Giờ à đám đều cũng không có Cao không nghĩ đến,、cao、vĩ lại c ũ n g đ ạ t tới diễn đầu ạ dạng i giới. nhân cảnh Trương n trước đó vậy lên trên mặt mang vẻ đắc ý nhưng khi hắn nhìn thấy lâm mặc lúc s ắ c mặt lập tức lạnh lẽo lâm mặc thậm chí hiện tại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trên mặt cũng không có một tia vì cảm giác được cảnh giới của mình mà vẻ mặt kinh ngạc này không khỏi nhường hắn lông mày nhữ lại tại hắn nghi đến quả q cao vĩ cảm thấy cái này nhất định là trương thiên linh cùng lâm mặc bọn hắn vì xoá quyền tạo nên một phần giả tưởng đương nhiên này đều là chính hắn suy tưởng chính hắn có ý nghĩ như vậy tự nhiên xem ai cũng có ý nghĩ như vậy có đôi khi người chính là kỳ quái như thế rõ ràng không phải ngu ngốc lại luôn sẽ có giảm trí tuệ suy đoán các vị Ngươi n i h ê ta khuyên các ngươi không nên bị trương thiên linh cùng lầm mặc mê hoặc diễn đại nhân trước đó hành động làm sao có khả năng là nhân tộc phản đồ lẽ nào trước đó diễn đại nhân ra sức chém giết đều là giả có thể sao lời này vừa ra quả thật làm cho giữa sân rất nhiều người n h ư mày nói thật bọn hắn vừa nghe được tin tức này lúc cũng là không tin rốt cuộc huyền đạo từ trước đó diễn quá giống như thật với lại một người muốn diễn kịch lần một lần hai vẫn được năng lực diễn nhiều năm như vậy không lộ c h â n ngựa thực sự là người bình thường không cách nào làm được huống hồ bây giờ cao vĩ vậy cho thấy không kém gì diễn đại nhân thực lực về phần lâm mặc nghiền ép diễn tiêu d i ệ t hắn chuyện này bọn hắn vậy thà rằng tin tưởng diễn là tại trọng thương tình huống dưới bị lâm mặc thừa cơ mà làm thật sự là bọn hắn không thể tin được lâm mặc năng lực trong thời gian ngắn như vậy năng lực đạt tới nghiền ép diễn thực、lực. lập tức một bộ phận người sôi nổi hướng về cao vĩ bên ấy đứng quá khứ nhìn về phía trương thiên linh cùng lâm mặc đ á g người thấy thế trương thiên linh sắc mặt cực kém mà cao vĩ thì là vẻ mặt tươi cười lâm mặc ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói ta cần muốn nói gì nghe được cao vĩ lời nói lâm mặc không những không giận mà còn cười cất bước hướng về cao vĩ đi đến ha ha ngươi ngược lại là chấn định bất quá cao vĩ còn muốn nói điều gì có thể lời còn chưa nói hết đột nhiên nhìn thấy lâm mặc ảnh tử n h o á n một cái biến mất tại nguyên chỗ trong lòng của hắn giật mình cứ như vậy trước mắt thời gian lâm mặc trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn vẫn như cũng là treo lấy nụ cười n h ạ t nhạt nhưng nhìn ở trong mắt cao vĩ lại là đặc biệt trước mắt cách cùng lúc đó một cái bàn tay trực tiếp phiến tại cao vĩ trên mặt đau rát nhường cao vĩ nửa bên mặt trong nháy mắt xương p h ồ n g lên Người. cao vĩ hoàn toàn không nghĩ tới lâm mặc lại trực tiếp ra tay hay là tại chính mình không hề phòng bị phía dưới cho mình một cái tát một t á t này chẳng những nhường hắn xứng sở ngay tại chỗ càng làm cho bốn phía tất cả mọi người đều trận tròn mắt lâm mặc động tác mới vừa rồi quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng giờ khác này ở đây ý nghĩ trong lòng mọi người khác nhau ngay cả vừa nay đã đứng đi những người kia suy nghĩ vậy l o ạ n cao vĩ đã triển lộ nửa bước thần vương thực lực thực lực như vậy phía dưới lại khinh địch cũng không có khả năng không hề chống đỡ như vậy hiện tại chỉ có một khả năng lâm mặc thực lực không kém gì cao vĩ lâm mặc thật sự có nửa bước thần vương thực lực bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra lâm mặc sau khi trở về một mực không có bảy già khí tức của mình cho dù là vừa nay đạo thủ bọn hắn vậy cảm thụ không ra cái này khiến trong lòng bọn họ lại nhiều một tầng suy đoán ở đây chân thần cảnh đỉnh phong tồn tại cũng không b t bọn hắn không cách nào cảm giác chỉ có ba loại có thể Một, đối p hai ư người thường, ơ n hoàn toàn chính bình không cảnh này không cảnh g gì giới. giới là bài làm bất Tiểu trực tiếp bị bài trừ, không có cái có bị kỳ s o vào có bước vực. khả thần h năng Trừ p lâm mặc là tại thần v ự có ra đời. Không còn nghi ngờ gì nữa Hai, đời. ngờ nghi Không không thể còn nào. gì Mạc c Lâm che giấu thực lực cùng khí tức đặc thù công pháp ba lâm mặc đạt đến ngay cả bọn hắn đều dò xét không đến cảnh giới v ừ a xa nửa b ư ớ c thần vương cảnh hai cùng ba đều có khả năng nhưng là từ ra tay đến xem chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể hiểu rõ lâm mặc nên thuộc về loại thứ ba nay chẳng phải là nói trước đó truyền về hình ảnh là thực sự lâm mặc thật sự có năng lực nghiền ép diễn đại nhân thực lực nghĩ đến đây những tia chuyển hướng cao vĩ người tất cả đều không bình tĩnh k h ố n nạn ngươi lại dám đánh ta、Tách. đối mặt cao vĩ gầm thét lâm mặc trả lời rất đơn giản lại một cái tát một tắt này trực tiếp đem cao vĩ tắt đến tại chỗ đi bảy tám vòng t lần này bốn phía vang lên vô số đảo rút khí lạnh âm thanh những tia nguyên bản dựa vào hướng cao vĩ người sôi nổi lưu l o á t mà cách xa mấy bước thậm chí ngay cả cao vĩ những người thân tín kia lúc này đều có chút không bình tĩnh một lần nói là khinh địch nói là bất ngờ cũng có thể làm cho người tiếp nhận nhưng này cái thứ hai bàn tay tất cả mọi người nhìn ở trong mắt cao vĩ vẫn như cụ không thể né tránh này đã nói lên giữa hai người t r ê n l ệ n h ngớ ngẩn lâm mặc lúc này nhàn nhạt, nhạt mở miệng nhìn về phía cao vĩ vẻ mặt khinh thường k h ố n nạn ta muốn giết n g ư ơ i đều đi ra cho ta một bên cao vĩ bị quạt liên tiếp hai bàn tay sau đó trong lòng sớm đã nổi giận hoàn toàn mất đi lý trí hắn cái này uống sau lưng trong đội ngũ của hắn trong n g á y mắt đi ra mấy trăm người sôi nổi b ộ c phát ra cường hãn khí tức trong đó lại còn có một người đặt đến nửa bước hơi thở của thần vương đương nhiên, k h í tức của hắn muốn so cao vĩ yếu nhược mấy phần hiển nhiên là vừa mới bước vào này cấp độ mà những người khác lại vượt qua một nửa đều đạt đến chân thần cảnh đ ỉ n h phong vương cương lưu hiểu các ngươi còn thấy không rõ sự thực phải bồi cao vĩ nổi lên sao nhìn thấy những người này trương tiên linh đáng người hô lâm mặc vung tay lên ngăn lại trương tiên linh xúc động cười lấy nhìn về phía cao vĩ điều này lâm mặc ngươi cho dù lợi hại cũng bất quá một người mà thôi ta chỗ này chân thần cảnh đình phong không xuống hai trăm n ờ i còn có ta cùng vương cương hai vị nửa bức thần vương cảnh liền xem như diễn đại nhân tại đây đều không thể đối chiến cũng chi lâm à ngươi. c h n thần cảnh đỉnh phong. không? Rất Rất hại phải không? 200 cái. Rất nhiều lợi cái. sao? mặc cười cười, người h phía ì n n về sau l ư Lão đại. Vừa lời, Lâm đại bảo đại. đại đám Vừa dứt n g tất cả đều đứng đến lít nha lít nhít trọn vẹn bốn trăm vạn ha ha ha lâm mặc n g ư ơ i chẳng lẽ cho là n g ư ơ i mang tới những người địa cầu này có thể đến giúp ngươi bọn hắn nhiều nhất chẳng qua hư thần cảnh đ ỉ n h phong lại nhiều cũng vô dụng ngươi cũng đã biết hư thần lợi hại hơn nữa cũng là hư thần không phải chân chính thần chỉ có bước vào chân thần cảnh mới vì chân thần chân thần cảnh nhất giai một thiên địa một cái chân thần cảnh đ ỉ n h phong căn bản không phải hư thần cảnh dùng số lượng năng lực bù đắp dù là toàn bộ là hư thần cảnh đ ỉ n h phong À, vậy dạng này đâu lâm mặc cười cười tiện tay đối với lâm đại bảo bọn hắn vung tay lên một máy mắt trăm vạn đạo quang mang bao phủ tới vây anh lâm đại bảo trên người của bọn hắn trăm vạn đạo c ộ t sáng màu trắng phóng lên tận trời cái gì chương 439, t ừ hôm nay trở đi ta chính là vương chương 439, t ừ hôm nay trở đi ta chính là vương đột nhiên xuất hiện một màn n h ư n g tất cả mọi người ở đây tất cả đều vẻ mặt kinh hãi một cỗ chấn động lòng người khí tức cường đại phóng lên tận trời vẹn vẹn trong nháy mắt vô số đạo chân thần cảnh đỉnh phong khí tức hiện lộ cái này cái này chân thần cảnh đỉnh phong làm sao có khả năng nhìn lít nha lít nhít chân thần cảnh cường giả tối đỉnh sinh ra tất cả mọi người rung động trong lòng vô cùng vẻ mặt gặp quỷ biểu tình thật sự là cảnh tượng trước mắt quá mức thái quá nhân tộc phát triển đến nay đã bao nhiêu năm mới ra bao nhiêu chân thần cảnh đỉnh phong ngay cả ngàn người đều không có nhưng bây giờ chân thần cảnh đỉnh phong số lượng gần trăm vạn a đây là khái niệm gì cao vĩ đám người tại thời khắc này trong lòng một cái lục buộc người đều choáng váng trước đây hắn mang theo trên trăm hào chân thần cảnh cường giả tối đỉnh đã tính t r ư ớ c ca nói đùa nhân tộc chân thần cảnh cường giả tối đỉnh tổng cộng mới bao nhiêu hắn nhưng là hao tốn cái giá không nhỏ mới mượn hơi được bọn hắn nguyên lai tưởng rằng nắm vững thắng lợi nhưng bây giờ giờ khác này cao vĩ muốn tự tử cũng có trên trăm cái đối chiến hơn trăm vạn mở cái gì vũ trụ cho đùa người ta một người một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết nhóm thế thì còn đánh như thế nào bịch nghĩ đến chính mình vừa nay đối với lâm mặc p h á c lối vô lý cao vĩ hai chân mềm lún trực tiếp có góc ngồi dưới đất phía sau hắn những kia chân thần cảnh cường giả tối đỉnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tất cả đều không tự chủ đầu đ ầ y mồ hôi lạnh lùi về phía sau mấy bước theo bản năng mà cùng cao vĩ kéo dài khoảng cách mà lâm mặc lúc này chỉ là đối với bọn hắn cười nhẹ một tiếng có hơi đưa tay đối với sau lưng bên kia người địa cầu lần nữa vung lên ông t r u n g tiên cổ sáng lại xuất hiện lần này càng thêm hùng vĩ đập vào mắt chứng kiến thấy chỗ đều bị cổ sáng chiều sáng nguyên bản đêm khuya tối thụi giống như ban ngày điên rồi tất cả đều hư thần cảnh đình phong cái này chừng ba hơn trăm vạn a nguyên ư người nhìn xem bên ấy. Theo một người ơ i tiếng la, mọi nhìn bên n Theo h xem một ấy. la, a mắt, mắt một nhóm trói ngăn cản ánh sáng chói mắt nỗ lực nhìn lại. Chỗ nào, chính là cuối cùng lực Chỗ chính lại. nào, cuối cầu. bước người vào vực vạn thần địa bản bọn hắn cũng chỉ là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong có thể giờ phút này toàn bộ đột phá trong nháy mắt đạt đến vũ trụ chúa tể linh phong trăm vạn chân thần cảnh đ ỉ n h phong ba trăm vạn hư thần cảnh đ ỉ n h phong năm trăm vạn vũ trụ chúa tể linh phong như thế lực lượng khổng lồ so với cả nhân tộc tại thần vực tất cả lực lượng đều cường đại hơn mấy lần đừng nói là người của thần vực tộc cho dù tăng thêm thì ra là cơ giới tộc yêu tộc cùng chủng tộc vậy kém xa tít tắp lâm mặc những người này à giờ k h ắ c này cao vĩ là chân chính cảm nhận được tuyệt vọng trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi hắn lúc này nơi nào còn có trước đó mảy may p h é p h lối lâm mặc thủ đoạn hoàn toàn vượt quá hắn nhận thức cái này làm sao có khả năng tại sao có thể như vậy không thể nào ba hắn tự l ầ m bẩm không ở lắc đầu giống như điên cuồng ngắn ngủi mấy phút sau trong phát sinh tất cả hoàn toàn thoát ly tưởng tượng của hắn như thế nói đến lâm mặc chém rét diễn là thực sự lâm mặc thật sự có năng lực miệu sắt diễn năng lực hắn giờ phút này cho dù là không muốn tin tưởng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này lâm mặc đại nhân tha mạng a chúng ta đều là chịu cao vĩ mê hoặc nhất thời quỷ mê tâm khiếu còn xin lâm mặc đại nhân tha mạng a chúng ta có thể lập thệ vĩnh viễn hiệu trung đại nhân vĩnh viễn không phản bội bốn phía vang lên vô số tiếng cầu xin tha thứ những tia nguyên bản cao cao tại thượng chân thần cảnh các cường giả t ừ n g cái quỳ xuống toàn thân r u n r ậ y đối mặt lâm mặc cường đại như thế quân đội bọn hắn nơi nào còn có nửa phần may mắn tầm tính sớm đã không có một tia chiến ý chỉ hy vọng lâm mặc có thể tha qua bọn hắn a địa cầu chúng ta bên trên có câu nói gọi một ngày bất t r u n g vinh thế không cần nhưng mà lâm mặc lại là nhẹ mở miệng cười t h a n h â m không lớn tốc độ nói cũng không nhanh nghe vào nhẹ nhàng một câu lại giống như trọng truy trực kích mọi người trái tim những lời này thương đương với tuyên án tử hình bọn hắn dết thôi vừa dứt lời lâm mặc chỉ là khoát tay những k i a vừa nay đứng ở cao vĩ một bên tất cả chân thần cành cắt cơn giả tất cả đều bị một cố lực lượng vô hình triệt để trói buộc mà nhậm cô chu đám người thì là mặt không biểu tình sôi nổi độc thủ tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía những tia chân thần cành cơn giả một cái tiếp theo một cái nga xuống lâm mặc trong mắt không có một chút thương hại đối với hắn mà nói cường giả hắn đã không thiếu húng chi cơ giới tộc yêu tộc cùng chủng tộc đã thuộc về chỉ còn trên danh nghĩa không có ngoại bộ uy hiếp lại xúc trừ đó ra chân thần cảnh cường giả hắn chính là cái này vị diện mạnh nhất tồn tại về phần tại sao không lưu bọn hắn lại căn bản không có thiết yếu lực lượng đã đầy đủ là thứ nhất tiếp theo hắn khẳng định là phải rời khỏi vị diện này hắn cũng muốn đi xem nhìn xem hôn mê giới ngoài ra hắn cảm thấy đã có vị diện khác hôn mê giới vậy có phải hay không chính mình cũng có thể về đến trước kia địa cầu nếu như có thể trở về thậm chí về đến trước kia vậy có phải hay không có thể cùng đền bù xuống mình nguyên lai、like、là t i ế ệ t đối mỗi người đều sẽ có chính mình t i ế ệ t đối lâm mặc tự nhiên cũng không ngoại lệ tại xuyên qua trước nguyên bản thế giới hắn cũng là có không ít t i ế ệ t đối nguyên bản hắn cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng khi hắn thực lực càng ngày càng mạnh tiếp xúc đến thời gian cùng không gian lực lượng sau đó hắn đều có ý nghĩ như vậy nếu như thực lực của mình không ngừng cường đại x u ố n giới nói không c h ừ n g thật có thể thực hiện bất quá trước khi đi thế giới này hắn đến mức hoàn toàn khống chế do đó những thứ này từng có lòng phản loại người hắn tất nhiên sẽ không lưu lại Các cỏ, muốn tất r trong tràn ừ tận、ốc. Sát lục tại tiếp tục, cái khác không có tham tộc thẳng. t không kiện bên trong nhân cường này cũng là lòng đầy căng gốc. giả, lục cái khác có lúc sự là dự vào đầy cả mọi người nhìn ra được lâm mặc đây là đang d i ệ t tuyệt tất cả hậu hoạn mà dùng thủ đoạn trực tiếp lại bạo lực căn bản không cùng ngươi nói thêm cái gì trực tiếp giết giết là cao vi đám người có thể chấn nhiếp lại là ở đây tất cả mọi người này nhưng đều là trong nhân tộc phần lớn chân thần cảnh cường giả tùy tiện xuất ra một cái đều là đi ngang tồn tại có thể ở trong mắt lâm mặc hoàn toàn chính là sâu kiến không đang tiền tồn tại nó giết liền liền giết lâm mặc không thể tránh lịch giờ khác này trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên cảnh cáo lâm mặc nhìn lướt qua người ở chỗ này nhét miệng lên hắn không phải cái người xấu vậy tuyệt đối không phải cái, cái người tốt người n u i tốt với hắn chính hắn khắc ở trong tâm có thể tâm phòng bị người không thể không t h ú n g chi là mong muốn chấp trưởng một cái vị diện hắn không có thời gian chậm rãi cùng bọn hắn thổ lộ tâm tình hắn muốn là tuyệt đối trung thành cùng tuyệt đối k h ô n g chế trên địa cầu những người này tất cả đều là hắn tăng lên thông qua tấn thăng quang hoàn gia trì bọn hắn cũng đúng lâm mặc có trăm phần trăm trung thành do đó chính mình sau khi rời đi năng lực ở chỗ này cầm quyền cũng chỉ có thể là bọn hắn về phần những người khác cho dù là trương tiên h linh hắn cũng sẽ không tuyệt đối yên tâm sống hai đời lâm mặc tự nhiên hiểu được một cái đạo lý vĩnh viễn đ ừ n g đi thăm dò nhân tính nhân tính là rất chịu không được khảo nghiệm không bao lâu đồ sắt tiến nhập hồi cối u cao vĩ những kia kẻ phản loạn toàn bộ bị chém g i ế t sạch sẽ mặt đất sớm đã bị máu tươi n h i ễ m đỏ thứ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi vương còn có người có gì nghị không lâm mặc đứng chắc tay nhẹ dọn g mở miệng gió thổi qua mang theo nồng đậm mùi máu tươi quét sạch toàn trường mà giờ khác này không ai vì gây mũi mùi máu tươi mà n h ũ mày tại lâm mặc âm thanh rơi xuống thời khắc tất cả mọi người một chân quỳ xuống hướng về lâm mặc được dạy rồi võ giả quỳ lạy lễ vương tiếng hô to vang lên tất cả mọi người cung kính túi đầu tiến hành cung bái chương bốn trăm bốn mươi bao tác siêu cấp trả về chương bốn trăm bốn mươi bao tác siêu cấp trả về lão đại uy vũ giờ khắc này nhậm cô chu trúc viễn sơn lâm đại bảo mấy người cũng là đ ầ y mắt kích động đi theo mọi người cùng nhau hô lên bọn hắn là chứng kiến lâm mặc cùng nhau đi tới người nhất là lâm đại bảo đám người là trừ lâm mặc ở địa cầu t ú c t ú c trịnh hòa bình bên ngoài cùng với nó ở chung lâu nhất đồng bạn khi đó ai có thể nghĩ tới lâm mặc năng lực đi đến bây giờ một bước này nhìn lại quá khứ bọn hắn trong lòng không khỏi cảm khái m u ô n phần nhập cô chu lúc này trong lòng cũng là bành trướng vô cùng hắn cũng không có nghĩ đến đi theo lâm mặc năng lực đi đến một bước này lâm mặc lại đã trở thành tất cả vũ trụ c h ú a t ể nhớ ngày đó ở địa cầu trong di tích thu được vũ trụ cường giả thông tin về sau hắn nhưng là ngày đêm khó ngủ một k h ắ c này bắt đầu trên địa cầu quốc gia khác tranh đấu đã không cách nào biến thành hắn lo nghĩ cùng vũ trụ cường giả so sánh trên địa cầu những cái kia võ giả chi tranh hoàn toàn đều là trò trẻ con hắn đã từng tuyệt vọng bất lực có thể gặp được lâm mặc sau đó phát sinh tất cả nhường hắn rung động liên tục lâm mặc một lần lại một lần đổi mới hắn nhận thức cho hắn một lần lại một lần kinh hỷ cùng rung động nguyên bản lâm mặc đánh lui vũ trụ ngoại địch tại vũ trụ nhân tộc trong đứng vững lúc nhậm cô chu đã mười phần thỏa mãn có thể theo lâm mặc cường đại cước bộ của bọn hắn không ngừng tiến lên cuối cùng đi đến nơi này đã trở thành đứng ngạo n g h ệ vũ trụ mạnh nhất chủ n g tộc mà chính hắn c u n g địa cầu những thứ này các đồng bạn vậy trước tiên bước vào chân thần cảnh cảnh giới đỉnh cao đây hết thạy chân thực mà hư ả o nhường hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ có thể sự thực lại nói cho hắn biết n à y tất cả đều là thật sự bọn hắn làm được lâm mặc làm được giờ khắc này nhậm cô chu nhìn t r ú c viễn sơn các nơi cầu thổ quốc các nguyên lão hai mắt r ư n g r ư n g đây là kích động nước mắt bọn hắn vô cùng tự hào vì đăng đỉnh vũ trụ mà tự hào vì năng lực đi theo lâm mặc mà tự hào mà lâm mặc tại mọi người tiến hành quỳ lệ sau đó trực tiếp sắp đặt nhậm cô chu t r ú c viễn sơn v õ thiên thần đám người cùng trương thiên linh đám người giao tiếp sự vụ đồng thời bổ nhiệm nhậm cô chu là sự vụ tổng đại lý bổ nhiệm nhân sự vậy do hắn đến sắp đặt đối với cái này lâm mặc có thể lừa nhắc quản nhậm cô chu vốn chính là thổ quốc quốc chủ đối với quản lý những thứ này từ trước đến nay dễ như trở bàn tay về phần trương thiên linh đ á m người nhậm cô chu tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ tối thiểu cho đến trước mắt trương thiên linh đ á m người nhưng không có đối với lâm mặc có cái gì một tia ý xấu giao phó xong công việc sau đó lâm mặc trực tiếp rời khỏi chuẩn bị lần nữa bước vào lôi hải hiện nay hắn rời hôn n g u y ê n cảnh còn có cách xa một bước hắn cũng không muốn kẹt ở một bước này tại bàn giao mọi người không thể lười biếng tu luyện về sau hắn tự thân tự nhiên cũng muốn đi chém rết mạnh lên hiện nay trong vũ trụ này cũng chỉ có lôi hải chỗ sâu dị thú mới có thể để cho hắn thực lực có chỗ để thăng coi như khi hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi hệ thống nhắc nhở âm vang lên đinh một phần nỗ lực vạn lần trả về chúc mừng ký chủ thông qua tự thân nỗ lực đạt được thành tựu i chúc mừng ký chủ hoàn thành cao võ thế giới vương giả thành tựu i đã được trả về ban thưởng đinh chúc mừng ký chủ tân cấp đã tới hôn nguyên cảnh nhất dài sơ kỳ đinh chúc mừng ký chủ tân cấp đã tới hôn nguyên cảnh nhất dài trung kỳ đinh chúc mừng ký chủ tân cấp đã tới hôn nguyên cảnh nhất dài hậu kỳ đinh chúc mừng ký chủ tân cấp đã tới hôn nguyên cảnh nhất dài viên mãn đinh chúc mừng ký chủ tân cấp đạt tới hôn nguyên cảnh nhị giai sơ kỳ đinh chúc mừng liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng đem lâm mặc trấn ngay tại chỗ nói điên cuồng như vậy lâm mặc nằm mơ cũng không có nghĩ đến biến thành vương sau đó lại thu được hệ thống thành cựu mà cái này thành cựu lại trực tiếp để cho mình đột phá đến hôn nguyên giới đồng thời cảnh giới tấn cấp giống như cưới tên lửa ngừng đều không dừng được thật lâu hệ thống nhắc nhở âm cuối cùng là ngừng lại mà lâm mặc cảnh giới lại trực tiếp đạt đến hôn nguyên cảnh thập nhị giai viên mãn lâm mặc mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi lại là hôn nguyên cảnh thập nhị giai viên mãn đây chẳng phải là nói ta cho dù đi hôn nguyên giới cũng là thuộc về nổi trội nhất tồn tại từ huyền đạo tử trước đó truyền thừa trong tin tức hắn hiểu được hôn nguyên giới người mạnh nhất vậy chính là cái này cảnh giới lại hướng lên chính là trong truyền thuyết tiên vương nghe nói một sáng bước vào cảnh giới này có thể n ô n xuất phát tùy cẳng có thể tùy ý xuyên tòa các đại vị diện bất quá đây đều là huyền đạo tử cho ra thông tin là có hay không như thế hắn không biết v ề phần có phải thật vậy hay không có tiên vương cảnh giới này cũng chỉ là truyền thuyết ngay cả huyền đạo tử trong truyền thừa cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi nhưng mà bây giờ chính mình đi hôn nguyên giới tự nhiên có đầy đủ sức tự vệ a không ngờ rằng nhanh như vậy đều đạt đến cảnh giới này như thế bất đi rất nhiều chuyện thiên vương cảnh lâm mặc hai mắt nở rộ khác thường hào quang trong mắt có vô hạn kỳ vọng nếu như huyền đạo tử nói được đều là thật tiên vương cảnh thật tồn tại vậy mình có lẽ thật có thể về đến nguyên bản thế giới đinh tiên vương cảnh chân thực tồn tại ký chủ cần đi tới hôn nguyên giới chém giết huyền đạo tử chân thân đem nó hấp thụ đồng thời đạt được hôn nguyên giới nguyên năng tri tinh liền có thể đột phá tới tiên vương cảnh nhưng vào lúc này hệ thống thanh ấm nhắc nhở vang lên lần nữa ô thiên vương cảnh lại là thật sự hệ thống vậy ta nếu như đột phá đến tiên vương cảnh có phải hay không có thể trở lại ta nguyên bản thế giới đinh trên lý luận có thể nghe được cái này hồi phục lâm mặc n ừ n g rỡ chính mình có thể trở về thật tốt quá ha ha ha lâm mặc đại hỷ nhịn không được bật cười lên thế giới này không phải là không tốt thậm chí rất không tồi nói thế nào chính mình cũng đã trở thành chúa tể thế giới có thể bên ngoài cho dù tốt cũng không bằng chính mình thổ、hổ. có thể trở về tự nhiên là tốt nhất hệ thống vậy ta nếu như tiếp tục sử dụng tấn thăng q u a n hoàn có phải hay không rất nhanh liền năng lực đạt tới tiên vương cảnh đột nhiên lâm mặc hai mắt sáng lên ý niệm câu thông hệ thống đinh thật có lỗi ký chủ đạt tới tiên vương cảnh không riêng gì cần thực lực tích lũy hiện nay ký chủ lực lượng tích lũy đã đầy đủ chỉ là ít đột phá đến tiên vương cảnh hạch tâm bản nguyên huyền đạo từ trước đây d ư ớ i cơ duyên xào hợp thu được mở ra hốn nguyên giới nguyên năng c h i tinh bản nguyên chìa k hóa dung nhập linh hồn bây giờ phân thân của hắn bị ký chủ tiêu diệt thu hoạch bộ phận mà bản nguyên triệt hóa chủ thể hòa vào hắn bản tôn thể nội chỉ có chém giết hắn bản tôn sau khi hấp thu liền có thể tìm thấy hốn g u y ê n giới nguyên năng tri tinh đem nó mở ra mở ra về sau ký chủ chỉ cần hấp thu nguyên năng chi tinh, liền có thể đột phá tới tiên vương cảnh thành tựu siêu nhiên phân thân huyền đạo tử không chết ta trước đó chém giết chính là phân thân của hắn nghe đến đó lâm mặc sửng sốt không sai mời ký chủ không ngừng cố gắng sớm ngày đi hướng hôn nguyên l ê n giới chém giết huyền đạo tử bản tôn thu hoạch bản nguyên chìa khóa mở ra nguyên năng c h i tinh ta dựa vào lao tiểu tử này cũng chỉ là cái phân thân lâm mặc không khỏi nhữ mày huyền đạo tử cái này phân thân đều có hôn nguyên cảnh thực lực vậy bản tôn nhất định phải sò phân thân cường hãn chẳng qua lâm mặc cũng không có lo lắng quá mức bây giờ chính mình thế nhưng đạt đến hôn nguyên cảnh thập nhị giai viên mãn cho dù huyền đạo tử bản tôn khôi phục d i vang thực lực chỉ cần trước đó huyền đạo tử lời nói không có quá mức cẩn tàng kia hôn n g u y ê n giới mạnh nhất cảnh giới vậy không gì hơn cái này hắn đương nhiên sẽ không lo lắng huyền đạo tử chờ lấy ta lâm mặc nhìn về phía xa xa không trùng hai mắt h í p lại chương 441, h r n n g u y ê n giới ta tới chương 441, h r n n g u y ê n giới ta tới a thấp t r ú n g hồ nước không biết vị diện huyền đạo tử đột nhiên hát hơi một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tình huống thế nào đến hắn đẳng cấp này căn bản không khả năng sẽ có sinh bệnh cảm lạnh tình huống đột nhiên đến như vậy một chút quả thật làm cho hắn có chúc mộng tỉnh rồi tỉnh c á i mũi h u y ề n đạo tử cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục lấy trước đó chém giết không được bao lâu nguyên năng chi tinh chính là của ta lần này xem a i còn có thể ngăn cản ta đột phá tiên vương cảnh lâm mặc dám chém giết phân thân của ta để cho ta nhiều lãng phí thời gian cái này sổ sách chúng ta chậm g i ả i tính bên kia lâm mặc gọi tới nhậm cô chu đồng thời nhường hắn thông chi những người khác lần nữa tập kết càng là hơn thông qua thủ đoạn đặc thù trực tiếp đem trịnh hòa bình đám người mang đến t ầ n vực chính mình phải rời khỏi sau đó lâm mặc lại đặc nhiệm cô chu trúc viễn sơn lâm đại bảo mấy người cũng đều tăng lên tới cảnh giới này những người khác tự nhiên là dựa theo hiện nay lâm mặc năng lực tăng lên cảnh giới đi tấn thăng Chẳng qua nói đến cái này, lâm mặc cũng có chút buồn bực. Lẽ ra, hắn hôm nay đã đạt đến hôn nguyên cảnh thập nhị g i a i viên mãn. Hôn nguyên cảnh không giống với trên địa cầu những cảnh giới này đẳng cấp. dựa theo hôn nguyên cấp bậc mà nói, lâm mặc hoàn toàn có thể đem một trăm vạn người tăng lên tới hôn nguyên cảnh thập nhất g i a i viên mãn t ầ n g thứ. có thể hệ thống cho ra đáp án thì là hiện nay hệ thống phiên bản không cách nào đem bọn hắn tăng lên tới hôn nguyên cảnh. nói cách khác, tại cái vị diện này, cao nhất có thể tăng lên tới cảnh giới chính là thần vương cảnh đình phong. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng mà lâm mặc cũng cảm thấy hoàn hảo. lần này đi hôn nguyên giới cũng không biết bên ấy rốt cục là cái dạng gì tử chính mình một mình tiến về g i ư ờ n g như càng thêm thuận tiện do đó hắn cũng không có quá mức xoắn suýt chuyện này về phần về sau muốn hay không cho bọn hắn lại để thăng bàn lại dù sao lấy hiện tại nhậm cô chu bọn hắn thực lực tại cái vị diện này tự nhiên đã vô địch lâm mặc ở địa cầu ám không gian cùng thần vực đều có lưu một viên ảnh tử chẳng qua hắn không biết đi hôn nguyên giới chính mình còn có thể hay không thông qua này ảnh tử xuyên tới xuyên lui ngay cả như vậy vì để p h ò n g vẫn nhất hắn hay là thu hồi ám không gian viên kia ảnh tử như vậy lâm mặc trên người đều có hai cái ảnh tử dễ dàng hơn hắn đi hôn nguyên giới về sau có thể lưu lại hai nơi xuyên tòa địa vị về phần có thể hay không dùng đến lúc đó lại nói lo trước khỏi h o à n n h à làm xong đây hết thể về sau lâm mặc cũng không có vội vã rời khỏi mà là cùng trịnh hòa bình nhậm cô chu lâm đ ạ i bảo bọn hắn những người này thật tốt náo nhiệt mấy ngày từ hệ thống kích hoạt sau đó lâm mặc có thể nói là bước chân vẫn chưa ngừng nghỉ qua dù là có hệ thống phụ trợ hắn cũng không có một khắc thả lòng qua tu luyện cùng trưởng thành cuối cùng chính mình đi đến nơi này tại đi hôn nguyên giới trước đó hắn cũng nghĩ hảo hảo bông lòng một chút rốt cuộc một sáng đi hôn nguyên giới sau đó nói không chừng lại có một quãng thời gian không cách nào thanh nhàn mà mấy ngày này tại nhiệm cô chu cùng trương thiên linh đám người liên hợp vận hành phía dưới cuối cùng thống nhất yêu tộc cùng cơ giới tộc càng là hơn tiêu diệt toàn bộ t r ù n g tộc từ đó nhân tộc tính là chân chính không có uy hiếp một ngày này thần vực lôi h ả i bên ngoài tiểu mặc đi hôn nguyên giới tất cả cẩn thận a trịnh hòa bình hai mắt tần hàm nước mắt có chút nghẹn ngào mà bàn giao trong mắt đầy vẻ không lớn hắn đã từng khuyên nhủ lâm mặc đều đã thực lực như vậy vị diện này cũng đã x ư vương vì sao còn muốn đi hôn nguyên giới bên ấy làm sao lâm mặc hoàn toàn có thể mặc kệ có thể lâm mặc kiên trì lại làm cho hắn không thể làm gì đã như vậy trịnh hòa bình tự nhiên cũng sẽ không lại khuyên can chỉ có thể b à n giao hắn vạn sự cẩn thận một bên lâm đại bảo trần giai nắm người cũng là lưu luyến không rời t ố t thiên hạ đều bị sơn chi đ ế n hội đều đưa đến nơi này đi lại nói ta cũng không phải không trở lại nói không chừng không bao lâu nữa ta có thể lần nữa quay về đến lúc đó mang bọn ngươi cùng đi ta thế giới c ũ lắc lắc lâm mặc nhìn bọn hắn vừa cười vừa nói trong khoảng thời gian này lâm mặc cũng nói ra chính mình kiếp trước cũng không là thế giới này vậy chính bởi vì cái này nguyên nhân trịnh hòa bình mới cuối cùng thỏa hiệp vì lâm mặc nói chính mình muốn về thế giới cũ xem xét nhìn xem nhìn xem cha mẹ của mình cùng m u ộ i muội cuối cùng tại mọi người lưu luyến không rời dưới ánh mắt lâm mặc ngang nhiên q u a n người xông vào quần quận lôi hải lão đại ngươi nhất định phải bình an trở về chúng ta c h ờ ngươi dẫn chúng ta đi ngươi thế giới cũ tại lâm mặc thân ảnh biến mất cuối cùng một né mắt lâm đại bảo đám người sôi nổi hô to lên xoẹt xoẹt xẹt lôi hải c h ố sâu dày đặc kim sắc lôi điện không ngừng nổ rơi này so với trước kia đụng phải diễn địa phương càng thêm nguy hiểm càng đi trong đụng phải hung thú càng thêm h chỗ sâu nhất lại đạt đến thần vương cảnh kiểu dai chẳng thể trách ngay cả trước đó yêu tộc cùng cơ giới tộc tộc trường trước đó cũng không dám bước vào chỗ s â u nhất về phần ẩn dấu thực lực huyền đạo từ phân thần nghĩ đến ngày bình thường thường xuyên ra vào lôi hải bị thương cũng hẳn là ở chỗ này tu luyện bất quá đám hung thú này đối với hiện tại lâm mặc mà nói hoàn toàn trò trẻ con đám hung thú này mới xuất hiện liền sẽ bị lâm mặc trực tiếp biểu sát Ừm. nơi này chính là vị diện hàng rào tại lôi hải chỗ sâu nhất phi hành tốt một khoảng cách về sau lâm mặc cuối cùng cảm nhận được khát thưởng chỗ này không gian mít lũy cho lâm mặc không giống nhau kỳ lạ cảm thụ lâm mặc đối với chỗ này vị trí nhìn xem trong chốc lát sau đó ngang nhiên ra tay vê anh cường đại nguyên lực bộc phát không gian bích lũy trong nháy mắt bị k í c phá nơi này xuất hiện cũng không phải đơn thuần ám không gian theo ám không gian đồng thời xuất hiện còn có một cái con cong nhỗ nhĩu trong lúc nhất thời không nhìn thấy c u ố i thất thải lưu quang đầu này thất thải lưu quang có hướng ngang hẹn ba mét độ rộng phía trên tản r a nồng đậm linh lực mà cố này linh lực hoàn toàn khác biệt với vị diện này linh lực trong đó trộn lẫn lấy một cố lực lượng đặc biệt lâm mặc chỉ là qua loa cảm ứng một chút k h o miệng liền trên dâng lên trong này là nguyên lực nhìn tới này thất thải lưu quang cuối cùng liền hẳn là hôn n g u y ê n giới lúc này lâm mặc trực tiếp một c ư ớ c bước vào ám không gian dẫm lên đầu này thất thải lưu quang thất thải lưu quang giống như dòng sông thời gian nhìn như chậm rãi lưu động kỳ thực trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm lâm mặc chẳng qua vừa hai chân đạp đi lên trong chớp mắt liền theo đầu này thất thải lưu quang đi ra thật xa lại quay đầu lúc sớm đã không nhìn thấy trước đó bị chính mình anh mở vết nước không gian lâm mặc cười cười tiếp tục tiến lên theo thất thải lưu quang lưu động ước chừng qua nửa canh giờ bốn phía cảm nhận được nguyên lực rõ ràng càng biến đổi thêm nồng đặt lên đây là sắp đến cảm nhận được đây hết thảy lâm mặc lập tức tinh thần tỉnh táo không bao lâu trong cõi u minh một cỗ cảm giác huyền diệu phun g trào lâm mặc quyết định thật nhanh đối với cảm ứng được một chỗ phương hướng toàn lực đấm ra một quyền vê anh phía trước không gian sụp đổ một cái khe nước to lớn xuất hiện Trộn lẫn lấy nồng đấm nguyên lực linh khí lập tức điên cùng rớt vào siêu lâm mặc trong nháy mắt liền xông ra ngoài một cái là mình đã bước ra ám không gian đi tới hàng rào bên ngoài thế giới hôn nguyên giới ta tới nhìn cảnh sắc trước mắt lâm mặc cười chương bốn chiến lược trả về q u a n hoàn chương bốn trăm bốn mươi hai chiến lược trả về q u a n hoàn cảnh sát trước mắt ngược lại là rất có trên địa cầu nhìn xem những kia tu tiên thế giới phim truyền hình giống nhau phong thái xanh úng t ư ơ i tốt khắp nơi đều là rậm rạp thảm thực vật xa xa núi non sông ngòi cũng là tràn ngập sinh mệnh k h í tức nơi này hẳn là hôn nguyên giới a quét mắt một vòng lâm mặc tự lẩm bẩm đinh chúc mừng ký chủ bước vào hôn nguyên giới mời ký chủ mau chóng tiêu diện huyền đạo từ chân thân đạt được bản nguyên chìa khóa manh mối nhắc nhở bước vào tân thế giới về sau ký chủ tại chưa dung hợp nguyên năng chi tính trước tu vi đem không cách nào để thăng cái gì thu vi không cách nào để thăng nghe nói như thế lâm mặc rất nghĩ hoặc hệ thống vậy nếu là chính ta tu luyện thu vi cũng vô pháp để thăng sao đúng vậy ký chủ vì ngài hiện tại đã đạt đến vị diện này cảnh giới tối cao nếu như không cách nào đột phá đến tiên vương cảnh không cách nào đánh vỡ lúc này m ặ t quy tắc đương nhiên tuy nói cảnh giới không cách nào để thăng thế nhưng những vật khác vẫn có thể tăng lên hả những vật khác nghe đến đó lâm mặc hơi dừng lại một chút liền nghĩ minh bạch cùng cảnh giới bên trong công pháp vo kỹ cùng trang bị các thứ đều cũng có khác biệt đây cũng là quyết định cùng cảnh giới bên trong mạnh yếu mấu chốt đinh bước vào tân thế giới ký chủ chiến lược sửa chữa trong đinh bước vào tân thế giới đưa tặng ký chủ năng lực đặc thù hóa phức tạp thành đơn giản hóa phức tạp thành đơn giản chỉ cần nhìn qua c ô n g pháp võ k ỹ đều sẽ trong nháy mắt l ĩ n h n g ộ hắn tinh túy căn bản thẳng tới tối cao hoa kỉnh lại đi tạp lưu tinh đơn giản hóa thành mạnh nhất chiêu thức hòa vào tự thân tự thành nhất hệ đinh bước vào tân thế giới cảnh giới loại kinh nghiệm trả về bước vào phong cấm trạng thái đền bù ký chủ chiến lược trả về q u a n hoàn chiến lược trả về q u a n hoàn gặp mạnh thì mạnh càng đánh càng mạnh trong chiến đấu chiến lược sẽ lấy tự thân chiến lược vị cơ sở ngẫu nhiên bội số tăng trưởng đinh hệ thống thuộc tính giao diện hoàn thiện trong sau đó mời ký chủ tự động xem xét lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên lần nữa một giây sau lâm mặc cũng cảm giác thân thể chính mình đang phát sinh biến hóa vi d i ệ u toàn thân đều bị một loại huyền d i ệ u năng lượng bao vây loại trạng thái này kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ sau mới đình chỉ cái này khiến lâm mặc không khỏi nhìn về phía bảng thuộc tính của mình ký chủ lâm mặc đẳng cấp hôn nguyên cảnh thập nhị giai viên mãn ý cảnh thể pháp song tu thể nội thế giới hoàn mỹ hình thái đã lĩnh ngộ nguyên lực ảnh b ố nhìn mai, một địa viên, đã đặt cầu sắp t hiện tại bản g thông tin lâm mặc không khỏi gật đầu hiện tại bản thông tin nhìn qua so trước đó giản hóa rất nhiều thậm chí thực tế kèm theo chiến lược kia một cột cũng đã biến mất c h ậ t n h ì n qua dường như cảnh giới của mình chiến lược cũng chỉ là hôn nguyên cảnh thập nhị giai viên mãn t ầ n g thứ nhưng có chiến lược trả về quan g hoàn năng lực này lâm mặc vô cùng xác định hiểu rõ mình tới nơi này vẫn là vô địch với lại cái này quan g hoàn tương đối biến thái gặp mạnh thì mạnh càng đánh càng mạnh nay tăng c h ữ liên để chỗ hắn tại vô địch trạng thái với lại hệ thống cũng đã nói tại cái vị diện này chính mình cái này cảnh giới đã làm ạ n h nhất vậy chính là bởi vì này cảnh giới mới tạm thời không cách nào để thăng có tầng này tắt gọn lâm mặc tâm nối lòng không ít tối thiểu chính mình ở chỗ này hành tẩu tuyệt đối là an toàn về phần công pháp và võ kỹ hai cột cũng đã biến mất lâm mặc một điểm không lo lắng có hoa phức tạp thành đơn giản cái này năng lực đặc thù công pháp và võ kỹ còn không phải tiện tay nhặt ra vừa nãy kêu cảm giác huyền diệu phun trào phía dưới lấy trước kia chút ít công pháp và võ kỹ sớm đã hoàn mỹ hòa vào tự thân mình bây giờ giơ tay nhấc chân phía dưới tùy tiện một chiều đều có thể so với trong mắt người khác cấp cao nhất công pháp võ kỹ này tương đương với chúng ta lĩnh mộ đại đạo đơn giản nhất tầng thứ hóa mục nát thành thần kỳ hiểu rõ hết đây hết thể sau đó lâm mặc trong lòng hiểu rõ hắn cũng không có vội vã rời đi nơi này mà là lấy ra một viên ả n h tử trực tiếp ở phụ cận đây tìm cái ẩn bí chi địa sắp xếp cẩn thận mặc kệ chính mình hiện tại có phải hay không vô địch cái không gian này hàng rào vị trí vẫn là phải lưu cái tọa độ xem như là chính mình chuẩn bị ở sau đã làm xong đây hết thạy lâm mặc tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng liền trực tiếp lấy mình biến mất tại nguyên chỗ rất rõ ràng n à y bốn phía là h ố n nguyên giới nơi nào đó hoang dã khu vực ngay cả bóng người đều không có hắn trước hết tìm thấy vị diện này không có người ra vào địa phương xem xét rốt cục là cái gì tình huống tiện thể tìm hiểu hạ vị diện này thông tin ngươi cho rằng ngươi chạy được sao ngoan ngoan bị bắt các ca ca nhất định sẽ làm cho ngươi h ả o h ả o dễ chịu dễ chịu các n g ư ơ i đám hôn đàn này hiểu rõ làm như thế sẽ có hậu quả gì không sao cha ta huynh trưởng bọn hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi lạc nhật sơn cốc bên trong một tuổi trẻ nữ tử bị bảy tám tên đại hán ngăn chặn chỉ thấy nàng mày liễu mũi ngọc tinh xảo dáng người cao gầy một thân màu xanh nhạt váy dài váy thỉnh phẳng theo gió bay b à y cho dù lúc này trên váy dài hiện đầy vì chiến đấu xuất hiện ô huế tổn hại cùng nếp nhăn vẫn như cũ ngăn không được nàng k i ệ dung nhan về thế nàng lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ. Phụ thân ngươi, ngươi huynh trưởng ha ha ha tiêu độc ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi đều lúc này ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có thể cứu ngươi ha ha ha ngu xuẩn chúng ta dám như thế cho rằng còn có thể để ý bọn hắn nếu là bình thường cho chúng ta một trăm cái lá gan cũng không dám động tới ngươi rốt cuộc các ngươi tiếu ra tên tuổi ở đâu nhưng bây giờ ngươi kia phụ thân cùng huynh trưởng sợ là tự lo không sóng à. chật chật chật không ngờ rằng huynh đệ chúng ta cũng có thể có cơ hội nhấm nháp này tiếu ra tiểu công chúa đây chính là bát đại tông môn những thiên tài kia đều chạy theo như vị đại mỹ nữ a được rồi đừng nói nhảm Nếu đại tiểu thư, giao ra lệnh bài, ta giao bài, lệnh ra ca ó thể cho người thông cho khoái. Lúc người này, nhìn q u là dẫn đầu vị đại hán kia giọng nói. đầu đại Đại trầm vị kia cứ a c như vậy rết này tiểu mỹ nhân thật là đáng tiếc đi ta nghe nói như thế trước đó t r e o chọc tiêu lộc ba người một trong ngay lập tức mở miệng cơm miệng quyên nhiệm vụ của chúng ta sao dẫn đầu đại ca hung hăng chừng người kia một chút chuyến này nhiệm vụ là vì c ấ p đi tiêu lộc mang đi lệnh bài cái này có thể quan hệ đến phía trên giao phó nhiệm vụ nếu làm không tốt trở về chết có thể chính là bọn họ cái này giúp đỡ dưới nhìn thấy tiêu lộc hoàn toàn tinh trùng lên não trong đầu đều điểm này tâm địa gián xảo thật nghĩ chơi cũng phải lấy trước đến đồ vật ta cũng may dẫn đầu đại ca uy nghiêm rõ ràng không nhỏ quát lớn phía dưới ba người kia an phận xuống dưới đồng thời không có cái lại cha ta cùng huynh trưởng bọn hắn làm sao vậy tiêu lộc không có nghe lọt này dẫn đầu đại ca những lời khác chỉ nghe được trước đó ba người kia nói cha mình và huynh trưởng dường như gặp phải nguy hiểm nghĩ đến cũng là chính mình lần này ra đây giã ngoại đi săn ma luyện thực lực bản thân dọc theo con đường này chuyện phát sinh hiện nhiên là người ta sớm có dự mưu sớm đều thiết chí cảm ấy phụ trách bảo hộ nàng người toàn bộ bị giết mấy người kia lạ mặt thế nhưng thực lực cưỡng hãn vậy mà đều tại hôn nguyên cảnh lục gia i đ ỉ n h phong trí thượng dám đối với t i ê u gia ra tay tiêu người sau lưng tất nhiên thực lực không tầm thường chương bốn trăm bốn mươi ba quy khư lệnh chương bốn trăm bốn mươi ba quy khư lệnh phải biết bọn hắn t i ê u gia tuy nói không phải hôn nguyên đại lục mạnh nhất gia tộc nhưng cũng là lương tựa bát đại tông môn một trong phiếu miểu tông tồn tại phụ thân của nàng tiêu tự tại càng là hơn phiếu miểu tông nội môn trường lão thực lực không tầm thường huynh trưởng của nàng cũng là ngoại môn chất sự dám động bọn hắn tất nhiên cũng là bát đại trong tông môn người bọn hắn ngươi nếu là không nghĩ bọn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn vậy liền ngoan ngoắn đem lệnh bài giao ra đây g i a g i a của ta thế nhưng phiếu miểu tông nội môn trường lão các ngươi làm thế nào không sợ phiếu miểu tông lừa g i ậ n sao phiếu miểu tông nội môn trường lão ha ha ha rất lợi hại phải không đừng ngây thơ chúng ta tất nhiên dám đ ộ n thủ chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi phiếu miểu tông huống chi g i a g i a ngươi chẳng qua là trong đó c ử a trường lão phiếu miểu tông bên trong cùng ngươi g i a g i a dạng này nội môn trường lão có thể nhiều đi cho dù giết hắn phiếu miểu tông lại có thể thế nào chẳng lẽ còn có thể vì ra ra ngươi gây chiến hắn xứng s a o nghe nói như thế tiêu lộc khắp khuôn mặt bố mây đen lần này chặt giết hoàn toàn cũng là bởi vì trong tay quy khư lệ tại trên hôn nguyên đại lục vạn luyện tông đã từng chính là hôn nguyên giới trên mạnh nhất tông môn nhất là bọn hắn lao tông chủ huyền đạo tử đã từng tiến nhập quy khư bí cảnh ở đâu thu được rất nhiều kỳ ngộ ngay lúc đó huyền đạo tử có thể nói là hôn nguyên giới người mạnh nhất tại cái khác thất đại tông môn người mạnh nhất chỉ là hôn nguyên cảnh thập nhị giai hậu kỳ tầng thứ lúc hắn dẫn đầu bước vào hôn nguyên cảnh thập nhị giai viên mãn tầng thứ vậy bởi vì hắn thực lực tăng vọn g i tâm hoàn toàn bại lộ bước vào viên mãn về sau, hắn một khắc không có dừng lại. trực tiếp đối với những khát thất tông hạ sát thủ mong muốn triệt để diệt trừ bọn hắn thống nhất hôn nguyên giới đoạn thời gian kia có thể nói là hôn nguyên giới tận thế chết tại trong tay vạn luyện tông người vô số kể càng có tam đại tông chủ vẫn lạc tại hắn trong tay đương nhiên bọn hắn tại vẫn lạc thời khắc vậy l i ề u chết tạo thành huyền đạo t ử trọng thương tại hắn tàn nhẫn hung á c phía dưới tự nhiên khiến cho cái khác tất cả tông môn phản công cuối cùng tại mọi người hợp lực phía dưới bị đánh bại có đó không thời khắc sống còn huyền đạo tử vận dụng bí pháp hồn phách thoát đi giới này vì thế những năm này các tông vậy một mực lo lắng này lão ma đầu trở về về phần vạn luyện tông bọn hắn vậy không phải là không có nghĩ tới muốn diệt trừ có thể huyền đạo tử tọa hạ hai đại đệ tử cũng không phải ăn chay biết được huyền đạo tử gặp nạn ngay lập tức khởi động huyền đạo tử trước đó tại quy khư bí cảnh đạt được trận pháp bảo vật che lại tông môn không bị công phá càng là hơn sử dụng huyền đạo tử lưu lại rất nhiều tài nguyên hai đại đệ tử sôi nổi đột phá đến hồn nguyên cảnh thập nhị giai hậu kỳ tuy nói cũng không thể bước vào viên mãn cảnh có thể mượn do hộ tông đại trận cũng có thể cùng những tông môn khác miễn cưỡng chống lại qua nhiều năm như vậy vạn luyện tông ngược lại cũng an ổn hiểu rõ những tông môn khác đều đối bọ nhìn chằ vạn luyện tông vẫn luôn đóng chặt tông môn co đầu rút cổ lên mai danh nhận tích tại cương đại hộ tông đại trận phía dưới đảo cũng đã nhận được cơ hội thở dốc theo thời gian trôi qua những tông môn khác không ngừng cường đại lên đối với một mực co đầu rút cổ vạn luyện tông chậm dại không chú ý vì trong khoảng thời gian này không ngừng có thần bí bảo vật hiện thế khiến cho thất đại tông môn khai thủy nội đấu ai không muốn tăng cường tông môn của mình thực lực chậm rãi các đại tông môn ở giữa tranh đấu càng ngày càng nhiều lẫn nhau quan hệ trong đó cũng đều càng ngày càng kém trong lúc đó không thể không người đưa ra hiện tượng như vậy có thể là vạn luyện tông dẫn đến những năm này xuất hiện thần bí bảo vật xuất hiện quá mức quỷ dị quá mức đột nhiên mà mỗi một lần xuất hiện đều sẽ q u ấ y tất cả hôn nguyên giới vậy mỗi lần đều sẽ dẫn đến các đại trong tông môn rộng lượng đệ tử tinh anh cùng cường giả vẫn lạc nhưng đối với cái này các đại tông môn chẳng những không có cảnh giác ngược lại là làm không biết mệt làm trầm trọng thêm thật sự là những thứ này thần bí bảo vật cho sự cám dỗ của bọn họ thật sự là quá lớn bởi vì này ta thần bí bảo vật tất cả đều xuất từ quy khư bí cảnh mà trong đó đặc thù nhất bảo vật chính là tiêu lộc trong tay này miếng lệnh bài nay miếng lệnh bài tên là quy khư lệnh tổng cộng có tám cái Chỉ có tập hợp tập đủ những à y quy cái k ứ lệnh lực là luyện cảnh, khiến huyền tăng vọng, thậm chí có hy vọng đột phá trong truyền tiên vương cảnh bảo vật, đều trong quy khứ bí cảnh. Tin tức này cũng là tại vạn luyện tông bế tông môn không không chuyển thể khứ thể cho thực thậm chí hy phá thuyết khứ hiểu mới mở mà mới tới. tại có có có tức đó tử đột vật, ra ra sau quy quy đều bí bảo bí bế đạo tông môn khác người không thể không nghĩ tới tin tức này có thể chính là vạn luyện tông người chuyển tới có thể ngay cả như vậy bọn hắn vẫn như cũ vì lệnh bài này tranh đến n g ư ờ i chết ta sống thật sự là huyền đạo tử làm lúc bày ra chiến lược quả thực nhường mọi người hâm mộ những năm này quanh đi còn lại vì này tám cái quy khứ lệnh chết rồi không biết bao nhiêu người ngay tại lần này đi ra ngoài lịch luyện tròng tiêu lộc huỳnh trưởng tiêu ly trong lúc vô tình thu được này miếng lệnh bài là phiếu miểu tông ngoại môn chấp sự hắn ngay lập tức đem tin tức nói cho dẫn đội phụ thân tiêu tự tại khi biết được tin tức này sau đó tiêu tự tại chẳng những không có vui vẻ ngược lại kinh hãi này quy khư lệnh tuy nói là có thể đi vào mọi người tha thiết ước mơ quy khư bí cảnh có thể đồng dạng cũng là b ù a đòi mạng cũng không đủ thực lực c ư ờ n g đại đạt được quy khư lệnh đó chính là tai nạn tiêu tự tại ngay lập tức nghiêm lệnh cấm chỉ phong tỏa tin tức chuẩn bị nhanh chóng trở về tông môn cơ duyên như vậy hắn không phải là không muốn, muốn có phải không dám、muốn. Hắn b này này một nháy mắt bọn hắn rõ ràng chính mình nhất định là đã rơi vào người khác bố trí cuộc diện bằng không làm sao có khả năng phía bên mình vừa mới đạt được quy khữ lệnh người khác có thể trước giờ hiểu rõ sớm ở chỗ này phục kích tiêu tự tại cũng đã làm giòn người hiểu rõ lần này đại họa lâm đầu liều chết phía dưới bằng vào hôn nguyên cảnh cựu giai trung kỳ thực lực ngược lại là cản lại này đám người bảo vệ tiêu ly cùng tiêu lộc đám người rời khỏi có thể tiêu ly bọn hắn còn chưa chạy ra bao xa liền bị một đợt khác người vây quanh tiêu ly đem lệnh bài cho mọi mộ i tiêu độc liều chết giết ra một đường máu nhường hắn nhanh về tông tìm kiếm trợ giúp nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới lần này phục kích bọn hắn người cũng không chỉ này hai nhóm không phải sao mắt thấy muốn chạy ra lạc nhật sân cốc lại lần nữa bị người vây giết dưới mắt hộ tống tiêu lộc mấy người tất cả đều bị sáu người này chém giết mà huynh trưởng của mình cùng phụ thân vậy sinh tử không biết tiêu lộc lúc này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng chính mình chẳng qua hôn nguyên cảnh tứ giai sơ kỳ cho dù tại bên ngoài phiếu miểu tông c ử a trẻ tuổi trong hàng đệ tử đợi thứ nhất nàng đã coi như là người nổi bật có thể đối mặt trước mắt này mỗi cái đều đạt tới hôn nguyên cảnh lục gia i đ ỉ n h phong tường giả nàng có chỉ là bất lực nhìn tới lần này chính mình cũng là t hai kiếp khó thoát các ngươi muốn có được lệnh bài nà mơ m đến một bước này tiêu lộc cũng không có tâm lý may mắn bây giờ c ù n n à y nàng cùng với huynh trưởng của mình phụ thân hiển nhiên là không cách nào toàn thân trở ra đã như vậy tự nhiên không thể tiện nghi những người trước mắt này tiêu lộc cầm trong tay lệnh bài muốn tự bạo mặc kệ này miếng lệnh bài có thể hay không bị chính mình từ nổ tung hủy có thể tối thiểu nàng không muốn rơi vào trước mắt mấy người kia trong tay vâng không chờ đợi nàng chỉ có thể là vô tận khi nhục cùng không phải người tra tấn gai điếm túi dừng tay nhìn thấy tiêu lộc quyết tuyệt như vậy thay đổi trước đó mềm mại khủng hoảng sáu người kinh hãi muốn ra tay có thể nhưng vào lúc này nhất đạo sức mạnh huyền diệu trong nháy mắt cầm cố lại bọn hắn hết thẻ chung quanh lục vị đại hán thậm chí đang muốn tự bạo tiêu lộc tất cả đều cứng ngắc tại nguyên chỗ mà tiêu lộc lệnh bài trong tay, lệnh ạ lại i đi. Mọi người huyền không hướng chỗ thân thể cứng ngắc không cách thể theo khư quy bay đậy, về lên, cứng ngắc nào động tròng mà một mắt l có nhìn sang. Siêu. Lệnh Siêu. bài tới tay một vị mặc cổ quái hoàn toàn cùng hôn nguyên đại lục không hợp nhau tuấn lãng nam tử ánh vào mọi người tầm mắt chương bốn trăm bốn mươi b ố một thanh khắc bản nguyên chìa khóa chương bốn trăm bốn mươi b ố một thanh khắc bản nguyên chìa khóa các hạ là ai nhìn đột nhiên xuất hiện nam tử kia sáu tên đại hán trong lòng siết chặt người này mặc cổ quái hoàn toàn không giống như là bọn hán người nơi này đồng thời đều không có thấy người này ra tay chính mình những người này đều bị giam cầm ở tại chỗ trừ ra con mắt năng động miệng có thể nói thân thể căn bản là không có cách động đậy đây là thực lực gì tiêu lộc lúc này cũng là lòng như cho ngội tự bạo bị cố lực lượng này trực tiếp chặt đứt lệnh bài lại bị đ ậ t đi nàng bây giờ muốn chết đều không được hai hàng thanh lệ không nhịn được chạy xuống quy khư lệnh đây là làm gì vậy nam tử căn bản không trả lời đầu l ĩ n h kia đại ca hỏi nhìn về phía tiêu lộc hỏi muốn giết cứ giết tiêu lộc cắn môi một cái oán hận nói nam tử nhìn thoáng qua tiêu lộc sau đó nhìn về phía kia dẫn đầu đại hán ngươi mà nói vị này đại nhân ngươi không biết quy khư lệnh dẫn đầu đại hán ánh mắt chuyển động hỏi thăm một câu đừng nói nhảm hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó đối với hắn nam tử kia cũng không tốt như vậy thái độ căn bản không gặp hắn có động tác gì kia dẫn đầu đại hán tại nam tử vừa dứt lời đồng thời chật cảm thấy toàn thân x i ế t chặt cố kia sức mạnh huyền diệu không ngừng có vào tạch tạch tạch vẹn vẹn trong nháy mắt dẫn đầu đại hán toàn thân xương cốt bị đè ép phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh a tiếng kêu thảm thiết nhất thời dẫn đầu đại hán sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh cái chán che kín mồ hôi đại nhân tha mạng ta nói ta nói quy khư lệnh làm ở ra quy khư bí cảnh ch lần c này g có c không đợi nam tự ép hỏi dẫn đầu đại hán lập tức trả lời kia bị lực lượng để ép cảm giác cũng không tốt bị vừa nay cứ như vậy một chút đều bị hắn sống không quá chết nguyên năng tri tinh nghe nói như thế nam tử trong mắt trợt loại sáng không ngờ rằng vừa đụng phải người đều thu được tin tức không tồi nam tử chính là lâm mặc hắn một đường đi tới phát hiện bên này tranh đấu trước đây hắn có phải không nghĩ xen vào việc của người khác có thể không ý ở giữa nghe được bọn họ đối thoại biết được những người này hẳn là bát đại tông muôn người với lại bọn hắn nói quy khứ lệnh dường như quan hệ đến cái gì quan trọng bảo tàng do đó hắn xuất thủ tiện thể tìm hiểu hạ thông tin chỉ là không ngờ rằng này quy khứ lệnh lại cùng mình muốn tìm nguyên năng chi tinh liên quan đến ngược lại là đúng d ị nguyên năng chi tinh không phải cần bản nguyên chìa khóa mới có thể mở ra sử dụng sao tiêu huyền đạo tử đã sớm đem bản nguyên chìa khóa cùng tự thân hồn trùng dung hợp nếu là không có hắn chỉ có lệnh bài này có làm được cái gì lâm mặc suy nghĩ một lúc mở miệng hỏi nghe vậy dẫn đầu đại hán sửng sốt nay cổ quái nam tử lại chỉ cần nguyên năng chi tinh cần bản nguyên chìa khóa mở ra còn biết huyền đạo tử đạt được bản nguyên chìa khóa chuyện vậy cái này nam tử là bọn hắn cái đại lục này người nhưng muốn nói hắn là nay cách ăn mặc cũng quá cổ quái với lại hắn ngay cả quy khư lệnh cùng quy khư bí cảnh cũng không biết muốn nói hắn là chính mình những người này vậy từ trước đến giờ không nghe nói hôn nguyên đại lục có nhân vật như vậy những tia tuổi trẻ một đời nhân tài kiệt xuất bọn hắn thế nhưng đều biết hình dạng thế nào như lâm mặc còn trẻ như vậy lại thực lực khủng bố như thế nghe đều chưa nghe nói qua chẳng qua nghi hoặc thì nghi hoặc dẫn đầu đại hán không dám sơ xuất ngạch đại nhân nói phải là cũng không phải nói thế nào trước đó bản nguyên triệu khóa bị huyền đạo tử đạt được lại cùng kỳ hồn trùng dung hợp mà huyền đạo tử tại thật lâu trước đó bị thất đại tông m ô n liên thủ đánh bại trọng thương phía dưới đã phá vỡ hàng rào bỏ chạy về phần chạy trốn tới phương diện nào căn bản không người biết được có thể quy khư bí cảnh mười phần đặc biệt trải qua nhiều năm như vậy sau đó dường như lại có một viên mới bản nguyên chìa khóa ngưng tụ m à thành hả mới bản nguyên chìa khóa lâm mặc sướng sở còn có thể như vậy đúng vậy quy khư bí cảnh kỳ thực mỗi mười năm đều sẽ mở ra một lần nhưng không có quy khư lệnh hoặc là bản nguyên chìa khóa căn bản là không có cách bước vào vòng trong nhưng mà chỉ cần đi đến vòng trong biên giới kết giới chỗ là có thể nhìn thấy vòng trong tòa kia nguyên bản cất đặt bản nguyên chìa khóa tháp cao tại hai mươi năm trước lần kia quy khư bí cảnh mở ra về sau có thật nhiều người nhìn thấy tòa kia tháp cao chi thượng quan mang tái hiện điều này nói rõ bản nguyên chìa khóa xuất hiện lần nữa ồ vậy ý của ngươi là nếu như không có huyền đạo tử trên người cái kêu bản nguyên chìa khóa chỉ cần đạt được quy khứ lệnh bước vào vòng trong cầm tới mới bản nguyên chìa khóa cũng có thể mở ra nguyên năng chi tinh tiến hành dung hợp trên lý luận là rốt cuộc loại tình huống này ai cũng không có trải qua bất quá cho dù là không tốt cũng có thể bước vào vòng trong đạt được bên trong trọng bảo về phần nguyên năng chi tinh có mới bản nguyên chìa khóa bao nhiêu cũng có thể hấp thụ bộ phận nguyên năng chi tinh thứ này theo lời đồn đãi cũng không nói nhất định phải toàn bộ hấp thu xong hấp thụ nguyên năng chi tinh bản thân liền là có tỷ lệ đột phá đến tiên vương cảnh còn nữa kêu huyền đạo tử đều biến mất lâu như vậy tuy nói làm lúc là trốn ra vị diện này có thể hắn khi đó cũng đã thân chịu trọng thương thương tới bản nguyên làm không tốt mặc dù chạy đi có thể cũng chết tại bên ngoài mọi người cũng không thể một mực làm chờ lấy a mà cái này mới bản nguyên chìa khóa xuất hiện cũng có thể tại biểu thị huyền đạo tử đã chết huyền đạo tử chết rồi nghe nói như thế lâm mặc trong lòng cười cười chết là không có khả năng chết phân thân ngược lại là bị mình g i ế t chắc chắn thân lại thật tốt chẳng qua tất nhiên quy khư bí cảnh bên trong đã xuất hiện mới bản nguyên chìa khóa lâm mặc đương nhiên sẽ không công tha ai mà biết được huyền đạo tử chân thân ở đâu ai nào biết chính mình lúc nào có thể tìm thấy gia hòa này không bằng t r ư ớ c thu thập quy khứ lệnh đến lúc đó vào xem trước các ngươi là thế lực nào lúc này lâm mặc lần nữa nhìn về phía dẫn đầu đại hán chúng ta dẫn đầu đại hán n h ư mày nhìn một chút tiêu lộc muốn nói lại thôi không còn nghi ngờ gì nữa hắn không nghĩ tại tiêu lộc trước mặt bại lộ chính mình thế lực phía sau này nếu nói về sau phiền phức khẳng định không ít tuy nói lần này xuất động lực lượng không nhỏ có thể tiêu tự tại dù sao cũng là hôn nguyên cảnh cựu g i a trùng kỳ tồn tại thật liệu mạng đào thoát báo cho biết tông môn tuyệt đối sẽ đối bọn họ phía sau tông môn trả thù rốt cuộc lão gia hỏa kia sẽ chỉ hiểu rõ tiêu lộc trên người quy khư lệnh bị c ư p đi hắn có thể sẽ không biết nửa đường thoát ra như thế người nam tử nếu nam tử này chém giết tiêu lộc cùng mình những người này lại đem phía sau bọn họ tông môn thông tin bại lộ kia đến lúc đó tông môn lệnh bài không được đến không nói còn gây một thân tao được rồi ngươi không cần nói nhưng mà nhường dẫn đầu đại hán không ngờ rằng chính là lâm mặc căn bản không có kiên nhận chờ lâu、Bệnh. chỉ thấy lâm mặc tay phải vừa nhấc dẫn đầu đại hán bên người năm người không có dấu hiệu nào nổ tùng biến thành sương máu、người không đại nhân ta nói ta nói ta là dẫn đầu đại hán hoàn toàn không ngờ rằng lâm mặc sẽ trực tiếp ra tay không cần vừa dứt lời kia dẫn đầu đại hán vậy ẩm vang u a n h t ạ n g biến thành sương máu mà lâm mặc thì là sắc mặt lạnh ngạn giống như những thứ này căn bản không phải hắn gây nên chậm rãi q u a y người lâm mặc nhìn về phía một bên đờ đ ẫ n tiêu đ ộ c mở miệng cười tiếu tiểu thư ta n g h ĩ xin ngươi g i ú p một chuyện chương bốn trăm bốn mươi năm h á n nguyệt lục ủy chương bốn trăm bốn mươi năm háng nguyệt lục ủy ngươi đại đại nhân ngươi mượn ó i lúc này tiêu lộc hay làm mộng nghe được lâm mặc cha hỏi không khỏi vội vàng đáp vừa nay phát sinh tất cả hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng tia sáu tên đại hán đều là hôn nguyên cảnh lục giai định phong tầm thứ dạng này cảnh giới đừng nói bên ngoài những tán tu kia hoặc là đại bộ phận gia tộc cho dù tại bát đại tông môn cũng đã là đ ạ t đến ngoại môn t r ư ở n g lao tầm thứ có đó không trước mắt này dưới tay nam nhân thậm chí ngay cả sức hoàn t h ủ đều không có nam nhân này thật là đáng sợ n à y mai quy khư lệnh ta mượn a nghe được lâm mặc lời nói tiêu lộc sửng sốt đều việc này quy khư lệnh không đã sớm tại trên tay ngươi còn một dùng này chỗ nào cần chính mình giúp đỡ chính mình dám nói một chữ không sao với lại ngươi cầm đi quy khư lệnh là giúp đỡ ta được rồi quy khư lệnh ở trong tay bọn họ vậy coi như là c ủ khoai nóng bằng tay căn bản không đánh nổi đây cũng là tiêu lộc gia ra, ra trước tiên lựa chọn trực tiếp trở về đem lệnh bài giao cho tông môn tông chủ chỉ là đáng tiếc sớm đã bị người mai phục tại nơi này v à người k h á c c ụ rất hiển nhiên vây giết bọn hắn chính là một nhóm người nhi tán bố thông tin chính là ngoài ra một nhóm người đại nhân ngài lời này có thể quá khen tiểu nữ tử quy khư lệnh ngươi cần trực tiếp lấy đi là được không cần phải nói mượn lệnh bài này vốn là có năng giả cư chi ta tiêu ra vốn là vô ý đoạt này mai quy khư lệ điểm ấy bận đ i ệ u không tính là gì nghe được trước mắt này tiểu tiên nữ nói như thế lâm mặc có chút im lặng ai nói chính mình muốn để nàng giúp chính là chuyện này nói mượn dùng chỉ là cái vì triển khai trọng tâm câu chuyện lý do thoái thác được rồi cái đó ta nói muốn ngươi giúp đỡ là ta mới tới quy địa chưa quen cuộc sống nơi đây cần cái dẫn đường a nghe vậy tiêu lộc s ư n g sở lập tức giật mình gò má lập tức đỏ lên nàng biết mình hiểu nhầm rồi chẳng qua nàng do dự một chút hay là mở miệng đại nhân trước đây ngươi chuyện này ta vô cùng vui lòng rút có thể nói ngài vừa nãy cũng nghe đến huynh trưởng của ta cùng phụ thân bị bọn hắn vây giết lúc này còn không rõ sống chết ta nhất định phải chạy về tông môn cầu cứu chúng ta phiếu miệng tông cách nơi này không xa bằng không đại nhân theo ta về tông chờ ta xong xuôi việc này đều cho đại nhân làm dẫn đường nàng ngược lại là muốn cho trước mắt lâm mặc đi cứu phụ thân của mình cùng huynh trưởng nhưng người ta dựa vào cái gì cương giả tính tình đều cổ quái nàng cũng không dám mở cái miệng này bằng không cũng sẽ không bỏ gần tìm xa ồ bọn hắn ở phương hướng nào người dẫn đường ngược lại là lâm mặc sau khi nghe xong trực tiếp mở miệng hắn cũng không thời gian ở chỗ này chờ với lại này một đến một về ai mà biết được muốn chờ bao lâu may mà người tốt làm đến cùng về phần tiếp xúc bát đại tông môn vẫn là chờ chính mình hiểu rõ một chút cái đại lục này thông tin sau mới quyết định vừa vặn nha đầu này chính là bát đại tông môn một trong phiếu miểu tông người đại nhân vui lòng ra tay nghe nói như thế tiêu lộc trở nên kích động tuy nói nàng thực lực không mạnh chỉ có tứ dài sơ kỳ có thể thấy được qua lâm mặc ra tay nàng năng lực kết luận lâm mặc thực lực tuyệt đối tại cha mình trí thượng do đó lâm mặc chịu ra tay tự nhiên là tốt nhất dẫn đường đi đa tạ đại nhân mời tới bên này đạt được lâm mặc khẳng định tiêu lộc đương nhiên sẽ không chỉ hoãn ta gọi lâm mặc đừng đại nhân đại nhân hô khó chịu được rồi lâm đại nhân tiêu lộc gật đầu một cái nói lâm mặc khỏe miệng kéo một cái được rồi theo nàng gọi trên đường đi lâm mặc cũng biết tiêu lộc cùng hắn huynh trưởng phụ thân một ít thông tin cũng đồng dạng biết được này đạt được quy khư lệnh từ đầu đến cuối không bao lâu bọn hắn liền nghe được cách đó không xa chém giết tiếng hò hét siêu lâm mặc lôi kéo tiêu lộc một cái là mình trong nháy mắt xuất hiện tại vòng chiến bên ngoài chỉ thấy bốn năm cái máu me khắp người nam tử b ị h ơ n n g ư ờ i giữa. vây vào b ọ không sức hắn g nhưng thương n thế i người. Người mấy, mấy cái khác đồng bạn sợ là đã sớm viết di t h ú c ở đây rồi tiếu ca ngươi đừng quản chúng ta ngươi chạy ngay đi phá vây ra ngoài nhường tông môn người vì chúng ta báo thủ đúng chúng ta vì ngươi giết ra một con đường ngươi chạy ngay đi lúc này những người kia cao giọng h é t lớn cùng lúc đó mấy trên thân thể người khí tức phóng đại hiển nhiên là dùng hết toàn thân lực lượng chuẩn bị đánh cược lần cuối đều các ngươi những thứ này người sắp chết còn muốn làm cuối cùng không sợ chống cự vượn cười nghĩ phá vây n a m mơ những kia vây giết người trên mặt lộ ra khinh thường mọi người chỗ đứng lập tức biến căn bản không cùng mấy cái này liều mạng người cứng đôi cứng xào diệu tránh qua tránh né bọn hắn công kích sau đó lần nữa vây lại vẫn luôn không cho bọn hắn đột phá vòng vây cơ hội lần này bọn hắp bách đối phương rõ ràng có còn mạnh hơn bọn họ thực lực chính là miêu hy lao thử bình thường hoàn toàn không cùng bọn hắn đối chiến ngược lại là ỉ vào nhiều người thỉnh thoảng cho bọn hắn đến một chút đánh lén người đánh ta lui người ngừng ta trộm hoàn toàn chính là không biết xấu hổ đấu pháp không nên vận động giữ lại lực lượng nội mọi ta đã đi cầu viện tính toán thời gian tông môn người cũng có thể m u ố tới thay thế bị bọn hắn hô làm tiếu ca nam t ử hô đối diện hành động hoàn toàn không phải bọn hắn năng lực trong khoảng thời gian ngắn phá vòng đây mặc dù không biết đối phương tại sao muốn làm như thế nhưng mà tất nhiên bọn hắn nghi kéo chỗ kế hạnh mọi người cùng nhau tôn thời gian chỉ chờ tới lúc tông môn trợ rút vậy những người này thất bại dù nói thế nào n à y lạc nhật sân cốc ngay tại phiếu miểu tông địa giới biên giới chỗ rời tông môn cũng không xa ha ha ha cầu viện tiêu ly đừng có nằm động n g ư ơ i cô em gái kia lúc này sợ là đã trở thành người khác dưới khố vật mãi mãi thực sự là tiện nghi sáu quỷ kia tiêu lộc có thể nhìn thủy l i n h a được rồi ai bảo chúng ta rút tham thua hay nghe được tiêu ly lời nói vây công những người kia lập tức phá lên cười cái gì các ngươi k h ô n nạn ta muốn các ngươi chết lời này vừa nói ra lập tức nhường tiêu ly nổi giận trực tiếp mất đi lý trí muốn liều mạng tiêu đ ộ cũng tại tiêu t gia h chỉ có bọn hắn mới biết như thế hẹn hạ vậy chính là bởi vì đã hiểu rõ thân phận của đối phương trước mắt những người kêu bên trong sáu quỷ dĩ nhiên chính là quỷ nguyện tông cái kia thanh danh kém háng nguyệt lục quỷ bốn hắn 6 người trăm bốn mươi sáu thiếu đốt tinh huyết bốn trăm bốn mươi sáu thiếu đốt tinh huyết giờ khác này tiêu ly mất đi bình tĩnh toàn lực bộc phát trước đó đối mặt so phe mình nhân số đông đảo lại chiến lược cường đại mấy lần bọn hắn tiêu ly lựa chọn là kéo chỉ cần kéo tới tông môn cứu viện có thể phản công cho nên hắn ở đây làm hết sức gìn giữ thể lực nương tựa theo mình đã lĩnh ngộ nguyên lực ngược lại là còn có thể trèo chống một đoạn thời gian rất dài rốt cuộc dưới cảnh giới ngang hàng năng lực lĩnh ngộ nguyên lực người cũng không nhiều tuy nói đối phương cũng có hai vị có nguyên lực cường giả có thể tiêu ly hay là có lòng tin có thể kéo một quãng thời gian mà bây giờ hắn n h ị n không được nhất định phải phá vây b â n g không m ộ i m ộ i của mình muốn gặp nạn tiêu độc có thể hoàn toàn không phải là đối thủ của hán nguyệt lục quỷ chết tiêu ly k h tức tăng vọn thay đổi trạng thái bình thường tốc độ trong nháy mắt nhắc tới vẹn vẹn thoáng qua trong lúc đó trước mặt hắn hai người trực tiếp bị đánh trúng hai nhân khẩu nôn tiên huyết trực tiếp trọng thương bay ngược ra ngoài thử tiêu ly đối thủ của ngươi là chúng ta Quỷ nguyện tông hai vị k i a có nguyên lực cường giả nhìn thấy tiêu ly bắt đầu liều mạng cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại hắn một tả một hữu vị trí lấy bao bọc tình thế trực tiếp ra tay phanh phanh trong trước mắt hai bên đụng đụng vào nhau q u y ề n đối với quyền bạo phát ra một cỗ kinh khủng s o n g khí người xung quanh trong nháy mắt bị lẩy ra mà tiêu ly cũng là bị bước lui mấy bước h ử tiêu ly không nói nhảm h ừ lạnh một tiếng lấn người lại đến lần này hắn không còn như trước đó như thế tránh né du kích mà là cứng rắn phanh phanh phanh ủy nguyện tông hai người kia tự nhiên vậy khó đối phó hoàn toàn không cho ba người đánh thành một đoàn nhưng đối phương nói thế nào thực lực cũng muốn so tiêu ly hơi cao một bậc đạt đến thất dài sơ kỳ thăng thêm bọn hắn cũng lĩnh ngộ nguyên lực do đó tiêu ly cho dù là liều mạng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xoay chuyển tình thế tiêu ly lòng nóng như lửa đốt hai mắt ngưng tụ trên mặt xuất hiện không bình thường hưởng thế mà thiêu đốt tinh huyết cẩn thận thấy thế một người trong đó kêu lên một tiếng trong nháy mắt và kéo dài khoảng cách vây anh mới tránh đi tiêu ly một quyền đã manh ra cơ hội là sát thân thể của hắn m à tới cái này có thể nhường người kia kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người nếu chính mình chậm hơn một bước một quyền này có thể đủ hắn uống một b ì n h đồng thời đối với tiêu ly thực lực cũng là có chút kinh hãi đ ề u nói phiếu miểu tông tiêu ly tiên phú rất tốt tuổi còn trẻ đều lĩnh ngộ nguyên lực ngồi lên ngoại môn chấp sự vị trí nay vẫn là bởi vì hắn còn quá trẻ tông môn lo lắng h ắ n lịch duyệt chưa đủ cho nên chấp sự cho cái chấp sự vị trí nếu là lớn tuổi một ít cho hắn làm cái ngoại môn trưởng lão cũng không quá đáng rốt cuộc năng lực tại tiêu ly cái tuổi này đều đạt tới lục giai đình phong lại còn lĩnh ngộ nguyên lực cực kỳ hiếm thấy mà quỷ n g u y ệ t tông hai người này mặc dù đạt đến thất giai sơ kỳ vậy đồng dạng lĩnh ngộ nguyên lực có thể tuổi tác lại muốn tối thiểu so tiêu ly lớn hơn, hơn hai ơ n h lần nếu bàn về thiên phú tư chất hoàn toàn không tại một cái cấp độ bây giờ tiêu ly thiêu đốt tinh huyết phía dưới bọn hắn tự nhiên không dám đối chiến bọn hắn có nhân số ưu thế hoàn toàn không cần thiết cùng tiêu ly liều mạng một quyền đắc thế tiêu ly tự nhiên rèn sắc khi còn nóng điên cuồng g a quyển trong lúc nhất thời ngược lại là đánh cho hai người này có chút luống cuống tay chân tinh huyết thiêu đốt phía dưới tốc độ cũng tốt chiến lược cũng được đều muốn so không có thiêu đốt tinh huyết của bọn họ hai người mạnh lên một kia cho dù là bọn họ hai người đã đạt đến thất dài sơ kỳ tiêu ly vậy kết luận hai người này không dám cùng chính mình liều mạng Quỷ n g u y ệ t tông người chính là phong cách này chưa bao giờ thích cùng người cứng rắn đều thích nhiều người đánh người thiếu hoặc là đánh lén và ti tiện thủ đoạn cũng là bởi vì bọn hắn không hề d a n h giới cuối cùng cho nên Quỷ n g u y ệ t tông cũng là bị cái khác thất tông chỗ khinh thường tông môn nếu không phải bọn hắn tông chủ thực lực được tăng thêm ủy nguyện tông không biết xấu hổ cách làm sợ là sớm bị những tông môn khác tiêu diệt trước đó không phải là không có những tông môn khác liên hợp mong muốn diện trừ cái này tông bại hoại nhưng bất đắc dĩ người ta không biết xấu hổ a n g ư ơ i vây công tà tông môn được vậy chúng ta chia thành tốt nhỏ tông môn từ bỏ chúng ta đều trốn ở bên ngoài chờ các ngươi buông lỏng đều đánh lén ngươi cái gọi là chân trần không sợ mang g i y nhà cũng không cần ngươi năng lực làm gì được ta làm lúc quỷ nguyện tông khiến cho mấy cái kia tông môn xác thực nhất cả trứng bọn hắn hoàn toàn không có thủ hộ tông môn c ă n c ứ t í ứ n g mỗi ngày đùa với ngươi đánh lén này ai chịu nổi dân ra chỉ cần quỷ n g u y ệ t tông không dẫm lên bọn hắn danh giới cuối cùng những tông môn khác người cũng lười quản bọn họ cái này khiến quỷ n g u y ệ t tông người làm việc ngày càng làm càn ngày càng quá đáng bất quá bọn hắn vậy rất chân đầu mặc dù làm việc vẫn như cũ để người n g h i ế n răng điên cùng tại danh giới biên giới nhảy múa tìm đ ư n g chết có thể hết lần này tới lần khác đều không qua tuyến khiến người khác cũng là giận không thể nói lại hoàn toàn không có cách nào đây cũng là quỷ n g u y ệ t tông thông minh lại không cần mặt mũi thủ đoạn hai người bắt đầu du đấu căn bản không cho tiêu ly cẩn thân nhưng lại vậy kéo chặt lấy đối phương không cho tiêu ly thoát thân lần này có thể để tiêu ly nóng lòng t i càng càng nhìn đột nhiên xuất hiện người kia hai người tất cả giật mình trong nháy mắt kéo dài khoảng cách dù là tại chiến đấu thân làm thất giai sơ kỳ bọn hắn cũng không thấy được năng lực có người vô thanh vô tức xuất hiện tại bên người cái này khiến hai người trong nháy mắt kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người mà tiêu ly cũng là cả kinh chính mình lại không có phát hiện nơi này còn có một người nhìn trước mắt trẻ tuổi tuấn lãng nam tử vòng chiến trong nháy mắt tiến tĩnh tất cả mọi người đều nhìn lại sôi nổi vẻ mặt trịnh trọng các hạ là người nào quỷ nguyện tông làm việc còn xin các hạ không nên nhúng tay trong hai người lớn tuổi vị kia cao mày trực tiếp mở miệng trực tiếp đưa ra quỷ nguyện tông cũng là vì trấn n hiếp hôn nguyên giới người đều hiểu rõ quỷ nguyện tông cũng không phải bát đại tông môn bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại có thể thủ đoạn cùng tác phong làm việc lại là rất khiến người ta buồn nôn tồn tại Phạm là đắc tội quỷ người tới ô n n g g ư dĩ nhiên chính là lâm mặc vừa tới đến bên này liền thấy tiêu ly bọn hắn chiến đấu nhìn thấy tiêu ly thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt tiêu lộc khóc cầu dậy rồi lâm mặc Lâm mặc trên ự nhiên nhìn a được, dù là t i u thiêu ly đốt t i h huyết vẫn như cũ không cách nào pha vây, cho nên hắn xuất thủ.、Mà、hắn một thân tu tiên hiện xuất tu vây, một tiên vẫn nào nên cũ Mà đường ạ đại i nhiên tiểu hóa hôn trang, tự nhiên cùng hôn nguyên đại lục tiểu này lục nếp x a nhau. thế Trên không hợp giới mặc đ ư là hắn biết vị diện này nói trắng ra sẽ cùng tại kiếp trước hắn trong tiểu thuyết nhìn thấy huyền huyền tu chân đại lục người nơi này đều là một thân cổ trang toàn dân tu hành lâm mặc căn bản không có đáp lại người kia ngược lại là vây tay một cái bên cạnh xuất hiện lần nữa một người muộn muộn nhìn người tới tiêu ly lập tức kêu lên trong ánh mắt xuất hiện các loại không hiệu vẻ kinh nghi mà quỷ nguyện tông hai vị tia cường giả đang nhìn đến tiêu lộc đồng thời cũng là trong lòng một cái lộp buộc chương bốn trăm bốn mươi bảy bọn hắn luôn uống chương bốn trăm bốn mươi bảy bọn hắn luôn uống này tiêu lộc xuất hiện ở đây thuyết minh hán nguyệt lục quỷ mấy người sợ là bị bất ngờ bọn hắn có thể sẽ không cảm thấy kia sáu quỷ là cùng này tiêu lộc đi n g ó khác không có đ ư c phải với lại tiêu lộc bên cạnh người này có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề rất hiển nhiên hán nguyệt lục quỷ sợ là gấp tại trước mắt nam tử này trong tay bên kia tiêu l y giờ phút này không hiểu kích động nhưng hắn cũng không có v ọ n động mà là cảnh giác nhìn về phía tiêu lộc nam tử bên người vẻ mặt nghiêm trọng、K. Tiêu lâm mặc tự sức kích đ nhiên là muốn đi ngang qua quỷ nguyện tông những người đó bên cạnh lạ thường chính là bọn hắn mỗi một cái đều nhìn tiêu lộc từ bên cạnh đi ngang qua lại không ai dám đối với tiêu lộc độc thủ thật sự là lâm mặc đột nhiên xuất hiện cùng trên người hắn cũ kia để người nhìn không thấu và vị có thể bọn hắn căn bản không dám tùy tiện độc thủ k xuyên qua đám người tiêu lộc đống chốc nào h vào tiêu ly trong ngực hai mắt nước mắt c h ả y ra không ngừng dưới m u ộ i m u ộ i ngươi không sao chứ tiêu ly cưng chiều lại ân cần mà vớt ve trong ngực mái tóc của m u ộ i m u ộ i ôn nu hỏi ta ta không sao thế nhưng liệu sư huynh bọn hắn bọn hắn đều đã chết thu hù, hù tiêu lộc nghẹn ngào mà nói xong nghe nói như thế tiêu ly toàn thân chấn động ánh mắt lộ ra vô hạn đau thương liệu sư huynh đám người chính là trước đó hộ tống tiêu lộc rời đi phiếu miểu tông ngoại môn đệ tử trong âm thầm l i u sư huynh mấy người tự nhiên cùng tiếu gia huynh ngộn giao tình rất tốt chỉ là lần này bọn hắn đều gấp tại nơi này vậy là ngươi chạy thế nào ra tới t i ê u ly dừng một chút cuối cùng vẫn mở miệng hỏi mặc dù trong lòng của hắn đã có một ít suy đoán chẳng qua hắn hay là muốn từ bội bội trong miệng xác nhận một phen là lâm mặc đại nhân cứu ta ta trước đó kém chút bị há nguyệt n g lục ủy ô nói đến đây tiêu lộc cũng là một hồi bị khuất cùng nghĩ mà sợ lại khóc lên nàng có thể ở trước mặt người ngoài kiên cường không sợ sinh tử có đó không ca ca của mình trước mặt nàng như trước vẫn là cái đó bị n â n trong lòng bàn tay mảy mai tiểu công chúa giờ khắc này tâm tình của nàng dường như đạt được phát t i ế t quả là thế n g h trong lúc nhất thời nhường hắn hô đại nhân quả thật có chút khó chịu liền trực tiếp đổi giọng hô lâm minh về phần thực lực của đối phương tiêu ly mặc dù cảm nhận được đối phương không yếu so với chính mình khẳng định phải mạnh có thể đến cùng phải hay không mạnh đến chính mình muốn hô đại nhân tình trạng hắn không có tận mắt nhìn thấy cũng không có bản thân trải nghiệm tự nhiên không dám khẳng định húng chi thân phận trước mắt của hắn là bát đại tông môn một trong phiếu miểu tông ngoại môn chấp sự thân phận như vậy cùng hắn mội mội cái này đệ tử thân phận hoàn toàn không giống cũng làm cho hắn không cách nào tùy tiện đều hô cái tựa hồ là người đồng lứa vì đại nhân không sao cả ta cũng vậy c ầ m mội mội của ngươi chỗ tốt phía sau cũng cần nàng g i ú p một tay lâm mặc gật đầu một cái lạnh nhạt nói chỗ tốt giúp đỡ nghe nói như thế tiêu ly trong lòng h o à n h i ngược lại nhìn về phía tiêu lộc người ta thực lực so với chính mình đều mạnh cần mội mình hỗ trợ cái gì mà m u ộ i m u ộ i lại cho người ta chỗ tốt gì đột nhiên tiêu ly hai mắt n g ư n g tụ m u ộ i m u ộ i lệnh bài tiêu ngươi đúng vậy ca ca tiêu ly lời còn chưa nói hết tiêu lộc đều gật đầu một cái trong nháy mắt hiểu rõ ca ca hoài nghi ngươi Hạt nhìn thấy tiêu lộc gật đầu tiêu ly vốn muốn nói cái gì bất quá vẫn là thở dài không có bất kỳ cái gì trách cứ quy khư lệnh sao có thể tùy tiện cho người ta chẳng thể trách người ta nói m u ộ i m u ộ i cho chỗ tốt đây chính là chỗ tốt cực lớn bát đại tông môn cùng các đại gia tộc cùng với cường đại một ít đám tám tu đối với quy khư lệnh thế nhưng chạy theo như vịt bất quá hắn vậy may mắn người này cầm lệnh bài cũng không có đối với m ộ i m ộ i mình hạ đ ầ u thủ phải biết đội người bình thường một sáng đạt được quy khư lệnh tại quy khư b í cảnh không có mở ra trước đó tất nhiên là giữ nghiêm thông tin quả quyết sẽ không để cho hiểu rõ tin tức này người có cơ hội chuyển đi tin tức này đối phương năng lực tại trong tay hán g nguyệt lục quỷ cứu ra m ộ i m ộ i mình cầm tới quy khư lệnh sau cũng không có đem tiêu lộc diệt khẩu đối với tiêu ly mà nói đây là đại h ả o sự trong lòng tại vì m ộ i m ộ i may mắn sau khi cũng đúng lâm mặc nhiều hơn mấy phần cảm kích mỗi mỗi yên tâm kêu hán nguyệt lục quỷ dám ra tay với người và lần này chuyện các ca nhất định tìm cơ hội giúp ngươi báo thủ đúng t ô n g môn người đâu tiêu ly đối với tiêu lộc bảo đảm nói sau đó nhìn về phía bên ngoài vẻ mặt nghi hoặc mội mội lại tới đây có một hồi như thế nào t ô n g môn người còn chưa xuất hiện tại tiêu ly ý nghĩ trong trước mắt này lâm mặc tự nhiên là từ hán nguyệt lục quỷ trong tay cứu ra mội mội sau đó hộ tống nàng trở về t ô n g môn viện binh mà đến hắn có thể sẽ không nghĩ tới tới chỉ có lâm mặc cùng tiêu lộc hai người càng sẽ không nghĩ tới hán nguyệt lục quỷ sớm đã bị lâm mặc chém giết t ô n g môn người ta không có về t ô n g môn a lúc này giọng tiêu lộc vang lên cái gì n g ư ơ i không có về tôm môn vậy ngươi chạy về tới làm gì nghe nói như thế tiêu ly cả người đều không tốt ngươi thoát hiểm không quay về cầu viện lại chạy về tới làm gì phía bên mình địch nhân còn tốt thực lực không phải rất mạnh nói không chừng trước mắt này là mặc m đồng loạt ra tay ngược lại là có thể ứng phó có thể bên ấy còn có cha của mình tại phân chiến a lao cha ứng phó đối thủ đó cũng đều là cựu giai chi thượng cường giả a coi như mình nơi này giải quyết thoát khốn chẳng lẽ còn có thể cứu cha mình trong lúc nhất thời tiêu ly có chút không nói nhìn về phía chính mình cái này mượn mội, mội ta trở lại cứu ngươi cùng phụ thân a lâm đại nhân đồng ý giúp đỡ nói đùa cái gì lâm huynh thực lực tự nhiên là so với ta mạnh hơn có thể lao cha bên ấ y Ca, n g ư ơ i yên tâm đi lâm đại nhân siêu cấp t ư ớ n g ép hán nguyệt lục quỷ ở trước mặt hắn động đều không cách nào động trực tiếp bị miệo sát ngay tại tiêu ly còn muốn nói gì nữa lúc tiêu lộc thì là cười hì hì nói cái gì n g ư ơ i nói hán nguyệt lục quỷ bị bị lâm huynh miệo sát đúng a lâm đại nhân tùy tiện phất phất tay bọn hắn sáu cái liền chết tiêu ly gắt gao nhìn chằm chằm tiêu lộc dường như muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra cái gì đến đồng dạng đáng tiếc kết quả tự a hồ là nhường hắn thất vọng rồi mội mội không giống như là đang nói đùa hắn lần nữa nhìn về phía lâm mặc tự a hồ là nghị xác minh mội mội nói đến cùng phải hay không thật sự mà lâm mặc dường như vậy rất phối hợp bình thường tại tiêu ly nhìn về phía mình lúc hắn mở ra chân hướng về quỷ nguyện tông những người kia đi đến các hạng ta khuyên ngươi không nên vọng động ngươi cùng tiếu ra người không thân chẳng quen đắc tội ta quỷ nguyện tông hoàn toàn không cần phải vừa nãy tiêu lộc nói chuyện những người này tự nhiên vậy đều nghe được bọn hắn lúc này trong lòng tất cả đều bối rối vô cùng mặc dù tiêu lộc lời nói quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy có chút hoang đường nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy tiêu lộc là tại nói b ậ y do đó nhìn thấy lâm mặc k h ẽ động bọn hắn luôn cuống chương 448, lại là miểu sát chương 448, lại là miểu sát n g ư ơ i n g ư ơ i đừng lại tới nhìn lâm mặc hoàn toàn không để ý uy hiếp của bọn hắn từng bước một tới gần bọn hắn vô cùng khẩn trương từ tiêu lộc trong lời nói bọn hắn thế nhưng hiểu rõ người trước mắt này năng lực miểu sát háng nguyện lục quỷ sáu quỷ thực lực mặc dù so này dẫn đầu hai vị yếu có thể t r a n lệch cũng không phải đặc biệt lớn tối thiểu hai người bọn họ không có cách nào năng lực m i ệ u sát sáu người có thể lâm mặc căn bản không q u ả n bọn hắn nói cái gì trực tiếp ra tay còn chưa đợi người ở chỗ này có phản ứng gì quỷ n g u y ệ t tông những người này giống như một nháy mắt bị người điểm h u y ệ t đồng dạng sau đó xương máu oanh tạc quỷ n g u y ệ t tông những người này một cái tiếp theo một cái nga xuống không có khí tước tất cả quá trình chỉ trong nháy mắt tiêu ly đoán được này lâm mặc rất mạnh thế nhưng không n g ờ rằng sẽ mạnh như vậy bọn hắn lúc này từng cái trợn mắt há hốc mồm nhìn lâm mặc há to miệng một câu đều nói không nên lời ta dựa vào thật mạnh mẽ quá lợi hại cái này cái này m i ệ u sát lại là m i ệ u sát tia dẫn đầu hai người thế nhưng lĩnh ngộ nguyên lực cường giả hồi lâu mọi người phản ứng lại sống sót sau hai nạn bọn hắn ngăn không được sợ hai t h á o phục nhìn về phía lâm mặc ánh mắt tất cả đều thay đổi tràn đầy cảm kích cùng sùng bái tiêu lộc mặc dù vậy vô cùng kinh ngạc nhưng nhìn ca ca của mình cùng các sư huynh lúc này đối với lâm mặc kia sùng bái tôn kính ráng vẻ nhưng trong lòng không hiểu nhiều một tia tự hào đây chính là nàng mang về nam nhân lâm đại nhân đa tạ ngài ra tay lúc này tiêu ly vậy từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại tiến lên phía trước nói t ạ chẳng qua s ư n g hô vậy từ trước đó lâm hình biến thành lâm đại nhân thật sự là nhìn qua lâm mặc ra tay sau đó hắn không thể không đổi giọng thực lực của mình cùng lâm mặc so sánh chẳng phải là cái gì sao dám nang g hàng tương xứng không sao cả ta tất nhiên đáp ứng lệnh m g ụ y đây đều là ta nên làm đi thôi đi tìm phụ thân của các ngươi lâm mặc khoát khoát tay vừa cười vừa nói lâm đại nhân chờ một lát ngay vậy tiêu ly lại là chắp tay nói một câu sau đó nhìn về phía bên cạnh thân cái khác mấy cái ngoại môn đệ tử lưu vân người d ẫ n bọn hắn cùng mội mội ta cùng nhau về tô n g môn đem ủy nguyện tông đánh lén chuyện của ta chuyển trở về đ ề xuất nội môn t r ư ở n g l á o trợ rút không cần trở về ta đi là được mà nghe được tiêu ly sắp đặt sau đó lâm mặc quả quyết ngăn cản hoàn toàn không cần như thế đại nhân vây giết cha ta đám người kia thực lực rất mạnh mỗi một cái đều tại cựu giai chi thượng chúng ta những người này quá khứ hoàn toàn không làm nên chuyện gì à tuy nói lâm mặc vừa nãy triển lộ thực lực rất mạnh nhưng là mình phụ thân bên kia đối thủ cũng không so mấy người kia cựu giai chi thượng cơn giả muốn miễu sắt lục g a i đình phong thậm chí thất g a i cơn giả đều có thể tùy tiện làm được lâm mặc mạnh hơn thế nhưng tuổi tắc ở chỗ này trẻ tuổi như vậy lại cường năng mạnh đến mức nào tiêu ly không cảm thấy lâm mặc có thể ứng phó cha mình bên kia đ ị n h nhân chỉ có hướng tông môn cầu viện chờ đợi nội môn các trưởng lao hiệp trợ mới ổn thỏa cựu giai m à thôi không cần lo lắng tiêu lộc dẫn đường đi được rồi lâm đại nhân tiêu lộc nghe vậy lại không có nửa phần khuyên can nhìn nàng dạng như vậy tựa hồ đối với lâm mặc vô cùng tín nhiệm kỳ thực chính tiêu lộc cũng không biết vì sao chính mình đối với lâm mặc sẽ có kiểu này không hiểu tín nhiệm có lẽ là lâm mặc kia phần tự tin cao não khí thế mội mội, người, ca. Ta tin tưởng lâm mặc người người ta ta thế thế, lúc này chạy tới tiêu lộc bên người đem nó mang theo hướng về nàng chỉ phương hướng chạy như bay tiêu ly thì là đi theo phía sau đuổi theo mà bao nhiêu tháng qua tiêu ly đều mất đi lâm mặc bọc dáng thật sự là lâm mặc quá nhanh tiêu ly cho dù đã dùng hết toàn lực vậy không đuổi theo kịp hắn làm sao lại như vậy lợi hại như thế quá bất hợp lý đi lúc này tiêu ly cảm giác thâm thụ đà kích nhìn xem tướng mạo hai người kỳ thực tuổi tắc không kém bao nhiêu nói không chừng chính mình còn muốn lớn tuổi lâm mặc mấy tuổi rốt cuộc tại trên h ố n nguyên đại lục mọi người tu luyện hình thức còn không phải thế sao cao võ thế giới có thể sánh được đại lục này tu luyện cùng loại tu chân tu tiên với lại đại lục ở bên trên linh khí dư giả căn bản không phải cao võ thế giới có thể so sánh trên cơ bản nơi này người bình thường tuổi thọ cũng muốn so trước đó cao võ thế giới trường thọ mấy chục năm chớ nói chi là những người tu luyện này cho nên này tiêu ly nhìn qua trẻ tuổi hình dạng tương đương với trước đó hai mươi tuổi khoảng chừng người địa cầu kỳ thực hắn cũng đã gần bốn mươi như thế tính toán xác thực muốn so lâm mặc lớn tuổi mấy tuổi tại phiếu miểu tông tuy nói tiêu ly không tính đỉnh cấp thiên tài có thể tư chất của hắn cũng không thấp cho nên mới năng lực tại cái tuổi này đạt tới lục giai đình phong đồng thời lĩnh ngộ nguyên lực đặt ở bên ngoài tuyệt đối là các đại gia tộc tranh đ o ạ t thiên tài thế nhưng hắn hôm nay cùng lâm mặc tranh lệch không phải một điểm nửa điểm ước chừng lại chạy một khắc đồng hồ về sau tiêu ly nghe được phía trước tiếng quát tiểu tử ngươi là ai g á n quản chúng ta quỷ nguyện tông chuyện chán sống cha ngại không có sao chứ không tốt tiêu ly trong lòng giật mình hắn không ngờ rằng lâm mặc bọn hắn đuổi tới sau trực tiếp đều liền xông ra ngoài quá lô mang à. đối phương đều là cựu giai chi thượng cường giã thế nhưng việc đã đến nước này tiêu ly vậy không có cách đành phải tăng tốc bước chân chết thì chết đi tiêu ly quyết tâm liều mạng trực tiếp liền xông ra ngoài nhưng hắn lao ra trong nháy mắt nhìn thấy chàng cảnh mường cả người hắn đều có chút đ ộ n g mội mội của mình đỡ lấy cả người là thương phụ thân tiêu tự tại vẻ mặt tân cần mà phụ thân của mình thì là vẻ mặt kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào phía trước mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi theo phụ thân ánh mắt nhìn lại đứng nơi đó chính là lâm mặc lúc này lâm mặc chắp tay sau lưng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước mà trước người hắn nằm ngửa hai cỗ thi thể không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa ngỏm cụ tỏi chính ở chỗ này có cáp chẳng qua xem ra cũng không sống nổi lại hướng phía trước chính là ba tên láo giả trên mặt của bọn hắn có nổi giận có hoảng sợ cả đám đều trận địa sẵn sàng đón quân địch ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác tiêu ly đầu góc trong lúc nhất thời nhanh chóng vận chuyển đang liều góp lên trước mắt cảnh tượng này là phụ thân của mình mái chết cái này trên đất hai tên t ờ giả hay là lâm mặc vừa đến đều chém giết này hai tên cường giả dựa theo hắn đối với cha mình hiểu rõ phụ thân năng lực tại đây năm vị c i u giai cường giả thủ hạ chống đến hiện tại là bởi vì bọn họ này trong năm người có ba người chỉ là c i u giai sơ kỳ đình phong mà hai người khác cũng bất quá cùng phụ thân của mình một dạng cũng chỉ là c i u giai t r u n g kỳ cao thủ muốn nói đơn thể thực lực phụ thân của mình còn muốn hơn một chút do đó tại năm người liên thủ phía dưới phụ thân của mình mới sống đến bây giờ bất quá theo thời gian phụ thân của mình tự nhiên vậy đã bị thiệt thòi không ít từ hắn trên thân phụ thân t ư ơ n g tự nhiên năng lực nhìn ra vậy chính bởi vì cái này cho nên tiêu ly kết luận đất này trên hai cỗ thi thể khẳng định không phải là phụ thân mình gây nên đó chính là nói giết hai người này là lâm mặc có thể lâm mặc chẳng qua so với chính mình sớm đến nơi này một lúc thời gian lẽ nào lại là miểu sát hán miểu sát hai tên cựu giai cường giả chương bốn trăm bốn mươi chín tới cửa lấy lệnh chương bốn trăm bốn mươi chín tới cửa lấy lệnh đừng nói tiêu ly khó có thể tin chính là ở đây tiêu tự tại tiêu độc cùng với quỷ nguyệt tông kêu ba vị còn xuất lại cường giả lúc này cũng đều ở vào mơ hồ trạng thái nơi này đều là cựu giai cường giả chết trong hai người càng có một vị là cựu giai trung kỳ c ư ờ n giả g phải biết đ ặ t tới cựu giai c ư ờ n giả g đ ặ t ở bất kỳ một cái nào tông môn đều là b ạ t tiêm tồn tại ở bên ngoài đây tuyệt đối là đi ngang về phần thập giai chi thượng vậy cũng chỉ có bát đại tông môn mới có với lại vậy cũng đúng v ợ n g m a u lân rác loại lao cấp bậc đồ cổ đứng hàng các tông thái thượng t r ư ở n g lão vị trí những thứ này lão c ộ n đồng không phải đến tông môn tồn vong thời khắc rất ít xuất thế nói cách khác ở bên ngoài cựu giai cơn giả đã là đỉnh tiêm tồn tại nhưng như thế cơn giả lại bị trước mắt cái này lầm mặc t r ự tiếp dây hay là một chút dây hai cái chủ yếu nhất là này lâm mặc nhìn qua hết sức trẻ tuổi thấy thế nào đều không giống như là lao cổ đồng a cha ngươi không sao chứ tiêu ly chạy tới ân cần nhìn về phía phụ thân tiêu tự tại ta không sao k hoàn h hảo vị đại nhân này tới kịp thời tiêu tự tại nhìn thấy tiêu ly không việc gì hoàn toàn yên tâm lập tức cảm kích lại kính trọng nhìn về phía phía trước lâm mặc vừa n ã y chính mình tại quỷ nguyệt tông năm người vây công phía dưới kém chút thất thủ nếu không phải lâm mặc kịp thời ra tay chính mình tất nhiên trọng thương các hạ rốt cục là ai Ta lúc à hành là quỷ quỷ nguyệt muốn nguyệt tông nội môn trưởng láo cao nhân,、các、hạng như thế hành vi, thật chẳng lẽ muốn cùng thế thật ta quỷ nguyệt tông vi, láo lẽ l cao sao? các đích này quỷ n g u y ệ t tông nội môn trưởng lão cao nhân trầm giọng mở miệng từ tiêu tự tại trên mặt của bọn hắn cùng trong lời nói hắn nghe được trước mắt nam tử này cũng không phải phiếu m i ệ u tông người có thể trong l ấn tượng hôn nguyên đại lục chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy a chủ yếu nhất là nam tử này mặc thập phần cổ quái cùng hôn nguyên đại lục không hợp nhau lẽ nào là cái gì ẩn thế cờ giả đối với cái này lâm mặc lại là không nói một lời tay phải lần nữa nâng lên các hạ ta nhớ ngươi cùng bọn h ắ n phiếu miểu tông cũng không có cái gì rất gần quan hệ ngươi không đáng cùng chúng ta quỷ nguyện tông kết thủ à. đây chính là mười phần không quyết định sáng suốt còn xin nghĩ lại ngoài ra nếu như các hạ vui lòng dừng tay mặc kệ việc nơi này nên ta có thể đại biểu quỷ nguyện tông nhận lời sau nhất định thông tạng đồng thời ngươi đem đạt được quỷ nguyện tông vĩnh viễn hữu nghị chúng ta quỷ nguyện tông thực lực tổng hợp thế nhưng bao trùm phiếu miểu tông trí thượng cao nhân thấy lâm mặc muốn động thủ lập tức trực tiếp hô lên tốc độ nói cực nhanh có thể lâm mặc vẫn không có dừng lại động tác làm cao nhân vừa dứt lời thời khắc lâm mặc tay phải vẫn như cũ vung ra không có bao nhiêu tiếng động giống như gió nhẹ sẽ qua nhưng mà cao nhân bọn hắn lại trong nháy mắt này sắc mặt biến đổi lớn sau một khắc thân thể của bọn hắn không dấu hiệu đột nhiên nổ tung biến thành sương máu một mặt này nhìn thấy tiêu tự tại ba người lại là sức sở mặt mũi tràn đầy rung động vung tay lên ba tên i cựu dai cường giả trực tiếp hóa thành sương máu đây là thủ đoạn gì a tối thiểu thập dai cường giả mới có thể làm đến a trong ba người trừ r a tiêu lộc có tốt tiêu tự tại hai cha con lúc này trong lòng sóng to gió lớn trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải chẳng qua vậy tại thời khắc này hai cha con liếc nhau một cái đồng thời hạ quyết định dạng này c ư ờ n giả g nhất định phải lôi kéo vừa nãy cao nhân nói không sai phiếu m i ể u tông bây giờ mặc dù hay là bát đại tông môn một trong lại là bát đại trong tông môn thứ hai đến ngược tồn tại cũng chỉ có kia bị thất đại tông môn bước đến bế tông không ra vạn luyện tông ở tại phía dưới nhưng người ta b ư ớ c tông không ra không có nghĩa là không có thực lực đ ề u bọn hắn bế tông trước triển lộ ra thực lực nhưng thật ra là muốn cường hãn hơn phiếu m i ể u tông như thế nói đến n à y phiếu m i ể u tông đã thuộc về bát đại tông môn rất hạng chót tồn tại nếu bọn hắn có thể đem lâm mặc dạng này cường giả kéo vào phiếu miệu tông tia thế tất có thể khiến cho tông m nhiều cũng có thể làm cho tông môn thịnh vượng không ít cảm tạ đại nhân â n cứu mạng lập tức tiêu tự tại cùng tiêu ly sôi nổi đứng dậy đối với lâm mặc chắp tay hành lễ không cần k h á c h khí lâm mặc k h o á t khoác tay trực tiếp đi qua đem tiêu diệt quỷ nguyện tông cường giả sau rớt xuống đất túi chữ vật n h ặ t lên ký h hãy một phen lâm mặc đem nó thu nhập chính mình chữ vật vòng tay cái đại lục này người mặc cổ trang dùng đều là túi chữ vật cùng lúc trước thế giới hoàn toàn khác biệt nha đầu ngươi sự tình xử lý xong phải làm hướng đạo của ta đi lúc này lâm mặc nhìn về phía tiêu lộc dẫn đường nghe nói như thế tiêu tự tại hai cha con đều là sửng sốt lẽ nào này lâm mặc là bởi vì tiêu lộc đáp ứng cho hắn làm dẫn đường mới ra tay không thể nào chỉ vì tìm dẫn đường tiện tay tiêu diệt nằm tên cựu giai cường giả một số lục thất giai cường giả này nếu cho quỷ nguyệt tông hiểu rõ không được thổ huyết ta khi nào sáu đến cựu giai cường giả không đáng giá như vậy đồng thời trong lòng bọn họ cũng là nghĩ mà sợ này nếu lâm mặc trước đụng phải không phải tiêu lộc mà là quỷ nguyệt tông ai tiêu chết không liền là chính mình những người này được rồi lâm đại nhân tiêu lộc cười lấy gật đầu sau đó nhìn về phía phụ thân cùng đại ca phụ thân ca Ta đáp ứng lâm mặc đại nhân sau đó cho hắn làm dẫn đường đợi lát nữa ta đều không với các ngươi về tô n g môn chờ một chút dám hỏi lâm đại nhân ngài là muốn đi đâu tiêu tự tại ngay vậy ngay lập tức gọi lại tiêu độc quay đầu hỏi hướng về phía lâm mặc ừ m ta nghĩ đi quy khư bí cảnh tiện thể đi xem vạn luyện tông đại nhân ngươi có chỗ không biết này quy khư bí cảnh m ộ ư ơ i năm mở ra một lần khoảng cách lần sau mở ra còn có thời gian hơn một năm ngài hiện tại đi cũng vô pháp bước vào quy khư bí cảnh với lại này bí cảnh bên ngoài đã bị các đại thế lực khai quật không sai bị lắm không có bảo vật gì mong muốn đi vòng、trong. cần gom góp 8 khối quy khư quy lần ệ Hiện lệnh, n nay, bên ngoài tông, cùng hoan tông, ngự、thú、tông, linh、kiếm、sơn, bá môn vốn h chỉ khối khư chia phiếu hợp thú biết miểu với kiếm ra ta đao quy bị bá đã có có. l này chúng ta may mắn đạt được chính là khối thứ sáu quy khư lệnh còn có hai khối lệnh bài cũng không h i ệ n thế chẳng qua những lệnh bài này xuất hiện rất là đột nhiên đều là trong năm ấy xuất hiện với lại mỗi lần lệnh bài xuất hiện cuối cùng được chủ tình cờ đều là khác nhau tông môn nhất là lần này trước đây nếu như chúng ta đạt được khối này lệnh bài như vậy chúng ta tông môn chẳng khác nào có hai khối lệnh bài có thể hết lần này tới lần khác chúng ta vừa đạt được liền bị phúc kích mười phần kỳ quặc rốt cuộc đạt được lệnh bài sau chúng ta đều mấy người như vậy thông tin căn bản cũng không có khả năng để lộ ồ ý của ngươi là có người cố ý hành động để các ngươi tranh đoạt lệnh bài lại không nhường một cái tông môn đồng thời đạt được hai khối lệnh bài nghe đến đó lâm mặc tự nhiên đã hiểu tiêu tự tại nói tới ý nghĩa bát đại tông môn tám khối quy khư lệnh một cái tông môn chỉ cấp đạt được một khối không còn nghi ngờ gì nữa đây là có người cố tình làm mà đến đoạt lệnh bài quỷ người tông đến trước mắt còn không có đạt được lệnh bài ngược lại là phiếu miều tông trước đó đã được đến qua một khối quy khư lệnh nghĩ đến đây lâm mặc trong nháy mắt đem tinh thần lực mở rộng đến c ự c h ạ n có thể một phen thăm dò tiếp theo cũng không có phát hiện bất thường đại nhân vàng không ngài theo chúng ta về phiếu miểu tông a quy khư lệnh truyện kỳ quặc quá nhiều một mình ngài nắm giữ bên ngoài hành t ẩ u cũng không an toàn ta phiếu miểu tông tuy nói thực lực tại bát đại trong tông môn không mạnh nhưng mà tại tông môn nơi có trận pháp c ư ờ n g đại tại tăng thêm chúng ta thái thượng trưởng lão cùng tông chủ những tông môn khác ngược lại là cũng không dám lỗ mãng không cần đã ngươi nói những tông môn khác cũng có quy khư lệnh vậy ta đi trước đem những lệnh bài kia mang tới lại nói cái gì đại nhân ngài ư ngài muốn n là nói g muốn đến nhà lấy lệnh không. Lệ. không sai không phải đại nhân à đây chính là bát đại tôn g môn trong môn thế nhưng cũng có một vị thập nhị giai cường giả trần lấn dữ thập giai chi thượng thái thượng trưởng lão cũng có mấy đại nhân ngươi có thể không nên vọng động a về phần muốn đi quy khư bí cảnh vòng trong kỳ thực đại nhân chỉ cần tại ta tông tu dưỡng hơn năm đợi quy khư bí cảnh mở ra những tông môn khác tự nhiên sẽ cầm quy khư lệnh tiền đến căn bản không cần đại nhân đi mạo hiểm a không phải nói chỉ cần có bắt đại quy khư lệnh có thể trước giờ mở ra bí cảnh sao thoại là không sai có thể đây cũng chỉ là nghe nói không có chứng thực qua rốt cuộc tin tức này ban đầu là ai chuyển tới không ai hiểu rõ với lại nhìn xem hiện nay lệnh bài xuất hiện như thế đột ngột k ỳ b ậ c tin tức này là hay không là thật vẫn đúng là muốn đánh cái dấu hỏi mấu chốt nhất là hiện nay đã biết tăng thêm ngại trên tay khối này vậy tổng cộng mới sáu khối còn có hai khối ở đâu không ai hiểu rõ cho dù ngài muốn đi đ o ạ n tối thiểu cũng muốn và tám khối lệnh bài toàn bộ xuất thế a vậy được đi vậy ta đi trước vạn luyện tông nhìn một chút vạn luyện tông lâm đại nhân vạn luyện tông từ lão tông chủ huyền đạo tử rơi vào ma đạo bị ta thất tông liên t h ủ chạy trốn đi vị diện khác sau đó đã sớm bê tông mấy ngàn năm bọn hắn tông hộ tông đại trận quả thực cao minh cho dù tập chúng ta thất tông lực lượng cũng vô pháp mở ra do đó lâm đại nhân muốn tiến vào vạn luyện tông chỉ sợ ồ vậy ta càng mau mau đến xem nghe nói như thế lâm mặc có chút hiếu kỳ vạn luyện tông hắn là nhất định phải đi hắn phải nhìn nhìn kia huyền đạo tử có phải hay không trốn ở bên trong tu luyện khôi phục rốt cuộc hệ thống nhiệm vụ ở đâu chém giết huyền đạo tử dung hợp hắn hồn phách trong bản nguyên chìa khóa cũng là năng lực luyện hóa nguyên năng c h i tinh mấu chốt phương pháp một trong chẳng qua bây giờ hắn nhiều một con đường có thể t ề t i ể u tám khối quy khư lệnh đi quy khư bí cảnh thu hoạch mới bản nguyên chìa khóa như vậy cũng giống vậy có thể luyện hóa nguyên năng c h i tinh đối với lâm mặc mà nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt lúc trước hắn cũng sợ huyền đạo tử đến lúc đó trốn đi một mực không xuất hiện vậy mình phải chờ tới ngày tháng năm nào chẳng qua thứ hai con đường còn phải tìm còn lại chưa xuất thế hai cái quy khư lệnh cuối cùng lâm mặc hay là quyết định đi trước vạn luyện tông đi dạo một chút tiêu tự tại cũng chỉ có thể bàn giao tiêu lộc thật tốt cho lâm mặc dẫn đường đồng thời nhường nàng trên đường chính mình cẩn thận một chút rốt cuộc lâm mặc trên người có quy khư lệnh đồng thời vạn luyện tông còn không phải thế sao nơi tốt vào không được có tốt thật muốn đi vào vạn luyện tông bên trong thế nhưng có hai vị thập nhị giai cường giả đây là mấy ngàn năm bế tông trước đó thực lực bây giờ còn thật không biết này vạn luyện tông bên trong có vài vị thập nhị giai cường giả rốt cuộc qua nhiều năm như thế liền xem như bọn hắn những tông môn này thập nhị giai cường giả cũng không chỉ, chỉ có trước đó một vị lâm đại nhân ngài có muốn đi trước trong chợ thay quần áo khác trên đường tiêu lộc nghĩ nửa ngày vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi trước đó tại giã ngoại bô tẩu không có người nào khói ngược lại cũng không cảm thấy nhưng bây giờ trải qua vài tòa thành c h ấ n sau đó lâm mặc mặc đồ này có thể nói là quay đầu tỷ lệ một vạn phần trăm tất cả mọi người sẽ đối với bọn hắn quăng tới nhìn chăm chú càng là hơn trên đường đưa tới mấy đợt tìm phiền với người tuy nói những người này tại trong tay lâm mặc căn bản không có mảy may bước lên có thể có thể bỏ chết nhiều cũng sẽ gây một thân n g a được nghe ngươi dù sao từ những k i a rác thải trên người vậy lục soát không ít linh hạch không dùng t ỷ phí đúng ngươi hay là gọi ta lâm mặc hoặc là lâm đại ca đi đại nhân đại nhân nghe lấy ta khó chịu này được rồi lâm đại ca ừm lâm mặc gật đầu một cái nghe lấy dễ nghe nhiều hai người hơi chuyển cái phương hướng hướng về gần đây một cái thành t r ấ n c h ợ bay đi thần phong thành bắt đại tông môn một trong thần phong cung địa bàn quản lý một tòa thành lớn nơi này cách vạn luyện tông vậy đã không xa nguyên bản thần phong thành đồng thời không ở nơi này nơi này vốn là vạn l u y n tông địa giới từ bị thất đại tông môn liên thủ tiêu diệt sau đó Vạn luyện tông người do đó cái này lớn nhất địa bàn tự nhiên bị thần phong cung đạt được đồng thời đổi tên trở thành thần phong thành rốt cuộc vạn luyện tông trước đó thế nhưng mạnh nhất tông môn lựa chọn nơi tự nhiên linh khí sung túc vật tư to lớn lâm mặc hai người trực tiếp đi tới một nhà hiệu may chọn mua mấy bộ lâm mặc năng lực mặc trang phục thay xong về sau lâm mặc đi ra tuy nói hắn hay là tóc ngắn nhưng mà phối hợp cái này thân cổ trang võ bảo coi như nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng về phần tóc ngắn như thế sao cũng được rốt cuộc tại hôn nguyên đại lục lưu tóc ngắn cũng không phải s ố i thậm chí đầu chọc cũng có một đống tối thiểu nhất mặc lên hắn đã quá n u ố t sau đó tiêu lộc lại dẫn lâm mặc ở chỗ này bắt đầu đi dạo dù sao lâm mặc vậy không có việc gì coi như du lịch chỉ là hai người bọn họ không biết là ngay lúc này thần phong cung đạt được một tin tức người nói cái gì khối thứ sáu quy khư lệnh xuất hiện lười biếng lệnh b à i người là một cái nam tử thực lực năng lực chém giết cựu giai cường giả t h ầ n phong cung trên đại điện một vị thân xuyên trường bảo màu đỏ lão giả nhìn phía dưới người hỏi không sai cung chủ với lại người kia đã tới chúng ta thần phong thành cùng hắn cùng nhau còn có phiếu miểu tông nội môn trưởng lão tiêu tự tại nữ nhi tiêu lộc ồ tiêu lộc cũng tới lúc này lão giả bên cạnh xem xét đi lên chỉ có ngoài ba mươi nam tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lão giả liếc qua nam tử kia thử lạnh một tiếng một tiếng này nhường nam tử kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại túi đầu chẳng qua hắn trong mắt lưu t r u y ề n sắc thái lại không che giấu được hắn sao đ ộ c tâm tiêu độc tuy nói thực lực không cao có thể kia nhan sắc tuyệt đối là quốc sắc thiên hương cấp bát đại tông môn cùng các đại gia tộc trong thế hệ trẻ tuổi ai không muốn âu hiếm vớt ve nhường nó trở thành d ư ớ i khố vật báo tin vài vị thái thượng trưởng lao xuất quan đi gặp một hồi tiểu tử này đúng cung chủ cha ngươi có phải hay không quá nhỏ nói thành to tiểu tử kia tuổi tác nhiều nhất ngoài ba mươi ta còn không tin đồng lựa trong ai còn năng lực so với ta mạnh hơn ta đi chiếu cố tiểu tử kia là được rồi trước đó nam tử kia nghe vậy ngay lập tức mở miệng người này, chính là thần phong cung cung chủ tiêu nhược nam như tử tiêu chiến câm miệng không có n à o thứ gì đó lỗ thai ngươi để đ ó xuất khí không nghe được người ta chém giết quỷ n g u y ệ t tông năm tên cựu giai cường giả trong đó còn có hai tên là cựu giai trung kỳ kẻ này thực lực tất nhiên là thập giai trí thượng ngươi đi có thể làm gì nhìn con của mình tiêu nhược nam trong mắt có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép tiểu tử này tư chất tu luyện là không tệ ba mươi bốn tuổi đều bước vào cựu giai viên mãn tầm thứ lại lĩnh ngộ nguyên lực tại cùng bối phần trong đúng là bạn tiêm tồn tại dường như vô địch thủ có thể cái gọi là nhân ngoại hữu nhân tiêu nhược nam xưa nay sẽ không kinh địch tất nhiên tình báo nói như thế kia lâm mặc tự nhiên có chỗ hơn người chính mình cái này nhi tử trừ ra tu luyện mạnh phương diện khác còn chưa đủ thành thục tiêu chiến ngay vậy có chút k h ô n g phục nhưng mà không dám mạnh miệng chẳng qua từ hắn loạn chuyển trong mắt không khó đoán ra tiểu tử này đã có tính toán của mình Có đó không cùng đó đây đối không thế hệ tròn, đây tuyệt lâm à người đứng đầu. Trước đầu. đ mặc đúng không liên để tiểu g i a xem xét ngươi có phải hay không thật có lợi hại như vậy bên kia lâm mặc hai người có thể không biết mình đã bị thần phong cung người theo dõi hai người bọn họ còn đang ở thành thơi tự tại d ạ phố khoan hay nói không có khoa kỹ hung á c sống nơi này đồ ăn ngược lại là càng làm cho lâm mặc yêu thích do đó mới ở chỗ này chậm trễ mấy ngày lâm đại ca ngươi thật đúng là tham ăn a ha ha ha người sống không phải là vì cái miệng này sao lâm mặc cười ha hả kẹp một khối thịt bò nhét vào trong miệng vẻ mặt thỏa mãn đây cũng không phải là phổ thông thịt bò mà là tại g i ã ngoại tu luyện g i ả chém giết tử địa tê trải qua trong tiệm này nấu nướng về sau tuyệt đối nhân gian mỹ vị a n à y mấy ngày kế tiếp tiêu lộc phát hiện lâm mặc kỳ thực không có cao lãnh như vậy ngược lại là tương đối ôn hòa do đó trò chuyện một chút lá gan của nàng cũng lớn một ít không có như vậy cẩn thận a tu luyện không phải là vì vinh sinh sao nghe nói sau khi phi thăng một sáng trở thành tiên nhân có thể không ăn khói lửa kia rất không ý nghĩa lại nói thần tiên giống nhau vậy thích thức ăn ngon thật sự sao lâm đại ca gặp qua tiên nhân này chỉ chưa thấy qua vậy sao ngươi nói được chắc chắn như thế a vậy ta gặp qua lâm đại ca ngươi rốt cục là gặp qua hay là chưa từng thấy a cái này đến tiểu lộc ăn khối thịt trên đường đi ngươi ăn đến quá ít sẽ phát d ụ c không tốt、Vụ. nghe xong lời này tiêu lộc trong nháy mắt đứng lên t h ẳ người n g cực lực triển hiện trước người vĩ đại ta ở đâu phát d ụ c không tốt、này. nhanh ngồi xuống tất cả mọi người nhìn đấy nghe vậy tiêu lộc giật mình lập tức phản ứng nơi này chính là nhà hàng mặt của nàng bông chốc đều đ ỏ lên vội vàng túi đầu ngồi xuống không dám nhìn một phía lâm mặc nhìn bộ dáng của nàng cười trộm cô gái nhỏ này quen thuộc sau đó vẫn thật là cái mười vạn câu hỏi vì sao vấn đề đặc biệt nhiều thường thường một bộ phá nổi đất hỏi đến cùng tư thế bất quá lâm mặc vậy phát hiện mong muốn rời đi đề tài của nàng chỉ cần nói nàng phát dục không tốt cô gái nhỏ này lập tức liền biết tức giận phản bác kỳ thực đi cô gái nhỏ này phát dục được gọi là một cái tốt nên có cũng có cái tia đại cũng không nhỏ dáng người đã không thể nói là cân xứng có thể xưng hoà n mỹ cũng không biết nàng vì sao vừa nghe đến lâm mặc t r e o g ẹ o nàng phát dục không tốt thái bình công chúa liền biết như vậy lâm mặc làm sao biết cô gái nhỏ này trước đó vẫn thật là thái bình công chúa có qua một đoạn thời gian lão bị người nói chỉ có một bộ thần tiên loại tư sắc đáng tiếc chính là thái bình nữ nhân rất nạo nhân bộ phận vẫn luôn ngượng ngùng không dài bọn â y giờ t u hắn tông môn đều ở trong dãy núi cao nhất tòa chủ phong kia trí thượng bây giờ bọn hắn bế tông không ra vạn luyện tông bị bọn h ắ n hộ tông đại trận bao phủ cho nên chúng ta chỉ có thể đã đến chủ phong ở dưới c h â n núi thất đại tông môn trước đây nghĩ hết tất cả thủ đoạn đều không thể phá vỡ bọn h ắ n hộ tông đại trận tòa trận pháp này là lúc trước huyền đạo tử t ử quy khư bí cảnh nội bộ đọc được thập phần cường đại trước đó nghe ngươi phụ thân vậy đ ể cập qua ta đạo rất là hiếu kỳ trận pháp này rốt cuộc mạnh cỡ nào Cái đó. Lâm đại ca, ta nghĩ chúng chút quá Đại liên đó, đừng Lâm là một ta ta xa xa nhìn một chút liên tốt, hay tốt, nghĩ nhìn gần. bọn hắn trong tông vốn tên thập nhị dai hậu kỳ cường giả tồn tại. Lâu như hai thập hậu tại. giả vậy là lấy Lâu có dai kỳ đồng i nói viên qua, không chừng mắng cảnh. bước đã đ vào thời tại vạn luyện tông trận pháp bên ngoài nghe nói có không ít hơn ba tên thất đại tông môn thập nhị giai hậu kỳ cường giả ở trong bóng tối trông coi đây cũng là phòng n g ừ i vạn luyện tông người trộm chạy đến chúng ta cách quá gần lời nói không phải chuyện tốt a thì ra là thế chúng ta nhìn kỹ h ă n g nói lâm mặc giật mình bất quá suy nghĩ một chút cũng thế vạn luyện tông bị buộc trốn ở trong tông môn không ra không phải bọn hắn không muốn ra đây nếu bên ngoài không có cường giả trông coi vạn luyện tông có chịu cam tâm bế tông không ra về phần cái gì thập nhị giai hậu kỳ cường giả thậm chí viên mãn cảnh cường giả lâm mặc ngược lại là không có để ở trong lòng không nói trước chính mình vốn là thập nhị giai viên mãn cảnh thật đánh nhau chính mình có chiến lược trả về q u a n hoàn sẽ chỉ càng đánh càng mạnh lại thêm chính mình có vạn pháp bất sâm kim cương bất hoại năng lực đặc thủ đ ừ n g nói đ ố i chiến cùng cảnh giới cho dù cao hơn chính mình trên một cái cấp độ đối thủ lâm mặc vẫn như cũ không sợ hai người vừa trò chuyện bên cạnh được trên đường đi ngược lại là nhìn thấy rất nhiều thôn xóm chẳng qua nhìn qua m ư ơ i phần r á c nát không có một bóng người nơi này thôn xóm nhìn qua hoang phế thật lâu a ân nghe phụ thân nói vạn luyện tông trước tiên là hôn nguyên đại lục mạnh nhất tô n g môn đứng hàng bát đại tông môn đứng đầu làm lúc vạn luyện sơn mạch tiếng người huyền áo tới trước tìm nơi nương tựa người nhiều vô số kể nếu không phải là bởi vì bọn hắn lao tông chủ huyền đạo tử quá mức bá đạo gia tâm quá lớn vạn luyện tông tuyệt đối là ngàn vạn nam sừng sững không ngã tô n g môn theo vạn luyện tông rơi lại người nơi này tự nhiên cũng đều rời đi thời trẻ qua mau húng chi cũng là chính huyền đạo tử làm nhiệt cái gọi là trời gây nhiệt còn khả vi tự gây nhiệt thì không thể sống đây cũng là hắn gieo gió gờ bão lâm mặc khẽ cười nói trên đường đi lâm mặc cũng coi như đối lại trước vạn luyện tông cùng huyền đạo tử có hiểu một chút huyền đạo tử cũng không phải người lương thiện nghe nói trước đây hắn cũng là dùng thủ đoạn mới đoạt được vị trí tông chủ nguyên lai đoạt được quy khư bí cảnh bản nguyên chìa khóa không phải huyền đạo tử là sư m i n h của hắn huyền cảnh sơn tại sư m i n h của hắn dẫn đầu xuống vạn luyện tông cũng là vô hạn phong quang lại hắn vị sư m i n h này đối xử mọi người v u i tính thưởng phạt phân minh cho nên mới có vạn luyện tông cường thịnh kỳ h ạ sau bởi vì huyền đạo tử giết hại huyền cảnh sơn nuốt hận quy t i ê n tông môn bị hắn khống chế bên trong trường lão đệ tử cũng đều bị hắn thanh lý đổi huy Bản n g u y có thể ó a c nói huyền đạo tử là vạn luyện tông tội nhân đem một cái nguyên bản có thể sừng xứng, xứng hôn nguyên đại lục ngàn vạn nam tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát thế hệ trước cường giả phàm là đề cập vạn luyện tông đều sẽ là huyền cảnh sơn cảm thấy tiếp cận nghe nói thất đại tông môn láo tông chủ đều nhận được huyền cảnh sơn ân huệ nay cũng là bọn hắn cuối cùng không có quả quyết diệt tông môn nguyên nhân căn bản trong tiềm thức bọn hắn hay là muốn cho vạn luyện tông lưu lại một điểm huyết mạch về phần huyền đạo tử có thể nói là mỗi người đều sẽ cắn răng nghĩ lợi giết cho sảng khoái có thể thấy được huyền đạo tử tạo bao lớn nhiệt đi thôi lâm mặc cười cười chỉ về đằng trước nói tiêu lộc gật đầu một cái tiếp tục dẫn đường không bao lâu lâm mặc lông mày nhữ lại kéo lại phía trước dẫn đường tiêu lộc lâm đại ca làm sao rồi tiêu lộc nghi ngờ nhìn chung quanh lại nhìn một chút lâm mặc không rõ ràng cho lắm lâm mặc giơ lên cái c ằ m chỉ hướng phải phía trước tiêu lộc theo nhìn sang lại là cái gì cũng không có có thể giọng lâm mặc lại đồng thời v ă n g lên tất nhiên đến đều ra đi ba ba ba cổ tiếng vỗ tay v ă n g lên một đám người đi ra cầm đầu thì là một cái niên kỷ nhìn qua cùng lâm mặc không kém bao nhiêu nam tử có chút bản sự về không được năng lực đánh bại quỷ nguyệt tông những k i a r ấ thải nam tử bật cười một tiếng nhìn về phía lâm mặc trên mặt tràn đầy xem kỹ cùng cao não theo hắn đi ra tiêu lộc trên mặt lộ ra kinh sợ vẻ mặt đề phòng tiêu chiến a tiêu lộc mội mội hồi lâu không thấy càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi a người tới chính là tiêu chiến hắn nhìn thấy tiêu lộc ngay lập tức đổi một bộ gương mặt trong hai mắt căn bản không che giấu vẻ tham lam tiêu lộc thân thể về sau rụt rụt nửa người trốn đến lâm mặc sau lưng hai tay khoác lên lâm mặc cánh tay cảnh giác hỏi ngươi tới nơi này làm gì ta tới này không phải là vì tiếu mội mội ngươi sao ít đến đừng tiêu mội mội tiếu mội mội ta cùng ngươi có thể không có quen như vậy xin tự trọng nhìn thấy tiêu lộc như thế tiêu chiến không những không giận mà còn cười dường như vô cùng hưởng thụ nàng bộ dáng này quá thuận theo h ắ n cũng không thích bất quá khi hắn nhìn thấy tiêu lộc kéo lâm mặc cánh tay không khỏi chân mày c a o lại trên mặt rõ ràng mất hứng tiểu tử cách xa nàng điểm nàng còn không phải thế sao ngươi năng lực nhung trảm ta là thần phong cung thiếu c u n g chủ tiêu chiến kiểu giai viên mãn cảnh đ ừ n g tưởng rằng ngươi sử dụng thủ đoạn đuổi đi quỷ nguyện tông mấy cái kia rác thải đều nhất trí ở trước mặt ta ngươi chính là thứ c ặ n bã tiểu lộc người này là ngu x u ẩ n sao lâm mặc không nói nhìn về phía tiêu lộc dùng ngón tay chỉ huyệt thái dương vị trí vô duyên vô cớ đụng tới cái c ả n g u không hiểu ra sao nói một chàng quả thực không hiểu ra sao phốc phốc tiêu lộc nhịn không được cười ra tiếng vừa nãy căng thẳng không còn x u ấ t lại chút gì vô liêm sỉ tiểu tử người muốn chết nhìn thấy lâm mặc như thế tiêu chiến trong nháy mắt nổi giận muốn động thủ thiếu c u n g chủ bất giận đừng xúc động lúc này bên cạnh một vị lão giả liền v ộ i vàng kéo tiêu chiến nô trưởng lão vung ra thiếu c u n g chủ người này năng lực tiêu d i ệ t quỷ nguyện tông kia năm tên cựu giai cường giả mặc kệ là chính diện tiêu d i ệ t chỉ là dùng thủ đoạn gì đều không thể coi thường được vẫn là để chúng ta xuất thủ trước thăm dò một chút c ú đi không cần thiết hôm nay ta đều chém giết tiểu tử này nhưng mà tiêu chiến vốn là mãng p u tính cách trong cung bị cha mình đẻ ép hắn không tốt phản bác có thể ở bên ngoài trời cao hoàng đế xa hắn cũng sẽ không ngoan ngoan nghe lời dứt lời tiêu chiến trực tiếp ra tay thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại lâm mặc trước người chính là đấm ra một q u y ề n khoan hay nói này tiêu chiến mặc dù mãng có thể thực lực s á c thực không tầm thường vừa ra tay gió nỗi mây phun không gian đều đang run g dậy lâm đại ca cẩn thận tiêu lộc cũng không có nghĩ đến tiêu chiến đột nhiên đều ra tay têu i lên mà lên nhưng mà so với nàng âm thanh càng nhanh thì là lâm mặc nằm đấm đồng dạng một quyển nhìn qua lại là vô cùng tùy ý có thể tùy ý phía dưới thì là đại khủng bố tại lâm mặc một quyền này phía dưới gió ngừng thổi mây tạnh trước người không gian trực tiếp sụp đổ tiêu chiến một quyền còn chưa cả thân liền bị khoảnh khắc tan giã cái gì làm sao có khả năng thấy thế tiêu chiến toàn thân lông tơ đều dựng lên chạy trước chi thế lập d ừ n g cường ngạnh thay đổi thân thể lướt ngang mấy bước khó khăn lắm tránh đi không gian này sụp đổ phía sau lưng đã bị ướt đấm mồ hôi vẹn vẹn một m h á y mắt lại nhường hắn cảm giác được tử vong hắn sau khi hạ xuống liên tục nhanh n g i lại mãi đến khi rời khỏi lâm mặc trăm mét xa mới dừng thân hình nhìn chăm chú lâm mặc cho dù là mãng hắn cũng biết người trước mắt tuyệt không phải là hắn trong tưởng tượng được kê thập giai một nháy mắt không riêng gì hắn ngay cả hắn mang tới kia mấy vị trưởng lão cũng đều là vẻ mặt trịnh trọng lên tiếng kinh hô quả nhiên cùng cung chủ lời nói một dạng tiểu tử này tuyệt đối tại thập giai trí thượng sau một khắc mấy vị trưởng lao trực tiếp lách mình bảo hộ ở tiêu chiến trước người tiêu chiến mặc dù chiến lược chắc tuyệt năng lực khinh thường cùng thế hệ người có đó không lâm mặc nơi này không đáng chú ý cho dù lâm mặc chỉ có thập giai sơ kỳ cũng không phải một cái cựu g i a viên mãn có thể sánh được tuy nói chỉ là một cái tiểu cảnh giới tranh lệch lại là to như danh sâu bọn hắn chỉ có thể cảm giác thực lực của đối phương tuyệt đối tại thập gia trí thượng rốt cục là cái nào cảnh giới bọn hắn không biết không biết mới là khủng bố đối với cái này lâm mặc lại là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tiêu chiến từng bước một hướng hắn đi đến các hạ mới vừa rồi là chúng ta thiếu c u n g chủ xúc động chúng ta có thể cho các hạ xin lỗi mong rằng các hạ dơ cao đánh khẽ không muốn cùng hắn so đo nô trưởng lao trước tiên mở miệng hắn không thể không cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng hắn lúc này sớm đã đem tiêu chiến mắng cái kinh ngạc cái này đã ngất bức đều bị hắn trước dò xét một chút lại nói càng muốn làm màu lần này tốt đá vào tấm sát dưới mắt mấy người bọn hắn khẳng định không phải này lâm mặc đối thủ rốt cuộc vừa nãy vừa đập thủ người trong nghề người tự nhiên hiểu rõ trước đó nói lâm mặc một người miễu sát quỷ n g u y ệ n tông năm tên cựu giai cường giả chuyện tuyệt đối là thật sự thực lực như vậy bọn hắn có thể gánh không được bây giờ chỉ có chịu vua kéo dài thời gian đợi đến thái thượng trưởng lão bọn họ chạy tới liền sẽ có chuyện cơ nghĩ đến cái này nô trưởng lão trong lòng lại là đối với tiêu chiến dừng lại ác mắng thật tốt nhị thế tổ ngay trước không tốt sao những việc này nhường trong tông thái thượng trưởng lão ra tay tốt bao nhiêu hết lần này tới lần khác vì nữ tử đều tinh trùng lên não khẩn cấp cháy cháy mà chạy tới chịu chết quả thực ngu xuẩn tiểu tử ngươi đừng đáp ý thập giai lại như thế nào chúng ta thần phong cung thập nhất giai thái thượng trưởng lão đều có khối người ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng ra tay với ta hậu quả thập nhất giai nghe nói như thế lâm mặc bước chân dừng lại không sai hiểu rõ sợ rồi sao hiểu rõ đều ngoan ngoan hướng ta nhận cái sai cũng đem tiêu lộc giao cho b ả n thiếu vậy ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ta thiếu c u n g chủ tiêu chiến lời còn chưa nói hết lâm mặc không hề mở miệng nô trưởng lão lại là dẫn đầu quát lớn lên hắn lúc này vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía tiêu chiến lòng giết người cũng có đến bây giờ này ngu đần còn thấy không rõ lắm mình cùng lâm mặc trên lệ n h lại nói cho dù lâm mặc có thể không địch lại thập nhất giai thái thượng trưởng lão nhưng hắn rốt cuộc vừa nay đã động thủ tu l u y ệ n giới một sáng xuất hiện định ý ngươi còn muốn uy hiếp đối phương đối phương một sáng cảm thấy uy hiếp quá lớn nhiều hơn nữa có thể không phải lựa chọn thỏa hiệp mà là lựa chọn diệt khẩu vĩnh viễn trừ hậu hoạn rốt cuộc thả ngươi trở về ngươi lại dẫn người đến trả thù sẽ chỉ phiền tay hơn lúc này tiêu chiến đề cập thái thượng trưởng lão đơn giản chính là tại tìm đ ư n g chết bọn hắn khi nào đến ta chờ bọn、hắn. thế nhưng nhường n ô trưởng lão không ngờ rằng chính là lâm mặc lại mở miệng cười hỏi một câu lời này chương bốn trăm năm mươi ba thái thượng trưởng lão chương bốn trăm năm mươi ba thái thượng trưởng lão nhìn xem lâm mặc dáng vẻ không hề giống là đang nói đùa hoặc nói nói mát đây càng nhường n ô trưởng lão trong lòng không nỡ biết rõ thần phong cung có thập nhất giai thái thượng trưởng lão một tới lâm mặc từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ có chỗ rửa không sợ lạnh nhạt cùng tự tin lẽ nào tiểu t ử này ngay cả thập nhất giai đều không để vào mắt làm sao có khả năng n ô trưởng lão trong lòng bất ổn chẳng qua mặc hắn nghĩ như thế nào đều sẽ không cho là trước mắt cái này lâm mặc là thập nhị giai chi thượng tồn tại hôn nguyên đại lục đến nay còn chưa xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy thập nhị giai như nhà bọn hắn người thiếu chủ này năng lực tại cái tuổi này bước vào kiểu giai viên mãn kia đã là vạn người không được một đây đều là hội tụ toàn cung trên giới đại lượng tài nguyên đồng thời này thiếu cung chủ cũng là vận khí không tệ đụng phải mấy lần cơ duyên mới có thể đạt tới bây giờ này thành t h u cái khác mấy tông thiếu chủ hoặc là thân c h u y ê n đệ tử trừ r a bế tông không ra vạn luyện tông không biết tình huống bên trong hiện nay đều không có nghe nói ai năng lực có tiêu chiến thực đều sẽ không cảm thấy trước mắt này lâm mặc năng lực siêu việt thập gia i trí thượng tiểu tử đây chính là ngươi nói vậy ngươi chờ lấy lúc này tiêu chiến lại là mở miệng mặc dù không cam tâm chẳng qua hắn hay là rõ ràng chính mình cùng lâm mặc tranh l ệ n h như hắn dạng này cảnh giới vừa ra tay liền biết đối phương là chính mình không địch nổi tồn tại có thể hết lần này tới lần khác thần phong cung cường đại từ nhỏ đã trong lòng của hắn thành lập nên bất bại hình tượng bắt đại trong tông môn thượng tứ tông một trong thần phong cung cũng là thuộc về nổi trội nhất tồn tại ngày xưa có vạn luyện tông đẻ ép nhưng hôm nay vạn luyện tông sớm đã bế tông không ra có thể nói trừ r a cùng thần phong cung thực lực tương xứng linh kiếm sơn bên ngoài không có những tông môn khác có thể cùng chân chính sánh vai vậy bởi vậy tiêu chiến mới biết như thế mãng tại hắn khái niệm trong tất cả hôn nguyên đại lục liền không có bọn hắn thần phong cung không giải quyết được người có thể một bên nô trưởng lão lại là nghe tiêu chiến lời nói khoe miệng giật giật nốc thiếu các chủ ngươi có thể nhanh câm miệng đi thái thượng trưởng lão còn chưa tới đâu ngươi đ ừ n g đến lúc đó vì miệng tiện không đợi đến thái thượng trưởng lão ngươi chưa hết g i á ngươi rất ồn ào nô trưởng lão đang nghĩ ngợi g ọ n lâm mặc văng lên lập tức nhất đạo kinh khủng kình đạo t r ớ c mắt đã tới tiêu chiến cả cuốn người đều bị lên, thẳng đều bị t ắ p ngã xuống đến ngoài t r ă mặt thước, sau khi hạ xuống dên lên một tiếng, một ngụm máu tươi tùy theo ra. Tiêu khi hạ phương chiến sau sát ra. xuống máu rên lên ngụm m vậy tại thời khắc này trong nháy mắt chẳng bệnh các hạ còn xin thủ hạ lưu t ì n h thiếu chủ của chúng ta từ nhỏ tính cách lỗ mãng không giữ mồm giữ miệng còn xin các hạ thông cảm nô trưởng l á o vội vàng hô lên tiêu chiến có thể không xảy ra chuyện gì vâng không cho dù thái thượng trưởng lao đến năng lực ngăn chặn trước mắt này lâm mặc chính mình trở về cũng muốn không may may mắn lâm mặc cho tiêu chiến sau một kích không nhìn thẳng cũng không có đối nó hạ sát thủ như thế n h ư ờ n g ngô trưởng lão trong lòng t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái trong lòng càng là hơn cầu ra ra cáo mãi mãi khẩn cầu vị này tiểu tổ tông đừng tiếp tục phi phi còn tốt tiêu chiến ăn này sau một kích dường như biết điều không ít mặc dù ánh mắt nhìn về phía lâm mặc lúc hay là tràn đầy địch ý chẳng qua đồng thời không nói gì nữa lâm đại ca ngươi thật sự muốn ở chỗ này chờ bọn hắn thái thượng trưởng lão ân cái này lâm đại ca bắt đại trong tông môn thái thượng trưởng lão đều là thập nhất giai chi thượng tồn tại đến thập nhất giai thực lực cực kỳ khủng bố hoàn toàn không phải thập giai chở số người có thể so sánh được bước vào thập nhất、giai. trước ư ơ n g đây hắn cũng là chuẩn bị tiện tay giải quyết những người này trực tiếp hơn vạn luyện tông đi có thể nghe được tiêu chiến nói thái thượng trưởng lao muốn tới những trưởng lão này cũng đều là thập nhất dai trở lên thực lực ngược lại để hắn thay đổi chủ ý trận đánh lúc trước ủy nguyện tông chiến đấu cũng không có phát động chiến lược trả về quang hoàn cùng hệ thống giao lưu sau mới biết được hiện nay lâm mặc tối thiểu nhất muốn cùng thập nhất giai trở lên người đối chiến mới biết kích phát chiến lược trả về q u a n hoàn đạt được vĩnh cựu chiến lược tam phúc từ được cái này q u a n hoàn lâm mặc còn chưa có thử q u a hắn hiệu quả về phần tại sao muốn thập nhất giai chi thượng có thể chính như tiêu lộc lời nói chỉ có đến thập nhất giai chi thượng mới có thể hoàn toàn cùng thập giai phía dưới người khác nhau ra giữa hai bên thực lực hoàn toàn không phải một cái khái niệm cho nên chưa đạt tới thập nhất giai người căn bản là không có cách phát động chiến lược trả về q u a n hoàn hiện tại đã có cơ hội này lâm mặc đương nhiên sẽ không thông tha nhìn thấy lâm mặc nhắm mắt chờ đợi nô trưởng lão lông m ạ n lại là n h i u chặt lên lẽ ra người khác nghe được thập nhất giai thái thượng á i t h trưởng lão muốn tới đã sớm chạy có thể lâm mặc không những không có chạy vẫn đúng là đều tại chỗ mà tịch này cho ngô trưởng lão cảm giác thật không tốt lâm mặc quá bình tĩnh nếu là hắn không có gì có thể chống đỡ thập nhất giai cường giả thủ đoạn quả quyết sẽ không như thế có thể tiểu tử này thật sự có có thể chống đỡ thập nhất giai cường giả thủ đoạn sao suy đi nghĩ lại ngô trưởng lão đều nghĩ mãi mà không rõ lẽ nào là bởi vì tiểu tử này cho rằng đi theo tiêu lộc đến có phiếu miểu tông làm hậu đài không đúng à cố gắng này lâm mặc không biết có thể tiêu lộc vốn là phiếu miểu tông người phụ tiêu h â n l ạ chiến m t lúc này che lấy quần quật ngực lòng tràn đầy nộ khí chính mình còn là lần đầu tiên như thế ăn quả đắng một hơi này hắn thật sự nuốt không trôi nếu không phải rất rõ ràng biết mình không phải lâm mặc đối thủ tiêu chiến không nên tự mình và đánh nhau chết sống hiện tại nhìn thấy lâm mặc không có chạy đi hắn mặc dù bất ngờ có thể nhiều hơn nữa thì là cười lạnh đợi đến thái thượng trưởng lao đến cầm xuống lâm mặc sau đó hắn tất nhiên phải đem những này đòi lại gấp bội lần cho dù lâm mặc có thập giai chi thượng thực lực có thể chính mình không hề nói đến thái thượng trưởng lao chỉ có một vị lần này cha hắn tiêu nhược nam thế nhưng phái ra ba vị thái thượng trưởng lão ba vị thập nhất giai cường giả trong đó càng có hai vị đạt đến thập nhất giai hậu kỳ cho dù đối đầu thập nhất giai viên mãn t ầ n g thứ cường giả cũng có thể đánh một trận thần phong cung công chủ làm việc từ trước đến giờ cẩn thận cho nên mới sẽ xúc động dạng này ba người hắn vậy sẽ không tin tưởng lâm mặc năng lực sẽ vượt qua thập nhất dài thực lực chờ lấy đi tiểu t ử thối đợi lát nữa để ngươi đẹp mặt ngay lúc này tiêu chiến tâm tâm niệm niệm các thái thượng trưởng lao đến rồi s i ê u siêu siêu tam đạo tiếng xe gió từ xa mà đến gần rất nhanh xa xa ba cái hắc điểm xuất hiện hai ba người thời gian nháy mắt trong tràng rơi xuống ba người đều là lao giả tóc trắng chẳng qua coi nhan trừ ra đầu đầy là tóc trắng bên ngoài đồng thời không có bất kỳ cái gì trông có vẻ già thái độ đại bá các ngươi xem như đến rồi nhanh cho ta giáo hấn tiểu từ này h ắ người lại k h ô n đem để mắt. chúng cung thần phong cung để vào mắt. Nhìn thấy n g ta ba vào vừa rơi x u ố này g dựng giữ chặt bên trong một cái cùng hắn hình dạng giống người Người đất, đến mấy tiêu một trực tiếp tới, chặt một chiến cái lên, bên nhau lộc cộp chạy nhảy hắn hình phần người hô. n người chính là tiêu chiến đại bá cũng là thần phong cung thái thượng trưởng lão một trong tiêu nhược hải t h ậ p nhất giai hậu k ỳ cảnh chương bốn trăm năm mươi bốn g ư ờ i đâu chương bốn trăm năm mươi bốn g ư ờ i đâu người tại sao lại ở chỗ này tiêu nhược hải nhìn thấy tiêu chiến sau đó cũng không để ý tới lời hắn nói mà là trước những mày có chút không vui lần này cung chủ trị để bọn họ ba người đến cũng không có khiến người khác tới rốt cuộc liên quan đến quy khư lệnh thông tin không thể dẫn tới quá nhiều người chú ý mà tiêu chiến cái này mã phu tại thần phong cung kỳ thực cũng không bị một ít thái thượng trưởng lao coi trọng đối hắn đánh giá đều là thiên phú rất tốt tâm tính lỗ mãng dạng này người thiên phú mạnh hơn vậy khó đam đ ỉ n h nhưng ai nhường hắn là c u n g chủ còn một đấy đại bá ta nô trưởng lão thiếu c u n g chủ không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu chuyện sao c u n g chủ để các ngươi hiện ra tiêu chiến lời còn chưa nói hết tiêu nhược hải trực tiếp ngắt lời chất vấn d ậ rồi nô trưởng lão cái này khiến tiêu chiến sắp mặt lập tức lúc xanh lúc đỏ có chút không nhị được bất quá hắn cũng không có dám nói thêm mắt cũng nói này có cái Trước cái gì. dám đại bá、e、c đô ca ca ta, ta, trưởng, trưởng, trưởng lão là ta kêu đi ra không có quan hệ gì với hắn ta chỉ là muốn xem xét người này rốt cục có bao nhiêu lợi hại lúc này tiêu chiến thế mà đứng ra là ngô trưởng lão giải vây như thế nhường ngô trưởng lão trong lòng có chút tấm kỳ thực ngô trưởng lão bị tiêu chiến q u ấ y dày đòi hỏi măng ra cũng là bởi vì tiểu tử này mãng về mãng thật sự sẽ ra chuyện ngược lại là cũng có thể thấy bọn hắn khiên một chút coi như là đầy nghĩa khí ồ vậy bây giờ hiểu rõ người ta bao nhiêu lợi hại nghe nói như thế tiêu n h ư ợ c hải cười lạnh một tiếng cũng không có cho tiêu chiến mặt mũi cái này tiêu chiến s ữ n g sở nhìn một chút lâm mặc bên ấy sắc mặt lúng túng luôn, luôn nói với ngư nhân ngoại hữu nhân ngươi cho rằng ngươi thật sự đều vô địch ta tiêu nhược hải trực tiếp ngắt lời lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía lâm mặc bên này cẩn thận quan sát mà hắn phát hiện lúc này lâm mặc chính c ư ờ i như không cười nhìn chính mình những người này các hạ trẻ tuổi như vậy đều có thực lực như vậy thực sự để người sợ hãi t h n g phục ta là thần phong cung thái thượng trưởng lão một trong tiêu nhược hải cũng là tiểu t ử này đại bá không biết có thể hay không báo cho biết tục danh lâm mặc lâm mặc nghe được tên này tiêu nhược hải đầu góc cực tốc vận chuyển họ lâm lâm thị gia tộc không thể nào lâm gia mặc dù cũng coi là cái đại gia tộc thực lực gần thứ bát đại tôm môn thế nhưng không nghe nói có nhân vật như vậy lâm gia chủ mạch tổng cộng ba nam ba nữ hắn đều biết về phần chi mạch không nên xuất hiện như thế nhân vật những tông môn khác tựa hồ cũng không có gì họ lâm siêu q u ầ n bạc tụy nhân vật lẽ nào là bọn hắn gần tàng tinh nhuệ đệ tử các tông tự nhiên cũng có chính mình e m thầm bồi dưỡng nhân tài tha thứ mắt của t a vụng không biết lâm mặc tiểu hữu lệ thuộc cái nào tông môn hoặc gia tộc không môn không phái tán nhân một cái đối mặt tiêu nhược hải đặt câu hỏi lâm mặc không nhanh không chấm đ á tiêu nhược hải mày nhắc lại không môn không phái có thể làm cho mình cái này đại chất tử ăn quả đắng hắn vừa đến liền biết khoảng nơi này đã xảy ra chuyện gì nô trưởng lão mang người ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch như lâm đại địch chính mình cái này đại chất tử vậy ở tại tại chỗ đã nói lên cái này l â m mặc rất mạnh tuyệt đối siêu việt thập giai nếu không dựa theo hắn đại chất tử cái này tính cách sớm làm nằm sấp đối diện ở đâu đại ý nô trưởng lão cũng sẽ không mang người ở chỗ này chỉ bị động phòng thủ nhưng muốn nói lâm mặc là không môn không phái tiêu nhược hải cũng không quá tin một cái tán nhân tại tuổi như vậy năng lực có siêu việt tiêu chiến cảnh giới thực lực làm sao có khả năng cho dù lâm mặc thiên phú so tiêu chiến còn cao hơn rất nhiều không có lượng lớn tài nguyên cũng không có khả năng nhanh như vậy đều đạt tới thập gia i trí thượng tất nhiên các hạ không môn không phái không bằng giao ra quy khư lệnh gia nhập ta thần phong cung làm sao quy khư lệnh tất cả thế lực đều tại tranh đoạt bằng vào một người nhưng không cách nào t r ô n g coi được ta thần phong cung tại đây hôn nguyên đại lục trí thượng cũng coi là đứng đầu nhất tông môn một trong ngươi như gia nhập chúng ta thần phong cung chúng ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an ngoài ra một sáng quy khư bí cảnh mở ra ngươi cũng sẽ nắm giữ một cái bước vào danh lệch đồng thời ngươi thiên phú như vậy tư chất chỉ cần gia nhập ta thần phong cung nhất định sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng tài nguyên vô số Tiêu nhiều ư ợ c h ả nói một t mộ. như n c lộc cảm một tiêu t bên đều vậy chỗ tốt đương một nhiên chúng ta thần phong cung hoan nghênh nhất ngư dạng này thiên tài sau khi nói đến đây lâm mặc trong tay nhiều một vật chính là quy khư lệnh nhìn thấy quy khư lệnh tiêu nhược hải đám người nhãn tỉnh sáng lên khỏe miệng càng là hơn kéo một tia đường cong xem ra chính mình hứa điều kiện lâm mặc rung động như vậy tốt nhất cũng không phải đặc thủ có có thể được một thiên tài gia nhập đối với thần phong cung tự nhiên là tốt nhất có thể một giây sau lâm mặc lời nói để bọn hắn tất cả đều bạo nộ rồi lên ta nghĩ đi không bằng các ngươi thần phong cung quy toàn ta ta mang bọn ngươi biến thành hôn nguyên đại lục thượng chân chính đệ nhất tông làm c ả n lời này vừa nói ra tiêu nhược hải còn chưa mở miệng phía sau hắn hai tên thái thượng trưởng lão đồng thời gầm thét tiểu tử này quả thực đại nghịch bất đạo s、so、a tiêu chiến nói chuyện còn cuồng thật ngôn cuồng ngay cả một bên tiêu độc cũng là nghe vậy kinh hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía lâm mặc tiểu tử ngươi là thật không biết chết sống a ta thần phong cung là bực nào tồn tại quy t h u ậ n ngươi ngươi mẹ nó chưa t ỉ n h ngủ a lúc này tiêu chiến cũng là quá to chẳng qua lần này tiêu nhược hải không có ngăn cản hắn lúc này trên mặt vẫn đang treo lấy cười vừa ý nghĩ hoàn toàn khác nhau đó là cười lạnh hai mắt cũng biến thành lạnh băng để cho chúng ta thuộc về ngươi ha ha ngươi vẫn đúng là dám nói a cho ngươi một cơ hội lại lần nữa sắp xếp ngôn ngữ nói rõ ràng tiêu nhược hải tiếng nói chìm xuống dưới ngươi là lớn tuổi còn cần ta lặp lại được thôi ai bảo ta kính già yêu trẻ vậy liền nói lại lần nữa các ngươi thần phong cung thuộc về ta ta có thể bỏ qua cho các ngươi đồng thời mang bọn ngươi tông môn biến thành chân chính đệ nhất tông ngươi đang muốn chết giết chữ sát lối ra tiêu nhược h ả i sau lưng hai vị thái thượng trưởng lao trong nháy mắt ra tay rốt cục là thập nhất dai tồn tại hoàn toàn không phải trước đó tiêu chiến có thể so sánh hai người cơ hồ là t h u ầ n di bình thường xuất hiện tại lâm mặt một trái một phải bên trái người kia công kích trực tiếp lâm mặt mặt đấm ra một quyển mang theo kinh khủng bị áp để người tránh cũng không thể tránh bên phải người kia thì là công hắn ven đường một cước đá già cuốn theo thế như và tấn làm người ta kinh ngạc run sợ phanh phanh hai tiếng tiếng xé gió vang lên nhưng tưởng tượng trong lâm mặc bị đánh trúng trọng thương hình tượng không có xuất hiện ở đây tiêu nhược hải cùng hai vị này thái thượng trưởng lão lại tất cả đều s ứ n g sờ ở tại chỗ người đâu chương bốn trăm năm mươi lăm thần phục chương bốn trăm năm mươi lăm thần phủ công kích thất bại ý nghĩ này tại hai vị thái thượng trưởng lão trong đầu xoay quanh làm sao có khả năng vừa nãy công kích dường như đều muốn chạm đến lầm mặt thân thể cứ như vậy một sát na thời gian lâm mặc h ư không tiêu thất mà người đứng xem lúc này trong lòng càng là hơn rung động tiêu nhược hải tự hỏi liền xem như chính mình đối mặt hai vị này thái thượng trưởng lão công kích cũng vô pháp tại khoảng cách gần như vậy hạ đột nhiên né tránh điều này còn không đợi mọi người suy nghĩ nhiều giọng lâm mặc v ă n g lên lại nhìn phía dưới lâm mặc đã xuất hiện tại trước mặt tiêu nhược hải bất ngờ không đề phòng tiêu nhược hải đang đang đăng không nhịn được rút lui mấy bước hắn là làm sao qua được tiêu nhược hải suy nghĩ quần quận hắn căn bản không có phát giác lâm mặc là như thế nào đến quá ma quái nay chẳng phải là nói nếu như lâm mặc muốn công kích mình chính mình một điểm phản ứng cũng không thể có một máy mắt tiêu nhược hải cái chán xuất hiện mồ hôi trong hai mắt trừ r a kinh ngạc chính là trịnh trọng tiểu t ử này tuyệt đối không đơn giản nhưng mà hắn đồng dạng không thể tin được trước mắt lâm mặc trẻ tuổi như vậy lại có thủ đoạn như vậy lẽ nào tiểu t ử này còn mạnh hơn chúng ta siêu việt thập nhất dài đột nhiên ý nghĩ này tại tiêu nhược hải trong đầu sáng lên vẻ hoảng sợ tùy theo hiện lên ở trên mặt cao thủ so chiêu vừa ra tay đều biết có hay không có lâm mặc riêng này một tay liền đã nhường ba vị thái thượng trưởng lao đều nghiêm túc kẻ này không phải bọn hắn tùy tiện có thể giải quyết bất quá rốt cuộc ba người bọn họ đều là thập nhất giai cường giả thấy qua vô số sóng to gió lớn trong nháy mắt tâm tính điều chỉnh hai vị kia nhanh chóng trở về thủ càng là hơn cùng tiêu nhược hải tạo thành ba giờ chỗ đứng đem lâm mặc vây quanh tại trong đó một người không đối phó được nhưng mà ba người có hợp kích chi thuật dù là đối đầu thập nhất giai viên mãn cảnh bọn hắn đều có thể đánh một trận cho đến bây giờ cố hữu nhận thức vẫn là để bọn hắn không cách nào cho rằng trước mắt lâm mặc sẽ có siêu việt thập nhất giai viên mãn tri thượng thực、lực. nói đùa thập nhị giai cường giả bắt đại tông môn không phải là không có có thể mỗi cái tông môn trải qua vô số năm tháng cũng liền tích lũy mấy cái như vậy đồng thời mỗi một cái thập nhị giai cơn giả không có người nào tuổi tắc năng lực tại tám mươi tuổi trở xuống lâm mặc mới bao nhiêu lớn nhiều nhất hơn ba mươi làm sao có khả năng bước vào thập nhị giai ngược lại là chúng ta xem thường ngươi chẳng qua tại ba người chúng ta hợp kích phía dưới ngươi sẽ không còn có cơ hội tiểu tử cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa muốn hay không gia nhập chúng ta thần phong cung tiêu nhược hải triển khai tư thế hỏi lần nữa thiên phú như vậy cùng thực lực lâm mặc tiêu nhược hải xác thực không nghĩ lãng phí mà lâm mặc đáp lại chính là trực tiếp ra tay Đã ngay ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng mắt trách t chúng vậy ta, ra a t không cả ầ n nhược giữ lại. Tiêu h i cười l ạ n ở một tiếng, lực bên n i không cho mình như năng dụng, dạng này lực sử vậy quan chiến mọi người cũng là trực tiếp bị cỗ huy áp này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau vẻ mặt kinh sợ lâm mặc đây chính là chính ngươi muốn chết đại bá ta bọn hắn hợp kích chi thuật cho dù thập nhất giai viên mãn cảnh cũng có thể chiến thắng dù là đụng phải thập nhị giai cường giả đỉnh cao cũng có sức đánh một trận ngươi có thể chết ở bọn hắn hợp kích phía dưới là vinh hạnh của ngươi tiêu chiến thay thế cười lạnh liên tục hắn nhưng là biết mình đại bá bọn hắn hợp kích chi thuật mạnh bao nhiêu tiểu này hợp kích chi thuật cũng coi là bọn hắn thần phong cung cố hữu một loại thủ đoạn dựa vào thủ đoạn này thế nhưng tăng lên thật nhiều thần phong cung thực lực tổng hợp nhờ tông môn vững vàng bắt đại tông môn bản tiêm bảo tọa thế nhưng hắn mới nói xong hắn đều trận chỉ thấy tiêu nhược hải ba người hợp kích chi thuật phát động sau đó kia kinh k h ủ n g uy áp tới người lâm mặc lại một điểm phản ứng đều không có ngược lại là tiêu nhược hải ba người lúc này kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên h i ệ n nhiên là toàn lực đánh ra có thể hết lần này tới lần khác lâm mặc như một người không có chuyện gì một dạng an nhàn mà đứng ở trong ba người ở giữa không bị đến bất kỳ sát thương cái này làm sao có khả năng lần này không riêng gì tiêu chiến ngay cả ngô trưởng lão cùng trong chiến đấu tiêu nhược hải ba người tất cả đều trong lòng đấy hô lên hợp kích chi thuật mạnh bao nhiêu thân làm thần phong cung người tự nhiên rất rõ ràng liền xem như thập nhị gia trung kỳ cương giả cũng không lâm đại ca cẩn thận thay thế tiêu lộc vậy từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lên tiếng kinh hô thật sự là ba người chốt công đều là lâm mặc yếu hại một sáng bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ hừ lúc này một giây sau thân ảnh của hai người bay ngược mà ra giữa không trung đều phun ra một mùm lịch huyết cùng lúc đó lâm mặc đánh bay hai người nháy mắt chân phải đá ra đem công kích hạ bản tiêu nhược hải trực tiếp đặt bay một loạt động tác nhìn như bình thản lại cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích mơ hồ cảm giác loại cảm giác này sẽ chỉ xuất hiện tại tầng dưới chót sâu kiến quan sát bất thế cường giả thời điểm chiến đấu đẳng cấp tranh lệch quá nhiều thấy rõ lại nhìn xem không rõ tại sao có thể như vậy tiêu nhược hải ba người dù là người trong cuộc đều không có đã hiểu lâm mặc là làm sao làm được lẽ nào tiểu tử này thực lực đạt đến thập nhị giai trung kỳ trí thượng không thể nào ý nghĩ như vậy xuất hiện tại tiêu nhược hải ba người trong đầu nhưng bọn hắn chết cũng không nguyện ý t i n tưởng thật sự là ý nghĩ này căn bản là vượt ra khỏi bọn hắn tất cả nhận thức hôn nguyên đại lục đến nay cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy tiêu nhược hải che lấy đau nhức ngực thở hồn hện hồi lâu đều không thể đứng lên mà hai vị khác trường lão lúc này hơi thở mâm anh nằm trên mặt đất liên đối lên khí lực cũng bị mất không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy cực nặng tương thế một bên tiêu chiến há to miệng trận mắt há hớp mồm lúc này hắn đầu góc trống giống ta là ai ta ở đâu hoàn toàn không biết ứng đối ra sao nô trưởng lão lúc này cả người như đ ạ t hầm băng thân thể không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét đây là bởi vì sợ hãi mà sinh ra run dậy toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướt trước mắt lâm mặc rốt cục là cái gì quái vật ngay cả tiêu nhược hải ba người hợp kích đều khoảnh khắc bị hắn tan g ã đã các ngươi không muốn bi thuật ta vậy thì chết đi g i ọ n lâm m c vang lên lần nữa mặc dù bình thản lại giống như đại khủng bố kích thích ở đây mỗi người thần kinh đại nhân thủ hạ lưu t ì n h ta chúng ta vui lòng quy thuận tiêu nhược hải thở hồn hển vội vàng nói chúng ta vui lòng quy thuận vừa mới nói xong nô trưởng lao mấy người cũng là vội vàng quỳ một chân trên đất lựa chọn tần h phục nói đùa năng lực dễ dàng như thế phá giải tiêu nhược hải hợp kích chi thuật lại trong nháy mắt nhường ba người chết chiến lược dạng này người thực lực có nhiều người tiên liền xem như bọn hắn mạnh nhất tông chủ cũng vô pháp tùy tiện làm được dạng này người tùy tiện có thể để bọn hắn d i tông chương bốn trăm năm mươi sáu phá trận chương bốn trăm năm mươi sáu Phá trợ. đại bá các ngươi tiêu chiến thay thế không khỏi khẩn trương hắn không ngờ rằng chính mình đại bá bọn hắn lại vậy không phải là đối thủ càng là đối với lâm mặc thần phục lên câm miệng vội vàng bị xuống tiêu n h ư ợ c h ả i ngắt lời tiêu chiến lời nói đối nó càng là hơn mãnh s ứ màu sắc tiểu t ử này một điểm nhãn lực đều không có lúc này già m ồ m có làm được cái gì cái gọi là hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt bọn hắn sau đó vậy không phải là không có cơ hội trước mắt mấy người bọn hắn là đúng lâm mặc không có cách nào trước giả ý thần phục chính là bọn hắn thế nhưng hiểu rõ lâm mặc mục đích của chuyến này là muốn đi vạn luyền tông mong muốn bài trừ vạn luyện tông hộ tông trận pháp vào trong nói dễ hơn làm lại nói vạn luyện tông mặc dù bế tông không ra đó là bởi vì cái khác thất tông liên hợp chấn áp đối đầu lâm mặc cái này không môn không phái vạn luyện tông năng lực dễ nói chuyện nhẫn nhịn nhiều năm như vậy khí không được tìm một chỗ phát tiết vạn luyện tông trước đó coi như có hai vị thập nhị giai hậu kỳ cường g i ả tại bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy bế tông không ra bọn hắn đương nhiên sẽ không chuyện gì đều không làm tất nhiên là toàn tông đang bế quan khổ t u đây cũng là thất đại tông môn mặc dù chấn áp vạn luyện tông nhưng thủy trung phái người ở chỗ này trấn thủ nguyên nhân đến lúc đó lâm mặc cùng vạn luyện tông trong lúc đó tất nhiên sẽ xảy ra xung đột hắn cũng không tin tưởng lâm mặc năng lực tại trong tay vạn luyện tông chiếm được c h ỗ t ố t lâm mặc chỉ cần bại một lần đó chính là bọn họ lật bàn cơ hội cho dù lâm mặc thắng tất nhiên cũng sẽ trọng thương bọn hắn đồng dạng có cơ hội với lại tại bọn họ hộ tông đại trận bên ngoài thất đại tông môn đều là có thập nhị giai cao thủ chấn giữ đến lúc kia phải giải quyết cái này lâm mặc còn không phải dễ như t r ở bàn tay tiêu chiến mặc dù không tình nguyện cuối cùng vẫn bị tiêu nhược hải lôi kéo quỳ xuống lâm mặc nhìn lướt qua tiêu nhược hải đám người k h o miệm lộ ra một t có phải hay không thành tâm quy thuận hắn làm sao lại như vậy nhìn không ra về phần tiêu nhược hải suy nghĩ lâm mặc kỳ thực cũng có thể đoán được khoảng dọc theo con đường này tiêu lộc nha đầu này nói với hắn đồ vật cũng không ít hắn tự nhiên hiểu rõ vạn luyện tông hộ tông đại trận bên ngoài có thất đại tông môn thập nhị giai cao thủ trấn thủ về phần vạn luyện tông tự nhiên cũng không phải ăn chay bất quá những thứ này với hắn mà nói cũng không đáng kể trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là hồn công thậm chí hắn ngược lại là hy vọng đụng phải đối thủ càng mạnh càng tốt đều vừa nay như vậy một lúc liền đã phát động chiến lực trả về q u a n hoàn chiến lược của hắn lại tăng phúc ba mươi tuy nói nhìn qua không nhiều nhưng mà chiến đấu mới vừa rồi hắn vậy vẹn vẹn chính là hơi động ra tay nếu như đến lúc đó thất tông cao thủ toàn bộ ra tay tăng thêm vạn luyện tông những người kia chiến lược của mình tất nhiên sẽ đạt được cái gì tăng gấp b ộ i do đó dù là hiểu rõ này tiêu nhược hải bọn hắn không phải thành tâm quy thuận lâm mặc cũng không có trực tiếp ra tay c h é m giết bọn hắn thế nhưng khơi mào thất đại tông c h ấ n thủ cao thủ cùng mình chiến đấu dây dẫn nổ không có những thứ này thằng hề hắn còn sợ không đánh được được rồi đã các ngươi vui lòng thân phục vậy liền dẫn đường đi lâm mặc giả ra vẻ mặt dáng vẻ đắc ý nói tựa hồ đối với kết quả như vậy rất là tiếng não hừ tiểu tử ngươi liền đắc ý đi đợi lát nữa nhìn xem ngươi như thế nào khóc nhìn lâm mặc dáng vẻ tiêu nhược hải trong lòng cười lạnh tiểu tử này thực lực là người t i ê n mà dù sao trẻ tuổi hay là quá non một chút được rồi lâm đại nhân mời tiêu nhược hải đứng lên vẻ mặt cung kính chủ động dẫn đường những người khác cũng đều im lặng không lên tiếng đi theo đi thôi lâm mặc nhìn xem nói với tiêu độc lâm đại ca bọn hắn tiêu độc trong lòng bất an vừa định muốn khuyên mấy câu liền thấy lâm mặc đối với nàng cười lấy l ắ c đầu làm cái im lặng t ủ thế yên tâm ta đều biết đi lâm mặc v ô vỗ tiêu lộc b ả vai dẫn đầu cất bước đi theo tiêu lộc muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không nói gì thêm đi theo lâm mặc đi tới một đoàn người hướng về vạn luyện sơn m ạ c h chủ phong bước đi không bao lâu liền đi tới chủ phong ở dưới c h â n núi đến nơi này một cỗ huyền ảo ba động như có như không cái này hẳn là vạn luyện tông hộ tông đại trận lâm mặc đánh giá một phen lập tức trong lòng có so đo đồng thời hắn vô tình hay cố ý ánh mắt xéo qua quét qua mấy chỗ phương hướng chỗ nào chính là thất đại tông lưu thủ cường giả chỗ bí ẩn vị trí cùng lúc đó tiêu nhược hải cũng giống như vậy quét qua k i a m ấ y chỗ vị trí nhưng mà hắn cũng không có làm bất kỳ động tác gì hắn cũng nghĩ xem trước một chút lâm mặc đến nơi đây là chuẩn bị làm cái gì về phần những tia c h ấ n thủ c ư ờ n giả g hắn dám khẳng định chính mình những người này đến sớm đã bị bọn hắn phát hiện bất quá chỉ cần vạn luyện tông người không ra bọn hắn là sẽ không dễ dàng động thủ trừ phi có thất đại môn phái người ở chỗ này bị đánh lén hoặc là cầu cứu bọn hắn mới biết ra tay lâm đại nhân nơi này chính là vạn luyện tông chủ mạch bất quá này ngoài trăm thức chính là bọn hắn hộ tông đại trận bên ngoài bị hắn ngăn cách không người có thể đi vào tiêu nhược h ả i vẫn như c ũ duy trì đầy đủ cung kính đối với lâm mặc nói lâm mặc gật đầu một cái đi thẳng về phía trước đi đến không sai biệt lắm trăm mét địa phương lâm mặc dừng bước đưa tay đối với trước người đột nhiên gõ gõ lập tức không c h u n g lại không duyên cớ xuất hiện như là gợn nước loại g ầ n sóng đây là một tầng trong suốt màn sáng lâm mặc cảm giác một chút màn sáng cường độ khỏe miệng rơ lên đường cong cái này hộ tông đại trận s á t thực cường đại nếu như nếu bằng vào ma lực liền xem như hắn phát huy toàn bộ chiến lực cũng giống vậy không cách nào phá mở trước đây nghe được cái này hộ tông đại trận lúc kỳ thực lâm mặc liền biết kết quả như vậy chẳng qua hắn sở dĩ lựa chọn muốn tới đó là bởi vì hắn muốn xác minh chính mình một cái ý nghĩ k i a l i ề n là chính mình tại vũ trụ trong chiến trường đạt được huyền đạo tử trong truyền thừa đều có một ít trận pháp truyền thừa trong đó có một thâm ảo trận pháp trước đây lâm mặc đối với trận pháp ngược lại là không có quá để ý cũng chỉ là sơ lược nhìn lướt qua có thể nghe xong tiêu lộc trên đường lời nói hắn vẫn thật là lấy ra cẩn thận nghiên cứu một phen kỳ thực trận pháp này chính là n à y vạn luyện tông hộ tông đại trận do đó hắn mới biết quyết định tới nơi này lâm mặc chạm đến qua tầng này màn sáng sau đó càng chắc chắn ý nghĩ của mình một giây sau hắn bắt đầu vây quanh màn sáng bên ngoài một bên nhanh chóng đi khắp vừa hướng màn sáng chi thượng liên tục điểm ra màn sáng gợn sóng càng ngày càng nhiều có thể trong lúc nhất thời đồng thời không có xuất hiện cái gì dị thường hắn đây là đang làm gì nghĩ đến phá giải hộ tông đại trận chứ sao điều này nghĩ gì thế chúng ta thất đại tông môn liên thủ nhiều năm như vậy đều không có cách phá giải vạn luyện tông hộ tông đại trận chỉ bằng tiểu tử này cưới ngửa quang hoàn như thế điểm cái mấy chục cái liền muốn phá trận kia không phải là các người thần phong cung thái thượng trường lão tiêu nhược hải sao như thế nào vậy đi theo tiểu tử kia bên cạnh tiểu tử kia là các người thần phong cung làm sao có khả năng lao phu từ trước đến giờ chưa từng thấy cung trong có tiểu tử này lại nói nữ hoa hoa kia không phải là các ngươi phiếu miểu tông nội môn trưởng lao tiêu t ử tại nữ nhi tiểu lộc sao ta nhìn xem nha đầu kia cùng tiểu tử này đi được gần hơn một chút a phiếu miểu tông khi nào cùng thần phong cung đi gần như vậy còn cùng nhau hành động hành động hành động gì thật muốn cùng nhau hành động phiếu miểu tông sẽ chỉ phái ra tiêu lộc nha đầu này tại lâm mặc phá t r ậ n lúc dấu ở phía ngoài thất đại tông cường giả lúc này truyền âm trao đổi chương bốn trăm năm mươi bảy cảm ứ n g chương bốn trăm năm mươi bảy cảm ứ n g không đúng các ngươi cảm thụ hạ kia hộ i trận m à n sáng lực lượng đang yếu bớt cái gì thật đúng là hắn là làm sao làm được lẽ nào hắn thật có thể phá mất này chết tiệt hộ tông đại trận cái này làm sao có khả năng đã nhiều năm như vậy chúng ta thất tông liên hợp dường như tất cả hôn nguyên đại lục bên trên gia tộc người t à i ba đều không thể phá giải trận pháp này tiểu tử này cứ như vậy chạy vài vòng đâm mấy lần muốn phá giải làm thất đại tông những cường giả kia phát hiện trận pháp yếu bớt về sau tất cả đều trận tròn mắt nhất định là t r ư n g hợp nói không chừng là niên đại xa xưa nay pháp trận lực lượng tự nhiên tiêu trừ vừa lúc bị tiểu tử này đụt phải chính n g ư ơ i tin tưởng sao lại nói n à y vạn luyện tông chỉ là bê tông không phải người ở bên trong đều chết sạch bọn hắn bê tông trước đó huyền cảnh sơn cùng huyền đạo tử cho bọn hắn tông môn lưu lại bảo vật còn ít sao làm sao có khả năng hao hết sạch trận pháp cần thiết cung cấp nhiên liệu các ngươi đừng q u ê n vạn luyện tông chỗ sơn môn vị trí là ở đâu nghe nói như thế tất cả mọi người t r ầ mặc m vạn luyện tông là trước đó bát đại tông môn bên trong mạnh nhất tông môn tông môn chiếm cứ vị trí tự nhiên là tất cả hôn nguyên đại lục nguyên lực rất súng t ú n n ơ i mà hắn sơn môn phía dưới đang có lấy hai cái t ự c phẩm nguyên mạch những tông môn khác nhưng không có cực phẩm nguyên mạch. nhiều nhất chính là cao phẩm nguyên mạch đối bọn họ mà nói năng lực có một cái c ự c phẩm nguyên mạch đều có thể cởi trộm vạn luyện tông đã có hai cái đây cũng là vì sao tách rời ra nhiều năm như vậy thất đại tông môn hay là đối với vạn luyện tông chặt chẽ trông coi chỉ cần có cơ hội muốn đoạt lấy vạn luyện tông nguyên nhân chủ yếu nhất một trong c ự c phẩm nguyên mạch ai không đỏ mắt hay là hai cái đồng lý năng lực có hai cái c ự c phẩm nguyên mạch cung ứng trận pháp năng lượng làm sao có khả năng trận pháp lực lượng sẽ khô kiện mặc dù bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận có thể sự thực bày ở trước mắt tiểu từ này thật có thể phá giải trận pháp nếu không phải đến bọn hắn cấp bậc này đối với ăn cơm t h ư a đặc biệt nhu cầu đã năng lực đạt tới tích gốc trạng thái thật không phải là người đ ợ i thì tương đương với ngồi tù a phải xem lấy lại không được bọn hắn cũng sợ những thứ này vạn luyện tông người chạy đến rốt cuộc vạn luyện tông còn sót lại những người này thực lực đều không kém nếu thật là cho bọn hắn chạy trốn tuyệt đối là hậu hoạn đồng d ạ n g bọn hắn vậy tương đối lo lắng cố lực lượng này có hai cái cực phẩm nguyên mạch nội tịnh tại bế quan lâu như vậy ai mà biết được bên trong sẽ sinh ra bao nhiêu thập nhị giai cường giả lâm mặc xuất hiện cho bọn hắn quá nhiều bất ngờ trận p h á p một sáng bài trừ bọn hắn có thể trực diện đối phó vạn luyện tông a mau đem thông tin truyền trở về một sáng trận p h á p bài trừ nhất định phải trước tiên thanh trừ hết vạn luyện tông người một nháy mắt thất đại cường giả ý nghĩ đều thống nhất một người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ còn lại sáu người vậy rút đi trước đó quan sát nhàn tàn thái độ một nháy mắt tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu trận phát một sáng bài trừ, bọn hắn cũng không biết phải đối mặt chính là bao nhiêu cờ giả đã nhiều năm như vậy vạn luyện tông bên trong tất nhiên xuất hiện mới thập nhị giai cờ giả bọn hắn sáu người vẫn đúng là không nhất định năng lực đối phó được bọn hắn lúc này vừa hy vọng lâm mặc bài trừ kêu hộ tông đại trận lại nghĩ đến lâm mặc phá giải tốc độ năng lực chậm một chút tốt nhất có thể đợi được bọn hắn tiếp việc đến có thể sự việc đương nhiên sẽ không tùy bọn hắn nguyện đối với lâm mặc mà nói bài trừ trận pháp này thật không khó chỉ thấy hắn vừa đi vừa nghỉ thỉnh thoảng ra tay đối với bình chướng điểm như vậy mấy lần màn sáng ba động càng ngày càng mãnh liệt tiêu nhược hại đám người lúc này cũng đều theo màn sáng rơi xuống bên trong tràng cảnh ngay lập tức ánh vào mọi người tầm mắt là cái này vạn luyện tông không có màn sáng vạn luyện tông diện mạo thật hiện hiện lâm mặc ngẩng đầu nhìn tòa này vạn luyện sơn mạch chủ phong không khỏi cảm thán nó to lớn cả tòa chủ phong cao vút trong lây từ chân núi đến đỉnh núi mắt trần có thể thấy quy phạm sắp hàng các loại kiến trúc càng lên cao kiến trúc càng là to lớn bất phạm Cả tòa s ơ nghe, nghe được tiêu lộc lời nói lâm mặc cũng là mười phần kinh ngạc thủ đoạn như vậy hắn cũng sẽ không nhìn tới này huyền cảnh sơn không đơn giản a có thể là như vậy một vị đại năng lại chết tại huyền đạo tử trong tay đối với cái này lâm mặc vậy hơi nghi hoặc một chút bất quá hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều đi thôi đi lên xem một chút lâm mặc k h o á t k h o á t tay hướng về chủ phong phía dưới đi đến tiêu lộc vội vàng đi theo tiêu nhược hải mấy người ánh mắt trao đổi một chút vậy đuổi theo còn đi chưa được mấy bước âm thanh xé gió lên một đoàn hấp điểm từ xa mà đến gần tốc độ cực nhanh không có hai cái hô hấp mọi người liền thấy không ít bóng người không xuống hai mươi người trận pháp là các người phá người tới trong dẫn đầu vị kia vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía bọn hắn bọn hắn lúc này trong lòng cũng là m ư ơ i phần r u n động hộ tông đại trận mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ tự nhiên hiểu rõ ai có thể nghĩ tới vụ này làm khó tất cả h ô n nguyên đại lục các tô n g môn các gia tộc hộ tông đại trận lại bị phá thần phong cung phiếu miều tông nhìn một chút lâm mặc bên này vạn luyện tông những người này trong lòng lập tức có suy đoán từ trang phục trên nhìn xem bọn hắn là thần phong cung cùng phiếu miều tông dương bước vạn luyện tông không chào đón các ngươi đối với câu hỏi của bọn hắn lâm mặc bọn hắn không ai trả lời nhất là lâm mặc bước chân căn bản không dừng lại không ngừng tiến lên cái này khiến vạn luyện tông những người kia ngay lập tức quát tháo lên đồng thời trực tiếp ra tay. đối với phía trước nhất lâm mặc đều công đến ồn ào lâm mặc vung tay lên căn bản lười nhác nhiều lời hắn vốn tới là muốn tiến vào vạn luyện tông đi xem có không có tin tức liên quan tới huyền đạo tử nhưng mới rồi trận pháp vừa vỡ hắn quy khư lệnh lại có phản ứng điều này nói rõ vạn luyện tông bên trong có quy khư lệnh tồn tại nếu biết quy khư lệnh công dụng lâm mặc đương nhiên sẽ không đông tha ẩm theo xuất thủ của hắn xông lên những người kia giống như n h ư d i ợ u đất dây trong nháy mắt bị đánh bay mạnh như vậy bị đánh bay về sau vạn luyện tông mấy vị này trong lòng ngạc nhiên nói thế nào mấy người bọn hắn cũng có thập giai tầm thứ lại vừa đối mặt liền bị đánh bay hoàn toàn không có sức chống cự điều này nói rõ cái gì thuyết minh trước mắt người này thực lực cực kỳ khủng bố cùng lúc đó xa xa ở dưới chân núi lại là mấy cố cường hãn khí tức chuyển đến chương 458, đây là tiếng người chương 458, đây là tiếng người ba cái thập nhị giai sơ kỳ một cái thập nhị giai trung kỳ nhìn người tới trốn ở bên ngoài c h ỗ bí ẩn thất đại tông môn cường giả lập tức hai mắt h ư n g tụ nhóm thứ hai đến người tổng cộng mười hai người trong đó lại có ba cái thập nhị giai sơ kỳ cùng một cái thập nhị giai trung kỳ còn l như không được lại trở về một cái nhất định phải nhường tông môn tất cả lực lượng tập hợp lần này cần phải không thể lại để cho vạn luyện tông có thở dốc chỗ trống không sai lần này nhất định phải chém tận giết tuyệt đương hội xem xét tiểu tử kêu ứng đối ra sao Lao Quách, tại i ể u tử kia nhìn thật mọi ạ người bị vạn luyện tông ra tới cường giả số lượng rung động đồng thời hắn còn quan sát được rất nhiều những người khác không có nhìn thấy đồ vật lao q u á c h ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì thập nhị giai trong mắt hắn không tính là gì thập nhị giai tại chúng ta tất cả hôn nguyên đại lục thượng đô là đứng đầu nhất tồn tại cho dù t i ể u tử này cũng có thập nhị giai thì tính sao n à y vạn luyện tông bên ngoài nhìn xem sơn môn đều xuất hiện thập nhị giai trùng kỳ cao thủ chủ phong bên trên những tia tinh nhuệ tất nhiên là hậu kỳ thậm chí viên mãn cảnh cường giả hắn có thể là đối thủ viên mãn cảnh không thể nào chúng ta tông chủ chẳng qua mới nửa bước viên mãn bọn hắn năng lực xuất hiện viên mãn cảnh nếu quả thật xuất hiện viên mãn cảnh bọn hắn không nên đã sớm ra đây báo thù sao hai cái c ự c phẩm nguyên mạch tăng thêm huyền cảnh sơn huyền đạo tử lưu lại công pháp và bảo vật đã nhiều năm như vậy tích tụ ra cái viên mãn cảnh cũng không kỳ lạ a nghe nói như thế tất cả mọi người trầm mê ai nói không phải đâu nhiều như vậy bảo vật cùng công pháp tăng thêm hai cái c ự c phẩm nguyên mạch xác thực mong muốn tích tụ ra một cái viên mãn cảnh là có thể a đột nhiên h é t thả một m tiếng thanh đà đoạn mất suy nghĩ của bọn hắn còn lại lục đại cường giả lập tức nhìn sang chỉ thấy trong chàng nhóm thứ hai tới những người kia một vị thập nhị giai sơ kỳ cường giả lại cả người la huyết ngã vào trong vũng máu không ngừng có gáp mặc dù khoảng cách xa chẳng qua nhìn xem tình hình này không còn nghi ngờ gì nữa đã là xoay chuyển trời đất vô vọng tình huống thế nào vừa nãy vào xem nói lời nói lại bỏ qua cho nên để bọn hắn nhìn xem tiểu tử kia vừa nãy người này vừa đến đã đối với tiểu tử kia hô lớn hô nhỏ càng là hơn trực tiếp ra tay kết quả vừa đối mặt liền bị tiểu tử kia dây phát biểu hay là phiếu miểu tông vị kia được xưng láo q u á c h láo giả hắn lúc này trong hai mắt còn lưu lại vô hạn vẻ chấn động lúc trước hắn cũng chỉ là suy đoán nhưng mới rồi hắn nhưng là chính mắt thấy lâm mặc một chiêu miểu sắt thập nhị giai sơ kỳ cao thủ hình tượng nhìn như tùy、ý. bình thường một chiêu lại gọn gàng trong nháy mắt chế địch hoàn toàn chính là hóa phức tạp thành đơn giản cái gì tiểu tử kia miệu s á t một vị thập nhị giai sơ kỳ nghe được lao quách lời nói tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên ngay cả bọn hắn đều không dễ dàng như vậy năng lực miệu s á t một vị thập nhị giai sơ kỳ cao thủ dưới núi tiểu tử kia lại có thể làm đến đây chẳng phải là nói tiểu tử này còn mạnh hơn bọn họ nghĩ như vậy lập tức để bọn hắn không cách nào bình tĩnh chính mình những người này đều tuổi lớn bao nhiêu dưới núi tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn này không phải là nói mình những người này tuổi tác sống đến trên thân cho sao thiên tiêu không phải là không có bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy có thể lại thiên tiêu đây cũng quá mức tại khoa trương gặp phải cường địch đừng làm loạn nhóm thứ hai người tới trong vị tiết thập nhị gia trung kỳ cường giả lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm trọng trong hai mắt không khó coi ra kinh ngạc của của hắn chẳng qua hắn vậy đồng thời hướng chủ phong phát ra tín hiệu đồng thời bàn giao người bên cạnh không muốn vận g động vừa nãy lâm mặc chỉ là tùy tiện nhất nhất tay đều trong nháy mắt giải quyết thập nhị gia sơ kỳ một người thủ đoạn như vậy hắn có thể làm không đến không đ ị c lại lại mãng bên trên đó chính là không có não các hạng à i phá ta tông môn đại trận lại làm tổn thương ta trong môn đệ tử không biết đến ta vạn luyện tông muốn làm gì chủ phong người tới còn cần một chút thời gian vị này thập nhị giai trung kỳ cường giả tự nhiên được ngăn chặn lâm mặc ta chỉ là phải vào ngươi vạn luyện tông nhìn một chút tiện thể xem xét các ngươi tàng bảo các nghe nói như thế không riêng gì bọn hắn tất cả mọi người là sửng sốt ngươi nghe một chút cái này gọi là gì tiến vạn luyện tông nhìn một chút vạn luyện tông là người tùy tiện có thể vào nhìn sao còn tiện thể xem xét tàng bảo các mỗi cái tông môn tàng bảo các đều là tông môn cấm đ i ệ bản tông người trừ r a tông chủ không được đến trao quyền ai có thể vào trong người còn tiện thể xem xét đây là tiếng người sao mà thần phong cung người cũng có chút buồn b ự c bọn hắn cũng không biết này lâm mặc tới nơi này là vì cái gì bọn hắn chỉ biết là đến là muốn kiếp ở viên kia quy khư lệnh làm hồi lâu n à y lâm mặc là muốn tiến bạn luyện tông tàng báo cát. vạn luyện tông tàng bảo c á t vạn luyện tông tàng bảo c á t ai không muốn tiến trước đây huyền cảnh sơn tại quy khư bí cảnh bên trong đạt được công pháp và bảo vật cũng không ít nếu không cũng sẽ không để thực lực của hắn đột nhiên tác mạnh biến thành đại lục mạnh nhất người càng sẽ không đem tông môn bồi dưỡng đến ngay lúc đó mạnh nhất nếu không phải sau đó hắn bị huyền đạo tử thiết kế thân tử đạo tiêu nào có cái khác thất đại tông môn chuyện gì về phần vạn luyện tông tàng bảo c á t tất nhiên có nghịch thiên bảo vật các hạ lời này có phải hay không quá mức tàng bảo c á t tại bất kỳ một cái nào tông môn đều là đối ngoại cấm chỉ bản tông người muốn đi vào cũng không dễ dàng đó là các ngươi tông chuyện ta không phải là các ngươi vạn luyện tông tự nhiên không cần thủ quy củ của các ngươi, ngươi nghe ư ơ i n g được lâm mặc lời nói vạn luyện tông vị cường giả này chán nản tiểu tử này nói chuyện như thế nào như vậy làm cho người ta chán cái ta ngươi là không nhận chúng ta tông quy củ hạn chế lời này không có tâm bệnh có thể ngươi mẹ nó muốn nhìn chính là chúng ta tông tàng bảo các ta thảo quá khinh người rất muốn sát nhân được rồi ngươi có thể làm chủ không không thể làm chủ liền tránh ra không muốn lãng phí thời gian của ta được tiểu tử này còn không kiên nhẫn được nữa quá mẹ nó cuồng nhưng hắn không dám phát tác trước đó va chạm n h ư n g hắn khắc sâu dài được trước mặt tiểu tử này không phải hắn có thể ứng phó chỉ có thể chờ đợi chủ phong các trưởng lão đến xử lý các hạ có thể báo cho biết tính danh chờ ta báo cáo cho tông môn tông chủ và trưởng lão không cần phiền phức như vậy ta tự mình đi cái hướng tiên nên chính là các người tàng bạo các ca lâm mặc k h o á t khoác tay hắn có thể không có thời gian ở chỗ này cùng hắn hao tổn t h ô i một cảm giác khóa chặt quy khư lệnh phương hướng trực tiếp chỉ chỉ nói nhìn thấy lâm mặc chỉ phương hướng vị tiêu thập nhị giai t r u n g k ỳ cường giả giật mình tiểu t ử này đoàn đúng hắn làm sao lại biết chương bốn trăm năm mươi chín phải chết chương bốn trăm năm mươi chín phải chết bọn hắn nằm mơ vậy sẽ không biết quy khư lệnh ở trong tay bọn họ chỉ là chìa khóa cũng không đối với những khác quy khư lệnh sinh ra cái gì cảm ứng mà lâm mặc không giống nhau bản thân hắn đều chuyển thừa qua huyền đạo từ công pháp công pháp này thế nhưng quy khư bí cảnh bên trong công pháp thân mình đối với quy khư lệnh liền có đặc biệt cảm ứng trước kia lâm mặc không có có quy khư lệnh cũng không có thể cảm nhận được t i ể u này sức mạnh huyền diệu nhưng hôm nay hắn tự thân có một viên quy khư lệnh làm cùng ngoài ra một viên quy khư lệnh gần sắt đến nhất định phạm vi liền biết có cảm ứng huyền đạo từ trước đây công pháp truyền thừa cho lâm mặc vậy sẽ không nghĩ tới tiểu t ử này năng lực tăng lên nhanh như vậy nguyên bản lâm mặc chỉ là là hắn dự bị khẩu phần lương thực ở dưới kiếp nổ mà thôi lại không được này kiếp nổ đột phát tiến mạnh g i lên siêu việt chính mình đem phân thân của mình tiêu diện đơn giản chính là rời lên đá đập chân của mình công pháp này truyền thừa còn không thể làm bộ bằng không mình cũng không cách nào thôn vệ hấp thụ do đó cuối cùng vẫn tiện nghi lâm mặc đương nhiên nếu như không có môn công pháp này chỉ cần cho lâm mặc thời gian nhất định tự nhiên cũng có thể siêu việt huyền đạo tử chẳng qua đối với quy khư lệnh đều không tồn tại cảm ứng không đúng tiểu tử này đột nhiên vạn luyện tông tia thập nhị g i trung kỳ cường giả ánh mắt ngưng tụ hắn là vạn luyện tông lão nhân nếu không cũng sẽ không đem hắn bồi dưỡng đến thập nhị gia trung kỳ cảnh giới hắn nhưng là hiểu rõ trước đó huyền đạo tử tu hành công pháp coi như năng lực cảm ứng được quy khư lệnh vị trí trong tông huyền đạo tử lưu lại mấy vị kia thân truyền đệ tử từ bế tông về sau có thể chưa từng có từng đi ra ngoài đương nhiên sẽ không là bọn hắn truyền thừa cho tiểu tử này như vậy tiểu tử này chiếm được ở đâu quy khư bí cảnh cũng không đúng à trước đó quy khư lệnh có thể một mực nắm giữ tại vạn luyện tông trong tay căn bản không có thả ra tiểu tử này cho dù mấy lần trước tiến nhập quy khư bí cảnh cũng không có khả năng bước vào quy khư bí cảnh v ò n g trống đương nhiên sẽ không đạt được dạng này công pháp như vậy chỉ có một khả năng tiểu tử này không phải cái đại lục này mà là tại cái khác đại lục đụng phải huyền đạo tử các hạ là phủ nhận thức ta trưởng thượng tông chủ huyền đạo tử nghĩ đến đây người kia trực tiếp mở miệng hỏi lâm mặc nghe vậy ngược lại là động tác trì trệ nhiều hứng thú nghiêm túc mắt nhìn người này hắn vậy không nghĩ tới người này phản ứng nhanh như vậy lập tức liên tưởng đến mình cùng huyền đạo tử biết nhau biết nhau lâm mặc cười cười đắp lời vừa nói ra không riêng gì vị cường giả kia trên mặt lộ ra dị sắc ngay cả một bên tiêu nhược hải đám người thậm chí nơi bí ẩn mấy vị kia cường giả cũng đều mặt lộ k i n h sợ lần nữa nghe được huyền đạo tử tên trong lòng mọi người tự nhiên không cách nào bình tĩnh phải biết huyền đạo tử trước đây thế nhưng bọn hắn thất đại tông ác ngộng thật không dễ dàng mới đem ma đầu kia đánh bại đáng tiếc không thể đánh chết hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái mạnh như thế nam tử lại nói biết nhau huyền đạo tử cái này khiến bọn hắn tất cả đều cảnh giác cùng huyền đạo tử có liên quan người nhất định phải toàn bộ t r á n giết cho dù là tiêu độc lúc này nhìn về phía lâm mặc ánh mắt vậy hơi khác thường mặc dù nàng không có trải qua quần hùng tiêu diệt huyền đạo tử thời đại có thể ra da của mình phụ thân cũng không có thiếu đề những việc này có thể nói thất đại trong tông môn thế hệ tuổi trẻ tất cả đều nghe qua những thứ này rốt cuộc vạn luyện tông còn chưa bị trừ tận gốc huyền đạo tử cũng chỉ là trốn ra hôn nguyên đại lục tuy nói làm lúc là trọng thương rốt cuộc chết hay không bọn hắn nhưng không biết đã nhiều năm như vậy vạn luyện tông vẫn luôn bế tông không ra mà huyền đạo tử vậy một mực không có trở về dấu hiệu đối bọn họ mà nói đều cho rằng huyền đạo tử có thể đã trọng thương bất trị chết tại đại lục khác nhưng bây giờ đột nhiên nghe nói trước mắt tiểu tử này lại biết nhau huyền đạo tử mà từ vạn luyện tông tia thập nhị giai trung kỳ cường giả trong lời nói dường như này lâm mặc cùng huyền đạo tử nhất định có liên quan có thể nào để bọn hắn không suy đoán một ngày mắt tia bí ẩn lấy các cường giả đối với lâm mặc đều dậy rồi sát tâm có thể cùng huyền đạo tử có liên quan đều phải chết các hạ nếu như ta không có đ o á n sai ngài nhất định là được đến chúng ta lão tông chủ truyền thừa không sai lâm mặc vẫn như cũ treo lấy cờ khẽ gật đầu một cái đáp ha ha ha tia liền là chính mình người thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu long vương ta liền nói hộ tông đại trận nếu không phải đạt được lao tông chủ chỉ điểm làm sao có khả năng dễ dàng như thế có thể phá giải tất nhiên ngài là lao tông chủ truyền nhân vậy ta đây đều mang ngài đi gặp lao tông chủ ngoài ra vài vị thân truyền đệ tử đúng ta gọi m ặ c thương ồ thân truyền đệ tử đúng lao tông chủ tổng cộng có năm vị thân truyền đệ tử ồ bọn hắn đều là thực lực gì ha ha nắm lao tông chủ che chở bọn hắn bây giờ tất cả đều đạt đến thập nhị giai hậu kỳ đình phong chỉ nửa bước đã bước vào thập nhị giai viên mãn cảnh giới nói đến đây mặt thương trên mặt lộ ra vẻ nạo nhiên thậm ự ồ n chính mình đạt đến là này h đạt t p nhị dai nửa bước viên dai bước ã n c ả n h giới đồng dạng. Nhưng dáng khi hắn nhìn thấy lâm vẫn lạnh nhạt như thấy mà, lâm mặt vẻ về cũ sau, t ra o n lòng không khỏi dừng lại. Thập nhị g lại. khỏi Thập i nửa bước viên mãn cảnh giới tuy nói chỉ là nửa bước viên mãn có thể tuyệt đối là đứng ở đại lục c h i đ ỉ n h tồn tại với lại tổng cộng có năm vị một sáng liên thủ cho dù là chân chính viên mãn cảnh cũng có thể đánh một trận nói không chừng còn có thể áp chế đối phương một đầu thực lực mạnh như vậy tiểu tử này lại thợ ơ một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có chẳng qua này mạc thương cũng không có quá mức để ý kỳ thức hắn đồng thời không có nói thật nay năm vị thân truyền đệ tử bên trong có hai vị đã sớm chân chính bước vào viên mãn cảnh giới cái khác ba vị kỳ thực rời viên mãn cảnh giới cũng không xa nếu không bọn hắn cũng không biết lái thủy áp dụng quy khư lệnh cái này hành động nguyên bản bọn hắn chính là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này nhường thất đại tông môn cùng những đại gia tộc kia vì quy khư lệnh lẫn nhau chém giết tranh đoạt khi mà bọn hắn năm người toàn bộ đạt tới thập nhị giai viên mãn cảnh giới lúc cũng là mở ra hộ tông đại trận nhường vạn luyện tông tái hiện hôn nguyên đại lục này chỉ là không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện lâm mặc như thế tên tiểu tử trước giờ phá vỡ đại trận chẳng qua nghe được lâm mặc thừa nhận chính mình là được đến huyền đạo tử truyền thừa về sau mặc thương tự cho là này lâm mặc là người một nhà lẽ ra huyền đạo tử tính tình có thể sẽ không dễ dàng đem công pháp n g o ạ i t r u y ệ n tất nhiên là tin vệ người hoặc là người hữu dụng mới biết truyền thụ hắn làm sao biết huyền đạo tử là vì bồi dưỡng lô đỉnh mới truyền thừa cho công pháp của bọn hắn thậm chí nay cái gọi là năm đại thân truyền đệ tử kỳ thực cũng là huyền đạo tử bồi dưỡng lô đỉnh một trong do đó truyền thừa ra tới công pháp xác thực lợi hại cũng không đến huyền đạo tử thôn vệ bọn hắn một bước kia đương nhiên sẽ không thông báo cho bọn hắn nguyên nhân chân chính lâm mặc có thể biết cũng là bởi vì huyền đạo tử tính ra sai lầm chuẩn bị thôn phệ bọn hắn mới biết biết được không riêng gì mạc thương sẽ sai ý ngay cả bốn phía những cường giả kia cũng đều hiểu sai ý n g h e tới lâm mặc thừa nhận chính mình tiếp nhận rồi huyền đạo tử truyền thừa sau đó kia ẩn nấp sáu người liếc n h ì nhau n trong mắt đều lộ ra sắc cơ huyền đạo tử người thừa kế phải chết chương bốn trăm sáu mươi đậu thủ chương bốn trăm sáu mươi đậu thủ đồng thời trong lòng bọn họ càng là hơn vì mạc thương mà rung động nhiều năm như vậy bế tông phía dưới bọn hắn đều suy đoán đến vạn l u y n tông trong tất nhiên sẽ bồi dưỡng được rất nhiều cường giả rốt cuộc có hai cái c ự c phẩm nguyên mạch tại có thể bỗng chốc xuất hiện năm vị nửa b ư ớ c viên mãn cường giả áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội phải biết thập nhị giai hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đ ỉ n h p h o n g dựa vào đầy đủ tài nguyên hay là có khả năng chất đ ống nhưng mà nửa b ư ớ c viên mãn cho dù ngươi có lại nhiều tài nguyên cũng không đủ thiên phú và cơ duyên căn bản là không có cách bước vào bằng không như thế năm trôi qua đừng nói viên mãn cảnh vì sao ngay cả nửa b ư ớ c viên mãn cũng không có xuất hiện mấy cái đây là một nấc thang sinh vật g e n l ệ trời chỉ có phá vỡ cái này hàng rào mới có thể chân chính thoát thai h o à cốt bước vào cái gọi là tiên cảnh trong đó nhất làm cho bọn hắn nóng mắt chính là c ự c phẩm nguyên mạch m ô i đầu c ự c phẩm nguyên mạch trong đều khác biệt với cái khác nguyên mạch đồn đái tại c ự c phẩm nguyên mạch phạm vi bao trùm bên trong tu luyện chẳng những làm ít công to còn có tỷ lệ nhất định năng lực bước ra một bước này bước vào viên mãn cũng chỉ có bước vào viên mãn mới có hy vọng tiến thêm một bước tiếp xúc đến trong truyền thuyết kia tiên vương c h i cảnh nhìn tới đồn đái là thực sự c ự c phẩm nguyên mạch quả thật có thể để người bước vào viên mãn cảnh giới thất đại tông các cường giả trong lòng lửa nóng trong nhiều năm như vậy nhìn tới không có phí thủ. Bây giờ hộ tông đại trận đã mở chỉ cần có thể đạt được này cực phẩm nguyên mạch bọn hắn cũng đều có khả năng bước vào viên mã n cảnh mặc dù đồn đãi nói quy khư bí cảnh trong có năng lực trực tiếp bước vào tiên vương cảnh p h á p m ô n có thể nơi nào có có sẵn cực phẩm nguyên mạch càng chuẩn xác hiện thực bước vào tiên vương cảnh p h á p m ô n tồn tại ở quy khư bí cảnh vòng trong chỗ sâu muốn đi vào quy khư bí cảnh vòng trong nhất định phải đạt được tám khối quy khư lệnh bây giờ thất đại tông vì này quy khư lệnh minh tranh h m đấu căn bản không thể nào nhường một nhà trong đó đạt được kia sau khi đi vào phát n ô n này cuối cùng thuộc về a y còn cũng không biết lâm minh đừng xúc động nhìn nhìn lại bá đao môn cường giả đang muốn động thủ một bên linh kiếm sơn cường giả trực tiếp kéo hắn lại c ò n nhìn xem tiểu tử kia nếu là huyền đạo tử c h u y ê n nhân tự nhiên cùng bọn hắn là cùng nhau còn chờ cái gì thừa dịp bọn hắn người còn ra đến trước giải quyết mấy cái này tiêu hao điểm bọn hắn lực lượng và tông môn trợ giúp đến g ơ lên cầm xuống vạn luyện tông ta nghĩ lâm h u n h nói đúng tiểu tử kia tất nhiên cùng kia huyền đạo tử là một đường bắt lấy hắn vừa vặn hỏi một chút kia huyền đạo tử bây giờ người ở chỗ nào ta vậy đồng ý bọn hắn lúc này trừ ra phiếu miểu tông thần phong cung cùng linh kiếm sơn bên ngoài những người khác vẫn cho rằng lâm mặc tất nhiên là cùng huy phiếu miệu tông cùng thần phong cung sở dĩ còn muốn nhìn nhìn lại đó là bởi vì lâm mặc bên cạnh có bọn hắn tạm ô môn n người g t i x e ra, bọn hắn tạm thời ạ m t là một đường về phần linh kiếm sơn mở miệng quyết bảo là bởi vì trong mắt hắn này lâm mặc trên người lộ ra cổ quái nôn hành cử chỉ thấy thế nào đều không giống như là cùng huyền đạo từ một đường nếu như là một đường vì sao trước đó vạn luyện tông người đi ra về sau không trực tiếp cho thấy càng là hơn trực tiếp ra tay hơn nữa còn là đợi đến nhóm thứ hai kia mạc thương hỏi hắn mới nói như thế quá kỳ hoặc có thể những người khác sớm liền không nhìn được hộ tông đại trận vội vỡ bọn hắn đầy trong đầu chính là giết sạch vạn luyện tông người đoạt lấy cực phẩm nguyên mạch cùng bọn hắn vạn luyện tông tàng bảo c á t huyền đạo từ trước đó lưu lại công pháp bảo vật tất nhiên ngay tại trong đó siêu siêu siêu quả nhiên một giây sau bá đao môn họ lâm cường giả dẫn đầu liền xông ra ngoài những người khác sau đó linh kiếm sơn cường giả nhìn thoáng qua phiếu miểu tông cùng thần phong cung cường giả sau đó cũng là bất đắc di thở dài sau đó đi theo tuy nói gần đây vì tranh đoạt quy khứ lệnh thất tông trong lúc đó quả thật có khoảng cách có thể chỉ cần đối đầu vạn luyện tông bọn hắn hay là hiểu rõ nặng nhẹ vạn luyện tông tạp t á i chết đi lâm hoa chỉ bằng ngươi cái lao thất phu cũng xứng nhìn thấy ra tới người mặc thương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trực tiếp quát ra đây bọn hắn vạn luyện tông bị thất đại tông b ứ c đến bất đắc dĩ b ế tông không ra nhiều năm như vậy trong lòng có nhiều bất thức không cần nói cũng biết bây giờ kẻ thù gặp mặt tự nhiên đặc biệt nghe thị dù là mạc thương biết do năng lực canh giữ ở trận pháp phía ngoài thất đại tông cường giả thực lực đều tại thập nhị giai hậu kỳ trí thượng hắn vậy không sợ chút nào tiểu hữu đã ngươi là huyền đạo tử tông chủ thân truyền còn xin cùng nhau đem những này tạp t h i cầm xuống mạc thương ra mà nhường hắn có chút nhìn không thấu chính là lâm mặc lại thợ ơ cái này khiến mạc thương lông mày nhựa chặt suy nghĩ có chút loạn này lâm mặc rốt cục là cái gì ý nghĩa nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là lúc này bá đao môn lâm khoa lại hào chết không chết mà mở miệng lần nữa mấy ca tiểu tử này là huyền đạo tử truyền nhân cùng nhau giết hắn các người muốn giết ta nói nhảm chỉ cần cùng huyền đạo tử có liên quan đều đáng chết lâm khoa gầm t h é t một tiếng dẫn đầu đối với bị giết tới như thế nhường lâm mặc có chút ngoài ý mới vẹn vẹn vì cảm thấy mình là huyền đạo tử truyền nhân muốn đổi tận giết tuyện bất quá đồng thời vậy đem lâm mặc tức tới mớ cười chính mình vốn là không muốn tham dự những thứ này hắn đến mục đích rất đơn giản vốn chính là nghĩ đến xem xét huyền đạo tử có chưa có trở lại vạn luyện tông nếu như tại trực tiếp c h é m viết hoàn thành hệ thống nhiệm vụ bước vào tiên vương cảnh về sau chính mình có thể về đến chính mình thế giới cũ nếu như không tại dù sao vậy cảm ứng được quy k h ư lệnh vậy liền tiện thể cầm đến lúc đó cho dù không đụng tới huyền đạo tử chỉ cần có tám cái quy k h ư lệnh chính mình giống nhau có thể bước vào quy khứ bí cảnh vòng trong đạt được bước vào tiên vương cảnh cơ duyên như thế chính mình vẫn như cũ có thể trở lại thế giới cũ nhưng bây giờ ngược lại tốt có người đưa tới cửa muốn chết ừ lâm mặc cười lạnh một tiếng đối mặt lâm khoa công kích không sợ chút nào chỉ thấy hắn đưa tay chính là một quyền không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính là điểm đối điểm quyền đối với quyền t h u ầ n lực lượng va chạm ẩm hai quyền va nhau phát ra tiếng vang ầm ầm một bóng người không cầm được không ngừng lùi lại cái gì khi thấy rõ người này sau đó tất cả mọi người là sửng sốt bị đánh cho liên tục rút lui lại là lâm khoa phải biết lâm khoa thế nhưng uy tín lâu năm thập nhị giai hậu kỳ cường giả thực lực hôm nay mặc dù không thể bước vào nửa bước viên mãn thế nhưng dường như đã đạt đến hậu kỳ đ ỉ n h phong thực lực như vậy lại vừa đối mặt đ ề u bại kia trước mắt cái này lâm mặc rốt cuộc mạnh cỡ nào người ở chỗ này dường như tất cả đều trong lòng lộ bộ một chút lâm mặc từ tới chỗ này tất cả bọn hắn đều nhìn ở trong mắt tiểu tử này cơ hội là một lần lại một lần đổi mới bọn hắn nhận thức cùng phán đoán lẽ nào tiểu tử này thực lực lại đạt đến nửa bước viên mãn dễ dàng như thế có thể đánh lui lâm khoa thực lực tự nhiên so muốn lâm khoa mạnh có thể cái này làm sao có khả năng lao tử còn không tin tiểu tử xem nào lâm khoa cái mặt già này lúc này x a n h một trận hồng một hồi chính mình vậy mà tại cái này tuổi quá trẻ t i ể u tử trong tay ăn quả đắng lâm khoa tự nhiên nhịn không được bá đa môn tự nhiên là am hiểu dùng đao lâm khoa càng là hơn tại đao pháp trên chìm đắm không biết bao nhiêu năm chỉ thấy hắn trong nháy mắt rút ra bên hông b ộ i đao một cỗ khiến người ta run sợ khí thế phóng lên t ậ n trời chương 461, chiến lược trả về t ă n g phúc chương 461, chiến lược trả về t ă n g phúc một sát na này ngay cả thập nhị gia trung kỳ mặc thường đều là cao mày vẻ mặt nghiêm trọng cỗ khí thế này là đao ý chỉ có đao pháp cảnh giới đạt tới cấp độ cực cao mới biết có b ă n g vào đao ý có thể đem tự thân chiến l ự c kéo cao không ít lâm khoa vốn là thập nhị giai hậu kỳ đỉnh phong tồn tại bây giờ tăng thêm này đao ý liền xem như nửa bước viên mãn cảnh giới cũng có thể đánh cược một lần năng lực điều động tại vạn luyện tông trận pháp bên ngoài t r ô n g c o i người thực lực tự nhiên không dùng k i n h thường cẩn thận lâm đại ca cẩn thận mặc thương cùng tiêu lộc dường như cùng một thời gian hô một tiếng có thể lâm khoa đao thật nhanh dường như tại hai người bọn hắn hô lên chữ thứ nhất đồng thời đã chém ra kinh cùng đao mang theo này chém ra một đao cuốn theo vô cùng đao ý phía trước không gian đều bị chém ra vết nứt chạm phá hư không đại biểu cho đã mỏ tới thập nhị giai viên mãn cảnh lực lượng đủ để chứng minh lâm khoa một đao kia mạnh bao nhiêu nhưng mà hắn chém ra một đao kia về sau trên mặt hoàn toàn không có đắc thủ đủ cười ánh mắt của hắn vẫn luôn không hề rời đi qua lâm mặc lúc này lâm mặc trên mặt lại lộ ra ý cười thậm chí còn có một số kích động tình huống thế nào chính mình một đao kia thế nhưng toàn lực mà làm lâm mặc lại không sợ con cười cơ h ộ là hắn ý nghĩ này mới lên lâm mặc phát sau mà đến trước thân ảnh giống như thuấn di trực tiếp chính diện nên hướng này xóa đao mang n à y lâm mặc là đang tìm cái chết tiêu chiến thay thế lập tức cười lạnh hắn thừa nhận lâm mặc mạnh hơn chính mình có thể lâm mặc lúc này đối mặt chính là bá đao môn thái thượng trưởng lão bên trong người nổi bật lâm khoa lâm khoa thế nhưng được người xưng là đao vương tồn tại một thủ đao pháp gọi là một cái xuất thần nhậm hóa trừ ra thất đại tông mấy cái k i a đã bước vào viên mãn cảnh tông chủ cùng đồng dạng có vượt cấp đối chiến năng lực vài vị các tông trí cờ giả căn bản không có người nào là đối thủ của hắn dường như hắn năng lực nhìn thấy một giây sau lâm mặc liền sẽ bị hắn chém chết ý nghĩ như vậy không riêng gì tiêu chiến ngay cả tiêu nhược hải cái khác mấy vị kia thá thậm chí mạc thương cũng cho là như vậy Xì xì c ì âm thanh chói hai v a n g lên đao mang rơi xuống trên người lâm mặc nhưng mà tất cả mọi người lúc này tất cả đều mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi lâm mặc nên đón tiếp lấy cũng không có dùng vũ khí gì hoặc là quyền c ư ớ c đi chống cự lại là dùng thân thể trực tiếp chọi cứng vấn đề là đao mang rơi dưới khuôn mặt hắn lại không sao k i u kinh cùng đao mang thậm chí ngay cả trên người hắn một khối r a đều không có chạm phá cái này làm sao có khả năng hắn lại gánh vác lâm khoa một đọc kia ta không phải hoa mắt ta nhục thân đối kháng lâm mặc một đau kia ra đều không có phá thân thể này được khủng bố đến mức nào lẽ nào hắn đã bước vào tiên vương c h i cảnh không thể nào nếu như hắn là tiên vương đã sớm phá vỡ hư không đi tiên vực làm sao còn sẽ đợi ở chỗ này nhưng này tiểu tử nếu như không phải tiên vương k i u nhục thân làm sao lại như vậy khủng bố như thế chỉ có trong truyền thuyết tiên vương cảnh nhục thân mới biết bất tử bất diệt a trong lúc nhất thời tất cả mọi người xem không hiểu trước mắt lâm mặc nhục thân vậy mà như thế khủng bố đinh kiểm tra đến ký chủ đang cùng thập nhị gia chi thượng đối thủ chiến đấu phát động chiến lực trả về quân hoàn chiến lược vĩnh cựu gia tăng gấp đôi đ i n h kiểm tra đến ký chủ đàng cùng thập nhị giai chi thượng đối thủ chiến đấu phát động chiến lược trả về q u a n hoàn chiến lược vĩnh cựu tăng thêm gấp hai nghe được cái này nhắc nhở lâm mặc hai mắt sáng lên trên mặt càng là hơn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng trước đó cùng tiêu n h ư ợ c hải mặc thương bọn hắn đối chiến ngược lại là vậy phát động chiến lược trả về q u a n hoàn có thể tăng lên đều theo chiếu tỷ lệ phần trăm tới bây giờ như trên này thập nhị giai hậu kỳ đỉnh phong lâm khoa nay chiến lược trả về tăng phúc lại là tăng lên gấp đội lại đến mừng rỡ phía dưới lâm mặc cũng là cười trực tiếp đối với lâm khoa hô ta còn không tin này ta xem đao lâm khoa lúc này có chút thẹn quá hóa giận chính mình chìm đắm nhiều năm như vậy đao pháp vậy mà tại tiểu tử này trên người gãy hắn không thể tiếp nhận ta đối với đao pháp của mình từ trước đến giờ đều mượn phần tự tin cho dù đ ụ n g tới thập nhị giai viên mãn cảnh cơn giả hắn đều cảm thấy mình cũng có sức đánh một trận nhưng hôm nay tại trên người lâm mặc vỡ nát ngay cả ra đều không có cho người ta làm bị thương thương tổn nghiêm trọng tự tôn của hắn lâm khoa hét lớn một tiếng lần nữa x u ấ đao lần này h ắ n cơ h ộ là đã dùng hết toàn bộ lực lượng một đao kia so sánh c h i đệ nhất đ a o kinh khủng hơn đ a o ý càng là hơn thôi phát đến cực hạ không gian đã không phải là bị chém ra khẽ khẽ vết nước thật sự tại đây một đ a o hạ sụp đổ một khối sụp đổ không gian phát ra kinh khủng thôn vệ chi lực phản phất muốn đem bốn phía tất cả toàn bộ một ngụm nước vào một đ a o kia càng kinh khủng lâm mặc tất nhiên c à n g cứng không xuống thấy thế tiêu chiến nói lần nữa có thể một bên tiêu nhược hải đám người lại là ngậm miệng không nói tuy nói một đ a o kia so trước đó mạnh hơn thậm chí vì không gian sụp đổ sau đó g i a phó một đau này vì năng càng mạnh nhưng mà này lâm mặc trên đường đi cho bọn hắn quá nhiều bất ngờ cùng rung động tiêu n h ư ợ c hải lúc này không cách nào bình tĩnh tuy nói dựa theo lẽ thường mà nói lâm khoa một đau kia lâm mặc quả quyết không cách nào toàn thân trở ra nhưng hắn luôn cảm thấy này lâm mặc không bị thua dưới một đau này về phần mấy vị khác tông môn cường giả lúc này cũng là hai mắt nhìn chăm chú trên mặt không có một tia thả lỏng bọn hắn từng cái tất cả đều nhìn chằm chằm lâm mặc trước đó một đau kia xác thực cho bọn hắn bất ngờ để bọn hắn chân chính trịnh trọng lên có thể bị tông môn phái tới nơi này t r o n g coi người tự nhiên đều là các tông thực lực đỉnh tiêm tồn tại bằng không nếu vạn luyện tông cường giả bay vọn mà ra bọn hắn như thế nào cản có thể nói bọn hắn tùy tiện người nào. đều có vượt cấp đối chiến nửa bước viên mãn cảnh cường giả thủ đoạn do đó đang nhìn đến lâm mặc dù là năng lực đánh bại dễ dàng thập nhị giai trùng kỳ mạc t h ư ơ n g sau đó bọn hắn hay là quả quyết ra tay vì bọn hắn cảm thấy mình những người này ra tay chắc chắn sẽ không bại dù là đối đầu nửa bước viên mãn về phần viên mãn cảnh mấy người bọn họ liên thủ tin tưởng cũng là năng lực chiến nhưng ai có thể ngờ tới cái này danh bất kinh truyền t i ể u tử lại vô hại gánh vác lâm khoa một đao cái này liền có điểm kinh khủng bọn hắn tự hỏi liền xem như chính mình cũng không dám nhục thân đi khiêng lâm khoa vừa ném một đạo kia cũng không phải nói gánh k h n g được mà là mong muốn vô hại gánh vác bọn hắn làm không được do đó lâm khoa này đao thứ hai chém ra đồng thời năm người khác cũng là tay cầm tại bên hông vũ khí của mình chi thượng vẻ mặt nghiêm trọng p h a m là chỉ cần lâm mặc gánh vác một đao kia bọn hắn tất nhiên sẽ đồng thời ra tay bằng không dạng này yêu nghiệt tồn tại tất nhiên là bọn hắn thất đại tông thai họa tiêu lộc có thể tính là toàn trường duy nhất quan tâm l â m mặc người nhìn thấy này đao thứ hai uy áp cùng khí thế nàng kia yếu ớ t thực lực tự nhiên gánh không được dù là cách xa như vậy toàn thân cũng bắt đầu run r u y chẳng qua nàng hay là không tự giác mà hô một tiếng cẩn thận chỉ là hai chữ này vừa nói xong nàng kia linh động trong mắt to đồng thời xuất hiện kinh hãi nguyên bản lo lắng sắp mặt cũng tại trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đối với nàng mà nói căn bản là không có cách chống lại một đau kia vậy mà tại lâm mặc một q u y ề n phía dưới trong nháy mắt tan giã không sai lâm mặc tại vừa nãy ra q u y ề n chương 462, t o à n bộ ra tay vây rết chương 462, t o à n bộ ra tay vây rết một q u y ề n này không có gì tụ lực vậy không có thanh thế khí thế thật lớn dường như là rối người vô cùng tùy ý mà vung ra có thể kia chém tới khủng bố la mang lại là trong khoảnh khắc tan g ã t i ê n nguyên bản sụp đổ không gian cũng bị một quyền này đánh cho bối rối nguyên bản kinh khủng thôn vệ chi lực vậy dưới một quyền này tìm ngói giống như k i a m ộ t vùng không gian bị đọc lại không thể nào lâm khoa mở to hai mắt nhìn nhìn chính mình toàn lực một đ a o lại bị dễ dàng như vậy hóa giải cả người đều không tốt、Phúc. một ngụm nịch huyết tùy theo p h u n g ra giờ k h ắ c này lâm khoa càng là hơn giản mua mấy phần tự tin của hắn bị nghiền á t hắn đối với đao pháp của mình từ trước đến giờ đều là mười phần tự tin cho dù động tới những kia mạnh hơn chính mình đối thủ hắn luôn cho rằng chính mình cũng có lực đánh một trận mà dạng này người nhưng mà ngay tại lâm khoa chán nản trong né mắt năm người khắc động lạc da da không m u ớ n tiêu lộc ngạc nhiên trên mặt lộ ra kinh sợ trong năm người có một người là nàng phiếu miểu tông thái thượng trưởng lão lạc vân tiêu cái này tiếng hô ngược lại để lạc vân tiêu động tác chỉ trệ nửa nhịp chẳng qua hắn hay là cắn răng ra tay huyền đạo tử ba chữ này là bọn hắn thất đại tông trước kia ác ngộng tiêu lộc không có trải qua trước đó thời đại h tám có thể lạc vân tiêu bọn hắn đều trải qua bọn hắn tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện tình huống như vậy mặc kệ là ra ngoài tư tâm hay là cái gì bọn hắn cũng sẽ không nhường cùng huyền đạo tử có liên quan người sống xuống dưới vạn luyện tông muốn diệt huyền đạo tử muốn diệt cùng huyền đạo tử có liên quan tất cả mọi người muốn diệt với lại lâm mặc cho áp lực của bọn hắn quá lớn tiểu từ này mạnh ngoại hạng nếu như không thừa dịp hiện tại hợp nhau tấn công một sáng vạn luyện tông chủ phong bên trên tinh nhuệ chạy đến vậy thì phiền thoái vừa n ã y kia hai đ a o tất nhiên đã sớm khiến cho sự chú ý của đối phương không bao lâu nữa vạn luyện tông tinh nhuệ tất nhiên sẽ đổi tới bọn hắn không có thời gian kéo dù là lâm mặc rất mạnh bọn hắn vậy sẽ không cảm thấy chính mình mấy người liên thủ sẽ thất bại lâm khoa đừng lo lắng giết cùng lúc đó quỷ n g u y ệ t tông thái thượng trưởng lão n g u y ệ t minh nghiêm nghị quát đến hay lắm nhìn thấy năm người đồng thời đ ọ thủ lâm mặc không những không giận mà còn cười trực tiếp nên đón tiếp lấy cái này có thể đều là chính mình chiến lược trả về môi giới tự nhiên không thể bỏ qua lâm mặc cười ha ha nơi nào có như lâm đại địch căng thẳng ngược lại là kích tình bắn ra b ộ n phía phanh phanh phanh phanh phanh trong n g á y mắt ra tay trong chớp mắt đều cùng năm người đối với đụng vào nhau cái gì mạnh như vậy vẹn vẹn một lần ra tay năm người trong lòng kinh hãi đây là không giao thủ không biết giao thủ một cái giật mình chẳng thể trách tiểu t ử này năng lực thoải mái gánh vác lâm khoa đao quá mạnh mẽ hợp năm người lực lượng một k í c h này lại đối với lâm mặc mảy may vô hiệu cũng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì bất quá trong lòng bọn họ dường như cũng có một chút sức lực tuy nói tiểu tử này gánh vác bọn hắn công kích nhưng từ lực đạo nhìn lại dường như bọn hắn cũng không có nhận cái gì thương nhìn tới tiểu tử này lực công kích cũng liền như thế còn không đến mức cho bọn hắn tạo thành trí mạng sát thương nếu như là như vậy bọn hắn liền có cơ hội lâm mặc dù nói thế nào chỉ có một người mà bọn hắn hiện tại bên này có sáu người chỉ cần lâm mặc không để cho bọn hắn trí tàn đòn công kích trí mạng lực bọn hắn có thể mái chết đối phương tuy nói thời gian không dư dả nhưng mà bọn hắn có cơ hội thế là mấy người bọn họ ánh mắt trao đổi một phen lần nữa toàn lực ra tay nhưng này dạng chiến lược của mình tăng phúc nhưng là không còn ý từ hắn hiểu rõ tình huống đến xem thập nhị giai hậu kỳ định phong đi lên cường giả đại lục ở bên trên cũng không nhiều bỏ qua bọn hắn hắn đi nơi nào tìm người phát động chiến lược trả về phải biết đây chính là vĩnh cửu tăng phúc tự nhiên là càng nhiều càng tốt bằng vào cường đại công pháp võ kỹ những thứ này thập nhị giai hậu kỳ cường giả thân mình có thể tăng phúc tự thân chiến lược do đó gen sắc còn cần tự thân c ứ n g rắn lâm mặc cần đem tự thân nội tình làm hết sức kéo cao huyền đạo tử thủ đoạn s á c thực phức tạp ai mà biết được lao tiểu tử này chân thân còn có tài năng gì nhưng mà mặc kệ hắn có bao nhiêu năng lực chỉ cần mình đem này chiến lược nhiều hơn tăng phúc như vậy tại thực lực cường đại phía dưới huyền đạo tử lại có thủ đoạn cũng là hưởng công do đó lâm mặc cũng không vội hắn chính là muốn cho đối phương toàn lực chém giết cơ hội như vậy mới có thể tốt hơn để cho mình chiến lược tăng phúc đương đương thoáng qua trong lúc đó bảy người lại là nhiều lần b i bính nguyệt minh mấy người không việc gì mà lâm mặc cũng là không ngại mấy phút trôi qua nguyệt minh đám người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng bởi vì bọn họ cảm ứng được xa xa đã có mười mấy cổ lực lượng cường đại phi tốc chạy đến vạn luyện tông tinh nhuệ đến rồi nắm chặt vạn luyện tông người đến lão bạch ngươi ngăn chặn bọn hắn nguyệt minh bàn giao một tiếng thủ hạ động t á c nhanh hơn đồng thời hắn cũng là lấy ra giữ nhà bản lĩnh thân ảnh khí tức trong nháy mắt biến mất tiến nhập t ậ n thân trạng thái uy n g u y t ô n g vốn là ám sát cùng chú sát năng lực nhất là xuất chúng một bên hợp hoan tông trường lão trong sáu người duy nhất nữ tử cũng là toàn thân nổi lên màu hồng phấn vờ sáng nàng này nhìn như hình dạng chỉ có chừng hai mươi kỳ thực đã là trăm tuổi lao thái hợp hoan tông công pháp hết sức kỳ lạ song thu bên ngoài càng là hơn chú nhan thủ đoạn n g tiên càng là hơn nắm giữ mạnh nhất mị hoặc chi thuật lúc này nữ tử này hai trong mắt tản ra một cỗ huyền diệu q u a n mang pham là cùng với nó đối mặt thần chí đều sẽ lâm vào nhất thời tính trầm luân nữ thú tông vị cường g i ả kia thì là trong nháy mắt thoát ly vòng chiến đối mặt vạn luyện tông người tới phương hướng trong tay nhanh chóng kết tấn chỉ thấy trung quanh hắn từng đầu cao lớn uy m á n hung thú đột nhiên mà hiện người này chính là n g u y ệ t minh trong miệng lão bạch ngự thú tông thái thượng trưởng lão bạch hoan vẹn vẹn trong n g a y mắt bên cạnh hắn đã xuất hiện mười lăm con h u n g thú hống đám h u n g thú này sôi nổi ngửa mặt lên trời gào thét khí tức kinh khủng c h ẳ n ngập vậy mà đều là h u n g thú cấp m ộ ư ơ i hai cảm nhận được đám h u n g thú này khí tức mặc thương đám người tất cả đều ngạc nhiên h u n g thú vốn là cường đại c ù n g cấp bậc phía dưới bình thường h u n g thú là so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều rốt cuộc đục thể của bọn nó c ư ờ n g đại da dày thịt béo sức chịu đòn tuyệt đối không phải nhân loại có thể sánh được lao tiêu lúc này đi báo tin làm sao còn chưa tới Phiếu i m ệ đột nhiên mọi người trong đầu có một cái không tốt suy đoán thất đại tông những năm này mình tranh ám đấu cũng không ít thần phong cung ỉ vào thực lực mình cường đại trừ ra không thế nào cùng linh kiếm sơn tranh đấu cái khác mấy cái tô n g môn bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó cũng không thiếu các tội bây giờ vạn luyện tông hộ tông đại trận đã phá nhiều năm như vậy vạn luyện tông trong người tự nhiên xuất hiện không ít thập nhị giai lẽ nào thần phong c u n g muốn cho bọn hắn gãy tại chỗ này phải biết thập nhị giai hậu kỳ đỉnh phong tồn tại tại bất kỳ một cái nào tô n g môn vẫn lạc một cái đều là cực tồn thất lớn thần phong c u n g đám hôn đặc kia tiêu nhược nam lão hôn đặc kia đến lúc nào rồi còn ở nơi này xứ tâm nhãn nghĩ đến đây mấy đại cường giả trong lòng giận mắng lên ngày bình thường minh tranh ám đấu còn chưa tính hiện tại là lúc nào cùng lúc đó vạn luyện tông người tới mặc thương đây là có chuyện gì người tới nhìn thấy đang chiến đấu lâm mặc đám người đều là s ơ n g sốt hộ tông đại trận bị phá lại nghe nói đến rồi cương địch bọn hắn những thứ này vạn luyện tông trưởng lao sôi nổi từ bế quan trong ra đây ngay lập tức chạy tới bọn hắn đây là nhóm đầu tiên dẫn đầu chính là huyền đạo tử trong đó một vị thân truyền đệ tử lưu bán sơn nửa bước viên mã n cảnh trên đường bọn hắn đều cảm nhận được bên này chiến đấu dư uy không còn nghi ngờ gì nữa đối phương đều là cao thủ gắng sức đuổi theo kết quả đến nơi này phát hiện tại chiến đấu cũng không phải bọn hắn vạn luyện tông mà là thất đại tông người đang vây công một người trẻ tuổi tình huống thế nào lưu trưởng lão chuyện là như thế này nhìn người tới mặc thương tự nhiên là vẻ mặt cung kính sau đó liền đem chuyện nơi đây nói một lần cái gì tiểu tử này cũng là sư tôn thân truyền đệ tử ngay s n g mạc thương lời nói tăng thêm thất đại tông môn người đều đang vây công lâm mặc lưu bán sơn không khỏi quan sát tỉ mỉ d ậ y rồi lâm mặc tới tuy nói lâm mặc cũng không có dùng cái gì huyền đạo tử v õ kỹ thế nhưng từ trên người lâm mặc hắn cảm nhận được cùng tự thân tương tự khí tức lâm mặc cũng là thể pháp s o n tu phải biết tại tất cả hôn nguyên đại lục chỉ có bọn hắn vạn luyện tông có dạng này công pháp vì bộ công pháp này chính là huyền cảnh sơn trước đó trong quy khư bí cảnh vây trong lấy được những tông môn khác tất nhiên không yếu có thể cũng làm không được đem thể pháp song tu làm được cân bằng kiên dung quả nhiên là sư tôn đệ tử sau khi xác nhận lưu bán sơn sắc mặt trầm xuống vô liêm sỉ các ngươi thất đại tông cũng q u á đáng lại dám đụng đến chúng ta vạn luyện tông người giết cho ta bị thất đại tông bức bách nhiều năm như vậy bọn hắn một mực cẩn nhẫn trước đây bọn hắn liền chuẩn bị không lâu sau xuất quan vì lưu b á sơn mấy người kia cũng muốn đột phá viên mã cảnh tăng thêm quy khư lệnh kế hoạch đã để thất đại tông trong lúc đó sản sinh khoảng cách đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ mở ra hộ tông đại trận giết ra ngoài lại lần nữa đang đỉnh hôn nguyên đại lục c h i đ ỉ n h bây giờ tất nhiên đại trận trước giờ mở ra người ta vậy đánh tới cửa nhà mình đương nhiên sẽ không lại bỏ mặc không quan tâm là lúc bày ra mũi nhọn lưu bán sơn vừa r ứ t lời cùng hắn cùng nhau chạy tới hơn m ộ ư ơ i người sôi nổi b ộ c phát ra tự thân khí thức không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng bạch hoan cùng những hung thủ kia Cái Bạch lúc kinh gì? Mà bạch hoan, lúc này mặt này Hoan, lộ dạng này một cố lực lượng còn không phải thế sao bạch hoàn đám hung thú này có thể chống đỡ chỉ là vừa đối mặt vài đầu hung thú trực tiếp mất mạng gặp phải cường địch giúp đỡ bạch hoan một bên đau khổ trèo trống một bên kêu cứu hắn là thực lực không yếu hung thú cũng rất mạnh có thể lưu bán sơn ra tay nhường hắn áp lực tăng gấp b ộ i nửa bước viên mãn cảnh còn không phải thế sao hắn cái này thập nhị giai hậu kỳ đình phong có thể đối phó nếu như bọn hắn thất đại tông mấy cường giả cùng nhau vậy dĩ nhiên năng lực đối kháng chỉ dựa vào hắn một người tự nhiên khó nhưng mà hắn hô xong lại chống hồi lâu vẫn như c ũ không thấy được có nửa người đến giút đỡ ánh mắt xéo qua t h o á nhìn g n bạch hoan lập tức tâm l ệ n h nửa đoạn được rồi chẳng thể trách không ai giúp đỡ còn lại năm người lúc này bị lâm mặc một người đổi u lấy đánh thảo đi thong bạch hoan trong lòng thầm m ắ n g một tiếng hừ chết đi cái này phân thần giọng lưu ban sơn bên t hai bên cạnh văng lên kinh khủng quyền phong đâm vào bạch hoan cả khuôn mặt đều bóp m h o lên bóng ma tử vong lóe lên trong đầu có thể đ o á n trước nửa giây sau bạch hoan sẽ tại một quyền này hạ trọng thương thậm chí trực tiếp v ấ lạc không bạch hoan kêu lên tại nửa bước viên mãn toàn lực một quyền phía dưới hắn một cái thập nhị giai hậu kỳ định phong cũng là bất lực nhưng mà trong tưởng tượng nắm đấm không có rơi vào trên đầu của hắn cảnh tượng gần như đình trệ tuyệt vọng đã nhắm mắt bạch hoan sửng sốt một giây mở mắt ra sau một khắc hắn trợn tròn mắt cả ở trước mặt hắn lại là lâm mặc đồng dạng sững sờ ở tại chỗ thì là lưu bán sơn cùng mạc thương đám người thậm chí cách đó không xa nguyệt minh đám người tình huống thế nào trái tim tất cả mọi người trong tất cả đều thoát ra ý nghĩ này lâm mặc mới vừa rồi còn quân lấy nguyệt minh đám người đánh nhau có thể bọn hắn nghĩ trợ giúp đều không có cách như thế nào đột nhiên lại giút bạch hoan đã kéo xuống lưu bán sơn nguyện minh đám người trong đầu một mảnh mũ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ? lưu bán sơn bên này cũng thế không phải huyền đạo tử thân truyền đệ tử sao đó không phải là bọn hắn bên này người phía bên mình là giúp hắn giải quyết thất đại tôn g người như thế nào này lâm mặc còn ra tay ngăn trở ngươi đây là mặc thương lúc này cũng là nhịn không được hỏi ngươi muốn giết hắn có hay không có hỏi qua ta lâm mặc lại là không có ý nghĩ mà bước lên một câu những lời này vừa ra tất cả mọi người mơ hồ xem không hiểu à tiểu hữu ngươi không phải sư tôn ta thân truyền đệ tử sao lưu bán sơn thu hồi nằm đấm cau mày nhìn về phía lâm mặc trên mặt rất là bất mãn tiểu tử này ngăn lại chính mình không nói l ạ i nói nói như vậy có chút quá không biết điều a ta có như thế nói sao hả nghe vậy lưu bán sơn chân mày mịu chặt hơn càng là hơn nhìn về phía mặc t h ư ơ n g tình huống thế nào vừa nãy mặc thương thế nhưng nói tiểu tử này là sư tôn thân truyền đệ tử hiện tại này lâm mặc đã vậy còn quá nói không thừa nhận cái này mặc thương trong lúc nhất thời không biết nói một chút cái gì hồi tưởng lại này lâm mặc xác thực không có khẳng định hồi phục nói hắn là huyền đạo tử thân truyền đệ tử chỉ là mơ hồ theo hắn lại nói vài câu có thể chẳng lẽ không đúng sao không nên a không đúng vậy hắn vừa nãy cùng thất đại tông đánh cái gì nguyên lai là lũ lụt vọt lên miếu long vương ngươi không phải kêu huyền lao mang ư ờ i ha ha ha tiểu hữu chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết ta không sai ha ha đã ngươi không phải huyền lao mang ư ờ i vậy tính xin tiểu hữu cùng nhau cùng chúng ta d i ệ t trừ này hôn nguyên đại lục bại hội nhóm mặc dù không biết lâm mặc là có ý gì nhưng từ lâm mặc trong lời nói cùng thần thái đến xem lâm mặc không phải vạn luyện tông bên này như vậy cũng tốt làm chỉ cần không phải vạn luyện tông thất đại tông đương nhiên sẽ không đối địch càng là hơn muốn lôi kéo nói đùa lâm mặc thực lực này quá n g ư ờ tiên vừa nãy bọn hắn sáu người hấp kích đều bị đệ lên á n h nếu như lâm mặc gia nhập bọn hắn trận danh này vạn luyện tông chẳng phải là tay cầm đem bót với ai hai anh em đâu đừng lôi kéo làm quen có thể lâm mặc tiếp xuống những lời này lập tức nhường cảnh tượng lại là yên tĩnh làm cái gì một ngày mắt tất cả mọi người lần nữa mắt trở tròn chương bốn trăm sáu mươi b ố càng nhiều càng tốt chương bốn trăm sáu mươi b ố càng nhiều càng tốt lâm mặc lời nói nhường hai phe người đều xem không hiểu các hạ người rốt cuộc là ý gì không có ý gì chính là ta còn chưa đánh đủ cái gì giờ khắc này tất cả mọi người cảm thấy chính mình có phải hay không nghe n h i ề rồi không có đánh đủ đây là ý gì đơn thuần vì chiến đấu chiến đấu của n h ữ người n g v õ s xi không thể nào lâm mặc cũng sẽ không chờ bọn hắn nghĩ nhiều như vậy vừa d ấ t lời hắn đều xuất thủ lần này hắn trực tiếp động thủ đối tượng là lưu bán sơn n g ư ơ i lưu bán sơn s ư ớ n g sở chẳng qua lập tức vậy phản kích lên trên mặt kinh sợ không thôi tiểu tử này không biết tốt xấu không nói lại còn dám ra tay với mình nếu đã vậy q u ả n hắn có phải hay không sư tôn thân truyền đệ tử đánh lại nói phanh phanh phanh trong n á y mắt hai người giao thủ mấy lần lâm mặc thì là vẻ mặt hưng phấn không khác hệ thống nhắc nhở âm liên tục vang lên rốt cục là nửa bước viên mãn cảnh n à y chiến lược trả về tăng trưởng tốc độ so với trên thập nhị giai hậu kỳ định phong là muốn nhanh hơn không ít vẹn vẹn này mấy lần ra tay đều phát động hai lần tăng phúc lại nhiều gấp hai chiến lược như thế một lúc thời gian lâm mặc trước trước sau sau chiến lược tăng phúc gần mười gấp năm lần theo chiến lược tăng phúc lâm mặc trong đầu dường như nhiều một chút huyền diệu càng lộ đây là đã vượt ra nguyên lực tu hành hạn mức cao nhất trong cõi u minh hắn dường như nắm giữ đến một ít cái gì bất quá loại cảm giác này vẫn còn tương đối mơ hồ nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần mình không ngừng chiến đấu cảm giác này liền biết không ngừng rõ ràng không ngừng chiến đấu có thể hay không để cho ta không cần nguyên năng c h i tinh cũng có thể bước vào kia tiên vương c h i cảnh lúc này lâm mặc thậm chí sinh ra ý nghĩ như vậy nguyên bản phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tiêu diệt huyền đạo t ử đạt được bản nguyên chìa khóa dung hợp nguyên năng c h i tinh mới biết bước vào tiên vương c h i cảnh sau đó đến n à y h u n nguyên đại lục biết được quy khư lệnh dường như cũng là dung hợp nguyên năng c h i tinh chìa khóa có thể được đến toàn bộ là quy khư lệnh mở ra quy khư bí cảnh bước vào vòng trong cũng là năng lực dung hợp nguyên năng tri tinh đó chính là nói hai loại cách thức hắn đều có thể bước vào tiên vương tri cảnh nhưng mà Theo h c i ế nhưng mà n thân ú c h phát hiện thực lực của mình, mình n thượng thượng ghen không cách nào đột phá đến tiên vương tri cảnh chỉ có dung hợp nguyên năng c h i tinh mới có thể đột phá gông cùng xiến xích bước vào tiên vương tri cảnh đạt được vĩnh sinh thì ra là thế nhìn tới vì ẫ n kế hoạch hôm nay không bằng thừa dịp những người này còn có thể đối với chiến lược của hắn tăng phúc đưa đến tác dụng nhiều hơn lấy ra soát kinh nghiệm soát đến soát không ra kinh nghiệm lại làm bước kế tiếp dự định hắn cũng là đã nhìn ra theo chính mình chiến lược tăng phúc đội số tăng thêm hiện tại cùng thập nhị giai trung kỳ chiến đấu đạt được tăng phúc đã yêu bớt phát động trả về tỷ lệ cũng thay đổi thấp trước kia đánh cái một hai quyền có thể phát động hiện tại đánh hồi lâu mới có thể phát động một lần ngay tại vừa nãy mặc thương bọn hắn vậy gia nhập chiến đấu lúc này lâm mặc đối đầu còn không phải thế sao lưu bán sơn một người mà là vạn luyện tông bên này tất cả mọi người không phải lưu bán sơn không nghĩ một người cầm xuống lâm mặc là hắn căn bản bắt không được vẹn vẹn chiến đấu mấy hiệp lưu bán sơn mặt đều tái rồi hắn phát hiện mình lại không phải là đối thủ của lâm、Mạc. mặc kệ hắn làm sao thúc đầy toàn lực lâm mặc đều sẽ ép hắn một nữa không nhiều không ít đều hồi lâu vừa vặn khó khăn lắm ngăn chặn hắn một kia này khiến cho hắn vô cùng buồn nôn tâm phiền không thôi thế là tại mệnh lệnh của h ắ n d ư ớ i những người khác vậy gia nhập chiến đấu n à y không gia nhập còn tốt gia nhập về sau lưu bán sơn càng thấy buồn nôn thêm một người lâm mặc cũng là ép bọn hắn hồi lâu hiện tại toàn bộ bên trên vẫn như cũng là đẻ ép hồi lâu chính là đẻ ép bọn hắn đánh vậy không đánh cho tàn phế bọn hắn n à y mẹ nó hoàn toàn chính là miêu h í lao thử đánh lại đánh không lại chạy lại không cho chạy người bó tay không làm đi lâm mặc còn hết lần này tới lần khác đều chằm chằm vào trên người, người chỗ đau đánh những thứ này chỗ đau căn bản sẽ không đánh cho tàn phế người nhưng mà mỗi một cái đều sẽ để ngươi thống khổ không chịu nổi hoặc là bẽ mặt không thôi bước đến ngươi không thể không kéo dài ứng chiến nhưng làm bọn hắn buồn nôn làm hư cảnh tượng kỳ quái hơn chính là n g u y ệ t minh đám người lúc này lại là không ai đi nhung tay không phải nói bọn hắn mong muốn ngư ông thủ lợi mà là bọn hắn hiểu rõ lưu bán sơn đám người hiện tại càng thụ vì vừa nãy bọn hắn sáu người chính là bị lâm mặc quân lấy đánh như vậy tránh cũng không phải đánh cũng không được dù sao chính là bị hắn không ngừng nhìn g ép bây giờ nhìn lấy lưu bán sơn bọn hắn bị đánh nguyện minh trong lòng tự nhiên dễ chịu hơn khá nhiều nhưng bọn hắm không dám đi a Ai mà biết mà đ lần này l âm thanh xé gió không ít không còn nghi ngờ gì nữa người tới càng nhiều xa xa lit nha lit nhít hấp điểm không ngừng phóng đại hơn trăm người chạy tới mỗi người khi tức đều tại thập giai chi thượng trong đó thập nhị giai cường giả vậy không ít dẫn đầu một người càng là hơn có không kém gì hơi thở của lưu bán sơn nhìn thấy c ố lực lượng này thất đại tông mấy vị kia cường giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nay vạn luyện tông rốt cục là rất nhiều năm trước mạnh nhất tông môn b ế tông như này lâu nương tựa theo c ự c phẩm nguyên mạnh cùng quy khư bí cảnh bên trong công pháp lại là bồi dưỡng được rất nhiều cường giả riêng này ba nhóm người đều không thể so với bất kỳ một cái nào tông môn tinh nhuệ cường giả kém k h ô n nạn dám ở chúng ta vạn luyện tông làm càn giết cho ta vừa đến liền thấy lâm mặc đè ép lưu bán sơn đám người đánh mặc dù rung động có thể người tới cũng không sợ hãi trực tiếp hét lớn một tiếng trong nháy mắt gia nhập chiến cuộc phía sau hắn thập nhị giai cường giả cũng là sôi nổi ra tay gia nhập chiến đoàn mà thập nhị giai trở xuống người thì là trong nháy mắt tảng già đem nguyện minh tiêu nhược hải tiêu lộc đám người toàn bộ vây lại lưu bán sơn bên kia chiến đấu những thứ này thập nhị cấp trở xuống người vô cùng tự giác không có gia nhập loại này cường giả quyết đấu không phải bọn hắn dựa vào nhiều người có thể ứng phó đi nhiều hơn sẽ chỉ khiến người khác chân tay co cóng ngược lại tại bốn phía áp trận ngược lại là có thể cho đối thủ nhất định áp lực đến hay lắm đối với cái này lâm mặc lại là không khẩn trương chút nào ngược lại có vẻ càng thêm hưng phấn ít người chiến lược quá yếu hắn chiến lược trả về lên quá chậm hiện tại tốt nhiều một nhóm người chính mình tăng lên cũng có thể thêm nhanh một chút càng nhiều càng tốt ta đinh chúc mừng ký chủ kéo dài chiến đấu phát động chiến lược trả về t ă n g phúc tăng thêm m ộ ư ơ i lần chiến lược đinh chúc mừng chương bốn trăm sáu mươi năm lại người đến chương bốn trăm sáu mươi năm lại người đến lạc gia gia thủ hạ lưu t ì n h a lâm mặc lúc trước hắn đã cứu ta cùng gia ra bọn hắn nhìn thấy vạn luyện tông tất cả cường giả đều vây công lâm mặc tiêu lộc nay đã lo lắng không thôi lúc này nàng lại nhìn thấy thất đại tông bên này cường giả lại vậy xuất thủ mục tiêu lại cũng là lâm mặc lần này nàng cũng nhìn không được nữa dường như mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở hô lên tiêu lộc trong miệng lạc gia gia chính là trông coi tại bên ngoài vạn luyện tông phiếu miểu tông cường giả một trong hãn gọi lạc vân tiêu cũng là thập nhị giai hậu kỳ định phong tồn tại cùng tiêu lộc gia gia tiêu tự tại ngược lại là quan hệ cũng không tệ lắm ban đầu lạc vân tiêu mặc dù vậy xuất thủ nhưng mà cũng không có hạ tử thủ chỉ là ở ngoại vi thích hợp xuất một chút thủ sở dĩ như vậy kỳ thực lạc vân tiêu cũng là nhìn thấy tiêu lộc cũng phát hiện nha đầu này dường như cùng lâm mặc quan hệ cũng không thể l ắ m dáng v ẻ cho nên không có toàn lực ra tay nhưng hắn cũng không thể hỏi nhiều cái gì thời cơ không đúng bây giờ tất cả mọi người xuất thủ hắn cũng không thể lại người qua đường cho nên bắt đầu toàn lực mà làm cũng là bởi vì như thế tiêu lộc mới cấp bách dù là lâm mặc cho thấy lực lượng một lần so một lần cường đại tại tiêu lộc cảnh giới này nàng có thể nghĩ tới vẫn như cũng là cảm thấy lâm mặc không địch lại rốt cuộc hiện đang xuất thủ đó cũng đều là thập nhị giai chi thượng cường giả trong ngày thường dạng này cường giả đều là tông môn tuyệt đối tinh n u y ệ n trụ cột cho dù tại trong tông bọn hắn đều không thường thường lộ diện đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại nhưng bây giờ nơi này tụ tập thập nhị giai cường giả không xuống mười người còn cùng một chỗ công kích lâm mặc nàng sao có thể không lo lắng nói cho cùng đối với nàng đệ tử của đời này mà nói huyền đạo tử là ai các nàng hiểu rõ mà biết nội dung đều là thông qua trưởng bối cùng trong tông tiền bối thuật tự thân cảm thụ tự nhiên là không giống nhau các nàng nhưng không có trải qua khi đó hám vậy hoàn toàn trải nghiệm không đến huyền đạo tử thủ đoạn đấm máu đối với nàng mà nói trước mắt lâm mặc là ân nhân cứu mạng đối nàng không tệ chỉ thế thôi tiêu lộc tự nhiên không muốn nhìn thấy lâm mặc bị thương c â m miệng nhưng mà đổi lấy lại là lạc vân tiêu quát tháo mặc dù bọn hắn thấy không rõ lâm mặc hiện tại hành vi đến cùng là cái gì tình huống nhưng bọn hắn hay là trước tiên quyết định trước vây giết lâm mặc vạn luyện tông là bọn hắn thất đại tông nhiều năm trước tới nay đối thủ bọn hắn có chính mình nắm chắc ứ n g đối dù là vạn luyện tông lúc này xuất hiện không ít cường giả có thể lâm mặc cho cảm giác của bọn hắn không giống nhau uy hiếp quá lớn tiểu từ này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn mạnh ngoại hạng nếu như lâm mặc là bọn hắn bên này bọn hắn tất nhiên g có thể trên thực tế lâm mặc vừa nay đối chiến chính là bọn hắn mấy người rất hiển nhiên lâm mặc không phải hướng về bọn hắn một bên thực tế còn nghe nói lâm mặc đạt được huyền đạo tử truyền thừa tuy nói hiện tại lâm mặc đang đối với vạn luyện tông người ra tay bọn hắn xem không hiểu lại không trở ngại bọn hắn hạ quyết định như vậy trước giải quyết lớn nhất nguy cơ đối với thất đại tông cũng tốt hay là đối với vạn luyện tông cũng được lâm mặc đều là một cái không biết nhân tố tự nhiên cần trừ mới hạ dạng do đó lúc này tiêu lộc xin giúp đỡ ngược lại là đưa tới lạc vân tiêu quát tháo ân cứu mạng là một báo nhưng bây giờ quan hệ thất đại tông lợ ích Là thất đinh chúc mừng ký chủ kéo dài chiến đấu phát động chiến lược trả về tăng phúc tăng thêm mười lăm lần chiến lược đinh hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên vây công lâm mặc càng nhiều người thanh âm nhắc nhở khoảng cách đều càng ngắn chiến lược của hắn tăng lên gấp bội thoải mái lâm mặc một bên chiến đấu một bên nhìn không ngừng đổi mới chiến lược tăng phúc tâm tình khoái trá quả nhiên được như thế s o á t điểm mới nhanh mới chiến đấu trong chốc lát lâm mặc lúc này chiến lược tăng phúc đã đạt đến gấp trăm lần lúc này cho dù đụng phải đồng dạng viên mãn cảnh cường giả cho dù bọn họ có so trước đó thế giới cường đại hơn võ kỹ công pháp tăng phúc lâm mặc cũng không sợ có gấp trăm lần tăng phúc chiến lược nhường hắn sức lực càng đấy đều là người tốt nha nhìn bốn phía vẻ mặt sát ý mọi người lâm mặc chẳng những không có nửa phần chán ghét căm hận ngược lại là cảm thấy bọn hắn từng cái mười phần vật mắt có thể trên mặt của mỗi người đều lộ ra k i n h sợ hai phe nhiều như vậy thập nhị giai cường giả vây công lâm mặc lại còn năng lực duy trì ổn ép một kia tiểu t ử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt chúng ta nhiều người như vậy vây công hắn lại không hư hao chút nào còn như thế khí định thần nhàn tất cả mọi người trong lòng nổi lên nói thầm lâm mặc bày ra tình hình để bọn hắn căn bản không tiếp tục được liền xem như viên mãn cảnh cường giả như thế người vây công đã nửa ngày như thế nào cũng đều sẽ mệt mặc ca có thể lâm mặc hoàn toàn không có các ngươi chưa ăn cơm sao dùng thêm chút xứ ca trái lại lâm mặc thỉnh thoảng còn mở miệm ai một chút chuyện này đối với những cường giả kia mà nói đơn giản chính là xỉ nhục bọn hắn xin thể chính mình sớm đã dồn hết sức lực đang vây công nhưng không có hiệu quả gì còn bị lâm m ặ c chê làm sao chịu nổi a lúc này thứ hai vị trí chuyển đến tiếng x é gió cái này khiến tất h đại tông cùng vạn luyện tông bên này tại chiến đấu mọi người mừng rỡ bọn hắn hậu viện đến rồi lâm m ặ c tự nhiên vậy cảm giác được những người này đồng dạng cũng là vui mừng bởi vì hắn phát hiện vây công hắn nhiều người sau đó phát động chiến lực trả về quang hoàn tốc độ là sắp rồi có thể kiên trì thời gian không lâu dường như hiện tại phát động khoảng cách đều kéo dài dường như là uống thuốc một dạng ăn nhiều đều có kháng dự tính không còn nghi ngờ gì nữa nơi này những người này duy trì không ở trước đó nhanh chóng phát động hiệu quả mà bây giờ lại có người muốn tới tự nhiên nhường l â m mặc rất vui vẻ đây là tình huống thế nào chạy tới hai nhóm người vừa đến hiện trường liền thấy để bọn hắn mơ hồ một màn không phải là thất đại tông cùng vạn luyện tông người khô đi lên sao như thế nào bây giờ nhìn lại là vạn luyện tông cùng thất đại tông cường giả liên t h ủ tại công kích một cái tiểu tử tiểu tử này là ai tình huống gì chạy tới người, người nhìn ta ta nhìn người lại xem xét hiện trường trong lúc nhất thời không hiểu ra sao tiểu t ử này quá yêu nghiệt vội vàng giúp đỡ người của song phương lại lạ thường nhất trí hô sau một khắc đến chợ giúp người vậy bất chấp tất cả trực tiếp ra tay tất cả đều công về phía lâm mặc lần này nhìn xem ngươi chết bất tử lưu bán sơn trận mắt mà đúng giọng c ă m hận nói một trận chiến này hắn gái mặt g i à này coi như là ném về tận nhà trước đây nửa bước viên mạn hắn rời khỏi chân chính viên mãn cảnh cũng không xa nhiều nhất mấy ngày hắn liền có thể hoàn thành viên mãn cảnh tấn thăng l o n g tin tràn đầy hắn vậy mà tại lâm mặc trước mặt an quả đắng nhường hắn nhận lấy đà kích thật lớn tự nhiên đối với lâm mặc hận thấu xương hắn còn không tin lâm mặc lại yêu nghiệt còn có thể tiếp tục tiếp tục gánh vác lần này hai bên tới thập nhị giai cường giả thế nhưng nhiều hơn không ít chương bốn trăm sáu mươi sáu mau g ọ i người chương bốn trăm sáu mươi sáu mau g ọ i người trong đó càng là hơn có năm vị nửa bước viên mãn cường giả thất đại tông bên này ba vị vạn luyện tông bên ấy hai vị kể từ đó tăng thêm trước đó lưu ban sơn hiện trường có lục vị nửa bước viên mãn về phần thập nhị giai hậu kỳ đ ỉ n h phong càng là hơn trực tiếp đạt đến hai mươi tám vị c ố lực lượng này nếu đặt ở bên ngoài quả thực nghiền ép tất cả xoạt x o ạ những cường giả này không có bất kỳ cái gì lời xã giao trực tiếp gia nhập vòng chiến bọn hắn vậy đã nhìn ra nay bị vây giết người trẻ tuổi thực lực vô cùng yêu nghiệt tại lưu b á n sơn đám người vây công dưới lại không hư hao chút nào người tới ra tay chính là toàn lực dầm dầm dầm mấy chục đạo kinh khủng công k í c h đều tới cho dù là đứng bên ngoài quan chiến những người kia lúc này đều bị này kinh khủng bị áp làm cho hai chân như nhúng ra nói đùa những người này ngày bình thường đều rất khó coi đến một cái hiện tại bông chốc hơn ba mươi xuất hiện ở đây kinh khủng b ừ n nào tiêu lộ tâm đều nắm chặt cổ họng có thể nàng không có biện pháp trừ r a sốt ruột hay là sốt ruột trong lòng không ngừng cầu nguyện lâm mặc đường ra chuyện nước mắt tại trong ánh mắt không dừng lại đạo quanh đến hay lắm lâm mặc thấy thế cười lớn một tiếng tiến quân thần tốc căn bản không có mảy may tránh né ý nghĩa mặt công kích đối với bọn họ lại lựa chọn cứng rắn cái gì tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình nhiều cường giả như vậy vây công lâm mặc lại vẫn như c ũ lựa chọn cứng rắn không muốn xuống nữa lục vị nửa bước viên mãn hai mươi tám vị thập nhị gia hậu kỳ đình phong cùng với năm mươi thập nhị gia cường giả liên thủ cho dù là chân chính thập nhị gia viên mãn cảnh cường giả cũng không dám như thế a có thể hết lần này tới lần khác lâm mặc cứ làm như vậy ừ tiểu tử không biết trời cao đất rộng chết đi tiểu tử đủ cuồng nhìn thấy lâm mặc như thế mọi người càng là hơn trên tay tăng thêm sức lực nhất là lưu ban sơn đám người càng là hơn dồn hết sức lực chính mình trước đó nhiều người như vậy đều không thể cầm xuống lâm mặc đã cảm thấy mười phần mất mặt lúc này lại tới nhiều như vậy trợ rút nếu còn không thể giơ lên cầm xuống này lâm mặc tránh không được chê cười ẩm sau đó vài vị nửa bước viên mãn cảnh cường giả phát sau mà đến trước nắm đấm dẫn đầu rơi vào lầm mặc trên người trước đây k h ỏ e miệng vừa muốn nâng lên ý cười đột nhiên ngưng kết một q u y ề n này xuống dưới trong tưởng tượng lâm mặc bị thương miệng phun tiên huyết bay ngược mà đi cảnh tượng không có phát sinh ngược lại là quả đấm của bọn hắn c h u y ê n đến trận trận đau đớn cảm giác giống như vừa nay chính mình đập và o vô cùng cứng rắn thiên thạch trí thượng làm sao có khả năng trong lòng bọn họ r u n g mạnh không thể nào tiếp thu được không nên khinh địch tiểu tử này nhục thân cực kỳ c ứ n g hãn tiếp tục công kích chư vị đừng ngừng hạ công kích tiểu tử này tạ dị mài chết hắn cùng lúc đó lưu b á sơn cùng nguyện minh nhắc nhờ thanh đồng thời vang lên mà đệ nhị đợn công kích do lưu bán s phanh phanh phanh lại là một đợt kinh khủng công kích lâm mặc vẫn như cũ không tránh không né gắng ngựa khiêng tiếp theo bây giờ lâm mặc bất tử bất d i ệ t nhục thân tăng thêm lúc này tu vi căn bản không sợ công kích như vậy những công kích này đánh vào người giống như con mồi đốt không hổ là hệ thống cho năng lực chính là bất phạm lâm mặc cũng là hoàn toàn yên tâm trải qua này mấy lần chiến đấu hắn đối với nhục thân của mình cường độ có nhận thức mới bây giờ nhục thể của hắn cường độ cho dù đứng nhường thập nhị giai viên mãn cảnh cường giả đến á n h đều chưa chắc năng lực phá、phỏng. phòng phòng ngự dường như vô địch vậy còn dư lại dĩ nhiên chính là soát chiến lược điểm chỉ cần đem chiến lược tăng phúc đội số quét lên đi mặc kệ này hôn nguyên giới chi thượng còn có hay không những giới khác hắn đều có thể một đường quét ngang với lại chiến lược trả về quang hoàn tác dụng quá dễ sử dụng này so trước đó hắn thăng cấp đạt được cố định tăng phúc mạnh không biết bao nhiêu hiện tại nhiều như thế người cùng một chỗ công kích hắn nhường hắn tỷ lệ phát động lần nữa đ ể cao đ ô n g c h ố c lại tăng gấp đội cảm thụ lấy tự thân liên tục không ngừng chiến lược tăng trưởng lâm mặc nhiệt huyết dâng trào tới, tới tới chúng ta đại chiến một nạn hiệp ha ha ha lâm mặc đánh vác hai nhóm công kích sau đó cười lớn trái đột phải sông hắn mỗi lần huy quyền dù n g lực lượng đều m ư ợ phần khống chế vừa vặn cân bằng thực lực của đối phương chiến lược lên nhanh phía dưới hắn cũng sợ chính mình dùng sức quá độ trực tiếp đem đối phương đánh cho tàn phế vậy liền không chơi được thiên đ i ê n tiểu tử này lại hoàn toàn bỏ cuộc p h o n g ngự liền cùng cái lăng đầu thanh giống nhau lọt đả mà nó tiểu tử này là ở đâu xuất hiện biến thái như vậy này làm sao đánh ngươi nói hắn là huyền đạo tử thân truyền đệ tử tại sao ta cảm giác huyền đạo tử đều không có hắn điều a vừa mới bắt đầu mọi người cũng đều lòng tin m ư ợ phần dồn hết sức lực làm nhưng đánh lấy đánh lấy vào không khí không đúng vừa tới những người kia chỉ là kinh sợ không thôi có thể lưu bán sơn bọn hắn đã bị đánh chiến ý toàn bộ tiêu tán nay mẹ nó chính là cái quái v ậ a ta vừa mới bắt đầu thất đại tông lục vị cường giả vây công lâm mặc thí sự không có còn đè ép bọn hắn đánh lưu bán sơn sau khi đến tiểu tử này trái lại đánh bọn hắn phải biết lưu bán sơn bên này người có thể so sánh n g u y ệ t minh bên ấ y nhiều kết quả thì sao lâm mặc hay là thí sự không có tiếp lấy n g u y ệ t minh bọn hắn vậy gia nhập lưu bán sơn đội ngũ cùng nhau vây công lâm mặc lâm mặc tất nhiên nhảy nhót tưng mừng thí sự không có hiện tại hai bên tiếp viện đều tới chứng trăm người tất cả đều là thập nhị giai chi thượng cường giả càng có lục đại nửa bước viên mãn cảnh tại nhưng mà lâm mặc vẫn như cũ thí sự không có ngược lại là bọn hắn từng cái bị đánh phải có khi không có chỗ vung v ấ t ức là thực sự v ấ t ức mấu chốt nhiều người như vậy hiện tại cũng bị lâm mặc một người tốn tại nơi này phàm là ngươi nghĩ thoát ly vòng chiến lâm mặc nắm đấm liền đến đánh cho ngươi chỉ có thể không ngừng xuất kích không dám có nửa phần lười biếng chuyện này là sao a một đám cường giả bị ép ở chỗ này vây công lâm mặc không được dừng tay mà lâm mặc theo thời gian chiến đấu kéo dài chẳng những không có tận lực dám vẻ ngược lại là càng đánh càng tinh thần chẳng qua chậm rãi lâm mặc hưng phấn kình liền không có lúc này chiến lược của hắn trả về quang hoàn phát động lại t h ấ p xuống quang hoàn tính kháng dược lại bắt đầu các ngươi còn có người sao đem bọn hắn đều gọi đến đánh cho chưa đủ thoải mái a đột nhiên lâm mặc một bên buộc bọn hắn tiếp tục chiến đấu một bên toát ra một câu nói như vậy c ợ mờ nở lời này vừa ra tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một câu mua mua phê còn đánh cho chưa đủ thoải mái có như thế vũ n ụ c người sao bọn hắn dạng này một cỗ chiến lực đi tiêu diệt một cái tông môn đều dư dả hết lần này tới lần khác đối đầu lâm mặc một người dám dùng đều không có có thể sự thực bày ở trước mắt văng vào bọn hắn s á c thực cầm lâm mặc không có cách nào người ta chào phúng ngươi vũ nhục ngươi ngươi còn không có phản bác quyền lợi trên thực tế người ta một người đuổi lấy bọn hắn khoảng trăm người ở chỗ này đánh tuyệt đối thừa p h ò n g bọn hắn lúc này khóc tâm cũng có năng lực đạt tới thập nhị giai cái nào ra ngoài không phải có mặt mũi tồn tại bây giờ lại bị tên tiểu tử này chào phúng vũ nhục làm sao chịu nổi gọi ngươi hô tông chủ lần này bọn hắn vậy mặc kệ thể diện tiểu tử ngươi còn đúng không được nhường viên mãn cảnh cường giả đến chương bốn trăm sáu mươi bảy ba trăm lần tăng phúc t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy ba trăm l ầ n t ă n g phúc thất đại trong tông lúc này trung cổ t ề minh các tông tinh nhuệ tất cả đều bị triệu tập bây giờ vạn luyện tông hộ tông đại trận đã phá các thái thượng trưởng lao tại vạn luyện sơn cùng với nó gian khổ chiến đấu hôm nay nhất định phải cầm xuống vạn luyện tông lần nữa đem nó chấn áp bằng không ma tông tái khởi hôn nguyên đại lục đem không có ngày yên ổn giết giết mọi người lăng không mà lên sôi nổi hướng về vạn luyện sơn mạch bay đi đối với bọn hắn mà nói chỉ là nhận được các thái thượng trưởng lao cao cấp nhất cứu trợ tín hiệu tông chủ bọn hắn nhưng không biết bọn hắn cũng không phải tại cùng vạn luyện tông người chiến đấu. mà là cùng vạn luyện tông người cùng nhau vây công lâm mặc không hơn vạn luyện tông tái xuất tự nhiên bị các tông kiến kỵ tăng thêm lại là cao cấp nhất xin giúp đỡ tín hiệu tự nhiên cử tông tiến về bên kia vạn luyện tông chủ mạch c h i đ ỉ n h người nói cái gì lưu bán sơn bọn hắn lại ngăn không được đi đến đại sư minh lẽ nào là thất đại tông tông chủ đều tới không nên a trận pháp này mới bị phá bao lâu tại trận pháp bên ngoài chẳng qua là thất đại tông mấy cái kia thập nhị giai hậu kỳ đình phong thái thượng trưởng lão cho dù có người đến trợ rút thời gian ngắn như vậy năng lực chạy tới cũng bất quá thần phong cung những người kia cho dù tông chủ của bọn hắn chạy đến có lưu sư đệ bọn hắn mấy người tại cũng có thể có thể đối phó không đến mức phát ra cao cấp nhất xin giúp đỡ tín hiệu bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này chuyến ta lệnh tất cả mọi người tập kết xuống núi đúng người nói chuyện chính là huyền đạo t ử đại đồ đệ cố thiên ca cùng nhị đồ đệ đ à m viêm bọn hắn đồng dạng nhận được dưới núi lưu bán sơn xin giúp đỡ tín hiệu lập tức trên núi hồng trung vang lên liên tiếp vang chín lần đây là tông môn khẩn cấp nhất tập hợp tín hiệu không bao lâu trên quảng trường đều tụ tập vạn luyện tông các đệ tử lit nha lit nhít hơn vào người trong đó thập nhị giai cường giả lại còn không còn có hàng trăm thực lực kinh khủng như thế thật muốn lại xuất hiện đại lục tuyệt đối không phải kia thất đại tông bất kỳ một cái nào tông môn có thể chống đỡ m a i trong đó kia cố thiên ca cùng đàm viêm càng là hơn tản gia siêu nhiên khí tức hai người bọn họ nhưng là chân chính thập nhị giai viên mãn cảnh t r ư vị là lúc nhường thế nhân hiểu rõ chúng ta vạn luyện tông mới là h u n nguyên đại lục đệ nhất tông những kia thiết kế giết hại chúng ta lão tông chủ thất đại tông cũng là lúc trả giá thật lớn diết thất tông chàng ta vạn luyện tông diết thất tông chàng ta vạn luyện tông ba cao tiếng la bỗng nhiên vang lên đúng lúc này mọi người không nói hai lời t đây quả thực là chuyện cười lớn a nhất là bây giờ vạn luyện tông cùng thất đại tông người ở đâu như là có mấy ngàn năm cựu hận hoàn toàn là hợp tác khẳng khích chiến hữu a hai nhóm người hiện tại là tay cầm tay dồn hết đủ sức để làm tại vây giết lâm mặc nếu đổi thành người khác cho sớm bọn hắn đánh thành cho nhưng bây giờ một lời khó nói hết ta với lại bọn hắn hiện tại đã không bằng trước đó như vậy bình tĩnh trước đó chiến đấu lâm mặc mặc dù đè ép bọn hắn đánh nhưng là một người đều không có bị thương nặng có thể theo không ngừng chiến đấu lâm mặc ra tay càng ngày càng nặng chậm rãi thương vong xuất hiện cái này khiến bọn hắn không thể tin bắt không được lâm mặc tối thiểu bằng vào nhiều người như vậy bọn hắn cảm thấy năng lực mái chết đối phương có thể kết quả lại là lâm mặc một mực dấu r ố t hơi vừa ra tay phía bên mình tự liên tiếp xuất hiện thương vong vậy nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới không thể không phát ra cứu trợ tín hiệu lại tiếp tục như thế bọn hơn nữa g nhìn bộ dáng của bọn hắn liền biết đám người này là nghĩ đến mài chết chính mình chỉ bằng bọn hắn mong muốn mài chết lâm mặc quả thực là người xin、si、nói mộng lâm mặc tự nhiên không muốn dông dài lãng phí thời gian chỉ có ra tay gắt mới có thể buộc bọn họ xin giúp đỡ thế là hắn bắt đầu ra tay gắt làm thương vong càng ngày càng nhiều những người còn lại trong lòng hoảng sợ quả nhiên phát ra xin giúp đỡ tín hiệu cũng là nhìn thấy xin giúp đỡ tín hiệu phát ra lâm mặc mới chậm lại đánh chết tốc độ dù nói thế nào những người này giá trị cao bị ép ô có thể hoặc nhiều hoặc ít còn có thể có cơ hội phát động cái một hai lần chiến lược trả về tăng phúc hắn cũng không muốn người ta tiếp viện còn chưa tới liền đem những thứ này thịt mũi toàn rết sạch rồi ở chỗ này làm các loại mà bên ngoài những người kia lúc này đã sớm nhìn xem trận t r ò mắt lâm mặc đã vậy còn quá mạnh tiêu chiến cái này mã phu r u n động trong lòng không thôi đến giờ phút này hắn mới chính thức ý thức được chính mình tìm đường chết hành vi chính mình lúc trước lại còn khiêu khích lâm mặc nếu không phải lâm mặc lười nhác ra tay chính mình sợ là đều đã chết không biết bao nhiêu trở về tiêu n h ư ợ c hải trong lòng cũng của bọn họ là âm thầm kêu khổ thật l à sống gặp quỷ ở đâu xuất hiện như thế một tôn yêu nghiệt ta cũng hoài nghi thất đại tông tông chủ bọn hắn tới có phải thật vậy hay không năng lực ngăn chặn tên yêu nghiệt này từ lâm mặc bày ra thực lực đến xem tuyệt đối đạt đến thập nhị giai viên mãn cảnh bằng không lục đại nửa bước viên mãn trên trăm thập nhị giai cường giả làm sao có khả năng liền đối phương một cọng lông đều không đả thương được liền xem như thập nhị giai viên mãn cảnh dường như cũng không có khoa trương như vậy a dự cảm bất t ư ở n g tại bọn họ những người này trong đầu vung đi không được về phần lâm mặc lúc này vừa nhàm chán lại có chút tiểu hưng phấn nhàm chán là bởi vì hiện tại chiến lược của mình trả về dường như phát động không được nữa còn muốn bồi tiếp những người này ở đây nơi này tiếp tục đánh lại không thể giết quá nhanh tiểu hưng phấn thì là bởi vì lúc này hắn chiến lược tăng phúc bội số đạt đến ba trăm l ầ n phải biết cái này bội số thế nhưng vĩnh cựu tồn tại nói cách khác dù là lâm mặc bước vào tiên vương trí cảnh cũng có thể ngay lập tức đạt được ba trăm lần tăng phúc trong n g á y mắt có vượt xa tự thân cảnh giới chiến lược làm được tuyệt đối cùng giai vô địch với lại nay còn không phải cực hạn của hắn chỉ cần có càng nhiều nửa bước viên mãn hoặc là viên mãn cảnh người xuất hiện cùng bọn hắn chiến đấu có thể lần nữa nhường chiến lược của mình trả về phát động không sai hiện tại cũng liền kia lục vị nửa bước viên mãn mới có thể để cho hắn có tỷ lệ phát động chiến lược trả về Ký Ý chủ,、Lâm、Mạc.、Đảng、cấp, hôn nguyên cảnh cực cả hôn thập nhị viên mãn cực hạn. Lâm mãn Đẳng nguyên viên, viên giai năng lực cầu thủ vạn pháp bất x â m kim cương bất diệt chỉ hạn không cao tại tự thân một cái đại cảnh giới hóa phức tạp thành đơn giản quang hoàn trả về bạo kích quang hoàn bị động vạn lần lên cảnh giới loại kinh nghiệm trả về phong cấm trạng thái tấn thăng quang hoàn chủ động mười cấp chiến lược trả về quang hoàn bị động vĩnh cựu ba trăm lần t ă n g phúc vũ khí ánh tuyết vũ khí cận chiến thần cấp sơ phẩm có thể trưởng thành chụp ảnh niệm lực vũ khí thần cấp sơ phẩm có thể t r ư ở n thành nhìn lướt qua chính mình hiện nay dữ liệu lâm mặc biết miệng lên bây giờ chiến lực n h ư n g hắn có càng lớn sức lực mà xuống một giây hắn nhìn về phía vạn luyện sơn mạch chủ phong phương hướng hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên kinh nghiệm lại tới chương 468, t h a n h lý môn hộ chương 468, t h a n h lý môn hộ đại sư huynh bọn h ắ n tới lúc này lưu bán sơn mấy người cũng cảm ứng được xa xa khí tức ba động trên mặt lộ ra vui mừng tiểu tử ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy cho dù ngươi là đệ tử của lão sư ngươi cũng phải trả giá đắt lưu bán sơn lúc này trận mắt mà đúng thanh âm bên trong bao hàm sắc ý không có chút nào ở tảng đối với lớp mặc hắn sớm đã hận t ấ u xương nhường hắn mất hết mặt mũi còn sát hại chính mình nhiều như vậy đồng môn sư đệ cùng trường lão cho dù lâm mặc có huyền đạo tử truyền thừa cũng không thể được tha thứ mà có huyền đạo tử truyền thừa lại giết hại đồng tông tay chân càng là hơn tội thêm một bậc này thuộc về phản t ô n g không sai đại sư huynh đến hắn nhưng là viên mãn cảnh cừng giả cái đại lục này lực lượng tri đ ỉ n h ngươi nhất định phải chết lúc này lưu bán sơn bên cạnh thân một người cũng là giọng căm hận nói người này chính là huyền đạo tử thân truyền đệ tử một trong lý viên dân đồng dạng cũng là nửa bước viên mãn cảnh giới nhìn xem ngươi còn thế nào cuồng ngươi là lợi hại có thể lợi hại hơn nữa cũng không thể bắt chúng ta mấy người làm sao tại đại sư huynh thủ hạ ngươi quả quyết không phải là đối thủ hay là sớm chút thúc thủ chịu trói đi đến lúc đó chúng ta còn có thể cho ngươi một toàn t h ờ i một tên khác nửa bước viên mãn cường giả lúc này cũng là mở miệng q u á t tháo hán đồng dạng cũng là huyền đạo từ thân truyền một trong nửa bước viên mãn cảnh giới tồn tại hoắt tiêu hiện trường vạn luyện tông những người còn lại chỉ có mười hai người hết lần này tới lần khác bọn hắn ba vị nửa bước viên mãn đều còn sống trước đây nhìn người càng ngày càng ít kỳ thực trong lòng của hắn sợ hai không thôi nhiều người như vậy cùng nhau vây công phía dưới lâm mặc đều có thể phản xác hiện tại người càng ngày càng ít bình thường mà nói áp lực của bọn hắn tự nhiên càng lúc càng lớn nói không chừng tùy thời liền biết tại lâm mặc thủ hạ mất mạng có thể duy trì liên tục sau khi chiến đấu bọn hắn phát hiện mặc kệ chết rồi bao nhiêu người lâm mặc đang cùng ba người bọn họ thời điểm chiến đấu dường như lực bất phòng thâm chỉ có thể đem bọn hắn đánh lui cũng không thể đem bọn hắn tiêu diệt n à y trong lúc vô hình cho bọn hắn một ít sức lực cảm thấy mình lại được rồi chỉ cần kéo tới đại sư huynh nhị sư huynh bọn hắn đến tình thế tất nhiên đảo ngược bọn hắn cùng đại sư huynh nhị sư huynh luận bản vô số lần tự nhi nếu như là đại sư h i n h hoặc là nhị sư h i n h thật muốn giết bọn hắn mặc dù không dễ dàng nhưng cũng có thể làm được hoàn toàn không như lâm mặc như vậy do đó tại bọn họ trong tiềm thức đã kết luận lâm mặc mặc dù cường hãn nhưng so với viên mãn cảnh đại sư h i n h cố thiên ca cùng nhị sư h i n h đàm viêm còn k é m xa bởi vậy cảm ứng được cố thiên ca cùng đàm viêm đến bọn hắn lập tức sức lực đủ a các ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi lại được rồi ngay vậy lâm mặc lại là cười lạnh một tiếng trong lúc nói chuyện thân ảnh đột nhiên biến mất theo ố c đ lâm mặc vừa dứt lời liền thấy hoắt tiêu cầu nghiên một cái không có khí tức mà trên mặt của hắn tràn ngập kinh sợ không thể tưởng tượng nổi nét mặt đến chết hắn đều không có nghĩ đến lâm mặc làm sao lại như vậy đột nhiên mạnh như vậy hoắt h tiêu chết cái ũ n không có kích thích những người g kích k thích h có vẹn vẹn c c cái này g cái h ngược l này bởi t làm n b sao có khả năng giờ khác này lưu ban sơn bọn hắn những kia nửa b ư ớ c viên mãn cường giả trong lòng lá tan vỡ nửa bức viên mãn cảnh a đó là trừ da chân chính viên mãn cảnh cường giả bên ngoài đại lục ở bên trên đứng đầu nhất chiến lược đ ỉ n h phong viên mãn cảnh tất cả đại lục mới bao nhiêu tuyệt đối không có mười người do đó nửa bước viên mãn vậy liền là tuyệt đối cường giả có thể dạng này cường giả vậy mà tại lâm mặc trước mặt một giây đều không có chống đỡ là h o á c tiêu khinh địch đó là nói chuyện tào lao đến nửa bước viên mãn cảnh giới cho dù khinh địch hoặc là không cẩn thận tình hồn giới hắn trong nháy mắt phản ứng cũng là không phải tốc độ của con người tuyệt đối sẽ không phản ứng không kịp có thể như vậy chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân đó chính là lâm mặc thực lực, vừa xa khỏi hoắc tiêu hán tuyệt đối là viên mãn cảnh cường giả giờ k h ắ c này tất cả mọi người xác định lâm mặc thực lực trước đó tiểu t ử này tuyệt đối là tại dấu r ố t chê bừa bọn hắn giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ nguyên bản suy nghĩ đều bị đánh vỡ lâm mặc là chân chính viên mãn cảnh cường giả thậm chí từ vừa nay cái kia một tay tất cả mọi người cảm thấy cho dù ở viên mãn cảnh cường giả trong lâm mặc vậy tuyệt đối là bản tiêm tồn tại giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ kia xóa chẳng lành càng thêm nồng đậm tông chủ bọn hắn tới thật có thể cầm xuống này lầm mặc sao trong lòng của tất cả mọi người toát ra cái nghi vấn này x o á x o á x o á không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều vạn luyện tông người đến p h â n phật một mảng lớn trên vạn người quy mô là đáng sợ mà đứng tại phía trước nhất hai người trên người triển lộ ra khí tức s o lưu bán sơn bọn hắn mạnh không biết bao nhiêu lần đại sư h i n h nhị sư h i n h các người cấp cho hoác sư đệ báo thủ a ngăn lại sợ hãi trong lòng lý viên dân bị thương hô huyền đạo t ử năm đại thân truyền đệ tử quan hệ trong đó cũng không tệ trong đó cùng hoác tiêu quan hệ tốt nhất chính là lý viên dân nhìn thấy hảo huynh đệ của mình chết thảm h ắ n tự nhiên cái thứ nhất muốn báo thủ nhưng bất đắc dĩ chính mình không phải là đối thủ chỉ có thể xin giúp đỡ đại sư h u n h nhị sư h u n h cái gì nghe nói như thế cố thiên ca cùng đảng viên đồng thời giật mình trước đây lại tới đây nhìn thấy một chỗ thi thể bọn hắn đã cảm thấy ra ngoài ý định rốt cuộc đến trong những người này thập nhị giai cường giả đều không d ư ớ i trang bị như thế nào đều đã chết chẳng qua nhìn thấy bên kia còn có không ít thất đại tông thập nhị giai trưởng lao thi thể trong lòng coi như năng lực tiếp nhận h i ệ n nhiên là hai bên thập nhị giai cường giả kịch c h i ế n phía dưới trao đổi thương vong đương nhiên này chỉ là bọn hắn ý nghĩ đầu tiên rốt cuộc lưu bán sơn bọn hắn nhờ giúp đỡ tín hiệu trong lại không thể nói rõ tình huống duy nhất để bọn hắn nghi ngờ là từ thi thể chuyển hướng còn sống hai bên nhân viên về sau lại có chút ích n g làm sao nhìn qua vạn luyện tông cùng thất đại tông người dường như lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ cái gì tức giận ngược lại là bọn hắn đều nhìn về trong sân một vị tóc ngắn người trẻ tuổi đang lúc cố thiên ca cùng đàm v i ê m hoài nghi thời điểm lý viên dân lời nói nhường trong lòng bọn họ một cái lộp bộp nửa bước viên mãn lại gãy một cái làm sao có khả năng đối phương có viên mãn cảnh tông chủ tại đây là cố thiên ca bọn hắn phản ứng đầu tiên ánh mắt của bọn hắn cũng là theo lý viên dân vừa dứt lời trong nháy mắt quét về thất đại tông người có thể một giây sau lông mày của bọn họ nhữ chặt đối phương cũng không có viên mãn cảnh cường giả tại chỉ có ba vị nửa bước viên mãn phía bên mình tăng thêm hoắt tiêu cũng đồng dạng có ba vị nửa bước viên mãn làm sao lại chết một cái là hắn là lâm mặc giết h o á c s ư đệ hắn có sư tôn truyền thừa thể pháp song t u lại phản tông sát hại đệ tử b ả n tông đại sư minh nhị sư minh mời thanh lý môn hộ cái gì ngay vậy cố thiên ca cùng đàm v i ê m đồng thời quay đầu nhìn về phía vẻ mặt c ư ờ i nhạt lâm mặc chứng bốn trăm sáu mươi chín cường giả tệ tụ chứng bốn trăm sáu mươi chín cường giả tệ tụ vì sao cố thiên ca nhìn về phía lâm mặc âm thanh trầm thấp cái gì vì sao đem các ngươi nơi này hai cái quy khư lệnh lấy ra quy khư lệnh theo lâm mặc lời nói cố thiên ca s ư ơ n g sở lập tức sắc mặt âm trầm xuống nguyên lai tiểu tử này là vì quy khư lệnh bất quá cố thiên ca trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi hai cái chính mình nơi này chỉ còn lại một viên a trước đây trong tay hắn tổng cộng cũng chỉ có bảy viên quy khư lệnh phải biết muốn đi vào quy khư bí cảnh vòng tròn nhất định phải gom góp tám cái quy khư lệnh có thể cuối cùng một viên bất kể hắn làm sao tìm kiếm đều không cách nào đạt được tăng thêm tông môn ngoại thất đại tông nhìn chằm chằm cho dù vạn luyện tông có ít đầu mật đạo có thể tự do ra vào nhưng đã đến bên ngoài bọn hắn cũng vô pháp trắng trợn may mắn cố thiên ca mấy cái sư minh đệ sau khi thương nghị quyết định đem bên trong sáu khối phân lượn thả ra nhường thất đại tông đi tranh đoạt tiện thể để bọn hắn đi tìm tìm còn lại cuối cùng một khối quy khư lệnh mà vạn luyện tông trong tay tự nhiên là giữ lại một khối bởi như vậy mặc kệ thất đại tông người có tìm được hay không cuối cùng khối đó q cần chủ động đều sẽ tại trong tay vạn luyện tông tìm được rồi cũng cần vạn luyện tông cuối cùng này một khối mới có thể tiến nhường thất đại tông trong lúc đó vì này quy khư lệnh ra tay đánh nhau xuất hiện thương vòng cùng khoảng cách v â phân thất đại tông tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới chỗ này có thể quy khư lệnh trước mặt bọn hắn hiểu rõ có thể là vạn luyện tông tác phẩm vẫn như cũ sẽ không dừng tay là cái này dương n h u không có một cái nào tông môn sẽ từ bỏ bước vào quy khư bí cảnh vòng trong một khả năng nhỏ nhoi siêu việt thập nhị giai viên mãn cảnh bước vào tiên vương c h i cảnh biến thành chúa tể thế giới hấp dẫn ai có thể chống cự nhưng bây giờ này lâm mặc lại nói vạn luyện tông có hai khối lời này vừa ra không riêng gì cố thiên ca hoài nghi chính là những kia thất đại tông người cũng là xứng sở bên ngoài đã biết chính là ngũ đại tông môn trong tay đạt được năm khối cùng với lâm mặc trong tay vừa đạt được cái này khối cuối cùng hai khối quả nhiên đều tại trong tay vạn luyện tông cái này khiến thất đại tông người nhìn về phía cố thiên ca đám người ánh mắt cũng có chút biến hóa quy k h ư lệnh đó là trí mạng hấp dẫn một giây sau thất đại tông người càng là hơn ánh mắt giao lưu các tông cũng có người thì thẩm phát ra tín hiệu báo tin trong tông cái gì cuối cùng ba khối quy k h ư lệnh một cái tại lâm mặc trong tay còn lại đều tại vạn luyện tông tăng thêm tốc độ hỏa tốc chạy tới vạn luyện tông nhất định phải cầm xuống lâm mặc cùng vạn luyện tông cùng lúc đó chạy đến cứu viện tông chủ các tông trực tiếp ra lệnh hỏa tốc chạy đến cố thiên ca vẹn vẹn nghi ngờ mấy giây lập tức nở nụ cười lạnh. tại hắn nghĩ đến người bên ngoài cũng đều là nghĩ như vậy tràn ra đi sáu khối còn lại hai khối quy khư lệnh tự nhiên sẽ cảm thấy đều tại vạn luyện tông cho nên lâm mặc tiểu nói này cũng có thể lý giải hắn cũng không có quá để ý n g u y ê n lai ngươi là mong muốn quy khư lệnh chẳng qua chỉ bằng ngươi nói xong cố thiên ca ánh mắt quét bốn phía một cái bên ngoài càng là hơn nợ nụ cười trong tay của hắn càng là hơn xuất hiện một viên lệnh bài chính là đệ thất mai quy khư lệnh cố thiên ca lệnh bài này tiểu tử kia cũng không phối có hay là cho ta lấy ra đi đương quy khư lệnh xuất hiện trong n h y mắt nhất đạo thanh n m hùng hậu vang lên trong khoảnh khắc một c ố khiếp người uy áp từ trên trời gián g xuống một cái lưng hùm vai gấu thân ảnh đột ngột ra trong sân bây giờ vừa xuất hiện không nói hai lời trực tiếp lấy tay công về phía cố thiên ca lao vương người cái này có thể không chính cống quy khư lệnh các ngươi bá đao môn đã có một viên này mai nhưng phải cho ta thần phong cung nhưng mà ngay tại người này động thủ trong nháy mắt lại là một bóng người đột nhiên ra trong sân bây giờ trong nháy mắt cản lại người này động tác ẩm hai người trong nháy mắt cản lại người này động tác ngược lại là xuất thủ trước vị tiên lưng hùm vai gấu họ vương cừng giả cũng là bị bức lùi lửa bước, lui nửa bước. mà vị này họ vương c ư ờ n g giả chính là bá đao môn tông chủ vương tiên h cương tiêu nhược nam vương thiên cương vẻ mặt tức giận nhìn về phía sau đó người ha ha ha lao vương lao tiêu hai ngươi cũng đừng ở cái này trong lúc mấu chốt nội đấu nhìn hai người hết sức căng thẳng dáng vẻ lại là nhất đạo tiếng cười vang lên tiếng cười chưa hết một bóng người đã xuất hiện q u a n người này một thân màu trắng nho bảo đạo cốt tiên phong giữa lông mày nhưng lại có một cỗ kiếm y bén nhọn như ẩn như hiện nhìn người nọ tiêu nhược nam cùng vương tiên cương đều là không chịu được nết miệng người tới chính là linh kiếm sơn tông chủ lục thanh lục h u n h nói không sai hiện tại còn không phải thế sao nổi đấu lúc đừng để vạn luyện tông chế dê ước đúng lúc này lại là mấy đạo âm thanh xé gió lên bốn đạo bóng người sôi nổi rơi xuống chính là quỷ nguyệt tông hợp hoa tông ngự thú tông phiếu miểu tông tông chủ lâm mặc nhìn lướt qua trong lòng hiểu rõ n à y xuất hiện trước vương thiên cường tiêu nhược nam cùng với lục t h à n h đều là thập nhị giai viên mãn cảnh mà sau đó bốn vị cũng không có bước vào viên mãn cảnh đều là thuộc về nửa bước viên mãn chẳng qua bốn người này nửa bước viên mãn cần phải so trước đó cùng lâm mặc chiến đấu những kia nửa bước viên mãn muốn mạnh hơn không ít bọn hắn là chân chính nửa bước viên mãn trí đỉnh rời viên mãn cảnh giới là thực sự không xa mà từ chỗ đứng của bọn họ đến xem ngược lại để lâm mặc có chút buồn cười rất hiển nhiên n à y tiêu nhược nam vương thiên cương cùng lục thanh là riêng phần mình là đội sau đó bốn người tựa hồ là b a o đoàn mà đi chẳng qua tưởng tượng vậy rất dễ lý giải rốt cuộc quỷ nguyệt tông hợp hoa tông ngự thú tông phiếu miểu tông tông chủ đều không phải là viên mãn cảnh cừng giả bao đoàn mới đúng chẳng qua nhìn xem quỷ này nguyệt tông cùng phiếu miểu tông hai vị tông chủ trong lúc đó dường như có hiếm khích lẫn nhau nhìn có chút không hợp nhãn nhìn đến đây lâm mặc không khỏi cười một tiếng trong nháy mắt sáng tỏ trước đó quỷ nguyện tông đối với phiếu miểu tông tiêu lộc bọn hắn ra tay cướp đoạt quy khư lệnh c h u y ệ n không còn nghi ngờ gì nữa phiếu miểu tông tông chủ hiểu rõ loại hành vi này tự nhiên là chối bỏ tứ tông đồng minh danh giới chẳng qua lúc này bọn hắn hay là riêng phần mình chịu đựng không có b ộ c phát đại cục làm trọng nếu lúc này trở mặt vậy bọn hắn tứ tông cùng nơi này những tông môn khác so sánh tự nhiên kém không ít cố thiên ca giao ra quy khư lệnh tuy nói cảm ứng được cố thiên cương hay là trầm giọng quát thất đại tông toàn bộ đến viên mãn cảnh cường giả thế nhưng so vạn luyện tông nhiều Cái khác nữa bước càng bậc. Cương cảm có viên mãn tự nhiên không bằng tứ đại đại Thiên không không Thấy thế thất hơn thấy phần thắng. nửa mãn bằng tông. nào, tông Vương vạn luyện tông một tự tứ đều là ồ vậy xin hỏi vương tông chủ ta lệnh bài này muốn giao cho ai đây cho ngươi hay là nghe được vương thiên cương vô lý lời nói cố thiên ca không những không giận mà còn cười trong tay cầm quy k h ư lệnh đối với vương thiên cương so đo lại rời về phía lục thành đám người vị trí ừ cố thiên ca thu hồi ngươi kia tâm tư lệnh bài cho ta là được chúng ta phía sau làm sao chia với ngươi không quan hệ lúc này tiêu nhược nam cười lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lẽo ồ、oh. thôi được lệnh bài cho ngươi cố thiên ca cười cười càng là hơn trực tiếp đem lệnh bài dơ lên hướng về tiêu nhược nam gửi đi cái này động tác lập tức n h ư ờ n g cái khác tông chủ n h ư mày tiêu nhược hải thoại là không sai nhưng vì cái gì lệnh bài cấp cho ngươi ngay lúc này nhất đạo không đúng lúc tiếng vang lên lên ta đã đồng ý sao